Chương sáu tâm tính sập. Chương 635, tâm tính sập. Ngũ trang quan bên ngoài, tây phương nhị thánh nhìn quan bên trong, cây kia xanh ngắt, bản căn thác tiết cổ thụ ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng ngấp nghé. Chỉ tiếc, cái kia quang huy lóe lên cái giới, nhưng lại lệnh hắn nhóm nửa bước khó đi. Sắp đặt vô số tuyến nguyện. Ngày đêm lấy Phật quang, Phật ý tẩy lễ. Vì chính là muốn nhường nhân xâm quả thụ, tại thành công hóa hình trong mắt, liền trở thành Phật môn môn đồ đến lúc đó, hắn nhóm Phật môn khí vận nhất định có thể nâng cao một bước. Quan trọng nhất là, hắn nhóm cũng có thể thay bầu trời vị nào đạo tổ đại nhân hoàn thành một kiện tuyệt cao sự tình sẽ có được địa thư bản nguyên nhân xâm quả thụ, nằm ở trong tay đồng đẳng với là đúng đạo hữu nhiều quyền phát biểu hơn, tương lai có thể càng đại trình độ trợ giúp đạo tổ, trưởng khống địa đạo đây là một cái công lớn, tương lai đạo tổ thành công nắm trong tay toàn bộ thế giới sau đó, hắn nhóm hai người địa vị, tự nhiên cũng sẽ tiến một bước nước lên thì thuyền lên đến lúc đó, cái gì đạo môn, cái gì bằng môn tài đạo, hết thể đều sẽ bị phật môn thay thế, toàn bộ thế giới cũng sẽ chỉ tồn tại một cái tông môn, đó chính là phật môn, cái này chính là tây phương nhị thánh gia tâm, đồng thời cũng là đạo tổ đối hắn nhóm lời hứa, tại trước đây hướng thiên đạo ương thuận đại hoành nguyện một khắc này bắt đầu. bằng vào mượn mà đến công đức chứng đạo thành thánh thời điểm. Hắn nhóm liền đã chú định, sinh tử đều bị đạo tổ nắm ở lòng bàn tay. Cũng đã chú định, hắn nhóm cùng Tam Thanh Thánh Tôn, cùng Hoa Hoàng là khác biệt. Lựa chọn khác biệt, cũng liền chú định hắn nhóm cuối cùng hướng đi là hoàn toàn khác biệt. Làm đạo tổ âm ưu được trưng bày đến trên mặt nổi tới thời điểm. Tam Thanh Thánh Tôn cũng không có khuất phục, mà là lựa chọn cẩn thận nhu đồ, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho đạo tổ một kích trí mạng. Hoa Hoàng Tị thế bất xuất không có người biết hắn tình huống như thế nào. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh, không hề nghi ngờ, đã là đạo tổ dưới trướng trung thành nhất thuộc hạ để bọn hắn hướng về đông. tuyệt sẽ không hướng tây cái chủng loại kia xấu sư minh kế tiếp chúng ta có thể như thế nào cho phải thái dương tinh lưu đổ thất bại trong gan tức liên đối thai âm tinh tương lai tính toán cũng đồng dạng thất bại chuẩn đề than thở không ngừng tê khổ đạo tổ e rằng đã đối chúng ta nhị thánh sinh ra mấy phần thất vọng chi tâm nếu như dưới mắt nhân sâm quả thụ tiếp dẫn nghe vậy vốn là đau khổ sắc mặt càng phát trách trời thương dân càng phát tình cảnh bi thảm hắn rất rõ ràng nhà mình sư đệ ý tứ đạo tổ cũng không phải cái gì loại lương thiện nếu là như cũ tại tử tiêu cung truyền đạo thời kỳ thời điểm đó đạo tổ có lẽ còn đối hắn nhóm bọn này Hồng chấn khách có rất nhiều thiện niệm như vậy hiện tại lời nói tất cả sinh linh tại đạo tổ mà nói cũng chỉ có có thể lợi dụng cùng không có thể lợi dụng hai khái niệm cái trước nhận lấy làm cầu cái sau chém ở trước mặt người khác tây phương nhị thánh không hề nghi ngờ chính là đạo tổ muốn hạ cán người lợi hại nhất hai đầu cầu cũng là đạo tổ thích dùng nhất hai con cờ nhưng nếu như cái này hai con cờ trên bàn cờ biểu hiện lũ lũ xuất sai lại nhiều lần bị ăn như vậy có lẽ đạo tổ liền phải suy tư một chút cái này hai con cờ phải chăng còn đáng giá bị như thế nuôi dưỡng tây phương nhị thánh tồn tại bản thân nói thật dễ nghe một chút là thánh tôn là cả Phật môn trụ cột tinh thần, không rơi vào thai kiếp vĩ đại tồn tại. Nhưng trên thực tế, vô luận là so với Tam Thanh Thánh Tôn, vẫn là Hoa Hoàng, hay là hậu tổ Lương Lương, hắn nhóm đều có trên bản chất khác nhau đó chính là, mượn tới công đức là phải trả, đến nỗi làm sao còn, cái gì thời điểm còn, có thể không phải do chuẩn đề cùng đưa tới định rồi. Có một câu câu cửa miệng, vay tiền chính là đại gia, bất quá câu nói này đặt ở Tây Phương nhị Thánh trên thân đi, liền cũng không thích hợp đạo tổ Hồng Quân loại tồn tại này đừng nói vay tiền cho ngươi, dù chỉ là tặng cho một mảnh nửa xu đều không đáng lông vũ, ngươi đều sẽ cùng nhắc lên Tiên Tì Vạn Lũ liên hệ. nếu như không đem ngươi tính toán đốt xương đều không còn sót lại như vậy đạo tổ cũng sẽ không phục đệ nhất tính toán danh tiếng tây phương nhị thánh tại đạo tổ trước mặt liền giống với là mượn lãi suất cao kẻ đáng thương đã chú định cả một đời đều chỉ có thể bị đạo tổ thưởng thức tại trong lòng bàn tay mặc kệ nhào nặn từ mượn công đức một khắc này bắt đầu hắn nhóm nợ lần liền đã trả không hết càng quan trọng chính là tây phương nhị thánh chi như vậy cam tâm tình nguyện một lòng vì đạo tổ làm việc nguyên nhân còn có một chút mượn tới đồ vật làm sao lại so với mình vốn là thứ nắm giữ tới kiên cố đâu Tam Thanh Thánh Tôn dù cho không địch lại đã dung hợp hơn phân nửa Thiên Đạo Đạo Tổ, nhưng ít ra hắn nhóm bây giờ cũng sẽ không dễ dàng bị đạo tổ thao túng. Chúng sinh độc ăn mòn còn chưa hoàn toàn triệt để phía trước, hắn nhóm đều vẫn còn sắp xếp vạch kế hoạch có thể. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh không tầm thường. Mượn tới công đức, viên mạn hắn nhóm chứng đạo thành thánh tiền đề, đồng dạng cũng đã trở thành hắn nhóm rất thiếu hụt trí mệnh. Một khi đạo tổ lựa chọn thu hồi cái kia mượn đi ra công đức, Tây Phương Nhị Thánh rất rõ ràng, chính mình sẽ là một cái gì hạ tràng. Dung nhập Thiên Đạo Nguyên Thần sẽ trong nháy mắt sụp đổ, dung nhập Nguyên Thần Hồng Mông từ Khí cũng đem mắt bị tháo rời ra. Từ Thánh Tôn chính quả rơi xuống, có thể cũng không phải là đơn giản lui bước mà thôi. Thân Tử Đạo tiêu đều chỉ có thể nói là nhẹ nhõm, chỉ sợ đến lúc đó liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Dù sao đạo tổ cần có thế giới, là không có lục đạo luân hồi một thế này. Tây Phương nhị thánh, có lẽ sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó, liền đã bị đạo tổ sớm lưu đồ tính toán kỹ. Cái gọi là thiên định Phật môn đại hưng chính là là bởi vì đạo tổ trước đây đối Tây Phương chỗ thiếu nhân quả. Trên thực tế đâu, đã hòa mình thiên đạo đạo tổ sẽ cân nhắc cái kia vốn là hư vô, thậm chí trăm ngàn chỗ hở nhân quả luận. Tây Phương Nhị Thánh Thánh vị kỳ thực liền giống với là đường Tam Táng sắc phong nhân xâm quả thụ cái kia một phong pháp chỉ dung nhập pháp chỉ liền có thể trở thành địa phủ chính quy quỷ thần chịu đến địa đạo che chở tháo rời ra phần kia vị cách tự nhiên liền sẽ biến mất chỉ bất quá Tây Phương Nhị Thánh mượn công đức cấp bậc lộ ra càng cao cấp hơn một chút mà thôi nhân xâm quả thụ trên người pháp chỉ hậu thổ nương nương sẽ có biện pháp thu hồi a vấn đề này đáp án rất rõ ràng như vậy Tây Phương Nhị Thánh Thánh tôn chính quả Hồng Quân có thể tước đoạt a đồng dạng không hề nghi ngờ đã từng trải qua thượng cổ thời đại. cái gọi là chuẩn thánh còn có chút thưa thớt, có thể có được chứng đạo tiềm lực đại năng càng là không nhiều. Tây phương nhị thánh xem như hồng quân không nhiều lựa chọn một trong. dù sao hai hàng này tốt không chế, còn có một chút không sai thiên phú. thế nhưng là đổi cho tới bây giờ, tây phương phật môn bên trong, chuẩn thánh đại năng cũng không thiếu thốn. một khi chuẩn đề cùng tiếp dẫn, liên tiếp thất bại, nhiều lần phạm sai lầm, hắn nhóm chính mình cũng không dám hứa chắc, đạo tổ phải chăng sẽ còn tiếp tục lựa chọn hắn nhóm xem như trong tay quân cờ, tới cùng tiểu xúc sinh kia đánh cờ. cho nên hắn nhóm nội tâm thời khắc này vẫn có chút khẩn trương. chờ đợi ở nơi này ngũ trang quan bên ngoài hy vọng biến hóa bất tình lình, cuối cùng có thể bình tĩnh lại chi tiết làm đường tam tang trên mặt mang mỉm cười dễ như trở bàn tay từ kết giới nội bộ đi lúc đi ra Thầy phương nhị thánh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh bốn chương 636, giao dịch chương 636, giao dịch nghiệt trướng. tiểu xuất sinh cùng nhau hai tiếng cực kỳ tức giận tiếng cớ trách giống như là bầu trời tiếng sấm chấn động vang vọng khắp nơi ngũ trang quan bên ngoài vô lượng vật quang hóa thành từng cái trận mắt trừng trừng kim cương phục ma chi tướng cầm trong tay các thức pháp khí một bộ tùy thời chuẩn bị hàng yêu trừ ma tư thái nha đường tam táng khỏe miệng liệt được mở thêm hai đầu lông mày cũng là ý cười đây không phải đại danh đỉnh đỉnh tây phương nhị Thánh A, như thế nào hôm nay có rảnh còn đặc biệt chạy đến thăm ta đây hứa cựu không thấy cái gì là tưởng niệm hoa, không biết hai vị gần đây trải qua vừa vặn rất tốt tam táng ta gần nhất đây chính là ăn đi đi hương cơ thể vô cùng tốt ta không chút lưu tình trào phúng ngữ điệu, từ đường tam táng trong miệng tốt ra lệnh cái kia vốn là tức dẫn đến cực điểm nhị thánh sắc mặt lại là lúc thì xanh tím giao thế đưa tay chỉ đường tam táng hận không thể đem hắn một cái tát chết. có thể hết lần này tới lần khác chuyện như vậy cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi nếu thật là không so đo hết thảy hướng đường tam táng hạ thủ thiên địa nhân tam đạo sợ rằng sẽ trong nháy mắt khôi phục trực tiếp cuốn theo toàn bộ thế giới vĩ lực đem hắn nhóm phai mở thành bùn liên hoa mình thiên đạo bên trong nguyên thần đều sẽ trong nháy mắt tiêu tan Liên đạo tổ cũng không dám tự ý động tồn tại như thế nào hắn nhóm liền có thể dễ dàng thế nhưng thiên địa nhân tam đạo đột thứ nhất chân linh loại tồn tại này có thể nói là đúng nghĩa thế giới tri tử hội tụ thiên địa khí vận vào một thân muốn xuất thủ nhất định phải phải có một hợp lý hơn nữa không có sơ hở nguyên do mới được Quy tắc của trò chơi cùng trật tự, chính là đã từng trải qua tạc đạo nhân chính mình quyết định. Cái gọi là chi nhân quả, buồn cười, nhưng lại hết lần này tới lần khác vào lúc này trói buộc hắn bên mình đại năng ngươi làm cái gì. Nhân sâm quả thụ cùng chúng ta Phật môn hữu Duyên, đã sinh ra mấy sợi Phật ý, ít ngày nữa liền có thể hóa thành ta Phật môn chân Phật. Ngươi cũng đã biết ngươi đây là tại ngăn cản nó bản thân lựa chọn. Không có cơ hội đọc thủ, chuẩn đề nhưng cũng không phải hạng dễ nhằn. Sắc thái sắc bén mở miệng, giống như là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, tính toán đối đường tam táng chỉ cho A Di Đà Phật, sư đệ nói không sai, chúng ta Phật môn ngày đêm lấy Phật môn chân ý tẩy lễ nhân sâm quả thụ, vì chính là giúp đỡ sớm ngày thành đạo, chứng thành chân chính sinh linh chi thân, đây là ta Phật môn chi vô lượng công đức, cũng là nhân sâm quả thụ cơ duyên. Người cái này sơn giã điên cùng tăng, hỏng ta Phật môn khí vận, loạn nhân sâm quả thụ cơ duyên, quả thật điên cuồng bội cử chỉ. Không nếu sớm ngày quay đầu, còn còn có cơ hội có thể chứng nhận vô lượng Phật quả. Tiếp dẫn mới mở miệng, theo chuẩn đề lời nói liền nói ra. Chữ nào cũng là châu ngọc, giống như thiên âm. mang theo một cố đạo vận do trời sinh mê hoặc chi ý tùy ý bất luận cái gì yếu đi chút sinh linh ngay vào, e rằng đều phải tại chỗ quy y Phật môn. Dù cho không có quy y Phật môn, nhưng cũng biết cho rằng lời nói, không phải không có lý đây cũng là Tây Phương Nhị Thánh Trô đáng sợ. Mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều có vô thượng độ hóa to lớn uy năng phốc phốc đường tam táng tại chỗ phá phòng ngự, bật cười lên, nhường cái kia Tây Phương Nhị Thánh ra mặt lại là có quét một trận. Dù cho biết được, độ hóa đường tam táng khả năng cơ hồ là linh, có thể hắn nhóm cũng vẫn là không nhịn được muốn nếm thử. Tiếp đó, liên thanh mắt bộ dáng này, Lung Túng đánh mặt còn không thất mấy phần buồn cười. bất quá cũng may tây phương nhị thánh ra mặt sớm thì đến được liền tiên thiên linh bảo đều vô pháp đánh xuyên trình độ điên đào hát bạch chỉ nói phật lý đều có thể nói là hắn nhóm thường ngày hành kính đến nỗi cái gì là phật lý đây còn không phải là hắn nhóm là cái gì chính là cái gì a di đà phật thí chủ không biết hối cải tương lai cuối cùng chỉ có thể rơi vào vô gian địa ngục tiếp nhận cái kia tuế nguyệt làm ham mòn ăn mòn nỗi khổ mà ta phật môn thì lại đem ánh sáng rượu thế vĩnh cựu trường tồn gặp đường tam tăng chỉ là cười lạnh trào phúng chuẩn đề nhịn không được lại là nói một câu nhưng mà hắn bên cạnh thân sư mình nhưng là thu trong lòng một ít tâm tư. quay đầu hỏi có thể vì chúng ta hai người giải hoặc, ngươi đến tuột cùng là như thế nào tiến vào cái kia ngũ trang quan bên trong, còn lệnh cái kia nhân sâm quả thụ sinh ra gì biến? Lời ấy vừa ra, hắn bên cạnh thân còn dự định mở miệng làm thấp đi đường tam táng đôi câu chuẩn đề, nghe nói lời ấy cũng là hít mắt, nhìn chậm chậm đường tam táng, một đôi như có vô lượng phật đà sinh diệt trong con ngươi, lập loe quỷ dị hào quang, tựa hồ muốn đường tam táng triệt để nhìn thấu đồng dạng, nhưng mà đường tam táng hôn nguyên không sức mẹ thân thể, chính là thiên sinh địa dưỡng, có được tam đạo bản nguyên cùng với độn khứ nhất chân linh. Liên đạo tổ hiện nay đều vô pháp xem thấu hắn, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên càng không thể nào đường tam táng nghe nói vấn đề này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chính mình ra vào ngũ trang quan nguyên do, tựa hồ cũng không khó phòng đoán a. Có được địa phủ làm làm hậu thuẫn chính mình, chính là trấn nguyên tử duy nhất có thể lấy tin tưởng tồn tại, không có cái thứ hai. Nhưng bây giờ Tây Phương Nhị Thánh, tựa hồ đối với này cũng không lớn hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Thì ra là thế, trước đây địa phủ bị ta một lần nữa triệu hồi, địa đạo mặc dù có xúc động, nhưng tại phiến thần bí trong không gian, động tĩnh ngược lại cũng không tính toán quá lớn. huống hổ có nhân gian hư mạc ngăn cách, thiên ngoại cũng không nhất định biết được. địa phủ đang tại ta cái kia tân sinh chi trùng bên trong đã một lần nữa trở về sự thật bằng không mà nói ngũ trang quan bên ngoài phòng thủ tuyệt đối không thể nào hội không chịu được như thế một kích xem ra tại thiên ngoại tiên phật trong mắt địa phủ đã là cung cấp với triệt để đoạn tuyệt sinh cơ tồn tại à, có lẽ liền vị nào tặc đạo nhân chỉ sợ cũng là như thế suy đoán a dù sao ai có thể biết ta hội linh ngộ ra như vậy một đầu đặc biệt đại đạo đâu đường tam táng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm đáy lòng âm thầm suy đoán ra một vài thứ nhìn về phía tây phương nhị thành ánh mắt nhưng là mang theo vài phần các ngươi không có bệnh a tư thái thấy tây phương nhị thánh sắc mặt lại là một hồi lâu phong vân biến ảo a di đà phật tất nhiên tam táng tiểu thí chủ không muốn nhiều lời chúng ta nhị thánh tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu tiếp dẫn sắc mặt bình tĩnh lại đưa tiếng niệm phật làm đến giống như chính mình một bộ rất khảng khái bộ dáng đường tam táng nhưng là tức giận các ngươi nếu là muốn cưỡng cầu ta bảo đảm thì sẽ không phản kháng nếu không thì Thử nhìn một chút nhị thánh lông mày nhịn không được hung hăng giật giật nhưng là để nén trong lòng nổ diễm tiếp dẫn lại nói tất nhiên thí chủ đã cùng chúng ta phật môn xé rách ra mặt không muốn quy ý như vậy chúng ta sẽ không cưỡng cầu bất quá bản tọa có một cọc giao dịch Muốn muốn cùng ngươi nói một chút, không biết người là có hay không có chút hứng thú. Giao dịch. Đường Tam Táng nhíu mày lại, trong lòng lập tức hồi tưởng lại từng tại cửa các thành bên trong tao ngộ. Làm cái kêu huyết nục ma bản, bị tương lai của mình thân chân áp, rơi xuống trong tay mình sau đó. Bầu trời vị nào tặc đạo nhân, cũng đồng dạng tự mình hiện hóa ra ngoài, tính toán cùng hắn đàm luận một cọc giao dịch. Mà bây giờ, cái này không có sai biệt một màn, lại từ Tây Phương nhị Thánh trên thân, lại lần nữa xuất hiện ở Đường Tam Táng trước mặt. Không thể không nói, duyên phận hai chữ, thật là thần kỳ nha a. 4. Chương 637, tâm tư hiểm ác. Chương 637 Thâm tư hiểm ác phía chân trời phật quang lượt lờ ngũ trang quan bên cạnh đường tam táng ủy vào kết giới mà đứng đã bị hậu thổ nương nương sắc phong nhân xâm quả thụ bây giờ hoàn toàn chính là người mình có thể cách trở hết thể kết giới bây giờ lại có thể vì đường tam táng chỗ dễ dàng xuất nhập có thể coi là nhiều hơn một cái tạm thời tân thủ bảo hộ khu ít nhất kết giới bên trong không người có thể phá liền tây phương nhị thánh bây giờ cũng chỉ có thể lực bất phòng tâm giao dịch thật thú vị tây phương nhị thánh chuẩn bị cùng ta cái này sơn ra yêu tăng làm một bút cái gì dạng giao dịch đâu sẽ không phải là cảm thấy mình hộ thẹn thiên hạ phật môn tăng lữ dự định đem phật môn đưa cho ta nhường bản tọa tới một lần nữa dẫn đạo phật môn hướng đi chân thiện mỹ đường tam táng không chút lưu tình dễ ước nói cái gì giao dịch các loại đó là vạn vạn không thể nào làm nhất là cùng phật môn còn có tặc đạo nhân loại tồn tại này có thể làm cho bọn hắn bất đắc dĩ nói ra giao dịch tình huống tất nhiên xuất hiện như vậy cũng liền mang ý nghĩa một điểm nhân sâm quả thụ tầm quan trọng so với chính mình tưởng tượng phải phức tạp hơn thập đại tiên tiên linh căn xem ra đối với cái này thế giới có lẽ cũng tồn tại một ít vô pháp lường được ý nghĩa a liền như là diệt thế ma bản tồn tại trong lòng yên lặng suy đoán lấy đường tam táng nhưng là đồng thời không nóng nảy rời đi cứ việc cũng không tính cùng phật môn nhị thánh làm giao dịch nhưng nghe một chút đối phương định cho ra cái gì dạng chỗ tốt lại cũng không khẩn yếu không phải sao đường tam táng một câu trả phúng suýt chút nữa không có nhường chuẩn đề tại chỗ bạo tầu nếu như không phải tiếp dẫn lôi kéo hắn e rằng đều có chút nhịn không được dù cho tiếp nhận một phen đại nhân quả phê thể cũng thoáng giao hấn một chút đường tam táng ân không sai dù cho bị khủng bố nhân quả phê thể hắn nhóm có thể làm được sự tình cũng chỉ chỉ là giáo hấn một chút đường tam táng mà thôi đây là bị thiên đạo chỗ ngầm đồng ý dù sao dạy dỗ một chút không ảnh hưởng toàn cục nhiều lắm là cũng chính là tam táng tiếp nhận một chút nhục thể bên trên thống khổ mà thôi trái lại tây phương nhị thánh lại lại bởi vì tạc đạo nhân quyết định nhân quả luận tiếp nhận toàn bộ thế giới mang tới phản vệ đến lúc đó đường tam táng tiếp nhận là đến từ trên thân thể thống khổ có thể hắn nhóm đi làm không tốt liền phải bị thương nặng nhẹ thì trong vô tận năm tháng không thể tự ý động động thì lại nhục thân hủy diện, phải tốn hao vô tận thời gian tới một lần nữa thai ngén một tôn thánh nhân thân thể nặng thì tại chỗ lui bước nguyên thần một lần nữa quý vị bị đánh rơi thánh tôn chi vị vô luận điểm nào nhất cũng là tây phương nhị thánh chỗ vô pháp tiếp nhận vì dạy dỗ một chút đường tam táng liền trả giá như thế giá thế thảm cái kia là thật có chút ly ly nguyên bản bên trên quá mức có thể làm cho chuẩn đề tức hồn hiện thành cái dạng này tự nhiên là bởi vì đường tam táng lời nói lực sát thương là thật hơi lớn cái gì đặc biệt đem phật môn đưa cho hắn nhường hắn đến mang lĩnh phật môn hướng đi chân thiện mỹ chẳng lẽ bây giờ phật môn không thật bất thiện không đẹp người mẹ nói đây không phải nói hiếm nói vượng âu người trong sạch chúng ta thánh tôn không sĩ diện sau thật lâu nhị thánh tôn lửa giận mới từ từ lắng xuống tiếp dẫn đau khổ sắc mặt từ đầu đến cuối như một đạo nhân sâm quả thụ bất quá là một tiên tiên linh căn lần này bởi vì chúng ta phật môn ngày đêm tụng kinh lễ phật mới đản sinh ra mấy sợi phật ý có hóa sinh thành là sinh linh có thể đối với ngươi mà nói nhân sâm quả thụ ý nghĩa đơn giản vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể địa thư bản nguyên mà thôi nhưng đối với chúng ta phật môn mà nói hắn nhưng là một tôn vị lai phật đà là một tôn sinh linh ngã phật từ bi nguyện ý cho dư hắn cơ hội trưởng thành mà không phải là như cùng ngươi như thế chỉ là đánh tức đoạt trong cơ thể địa thư bản nguyên ý nghĩ cho nên chúng ta nguyện ý lấy phóng thích tiệt giáo tâm trí bất tử đa bảo khiến cho thoát ly phật môn làm đại giá đổi lấy nhân sâm quả thụ vào ta phật môn như thế nào ba ba ba không nhanh không chậm tiếng vô tay theo tiếp dẫn thoại âm rơi xuống mà vang lên đường tam táng trên mặt viết đầy tán thưởng hai chữ thật không hổ là tây phương nhị thánh đem không muốn thể diện hai chữ cái kia đúng thật là phát huy đến cực hạn đường tam táng sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh leo trong lời nói cực điểm ý chào phúng một mũi tên chúng mấy chim giao dịch liền đạo tổ đều không có các ngươi như vậy tính toán tỉ mỉ a đa bảo thân ở phật môn tâm tại thiên địa lấy đã từng trải qua thiệt giáo tri thân vào phật môn trở thành phật tổ chiếm giữ phật môn vô thượng khí vận làm cho được các ngươi không dám tự ý động lấy phong thích hắn thoát ly Phật môn vì giao dịch điều kiện, một khi ta đáp ứng, cũng liền trình độ nhất định đại biểu cho thiên địa ý chí cho phép. Đến lúc đó, đa bảo trên người Phật môn khí vận sợ rằng sẽ hội ứng tâm tư của các người, trước mắt chuyển biến đến còn lại Phật môn đại năng trên thân, từ đó cũng liền trợ giúp các người giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Nhân sâm quả thụ, thập đại tiên tiên linh căn tạo ra sinh linh, một khi biến hóa thế tất sẽ có được thượng cổ đại năng giống như thực lực, dùng thay thế cái này Phật tổ chi vị, còn có so đây càng ta. Càng thậm trí hơn, còn có địa thư bản nguyên ở trong đó, làm thật có thể nói là là một mũi tên chúng mấy chim. Cuộc giao dịch này thực sự là rượu rất a. điểm rêu cẩn nữ, rơi đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lỗ hai. Nhưng là liền nhường hắn nhóm biến thêm vài phần màu sắc có thể cũng không có ân. Không muốn thể diện đã là trạng thái bình thường, bị điểm phá mà thôi, lại tính là cái gì đâu? Chớ gấp gáp, nếu là giao dịch, như vậy hết thể cũng có thể thương lượng, có thể tiếp tục nói. Tiếp dẫn không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Tiểu Hưu nếu là có cái gì ý nghĩ, Đại Khái có thể nói ra chính là, chỉ cần là chúng ta có thể đem ra được, đều không phải là không thể được đàm luận đi. Thậm chí nếu như Tiểu hữu thực sự đối nhân xâm quả thụ ở trong địa thư bản nguyên tâm tâm niệm niệm, chúng ta có thể đáp ứng, nhường ngươi lấy đi bản nguyên. chỉ cần đem nhân sâm quả thụ giao cho chúng ta Phật môn liền có thể như thế nào Đường Tam Táng im lặng, chứ không nói gì vẫn là im lặng hắn là thế nào đều không nghĩ tới Tây Phương Nhị Thánh dưới tình huống như vậy, tự nhiên liền nửa điểm thành ý cũng không có còn Newton Toàn cùng mình nói giao dịch liền trước đây đạo tổ đó cũng là hứa hẹn đem một vị thánh tôn phong thích làm giá tới giao dịch có thể nói là thành ý chăn đấy nhưng còn bây giờ thì sao đặc biệt tặc đạo nhân ngồi xuống hai đại đồng tử ân không am hiểu thổi tiêu cái chủng loại kia là cờ MN một chút điểm thành ý cũng không có a cái gì gọi là có thể lấy đi địa thư bản nguyên lại cùng bọn hắn giao dịch đây không phải là giết người chu tâm nhân sâm quả thụ rõ ràng đã sinh ra có chút linh vận đối với ngoại giới có u mê cảm giác một khi đường tam táng đáp ứng chuyện này như vậy không nói những cái khác hắn liền liền muốn lần nữa tiến vào ngũ trang quan e rằng đều không thể nào tây phương nhị thánh căn bản cũng không có nửa điểm cái gọi là giao dịch thành ý hoàn toàn chính là đang giết người chu tâm tâm tư ác độc làm cho lòng người kinh sợ đến nơi hắn nhóm cái gọi là có thể đàm luận chỗ tốt đường tam táng không cần nghĩ hắn nếu là mở miệng muốn chỉnh cái phân môn nhị thánh hội đáp ứng không khoan hãy nói toàn bộ phật môn liền xem như muốn mượn cơ hội này đòi hỏi hai cái nhị thánh trong tay tiên thiên linh bảo hơn phân nửa cũng là không có cái gì hy vọng bởi vì tây phương nhị thánh chính mình cũng cùng muốn chết hắn không thể đem toàn thiên hạ bảo bối đều đoạt lấy đi hắn nhóm sẽ cam lòng chính mình cũng không nhiều linh bảo 4. chương 638, đem không biết xấu hổ làm thành kim chữ chưa bài chương 638, đem không biết xấu hổ làm thành kim chữ chưa bài phật môn không muốn thể diện công phu đường tam táng biết rõ hắn chỗ kinh khủng có thể dù cho như thế cũng vẫn là bị tây phương nhị thánh cái này phát huy đến cực hạn tồn tại cho có chút khí cười một cái cái gọi là giao dịch, quả thật chính là vắt chảy ra nước, còn phải nhường ngươi lấy lại cái chủng loại kia. đặc biệt tên ăn mày tới đều phải trên đường một tiếng khá lắm. e rằng chân chính tên ăn mày từ Tây Phương Nhị Thánh trước mặt đi qua, đều được ném cái chậu nhi cái chủng loại kia. phía chân trời, Tây Phương Nhị Thánh trên mặt mang tự nhận là từ bi nụ cười hoái. không đợi không chậm, cho Đường Tam Tăng Phong Phú tự hỏi thời gian ân. ít nhất tại hắn nhóm tự nhìn tới, hắn nhóm vẫn là vô cùng chi kháng thái, dù sao có thể cùng đối phương giao dịch, mà không phải trực tiếp ăn cướp trắng trợn, cái này rất cho mặt mũi không phải sao? cứ việc, ăn cướp trắng trợn đồng thời không thực tế. thế nhưng là nhị thánh trung quy là nhị thánh đáy lòng từ đầu đến cuối đều tự kiểm chế thánh tôn địa vị đường tam táng đối với hắn nhóm mà nói giống như là một cái gặp vận may con kiến nhỏ tại hắn nhóm xem ra như nếu không phải thiên địa yêu quý dạng này con kiến nhỏ bất quá là tiện tay cũng có thể nghiền chết tồn tại mà thôi từ vừa mới bắt đầu hắn nhóm liền từ chưa đem đường tam táng thả tại chính thức ngang hàng đánh cờ địa vị mặc dù đã tại đường tam táng trong tay liên tiếp bị thương thế nhưng là thân là thánh tôn hắn nhóm cho tới bây giờ cũng sẽ không đi suy xét phải trang bởi vì đường tam táng chỗ đặc thủ mà là đem hắn hoàn toàn quy công cho trời địa thiên hướng Tây Phương nhị Thánh Tâm Thái, từ một số phương diện mà nói, so với Tam Thanh Thánh Tôn cùng Ma Hoàng, đều muốn càng cao hơn Tư Thái một chút. Bởi vì có tập Đạo Nhân Âm thầm giúp đỡ. Từ khi Tây Phương nhị Thánh chứng đạo thành Thánh bắt đầu từ ngày đó, hắn nhóm con đường, mặc dù bị người lên án không thôi, nhưng cũng gọi là một mảnh đường bằng thẳng. Tây Phương từ bị Ma Tổ La Hầu dẫn bạo sau đó, một mảnh cẩn cỗi trạng thái, đến bây giờ đã phát triển thành nhất là lớn mạnh vật môn. Một trận đem thiên đỉnh, đạo môn đều y ép xuống. Nói thẳng thắn hơn chính là, Tây Phương nhị Thánh tự cho là chọn đúng người, cho nên có chút nhẹ nhàng đến mức, hắn nhóm có thể chuyện đương nhiên. Cùng đường tam táng nói chuyện như thế một bút kiếm bụng không lỗ mua bán sáu tiểu hữu suy tính được như thế nào có thể hay không đem nhân sâm quả thụ bỏ những thư yêu thích cùng chúng ta phật môn yên tâm chúng ta nhất định sẽ không bạc đái nó chỉ cần nó có thể hóa là sinh linh phật môn phật đà chính quả nhất định có nó một cái chuẩn đề ước mặt mảy may không cảm thấy mình có cái gì tật xấu hỏi đường tam táng im lặng ngưng nghẹn hắn thật sự là tìm không thấy cái gì lời nói để hình dung trước mắt hai vị thánh tôn đại nhân có thể quang minh chính đại như vậy đem không muốn thể diện biển chữ vàng treo ở gót bên trên ngươi có thể cầm kẻ như vậy phải làm gì đây Nhân sâm quả thụ, khuyên đủ một câu hai vị thánh tôn liền không nên suy nghĩ nhiều. Có cái công phu kia lời nói, vẫn là thành thành thật thật về nhà chồng dụng a, không chắc cũng trồng ra một gốc tiên tiên linh căn đâu. Cái kia sát xuất e rằng so từ trong tay của ta cướp đi nhân sâm quả thụ, còn có thể lớn hơn một chút. Đường tam táng hóa thân vô tình trào phúng máy móc, nhường cái kia tây phương nhị thánh ra mặt có chút có chút rung động. Chuẩn đề nhịn không được còn muốn lại lại nhại hai câu, lại bị một bên tiếp dẫn thánh tôn cho ngăn lại. So với chuẩn đề không biết tốt xấu, tiếp dẫn con hàng này ít nhất còn miễn cưỡng có thể thấy rõ tình thế. Quá mức trải qua thời gian dài xôi gió xôi nước, đã sớm nhường Tây Phương nhị thánh quen thuộc mọi chuyện hài lòng điều này cũng làm cho dẫn đến, tại đụng tới đường tam tăng cái này dị loại sau đó liên tiếp tổn thương khiến cho hắn nhóm đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ là so với chuẩn đề tiếp dẫn lòng dạ càng thêm thâm trầm, cũng muốn càng thêm cay độc tất nhiên tiểu hữu không muốn nhiều lời, như vậy chúng ta tương lai liền mỗi người dựa vào thủ đoạn a, hy vọng đến lúc đó vạn bạn không nên hối hận hành động hôm nay mới tốt. Thả một câu ngoan thoại, biết được sự tình đã không có bất kỳ đường xoay sở tiếp dẫn, trực tiếp mang theo vô lượng và quang cùng chuẩn đề biến mất ở phía chân trời, lưu lại đơn giản là tiếp tục lãng phí thời gian. còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thân là thánh tôn, tặc đạo nhân dưới tay dùng tốt nhất quân cờ, hắn nhóm còn có quá nhiều đồ vật cần tự thân đi làm đi làm, cứ việc phía trước đường tam táng quấy làm ra mấy lần sự kiện lớn, tặc đạo nhân đều nhìn như dáng xuống thiên đạo chi nhãn, biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ. nhưng trên thực tế, tặc đạo nhân chân chính có thể vận dụng sức mạnh đồng dạng cũng là có hạn, hắn càng nhiều tinh lực hơn, không thể không đặt ở cùng thiên đạo bản nguyên đánh cờ phía trên. hùng quân tại thôn vệ thiên đạo đồng thời, tự thân cũng đồng dạng đang vì thiên đạo thôn vệ lấy đây là một loại lẫn nhau ăn mòn, vô pháp cắt đứt quá trình. sướng đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo một khắc này. lại bắt đầu chỉ bất quá trước đây thiên đạo tỉnh tỉnh mê mê giống như máy móc đồng dạng dựa theo trình tự cố định đang vận chuyển cho nên cho tặc đạo nhân lợi dụng sơ hở cơ hội bằng không chân chính thiên đạo như thế nào hội lấp bên trên một cái thánh tôn tới bổ tu chính mình thiên đạo chí công vốn liền không nên tồn tại bất luận cái gì bất công tình cảm bằng không liền sẽ dần dần mất đi thần tính trở thành bây giờ bộ dáng này bất quá có điều mất cũng có chỗ lợi thiên đạo nếu là vẫn như cũ ưu mê chỉ có thể kéo dài cố định chương trình vận hành lời nói cũng sẽ không lệnh đường tam táng sinh ra từ đó đến đúng kháng âm nhu xâm nuốt thiên địa đạo tổ Tây Phương Nhị Thánh rời đi, không mang đi một tháng mây, chỉ mang đi vô lượng Phật quang Ân. Phật môn bên trong người, vô luận là trạng thái chiến đấu, vẫn là không phải trạng thái chiến đấu, coi trọng nhất chính là mặt bài hai chữ. Mặt mũi công phu làm tốt, cũng liền khó trách có thể hưng hỏa hưng thịnh, hấp dẫn vô số tín đồ. Dù sao, một cái thân hình khô gầy, giữ lại hai tròng dâu, nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt, nhưng lại may may không ngoài lộ ra thần vận ra hỏa. Cùng một cái Phật quang lượn lờ, hiệu kéo căng cứng ra hỏa, đồng thời đứng tại trước người của ngươi. Theo bản năng phán đoán, liền sẽ nhận định ai là cường giả, ai là người tầm thường. Cái này không có cái gì kỳ quái. trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ một đôi tuệ nhãn có thể nhìn thấu biểu tượng, truy tìm chân thực. ngũ trang quan bên ngoài đường tam táng lăng không ngồi xếp bằng, an tĩnh nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm tư đáng quý một chỗ thời gian bên trong. hắn cần đem hết khả năng đến phân tích dưới mắt thế cục. nhất thời thắng lợi cũng không phải là lâu dài thắng lợi. mặc dù mừng rỡ nhường tây phương nhị thánh ăn quả đắng, có thể vẹn vẹn một gốc nhân sâm quả thụ là vô pháp thay đổi tương lai đại cục. chúng sinh nghiệm vẫn là như vậy như nghẹn ở cổ họng. nếu có biện pháp có thể giải trừ hết tác đạo nhân sắp đặt ở trong, nhất là cực kỳ trọng yếu vòng này. như vậy. đường tam táng mới có thể nói lên được là chân chính có niềm tin tuyệt đối đi ứng đối tương lai đại cục không biết lục nhĩ bọn hắn tình huống bên kia như thế nào giết hòa thượng hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn duy nhất có thể có thể hội xảy ra vấn đề ra hỏa vẫn như cũng là chu bát giới cái này đổi tên lập chí muốn chu sát tám giới ra hỏa không biết là có hay không có thể lợi dụng cố này xác nghiệm chặt đức trước kia quá khứ à. chết đi cuối cùng mất đi tái hiện chỉ là tương tự bông hoa húng chi Đóa hoa này vẫn là tặc đạo nhân thúc dục sinh ra chỉ hy vọng tam giới có thể xem thấu điểm này một tiếng thở dài đường tam táng thân hình tại hư không bên trong dần dần biến mất năm chương 639, điểm đáng ngờ trọng trọng. Chương 639, điểm đáng ngờ trọng trọng. Bác Minh Chi Hải, sóng lớn thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn đập vách đá. Từng toa bị nước biển trục đánh ra vách núi treo leo, giống như là từng trôi hướng lên trời mà đứng phong mang thần kiếm, lạnh thấu xương mà uy nghiêm. Bây giờ, trên mặt biển, mấy thân ảnh điên cuồng ngươi truy ta đuổi. Hậu Phương, là một cái che khuất bầu trời, cánh chim che đậy Cửu Thiên chim đại bàng, hai mắt như lại tinh, tỏa ra vô lượng thần quang, hung tính vô song. Phía trước thì lại là đến từ U Minh Huyết Hải, Minh Hà Lao tổ dưới trướng tứ đại ma vương. Còn có cái kia bởi vì phân liệt mà thực lực sụt giảm Bạch Trạch. Kinh khủng chim bằng ở hậu phương đuổi theo. Tứ đại ma vương cùng Bạch Trạch, nhưng là tại phía trước liều mạng chạy trốn ân. Cùng nói Côn Bằng là tại đuổi theo bọn hắn, chẳng bằng nói, càng giống là đang đùa bỡn bọn hắn đại la chi cảnh tứ đại ma vương, A Tu la trong giáo trụ cột, tại yêu sư Côn Bằng trước mặt, cuối cùng cũng vẫn là không đáng chú ý kém rất rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Chớ đừng nhắc tới. Vị này trong tay còn nắm trong tay Hà Đồ là Thứ, nắm giữ bói toán đo lường tính toán thiên cơ trí năng. làm Tứ đại ma vương cùng Bạch Trạch, xuất hiện tại Bắc Minh chi hải trước tiên, kỳ thực Côn Bằng liền đã phát hiện Tiếp đó đi. trong đó hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần ân đoán cá nhân ở trong đó côn bằng lao tổ một ngụm nhẫn nhịn vô số năm nộ khí tại chỗ đã tìm được thổ lộ chỗ kết quả là cũng liền có bắc minh chi hải bên trên nhìn như truy sát kỳ thực trêu ở một màn này xuất hiện vô luận là bạch trạch vẫn là minh hà lao tổ đối với côn bằng mà nói đều có ăn tết bạch trạch tự nhiên không cần nhiều lời đã từng trải qua yêu tộc thiên đỉnh cũng không phải là một mảnh hòa thuận thập đại yêu thánh ở giữa cạnh tranh cũng vẫn là vô cùng kịch liệt nhất là bạch trạch con hàng này a trên thông thiên văn địa lý phía dưới biết lông gà vỏ tỏi. có nhiều khi biết đến nhiều có thể mang đến rất tốt ưu thế nhưng một số thời khắc cũng sẽ trở thành mầm thay vạ bạch trạch con hàng này đâu nói hắn mạnh à hoàn toàn chính xác cũng vẫn là rất mạnh một tay thiên phu thần thông hoàn toàn chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn có thể hết lần này tới lần khác con hàng này liền lớn một chương không đóng được miệng từ trong miệng hắn lưu truyền ra ngoài không thiếu thượng cổ đại năng nhóm chính mình cũng bí mật không dám tùy tiện nói ra bí mật có thể nói là không phải số ít cái này cũng là vì cái gì bạch trạch tại rất nhiều thượng cổ đại năng bên trong có thể như thế nhận người ghét nguyên do chỗ thượng cổ yêu đình tại thời điểm con hàng này thân là thập đại yêu thánh một trong. được hưởng tiên đỉnh khí vận ra thân, tự nhiên không ai dám tự ý động đến hắn. Liên cung là thập đại yêu thánh yêu sư côn bằng, cũng là đối con hàng này lòng có tức giận, nhưng lại bất lực đợi cho thượng cổ yêu đình kết thúc sau đó. Bạch Trạch con hàng này lại cho thấy chính mình cao thâm bịt mắt trốn tìm năng lực, trực tiếp trốn đi trốn đi, vô số trong năm tháng, hắn không chủ động hiện thân, liền không có người có thể phát giác được hắn tồn tại. Côn bằng lao tổ một hơi nghẹn cho tới bây giờ, thật vất vả đụng phải xảy ra vấn đề Bạch Trạch. Hắn tự nhiên là không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha đối phương ôm mèo đùa bỡn tâm tính, phát tiết một chút đã từng đối Bạch Trạch đủ loại không vừa lòng. có thể nói côn bằng lao tổ từ ấy năm tới nay như vậy chưa từng có như thế tâm tình thật tốt qua từ lúc thượng cổ yêu đình sụp đổ sau đó hắn liền dẫn hà đồ lạc tư cùng với hôn độn trung đại lượng tàn phiến trực tiếp đường chạy có thể được tôn sưng một tiếng yêu sư chính hắn đồng dạng có thường nhân vô pháp tưởng tượng trí tuệ mặc dù không có bạch trạch như vậy thấy qua tại thấu triệt bất quá côn bằng lại đã từ lâu ẩn ẩn cảm thấy trong thiên địa thế có chút rất không thích hợp thượng cổ yêu đình hủy diệt, cũng đã tại hắn dự cảm ở trong cho nên làm vu yêu đại chiến quyết chiến bộ phát thời điểm xung đột đến kịch liệt nhất thời điểm song phương đều triệt để đồng quy vô tận thời điểm côn bằng quả quyết lựa chọn bước ra đi còn cuốn đi hà đồ lạc thư cùng hỗn độn trung đại lượng tàn tiến kỳ thực đến đó loại thời điểm côn bằng vô luận là đi vẫn là lưu phải chăng mang đi cái này trí bảo ý nghĩa cũng đã cũng không trọng yếu kết cục là cũng sớm đã bị viết xong một cái côn bằng cũng không thể ảnh hưởng đến trong thiên địa đại cục từ trên một ít trình độ tới nói yêu sư côn bằng trước đây mặc dù có chút bị thúc ép gia nhập vào thượng cổ yêu đình ý tứ bất quá nhưng cũng coi là hết tâm lực có thể kiên trì đến sau cùng đại chiến đã có thể được xem rất là không tệ ít nhất yêu sư côn bằng tại thượng cổ yêu đình trong thời gian ngược lại là toàn tâm toàn ý đang vì yêu tòa xuất lực. so trước đó bạch trạch trên thực tế còn muốn càng thêm thành khẩn một chút dù sao hắn mặc dù có dự cảm lại cũng không biết trật tướng cùng nói côn bằng cuối cùng xem như đâm lưng thượng cổ yêu đình càng không bằng nói hắn là lý trí lựa chọn thu tay lại bảo toàn tài sản của mình tính mệnh ở đó các loại quyết chiến phía dưới 12 tổ vu cùng đế tuấn thái nhất đều đánh tự bạo cuối cùng song song mất mạng côn bằng một khi tiếp tục chiến đấu xuống cuối cùng tất nhiên sẽ lại là khó thoát khỏi cái chết trước đây chi tiết đã không có người biết được nhiều lắm bất quá trong đó điểm đáng ngờ như cũng còn có rất nhiều yêu sư côn bằng chính là bị đế tuấn Thái Nhất tại nửa uy hiếp dưới tình huống, kéo vào thượng cổ yêu đình, trở thành yêu sư côn bằng. Trong đó, Tựa Hồ cùng Ba Hoàng đã từng tặng cho yêu tộc Triêu yêu phiên có nhất định dây dưa. Cứ nghe, Triêu yêu phiên nắm giữ thu nạp yêu tộc sinh linh bộ phận nguyên thần chi lực, từ đó đạt tới trình độ nhất định bên trên quản lý trung yêu tộc sinh linh mục đích. Cho nên mới có Triêu yêu phiên nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc mà nói năng lực. Yêu sư côn bằng chính là tại Đế Tuấn, Thái Nhất trước đây mang theo đại thế giới sự uy áp, thành công khiến cho phân hóa bộ phận nguyên thần đã rơi vào Triêu yêu phiên bên trong, từ đó nghe lệnh tại thượng cổ yêu đình. Bất quá. giống giống như hắn đại năng, dù cho có một chút nguyên thần bị quản lý chung, ngược lại cũng không đến mức bị hoàn toàn khống chế ít nhất thượng cổ yêu đình. Quả nhiên là lấy yêu tộc đế sư thân phận, tại đối đại côn bằng cũng chưa từng từng thiếu yêu sư côn bằng nửa điểm chỗ tốt, ai cũng không biết về sau côn bằng, đến tột cùng cùng hai vị yêu đế đã đạt thành cái gì dạng chung nhận thức. Ngược lại yêu sư côn bằng tại thượng cổ yêu đình ở trong chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề gì, mãi đến sau cùng cái kia phản bội đâm lưng mới khiến cho không ít ra hỏa cho rằng côn bằng là một cái hèn hạ mặt hàng, nhưng mà có rất ít người sẽ đi suy xét. Hà đô là thư cùng với cái kia hỗn độn chung. hai cái trí bảo cũng là đế tuấn thái nhất phối hợp linh bảo cũng là nắm giữ linh tính tồn tại tại trước đây cục diện như vậy phía dưới bọn chúng vốn hẳn nên buộc phát ra đáng sợ nhất uy năng cùng chủ nhân của mình đồng sinh cộng tử mới là nhưng vì sao lại vẫn cứ dễ dàng như vậy liền bị côn bằng mang đi là bởi vì côn bằng am hiểu cấp đoạt người khác bảo vật ta rất rõ ràng không phải tiên thiên linh bảo luyện hóa ngoại trừ đường tam tăng cái này bởi google cấp bậc tồn tại bên ngoài càng là cường đại bảo vật luyện hóa thời gian càng thêm lâu dài hai cái có chủ nhân trí bảo côn bằng làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem áp chế thậm chí là tước đoạt mang đi một tay sáng lập thượng cổ yêu đình đế tuấn quá một hai vị yêu đế lại làm thực sẽ dễ dàng như vậy bại vong còn có cái kia chiến thiên đấu địa 12 hai tổ vu nắm giữ bản cổ di trạch chính bọn họ thật sự triệt để tiêu vong a 4. chương 640, mang thủ chương 640, mang thủ kiệt kiệt kiệt nhanh lên nhanh lên nữa lao tổ ta móng nuốt đều nhanh muốn bắt đến các ngươi đâu còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa a ân rơi xuống lao tổ trong tay của ta hạ tràng nhưng là sẽ rất thẳng đâu tiếng cười quái dị quanh quần tại bắc minh tri hải lệnh vốn là kích động sóng biển tại lúc này càng phát bành trướng dâng trào lên che khuất bầu trời chim bằng che đậy thiên vũ tứ đại ma vương cùng bạch trạch thân ảnh cùng cái kia vô cùng to lớn giới hạn chim bằng tương đối hoàn toàn giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé côn bằng tiền bối còn xin nghĩ lại a chúng ta phụng giáo chủ chi lệnh phía trước đến tìm kiếm côn bằng tiền bối vì muốn cùng côn bằng tiền bối kết làm đồng minh cũng không có nửa phần địch gì a tứ đại ma vương một trong không có nửa điểm trước kia thân là a tu la giáo ma vương phong thái ủy khuất ba ba hướng về phía hậu phương hô dưới chân đụn quang càng phát rực rỡ đều nhanh muốn bước khó nhi bên cạnh hắn bạch trạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh thật không thể nhiều sinh ra hai cái đuôi nhi tới điên cuồng chạy trốn nhan trước khi đến bạch trạch liền đã lợi dụng thiên phú của mình thần thông vì chính mình đo lường tính toán qua một vài thứ biểu hiện đâu đồng thời không có nguy hiểm tiếp đó bạch trạch liền quả quyết đến đây lại tiếp đó liền thành dưới mắt cảnh tượng này bạch trạch thật đúng là là lần đầu tiên đối thiên phú của mình thần thông sinh ra một loại thật mẹ nó hố trao ý nghĩ không có gặp nguy hiểm loại này lập lở nước đôi giàn rải, đúng thật là quá được rồi đợi đến thật đi tới bắc minh tri hải nguy hiểm thật là không có bạch trạch cùng là thượng cổ đại năng tự nhiên có thể phát giác được côn bằng lao tổ đối với mình cũng không sát ý vấn đề là không có gặp nguy hiểm không cung cấp tại không có vấn đề a mấu chốt nhất chính là bạch trạch cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên hội trùng hợp như vậy cùng minh hà lao tổ người gặp mặt đến cùng một chỗ cái này cũng liền đưa đến một chút ngoài dự liệu tình huống phát sinh đó chính là côn bằng lao tổ cho rằng bạch trạch đã cùng minh hà lao tổ đứng ở mặt trận thống nhất bên trên chính là nguyên nhân này thù mới hận cũ xông lên đầu côn bằng lao tổ tại chỗ liền trở nên thái a không phải báo nổi căn bản vốn không cho bạch trạch cùng tứ đại ma vương cơ hội mở miệng vừa lên tới chính là mèo đùa bỡn chuột tư thái nghiền ép truy sát bọn hắn khiến cho bạch trạch vậy thật là khóc không ra nước mắt muốn giảng dài hai câu nhưng ngay cả một cơ hội cũng không có từ vừa mới bắt đầu bạch trạch chính là ôm trước tiên đến yêu sư côn bằng cùng hắn đạt tới chung nhận thức sau đó lại đi tới u minh huyết hải cùng minh hà lao tổ đạt tới chung nhận thức bởi vì vô luận nói như thế nào yêu sư côn bằng mặc dù tâm tư thâm trầm một chút có thể tóm lại là vô cùng tĩnh táo lý trí tồn tại không giống cái kia minh hà lao tổ như thế huyễn tưởng của ma cả ngày suy nghĩ giết cái này khoảnh khắc bạch trạch vẫn là hơi có như vậy một chút xíu lo nghĩ sợ đối phương phát điên trực tiếp giết chết chính mình cái kia liền được không bù mất một khi cùng côn bằng lão tổ đạt tới nhận thức chung có như thế một tôn định tiêm sức chiến đấu ủng hộ coi như cùng minh hà lão tổ đàm phán quá trình bên trong xuất hiện một vài vấn đề cuối cùng là có thể cơ hội bù đắp kết quả ngoài ý muốn có thể sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt Bạch trạch gặp phải chính là như thế một cái cục diện lúng túng tứ đại ma vương chính là trùng hợp như vậy cùng hắn gặp mặt đến cùng một chỗ tiếp đó bị côn bằng lão tổ cùng nhau truy sát đến nỗi côn bằng cùng minh hà lão tổ ở giữa ân ân đoán, đoán cái kia còn được ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ trong năm một vị nào đó may mắn hưởng vân đạo hữu tại tử tiêu cung bên trong được một đạo hồng mông tử khí, có chứng đạo thành thánh căn cơ, thứ yếu đi. vị này hồng vân đạo hưu nhường chỗ ngồi cử chỉ, càng là thật sâu kích động qua mỗi vị lao thẳng suy xẻo côn bằng tâm linh. thu mới hơn cũ, lợi ích hấp dẫn. kết quả là, tại một cái thời cơ thích hợp, thích hợp địa điểm đại gia an nhỉ với nhau, chúng ta làm hồng vân đều bằng bản sự chia sẻ cái kia thành thánh căn cơ. hồng vân đích thật là bỏ mình không giả, có thể cái kia một đạo bị thượng cổ đại năng nhóm tranh đoạt hồng mông tử khí, cuối cùng nhưng là cũng không rơi vào bất kỳ một cái nào tồn tại trong tay. ai cũng không biết, ở đó một hồi hỗn chiến ở trong, tử khí đến tận cùng bị ai trộm đạo cuốn đi. cũng chính là từ trận chiến ấy, đã từng trải qua 3000 hồng trần khách nhóm, giữa hai bên nghi kỵ, cũng đạt tới đỉnh phong. Thân là trận kia sự kiện chủ mưu một trong côn bằng lão tổ, cũng là lúc trước thực lực mạnh mẽ nhất rất nhiều thượng cổ đại năng một trong. Hắn cùng còn lại đại năng nhóm ở giữa khoảng cách, tự nhiên sẽ càng phát thông trầm. Cứ việc đã cách nhiều năm, may mắn còn sống sót rất nhiều đại năng, không ai tin ai, chuyện này giống như là sương cá, thật sâu kết tại cổ họng của bọn hắn, vô pháp tiêu tan. Minh Hà lão tổ, đồng dạng vì trước đây tối cường hoành tồn tại một trong, tự nhiên bị côn bằng ghi hận ở trong lòng ân. Đối với những thứ này có được gần như vô tận thời gian, con dành đến đau chứng thượng cổ đại năng nhóm tới nói, Mang thủ, có lẽ cũng là bọn hắn số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Nhiều khi, một chuyện nhỏ không đáng kể, liền đủ để cho bọn hắn ghi hận cái này đến cái khác kỷ nguyên. Có lẽ đây cũng chính là bọn hắn như thế chi quan tâm ra mặt nguyên do cho A6." Ú Minh huyết hải, huyết sắc trên đài sen, bên cạnh treo lấy hai thanh sát kiếm Minh Hà lao tổ, lông mày có chút nhíu lại. Thân là A Tu La giáo giáo chủ, A Tu La nhất tộc người sáng tạo. Bình thường Tu La nhóm, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Nhưng tứ đại A Tu La ma vương lại là khác biệt, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân liền như là dưới mắt đa bảo đối với phật môn ý nghĩa chính là một đại giáo phái ở trong xà nhà trụ cột thực lực của bọn hắn có lẽ cũng không phải là thế gian đứng đầu tồn tại có thể trên người bọn họ hội tụ a tu la giáo khí vận đây cũng là quan trọng nhất tứ đại ma vương trung quy là minh hà lao tổ một tay sáng tạo ra vô luận bọn hắn người ở chỗ nào cũng đều hoàn toàn ở minh hà lao tổ trong không chế tự nhiên dưới mắt khốn cảnh của bọn hắn cũng đồng dạng rơi vào minh hà trong mắt hoặc có lẽ là cái này bản thân liền là côn bằng làm cho minh hà nhìn rõ ràng chính là phải nói cho ngươi ta đang đang khi dễ người của ngươi, ngươi có thể cầm ta phải làm gì đây Huyết sắc trên đài sen. Minh Hà lão tổ mở ra hai con người. huyết quang ở trong con người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tà dị trên gương mặt, lộ ra mấy phần vẽ tức giận, côn bằng lao già này, quả nhiên là mang thủ. Chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện cũ, trả thù tâm cũng quá mạnh. Quá mức. Minh Hà có chút động dùng. vốn cũng không phải là cái gì tốt tính, còn có chút bao che cho con chính hắn, tự nhiên không thể gặp côn bằng cử động như vậy. Nhất là, hắn phát giác Bạch Trạch vậy mà cũng cùng Tứ Đại Ma Vương trà trộn cùng một chỗ. Cái này không khỏi nhường Minh Hà hơi có chút tâm động. Bạch Trạch con hàng này à Sinh một chương khiến người chán ghét miệng đích thật là không giả đồng dạng, cái tiêu cực kỳ cường Hãn Tiên Phú thần thông, nhưng cũng quả thực để cho người hâm mộ. Nếu là đã từng, Minh Hà Lao tổ cũng tỉnh không phải hội coi trọng như thế bạch trạch, có thể tình huống bây giờ và cục diện khác biệt. Hắn sợ rằng sẽ sẽ chống lại Phật môn, cùng với Phật môn sau lưng đạo tổ. Nhưng nguy cơ này thế cục phía dưới, nếu có một cái có thể dự đoán tiên cơ người tồn tại đối với hắn trợ giúp, sẽ là xưa nay chưa từng có. 4. Chương 641, mục tiêu thay đổi vị trí đại pháp. Chương 641, mục tiêu thay đổi vị trí đại pháp. Ú Minh huyết hải xếp bằng ở huyết sắc trên đài sen minh hà lao tổ có chút ngồi không yên tứ lại a tu la ma vương đồng đẳng với là ánh mắt của hắn thân là một tay sáng tạo ra sự hiện hữu của bọn hắn minh hà có thể thông qua tầm mắt của bọn họ nhìn rõ ngoại giới đương nhiên dạng này nhìn trộm cũng chỉ có thể xây dựng ở người khác không có cố ý che giấu dưới tình huống côn bằng rất rõ ràng liền không có cái gì muốn che giấu ý tứ tôn này tại thế giới bên trong lần nút vô tận tuyết nguyện thượng cổ yêu tộc cự phách bằng vào hà đồ lạc thư tinh diệu tuyệt chỗ vô tận năm tháng ở trong từ đầu đến cuối không ai có thể tìm được tung tích của hắn. chỉ cần côn bằng không chủ động hiện thân bầu trời vị nào cùng với phật môn nhị thánh cũng là đối với hắn cũng không quá nhiều ý nghĩ xem như cùng minh hà lão tổ nổi danh tồn tại côn bằng thực lực tự nhiên là không thua bao nhiêu hắn cùng với minh hà ở giữa duy nhất khác nhau chính là minh hà lão tổ là một cái nhà giàu mới nổi thiên sinh phú nhất đại mà côn bằng đi đây chính là lão cùng quỷ xem như một cái cùng minh hà lão tổ nổi danh thượng cổ đại năng nếu như không có hà đồ lạc thư trong tay giữ mã bề ngoài lời nói như vậy côn bằng còn tưởng là thật không bỏ ra nổi cái gì quá mức cao đại thượng tiên tiên linh bảo tới chịu đựng được chẳng tử cho nên đối với tiên tiên linh bảo cái đồ chơi này côn bằng nhiều ít vẫn là có chút chấp nhiệm nhất là cực phẩm cái chủng loại kia minh hà lão tổ không hề nghi ngờ liền là làm người ghen tị gia hỏa hoàn mỹ bắt đầu ba kiện trí bảo bản thân càng là bằng vào u minh huyết hải chỗ đặc thù luyện hóa huyết thần tử thần thông đem tự thân cùng toàn bộ u minh huyết hải hòa làm một thể danh xương huyết hải không khô minh hà bất tử ân đủ loại ân đoán điệp ra lên côn bằng tự nhiên là không thể nào cho gia hỏa này cái gì sắc mặt tốt nhìn hắn đương nhiên biết ở xa u minh huyết hải minh hà lão tổ đang đang chú ý nơi đây vốn là cố ý làm cho đối phương nhìn tự nhiên không cần che lấp cái gì đồng thời. Vi nói là truy sát đánh mặt Minh Hà, bất quá nhưng cũng đang cấp đối phương lộ ra một cái tin, không có trực tiếp giết tứ đại ma vương, ý tứ rất rõ ràng, Côn Bằng cũng không muốn muốn cùng Minh Hà lao tổ tại cục diện dưới mắt, triệt để xé rách ra mặt, thậm chí còn biểu hiện ra muốn cùng đối phương nói một chút ý tứ. Trên thực tế, từ Côn Bằng lao tổ chịu hiện thân tại Minh Hà lao tổ trước mặt thời điểm, liền đã truyền đưa ra tin tức như vậy, chỉ bất quá, trước đó hắn còn nghĩ muốn hơi hơi phát tiết một chút trong lòng oán niệm đâu. bác Minh Chi Hải, truy sát vẫn còn tiếp tục, tứ đại ma vương cùng bạch trạch trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. bọn hắn đều rất rõ ràng, côn bằng căn bản không có cần xử lý tâm tư của bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác chính là bị như thế trêu đùa đứng lên, thật sự là quá mức mất thể diện. bọn hắn tốt xấu cũng đều là đã từng nhân vật nổi tiếng a, nhất là bạch trạch trong lòng hận không thể chuyện chỗ này sau đó, tại bên ngoài trắng trận truyền bá có quan hệ với côn bằng sớm mấy năm ở giữa ân oán tình cửu cố sự ân, bạch trạch phương thức trả thù cũng liền chỉ thế thôi, nhưng hắn lấy đấu pháp phương thức cùng côn bằng công bình công chính làm qua một hồi, vậy dĩ nhiên là không thực tế. Côn bằng loại tồn tại này, một cái tay đều có thể đem hiện tại bạch trạch nhấn trên mặt đất mà sát đủ. đột nhiên một tiếng băng lanh tiếng của trách giống như lôi âm của cuộn vang vọng bắc minh chi hải hóa thân chim bằng tư thái treo đùa tứ đại ma vương cùng bạch trạch côn bằng che khuất bầu trời thân hình trong nháy mắt tiêu tan hóa thành một màu đen đạo bào hán tử trung niên hơi có vẻ tang thương trên mặt đồng dạng mang theo lanh sắc ánh mắt đe dọa nhìn cách đó không xa hư không bên trong minh hạ. đã lâu không gặp như thế nào tứ đại ma vương là người chuẩn bị lễ vật tặng cho ta a còn tiện thể một cái bạch Trạch. côn bằng ngữ khí bất thiện cố ý rêu cợt nói a hư không bên trong một tiếng cười khẽ truyền ra nguyên bản bình tĩnh bắc minh hải mặt trong nháy mắt dâng lên phong lớn minh hà lão tổ thân ảnh chỗ cao huyết sắc trên đài sen từ cái này hư không bên trong hiện hiện ra đích thật là đã lâu không gặp côn bằng đạo hữu tay người phía rơi không hiểu gì chuyện trêu đến đạo hữu không vui ngươi muốn thế nào giáo hấn đều được bất quá dính lưu bạch trạch đạo hữu phải chăng có hơi quá a minh hà mới mở miệng đó chính là lão nhân tinh một bên làm thấp đi côn bằng tính toán chi ly cùng mấy cái đối bọn hắn tới nói chỉ có thể xem như tiểu bối người gây khó dễ một phương diện khác đâu lại không đang kể âm thầm dơ lên một tay bạch trạch thân phận địa vị dũng tâm hiểm ác ngược lại là tại sống vô dụng rồi như thế tháng năm dài đằng đẵng, ngược lại là ứng câu nói kia. chỉ cần sống được quá lâu, liền xem như một con lợn, đều có thể sửa thành tiên. chậc chậc, côn bằng nghe vậy chẹp chẹp lấy miệng, một bộ ta nhìn lầm ngươi dáng vẻ, bản tọa còn tưởng rằng, minh hà ngươi vẫn giống như trước kia, cả ngày tưởng tượng lấy sát thiên giết tới, trước đây còn được gọi là cái gì tới? Ân, huyễn tưởng của ma, nhớ kỹ không sai, cái danh xưng này thế nhưng là từ bạch trạch trong miệng truyền đi a. trên thông tin văn địa lý, phía dưới biết chuyện nhỏ nhặt không đáng kể bạch trạch đâu, chắc hẳn hắn nói nhất định là không sai. minh hà lão tổ như mày, sắc mặt biến thành hắc, cùng tứ đại ma vương đứng chung một chỗ bạch trạch, cót xuất mồ hôi lạnh trào lên mà ra. một cỗ như có như không sắc ý, tựa hồ bao phủ thân thể của hắn, đâm vào làn da đau nhức. Bạch Trạch tiên lặng xê dịch thân thể, trốn một vị A-tu-la vương sau lưng, cố hết sức giảm xuống lấy cảm giác tồn tại của chính mình. trong lòng càng là ám đạo, đặc biệt hai lão giả, các ngươi giao phong liền giao phong, nhắc lên ta làm gì? thay đổi vị trí hỏa A. ân, không thể không nói, Bạch Trạch ý nghĩ trong lòng, vẫn thật là là hai cái lão giả suy nghĩ trong lòng, bởi vì cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, như thế nào giải, nhưng cũng là một môn học vấn. Bạch Trạch cái này đã từng dựa vào yêu tộc thiên đình không giữ mồm giữ miệng. trêu đến rất nhiều thượng cổ đại năng đều đúng kỳ tâm sinh không vừa lòng ra hỏa, rất lộ ra lại chính là một hợp lý song phương cùng phát tiết mục tiêu. Mới đầu A Minh Hà Lão Tổ vẫn là có ý định nếm thử nhường Bạch Trạch đối với mình nhiều hơn một hào cảm hơn, từ đó có thể cùng đối phương đạt tới hợp tác quan hệ. Bất quá bây giờ xem ra đi qua côn bằng như thế có chút nhắc một điểm sau đó, hắn liền hiểu rõ một cái chân lý, cùng cung cũng không yếu hơn mình côn bằng giận dỗi, còn không bằng tay cầm đem bóp một cái có thể tùy ý năn bóp Bạch Trạch, đã như thế chẳng phải là thoải mái dễ chịu nhiều lắm? Dù sao con hàng này dưới mắt tựa hồ ra cái gì vấn đề, liền ngày bình thường Am Hiểu nhất trốn chạy chi thuật. Tự nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tứ đại A tu la vương cùng so sánh trình độ. Như thế cơ hội trời cho, vừa có thể phát tiết một chút đã từng trải qua mối hận trong lòng, còn có thể cùng một vị cường đại bằng hữu cũ bắt tay giảng hòa. Cớ sao mà không làm đâu? Kết quả là, Minh Hà lão tổ thay đổi trên mặt lãnh sắc, lộ ra mấy phần nụ cười chế nhạo, chút hư danh bên ngoài, tự nhiên là không thể coi là thật. Bất quá bản tọa trước đây ngược lại là từ bạch trạch trong miệng có nghe, hắn tựa hồ xưng hô côn bằng đạo hữu vì, lão âm dương nhân, côn bằng đồng dạng người mang âm dương chi đạo. Bá. Không khí trong sân, trong nháy mắt biến băng lãnh cứng ngắc đến cực điểm. nào đó thần thú bạch trạch núp ở á tu la vương sau lưng run lệ bảy bốn chương 642, thượng cổ đại năng tề tụ một đường chương 642, trăm thượng cổ đại năng tề tụ một đường Bác minh chi hải côn bằng lão tổ đứng lơ lửng trên không sắc mặt tâm trầm giống như là có thể chạy ra nước thế nhưng là người nào không biết trong lòng của hắn đối với minh hà lao tổ thái độ lại là rất hài lòng ân rất thông minh biết được biến chiến tranh thành tơ lụa cũng biết gắp lửa bỏ tay người đem bạch trạch làm vì bọn họ cùng phát tiết điểm dùng cái này tới lắng lại giữa hai bên vô số thuế nguyệt tích lũy phẫn nộ mà mặt dạng mày dày núp ở một vị nào đó a tu la vương sau lưng bạch trạch thông minh như hắn làm sao có thể không biết trước mặt cùng mình cùng thế hệ lao giả tại đánh lấy cái gì dạng tính toán vấn đề là dưới mắt hắn coi như biết được nhưng cũng hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng a thê thê thảm thảm ưu tư yêu sư côn bằng cùng minh hà lão tổ từ cái đề tài này bắt đầu giống như là mở ra máy hát càng kéo càng không hợp thói thường càng kéo càng là đem đề tài trọng tâm chuyển tới bạch trạch trên thân cuối cùng bạch trạch vẫn không thể nào trốn qua ngừng một lát đau vào nguyên thần đánh đập hắn vì mình miệng thiếu nợ bỏ ra giá thế thảm sau thật lâu bạch trạch treo lên một đôi hắc bên trong phiếm tử hùng miếu mắt tức giận chừng mắt nhìn hai nhìn như bình tĩnh kỳ thực trong lòng cười nở hoa lão già hiện tại có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút ta bạch trạch tức giận hỏi không có vấn đề bất quá yêu sư côn bằng nghiêm mặt đứng lên lời nói xoay chuyển ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén trước đó bạch trạch ngươi trước tiên cần phải cho ta hoặc có lẽ là đã từng trải qua yêu tộc thiên đình một cái công đạo bằng không mà nói ta vô pháp tại cục diện dưới mắt ở trong lựa chọn tín nhiệm ngươi a minh hà lão tổ cũng không biết nội tình trong đó lập tức hứng thú Bạch Trạch, ngươi cái tên này đã làm xong cái gì có lỗi với đã từng yêu tộc thiên đình sự tình. Bạch Trạch nghe vậy có chút trầm mặc, nỗi lòng có chút phức tạp. hắn biết, tất nhiên muốn cùng côn bằng cùng minh hà lao tổ đạt tới chung nhận thức. Vấn đề như vậy là chắc chắn vô pháp trốn tránh. Bất quá cũng may, hắn đã có rất câu trả lời hoàn mỹ các ngươi nhưng biết, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại trước mặt của các ngươi à? Lại vì cái gì, ta lại là bây giờ cái này bộ dáng yêu ớt, liền sở trường nhất độn thuật đều thua xa lúc trước. Nguyên nguyên thần chân linh nứt ra, trở thành hai cái đơn độc cá thể, rất khó tưởng tượng. cùng chúng ta trước đây nổi danh thượng cổ đại năng bạch trạch vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy yêu sư côn bằng ánh mắt tay độc lập tức liền xem thấu bạch trạch nội tình một bên minh hà lão tổ cũng là nhẹ gật đầu trên thực tế từ nhìn thấy bạch trạch trước tiên lên bọn hắn liền đã quan chắc qua đối phương cổ quái trạng thái loại kia từ nguyên thần chân linh phương diện lộ ra đi ra ngoài cảm giác suy yếu là vô pháp làm bộ người bình thường có lẽ vô pháp phát giác có thể bọn họ là ai thượng cổ thời kỳ liền ngang dọc thế giới viễn cổ đại năng nhã lực độc đáo tự nhiên không hề tầm thường đúng vậy a nguyên thần chân linh nứt ra bạch trạch tự dễ cười cười trong giọng nói tràn đầy tình mịch chuyện này còn phải từ ta gặp tam táng đại sư nói lên đương nhiên càng sát xưa còn phải nhắc lên vu yêu lượng kiếp thời kỳ nói ngắn gọn ta chỉ muốn biết trước đây vu yêu thời kỳ ngươi là có hay không ở trong đó làm ra trợ giúp tác dụng yêu sư côn bằng ngữ khí băng lãnh gió hỏi là bạch trạch không có giảng giải quả quyết thừa nhận xuống côn bằng nhận được cái này câu trả lời khẳng định sau đó chỗ sâu trong con ngươi trong nháy mắt phóng ra một tia kinh thế sắc cơ bị côn bằng thấu xương kia ánh mắt nhìn chằm chằm bạch trạch cũng là cảm thấy từng trận choáng một bên minh hà Lão tổ cũng là thần sắc có chút lạnh như băng nói Bạch Trạch, ta cho rằng ngươi vẫn là đem chuyện này nói rõ ràng một chút thật là tốt. Bản tọa tất nhiên tìm tới hai vị, vì cái gì tự nhiên là chân thành hợp tác. Nếu như nói liền tin tưởng lẫn nhau đều vô pháp làm được lời nói, như vậy e rằng cũng sẽ không cần tiếp tục nói nữa. Chuyện này, nói đến Chung quy là đã từng trải qua ta hề nhát, chỉ muốn một mực địa ngoan ngoãn theo thiên ý, kết quả là có thể nói là tự tay thúc đẩy thượng cổ yêu đình cùng vu tộc không thể điều hòa mâu thuẫn, cuối cùng song song hủy diệt. Bây giờ ta sẽ không trốn tránh đã từng trải qua xem như, cũng là thành tâm thành ý muốn muốn cùng các ngươi đồng nêu đại sự. Bạch Trạch khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong mang theo thành thần. Nhưng mà nghe vậy Minh Hà. nhưng là thật sâu hít sâu một hơi cứ việc bạch trạch ngữ khí lộ ra hời hận thế nhưng là trong giọng nói hàm kim lượng nhưng là kinh khủng như vậy thượng cổ yêu đình cùng với bản cổ di trạch vu tộc trước đây hai đại cự bá cường hoành đến cái gì trình độ minh hà lao tổ bực này thượng cổ đại năng rõ ràng nhất vẹn vẹn chỉ là đã dung nạp không ít cùng minh hà trên lệnh không bao nhiêu thượng cổ đại năng yêu tộc thiên đình tại lúc đó có thể nói là ngoại trừ vu tộc bên ngoài gần như không người dám trêu tồn tại vũ tộc tự nhiên càng là không đề cập tới có được bản cổ di trạch chính bọn họ mười tổ vu không người nào là sánh ngang trước đây đứng đầu nhất chuẩn thánh đại năng nhưng mà chính là như vậy hương thịnh nhất thời gần như đem thế giới chia để trị tồn tại cuối cùng lại từng giờ từng phút đem mâu thuẫn không ngừng xếp đến mức không chết không thôi cứ như vậy gần như không lý trí chút nào đồng quy vu tận đây quả thật là hai phe thế lực lớn có thể làm được cử động a tiên thiên tam tộc đấm máu ví dụ liền ở bên cạnh vì cái gì thượng cổ yêu đình hết lần này tới lần khác muốn cùng cường đại vu tộc lần nữa đi lên tiên thiên tam tộc đường xưa là bởi vì đế tuấn thái nhất 12 tổ vu cũng là ngu xuẩn a rất rõ ràng không phải một bên là hy vọng sáng lập thượng cổ yêu đình hội tụ thế giới khí vận tiếp đó lấy khí vận chi pháp chứng đạo kẻ giả thông một bên. nhưng là bản cổ di trạch, sinh nhi cường đại bản cổ chính tông, vu tộc có lẽ trong đầu cũng là cơ bắp, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không là ngu xuẩn, càng sẽ không là hội cam tâm mặc cho người định đoạt tồn tại. Chính là tại cục diện như vậy phía dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn khó thoát hủy diệt hạ tràng. Bạch trạch tồn tại, sen kẽ ở trong đó, có thể nói là giành công cái gì vĩ. Côn bằng cùng minh hà, may không có hoài nghi bạch trạch lời nói này ý tứ, bởi vì cái này vốn là bạch trạch có thể làm được. ở cái này thế giới bên trên, nếu như không có lực lượng tuyệt đối áp chế, bạch trạch loại tồn tại này liền có thể thể hiện ra giá trị của mình, cùng với hắn chỗ đáng sợ. Liệu địch tiên cơ, ngươi biết đồ vật, ta biết, hơn nữa so ngươi biết được càng thêm kỹ càng tin tưởng. Ngươi không biết đồ vật, ta cũng biết, thậm chí có đôi khi, lại so với chính ngươi càng rõ ràng hơn chính ngươi. Tại điều kiện như vậy phía dưới, Bạch Trạch có thể bằng vào chính mình ba tức không nát miệng lưỡi, dễ dàng ảnh hưởng người khác, từ đó ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Người sinh ra đã biết, dù cho tự thân sức chiến đấu không đủ để thay đổi toàn cục, có thể quân sư tác dụng, đối với một cái thế lực lớn mà nói, nhưng là hết sức quan trọng. Lấy Bạch Trạch cái kia lão thiên gia thưởng cơm ăn đặc biệt thiên phú, bên trên tra thiên ý, phía dưới biết chúng sinh, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Chỉ tiếp, cũng đồng dạng bởi vì biết quá nhiều, hắn lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, trở thành thiên đạo khôi lỗi, mặc kệ bài bố, cuối cùng trợ giúp tặc đạo nhân thúc đẩy vu yêu lượng tiếp hoàn mỹ kết thúc sáu. chương 643, chuẩn bị kỹ càng đối kháng toàn bộ thế giới sao? chương 643, chuẩn bị kỹ càng đối kháng toàn bộ thế giới sao? Bắc Minh Chi Hải côn bằng tạm thời trong phủ đệ đã từng uy phong hiển hách thượng cổ đại năng, bây giờ lại cũng chỉ có thể ở tại tạm thời trong phụ đệ tùy thời chuẩn bị thoát đi, không thể không nói, quả nhiên là có mấy phần điều hiệu chi ý cũng chỉ có Minh Hà lao tổ gia hoàn này có thể vững vàng u Minh huyết hải chiếm giữ một phương mà không bị người làm phiền ân. kỳ thực coi như Minh Hà chiếm giữ huyết hải, cũng nhưng vẫn bị Phật môn quấy rối không ngừng. Phật môn ở trong Atula bộ hạ cũng không ít từ A-tu-la trong giáo độ hóa giáo độ. Phật môn thế lớn, càng là một giáo nắm giữ hai vị Thánh tôn tòa chấn, hắn Minh Hà tự nhiên cũng là không thể nào cùng đối phương đánh mặt. Nhất là tại trước đây, Thánh tôn còn vẫn có thể tùy ý hành tẩu thế gian thời điểm, càng là không có ai dám can đảm nếm thử vận lên phong mang. Tây phương nhị Thánh cái tiên là có tiếng không muốn thể diện, cái gì lấy lớn nhỏ, cái gì trộm đạo tính toán các loại sự tình, nhìn mãi quan mắt. Atula nhất tộc triển hiện ra đặc tính. tự nhiên vẫn là rất có thể quá hấp dẫn phật môn ánh mắt độ hóa một chút lại không thương tổn căn cơ dưới tình huống minh hà lao tổ cũng chỉ có thể ăn thiệt tỏi này chuyện như vậy tại những cái kia trong năm tháng đồng thời không kỳ quái thượng cổ yêu đình vũ tộc minh hà lao tổ a tu la giáo thông thiên thánh tôn tiệt giáo vân vân vân vân cơ hồ sẽ không có người là chưa ăn qua phật môn thiệt tỏi. nói đến tới cái kia cũng đều là lão người bị hại bạch bạc trạch người ý tứ là đi qua vị nào tam táng đại sư điểm hóa nguyên nguyên thần chân linh một phân thành hai trở thành mình bây giờ đã từng là cái kia nhát gan chính mình côn bằng lao tổ lại lần nữa hỏi đúng vậy nếu như các ngươi không tin ta có thể đem chính mình nửa người giao cho các ngươi xử lý bạch trạch thẳng thắn đem cái kêu hóa thành điểm sáng bị chấn áp nửa người lấy ra cứ như vậy bày ra tại hai tôn thượng cổ đại năng trước mặt cái này côn bằng hơi chần chờ lập tức cười khổ một tiếng thực sự là chưa từng nghĩ từng tại yêu tộc thiên đình hồng cực nhất thời bạch trạch hiện nay lại bởi vì tự thân ý niệm một phân thành hai rơi vào kết cục như thế bản tọa thực sự là không biết nên đánh giá như thế nào ngươi mới tốt nữa ừ minh hạ nhưng là cười lạnh một tiếng làm ra lựa chọn như thế nào liền phải trả giá ra sao trước đây bạch trạch ngươi lựa chọn thuận theo thiên đạo hiện nay hoàn toàn tỉnh lộ Nếu không phải trả giá đắt, tự nhiên là không thể nào. Minh Hà đạo hữu lời nói không giả, từng có lúc, cả ngày kinh hoàng tại Thiên đạo thần uy, không thể kịp thời tình ngộ, đến mức đúc xuống ngập trời sai lầm lớn, bây giờ nghĩ lại, nếu như trước đây ta hoàn toàn tình ngộ, lấy tự thân chi năng, điểm tỉnh vu yêu hai tộc, e rằng dưới mắt thiên địa lại sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Hồi tưởng lại đã tưởng, bạch trạch thở dài không thôi đầu ngón tay càng là có chút phát lực, hẳn không thể đem lòng bàn tay mặt khác đưa người, cho trực tiếp giật cắt. Thế như dạng, đồng thời không có bất kỳ ý nghĩa gì. nửa người có nửa người giá trị tồn tại, như là đã đi cho tới bây giờ cục diện, bạch trạch tự nhiên là muốn đem chính mình cái kia nửa người phát huy ra giá trị lớn nhất. Minh hà chịu chủ động liên hệ côn bằng cùng mình, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. nửa người tồn tại, có thể chứng minh tự thân trong sạch. Cùng lúc đó, cũng liền đã giảm mất đi đem nửa người giao cho bọn hắn, để mà cho hà giận hoặc xem như con tin ý nghĩa tiết kiệm xuống nửa người. Tại bạch trạch xem ra, ngược lại cũng coi là một kiện vô cùng có giá trị vật phẩm, có lẽ có thể treo giá. dù sao vô luận là tự thân, vẫn là cái kia nửa người, cũng là có thể mang theo bạch trạch chi danh đặc thù tồn tại. mặc dù một phân thành hai, nhưng thiên phú thần thông đặc tính vẫn tồn tại như cũ. đây là hắn cũng vô pháp xóa một điểm hối hận cái gì lời nói, liền không cần nói nhiều. dưới mắt thiên địa đã đến tình cảnh như thế, chúng ta đã người người cảm thấy bất an. bầu trời vị nào lòng lang dạ thú, quả thực đáng sợ. bằng không bản tọa cũng không cần cả ngày lo lắng. tại cái này bắc minh chi hải ở trong không ngừng ngẩn nốt lời nói đã nói ra, côn bằng cũng liền không che giấu nữa cái gì. tình cảnh của hắn đồng thời không thế nào tốt, cứ việc cũng không có thực sự chứng cứ phát giác cái gì. nhưng xem như một cái có uy tín thượng cổ đại năng, hay là thực lực kinh khủng phi thường cái chủ loại kia. Nằm trong tay Hà đồ lạc thư Côn bằng đã nhiều lần phát ra được, có người ở tìm kiếm tung tích của hắn, hơn nữa tính toán gây bất lợi cho hắn. Dù cho hắn mấy lần tránh né, đều thiếu chút nữa đối phương nói. Nút trong bóng tôi không biết tồn tại, lấy một kiện chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí linh bảo, đối với hắn tiến hành đánh lén. Có mấy lần như vậy, Côn bằng đều cơ hồ hiểm tử hoàn sinh. Cái này cũng là vì cái gì? Côn bằng vô tận năm tháng ở trong, đều cực ít hội hiện thân tại trước mặt người khác nguyên do chỗ. Nếu như lần này không phải bạch trạch xuất hiện, thật sự là khơi gợi lên Côn bằng trong lòng một chút ý niệm. chỉ sợ hắn như cũ sẽ tiếp tục trốn ở vô tận bắc minh bên trong đúng vậy à lòng lang giả thú có thể các ngươi biết trên trời vị nào mục đích cuối cùng nhất là muốn làm cái gì à bạch trạch âm thanh trầm thấp vài lần lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt băng hàn chi ý ân. cái gì ý tứ minh hà lao tổ những mày luôn cảm giác sự tình cũng không phải là hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy trên thực tế minh hà lao tổ các loại thượng cổ đại năng đối với đạo tổ tâm tư ít nhiều đều có một chút ngờ tới nhất là làm đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo hơn nữa về sau quyết định cái gọi là thiên định lục thánh sau đó bọn hắn đối đạo tổ nghi kỵ liền sâu hơn Cái gọi là thiên đạo vì hồng quân hồng quân không vì thiên đạo nhìn qua một bộ vì bổ tu thiên đạo đại công vô tư hy sinh bộ dáng trên thực tế đâu hắn nhúng tay thế gian sự tình còn thiếu a vu yêu lượm kiếp phong thần lượm kiếp thậm chí là phật môn đại hưng mỗi một lần sau lưng nhìn như đạo tổ không thế nào thân tự xuất thủ nhưng lại cũng khó khăn trốn hắn tại phía sau màn thao tung cái bóng minh hà loại này đứng đầu thượng cổ đại năng tự nhiên là không thể nào không có nửa điểm nợ tới bọn hắn một trận hoài nghi đạo tổ sắp đặt sâu như thế chính là vì một chút từng bước xâm chiếm thiên đạo mãi đến đem hắn thay vào đó đến lúc đó đạo tổ chính là này, phương thế giới chân chính nói một không hai tồn tại, lại cũng không có người dám can đảm làm trái tại hắn. Bất quá hiện tại xem ra Minh Hà Lão tổ cảm thấy suy đoán của mình, tựa hồ có một vài vấn đề dáng vẻ. Một bên Côn Bằng cũng là thần sắc ngưng trọng lên, suy đoán của hắn cùng Minh Hà không kém bao nhiêu, đơn giản cũng liền cho rằng đạo tổ chỉ là dự định thôn tính thiên đạo, trở thành thế giới chân chính trí cường giả mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Bạch Trạch ngữ khí rõ ràng có chút rất không thích hợp a. Có chuyện nói thẳng, cho tới bây giờ một bước này, giữa chúng ta cũng không cần che che lấp lấp, Bạch Trạch ngươi khi đó đến cùng thấy được cái gì? mới có thể lâm vào như vậy sợ hãi hoàn cảnh. Minh Hà là một cái thẳng tính, quả quyết dò hỏi hôm nay cùng các ngươi gặp nhau một đường mục đích, chính là vì thương nghị chuyện này, yên tâm đi, đáp án chắc chắn sẽ nói cho các ngươi biết, bất quá. Bạch Trạch lời nói xoay chuyện, thần tình nghiêm túc vô cùng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đối kháng toàn bộ thế giới sao? Minh Hà, 3. Côn bằng, 3 4. Chương 644, Thượng cổ đại năng nhóm chỗ sợ hãi. Chương 644, Thượng cổ đại năng nhóm chỗ sợ hãi vân vân, ta nhất định là nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Dù là Côn bằng lão tổ, bây giờ cũng là đầy mặt kinh ngạc. một bộ hoài nghi bằng sinh bộ dáng khó có thể tin hỏi bạch trạch không muốn đùa giỡn như vậy hơi quá đáng minh hà lao tổ cũng là rõ ràng bộ dáng không quá tin tưởng thậm chí còn cho rằng bạch trạch có chút quá mức giải đọc ý từ nếu như có thể mà nói ta cũng rất hy vọng đây là một trò đùa nhưng rất tiếc là nó cũng không phải bạch trạch khổ tâm thở dài từ ta bước vào đại la chi cảnh tìm với bản thân tri đạo đem thiên phú thần thông khai phát đến cực hạn sau đó bắt đầu từ lúc đó ta liền đã có lợi dụng tự thân thiên phú thần thông cùng thiên đạo sinh ra liên hệ tiến tới trình độ nhất định nhìn trộm chân chính thiên cơ năng lực không phải là các ngươi ngày bình thường bấm đốt ngón tay mấy cái tiểu lâu la, hay là đẩy tính một chút phải chẳng có thai kiếp xuất hiện loại kia. mà là chân chính đối thiên đạo tin tức nhìn trộm. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, ta liền lâm vào vĩnh vô tri cảnh sợ hại ở trong. Bởi vì ta phát giác vô hình vô tướng thiên đạo bên trong, vậy mà bắt đầu có một thân ảnh mở ảo tồn tại. Hơn nữa đạo thân ảnh kia đang tại từng bước rõ ràng, càng phát gần sát đạo tổ đã từng trải qua bộ dáng. Đạo tổ từng nói lấy thân hợp đạo, hắn vì thiên đạo, thiên đạo không vì hắn. Cũng là cầu thí. Từ vừa mới bắt đầu, đạo tổ chính là ôm thôn tính thiên đạo. lần sau thêm một bước thôn tính toàn bộ thế giới ý nghĩ dự định đem toàn bộ thế giới hóa thành hắn đạo khu dục vọng là vô bờ bến đạo tổ cường đại cũng không phải là ở chỗ sức mạnh bản thân kỳ thực mỗi một cái thánh tôn trinh lệnh ngoại trừ bị đốt cháy giai đoạn tây phương nhị thánh bên ngoài thực lực đều không kém nhiều đạo tổ vì tự thân bản thân tư dục, thành vì thiên địa ở giữa chân chính trí cường tồn tại hắn triển khai một hồi vượt qua thời gian trường hà sắp đặt ăn mòn tiên đạo bất quá chỉ là bước đầu tiên đương nhiên cũng là khâu trọng yếu nhất rất rõ ràng lấy thân hợp đạo hoang lại thêm tử tiêu cung truyền đạo tỉnh nghĩa giảng đạo thiên hạ nhân quả không có ai tại trước đây sẽ đi phòng đoán cái gì cũng không có người hội tại thời điểm này phát giác đạo tổ vấn đề, cho nên hết thảy đều chuyện đương nhiên hướng về đạo tổ mưu tính phương hướng tiến bước lấy. Thời gian càng là trôi qua, ta liền càng phát sợ hãi. Bởi vì này thiên đạo bên trong lại có hai cái hoàn toàn thanh âm bất động. Nói đến đây, côn bằng cùng minh hà sát mặt đã là có chút có chút trở nên trắng. Nghe nói dạng này chưa bao giờ từng biết được. Đề cập tới thiên đạo bí văn, cho dù là lấy tâm cảnh của bọn hắn cũng vô pháp bình tĩnh mà chống đỡ hai âm thanh. Cái gì ý tứ? Minh hà bắt được mấu chốt của vấn đề, nghi ngờ mở miệng một cái, tự nhiên là đạo tổ ngày khắc kích cường đại độc quyền thiên đạo quyền hành ta chỗ đã thấy hư hảo thân ảnh cũng ngày càng ngưng thực hắn đang cảnh cáo ta làm ta hết thể tuân theo thiên đạo ý chí vận chuyển không được sai sót nói đến đây ấy nấy mặt bạch Trạch nửa người cũng là nhịn không được thân thể có chút run rẩy loại kia đối mặt đạo tổ kinh khủng hoàn toàn không phải giang ba câu liền có thể hình dung mặt ngoài nói là tuân theo thiên đạo ý chí làm việc trên thực tế ta rất rõ ràng khi đó đạo tổ đã xâm chiếm hơn phân nửa thiên đạo quyền hành hắn bất quá là để cho ta tuân theo ý chí của hắn làm việc mà thôi nhưng hắn không biết lợi dụng thiên phú thần thông ta còn nghe được một cái thanh âm khác cái kia mới thật sự là thiên đạo, hắn đang kêu cứu, hy vọng ta có thể lợi dụng thiên phú của mình thần thông, thay đổi dưới mắt kết cấu, đi điểm tỉnh những cái kia bị đạo tổ tính toán các tu sĩ. Nhưng ta lệnh hắn thất vọng, vô hạn sợ hãi, làm ta lo sợ bất an, cả ngày kinh hoàng, nơi nào có đảm lượng đi phản kháng cái kia thiên đạo. Người ý tứ là thiên đạo bản thân cũng sinh ra tư duy cùng ý chí, quân bằng cao mày kinh nghi bất định hỏi, như vậy tạm thời trước tiên bất luận đạo tổ hồng quân vấn đề, vẻn vẹn là cái này nắm giữ tự thân ý chí thiên đạo, không cũng cùng cấp tại cùng đạo tổ không có cái gì khác nhau sao? Không sai, thiên đạo chí công vô tư, nếu như sinh ra bản thân ý chí. lại cùng hồng quân có gì khác minh hà cũng là phù hợp đạo đường nóng đội hồng quân ăn mòn thiên đạo đồng thời thiên đạo cũng đồng dạng tại nếm thử ăn mòn hồng quân sinh ra một tiêu ý chí liền là bởi vì hồng quân thân là sinh linh đặc tính ảnh hưởng tới thiên đạo cũng chính vì vậy thiên đạo cũng có bản thân cứu vớt cơ hội lời ấy ý gì bản thân cứu vớt quân bằng hiếp mắt lại tới thêm vài phần hứng thú ta trong miệng lời nói điểm tỉnh ta tam táng đại sư chính là bởi vậy theo thời thế mà sinh tồn tại tam táng chi ý táng thiên táng địa táng chúng sinh thế giới quy tịch tại hủy diệt bên trong xóa đi đạo tổ hết thảy vết tích lại tại tịch diệt ở trong trọng hoán tân sinh, lấy ngày khác địa. Bạch Trạch thoại âm rơi xuống, Côn Bằng cùng Minh Hà thật lâu không thể bình tĩnh. Không thể không nói, Bạch Trạch hôm nay một phen cho bọn hắn mang tới số kích, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Vô luận là đạo tổ đáng sợ âm nhu cùng tham lam, vẫn là tam tàng cái này không có danh tiếng gì ra hỏa xuất hiện đều đủ để để bọn hắn đại chịu rung động. Tăng Thiên, Táng Địa, tăng Chúng sinh nhận chứa như ý chí này danh tự, vẫn là từ chân chính thiên đạo theo thời thế mà sinh tồn tại, hắn lưng mang đồ vật, có thể thấy được lũ lốn đốn vô luận nhường đã từng trải qua ta như thế nào phỏng đoán, xem khắp thế giới thay đổi, cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng đạo tổ Mưu Toan suy yếu thiên địa, từ đó thay thế thiên đạo. con bằng cười khổ cảm khái bạn còn tưởng rằng đạo tổ sau khi đạt được mục đích tất nhiên sẽ nhường thiên địa lần nữa khôi phục sinh cơ nhường thế giới bước vào quỹ đạo nhưng ai biết bạch trạch cùng minh hà đều là trầm mặc bạch trạch biết được hết thảy đương nhiên không sẽ có được loại này ý tưởng ngây thơ, chỉ là thời điểm đó hắn hoàn toàn chính là được ngày nào hay ngày ấy bị sợ hãi chấn nhiếp. minh hà liền càng đơn giản hơn hắn tự xưng là u minh huyết hải chính là thế gian ô huế hội tụ chỗ đối toàn bộ thế giới mà nói đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa dù cho đạo tổ thay thế thiên đạo cũng sẽ không dễ dàng đem hắn như thế nào nhưng từ bạch trạch trong miệng. lấy được như thế một cái kinh người đáp án sau đó bọn hắn đều cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình không có người có thể tưởng tượng bọn hắn sở sinh hoạt tu hành thích hận tình cựu thế giới trở thành một cái nắm giữ ý nghĩ cá nhân hơn nữa tàn khốc đến cực điểm giá hỏa đạo khu sau đó bọn hắn sẽ là như thế nào hạ trạng? súng vật thịt cá vẫn là giao hẹ nếu thật là đến loại trình độ đó e rằng liền tử vong đều có thể sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời vạn vật chúng sinh làm nô mệnh như sâu kiến, thiện tay có thể trích thân là thượng cổ đại năng chính bọn họ Không có cái gì, là so cái kia loại hạ trạng càng thêm để bọn hắn cảm thấy sợ hãi xem ra, nguyên bản ta chỉ là dự định đối phó Phật môn ý nghĩ, đoán chừng phải buông xuống một chút, Bạch Trạch ngươi tất nhiên nói cho chúng ta đáp án, phải chăng đã có suy tính. Minh Hà hỏi mấu chốt tính hỏi một chút, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch, hy vọng đối mới có thể đưa ra một cái hoàn mỹ trả lời sáu. Chương 645, Thiên đế ý chí. Chương 645, Thiên đế ý chí động phủ bên trong. Bạch Trạch bình tĩnh nhìn chăm chú lên Minh Hà cùng quân bằng nói, suy tính không thể nói là, ta bây giờ cũng bất quá là đi theo Tam Táng đại sư cấp bộ. một chút tiến lên mà thôi, mới tây hành chi lộ đã mở ra, không có lộ tuyến cố định, cũng không có có cái gọi là tây thiên, ta cũng không biết cái gì thời điểm mới là điểm kết thúc. mắt nhìn thấy côn bằng cùng minh hà chân mày cau lại, bạch trạch vội vàng nói tiếp, khụ khụ, mặc dù không có suy tính, bất quá ta nhưng là đã có một chút ý nghĩ, có thể dùng tại tính toán vật môn. a, vừa nghe đến tính toán vật môn, minh hà cùng côn bằng ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, nhanh nói nghe một chút, là như vậy, bạch trạch đơn giản trình bày một phen ý nghĩ của mình, kế hoạch của hắn kỳ thực rất đơn giản, ngược lại tự thân đã phân liệt, mình bây giờ là đối với thiên địa chúng sinh. đối đã từng trải qua thượng cổ yêu đình tràn ngập ấy náy, khát vọng cứu rỗi tồn tại. cái kia nửa người nhưng là cực độ e ngại thiên đạo vẫn như cũ muốn ghé vào thiên đạo dưới chân chó vẩy đuôi mừng chủ tồn tại. bạch trạch ý nghĩ chính là lợi dụng chính mình nửa người dùng hắn tới xem như thẻ đánh bạc tính toán phật môn. đối với thiên phú của mình thần thông, liền cả trên trời cái vị kia đạo tổ đều đã từng tự mình hiện thân đã cảnh cáo, liền có thể thấy được lôi đốn. bạch trạch có lý do tin tưởng, một khi chính mình nửa người xuất hiện ở phật môn trong mắt, hắn nhóm cũng sẽ không tùy ý chính mình nửa người liền như vậy mà đơn giản thoát thân mà đi. bắt lại tiến hành thao túng, lợi dụng. thậm chí là trực tiếp độ hóa tiến vào phật môn đây mới là hắn nhóm thích nhất giải quyết vấn đề phương thức thiên định bốn người lục nhĩ tám giới tiểu bạch long bọn hắn bởi vì tất cả từ kinh lịch nguyên nhân đối phật môn có thể nói là căm thù đến tận xương thủy nội tâm chấp nghiệm làm bọn hắn có thể kháng cự phật môn độ hóa bạch trạch lại là khác biệt có sao nói vậy xương của hắn khí còn lâu mới có được chính hắn tưởng tượng cứng như vậy chớ đừng nhắc tới chia ra đi cái kia một đạo dưới thân sợ rằng sẽ sẽ bị phật môn dễ dàng độ hóa bạch trạch kế hoạch chính là tìm một hợp lý cớ đem chính mình nửa người đưa ra ngoài đường tam táng nắm giữ độc môn thần thông sát sinh huyết chú có thể âm thầm trùng tại nửa người trên thân để không ngừng ảnh hưởng nửa người từ đó đạt đến nội ứng hiệu quả đến lúc đó tại một ít thời khắc mấu chốt không chắc có thể hố phật môn một bước lớn kế hoạch cũng không tệ bất quá bạch trạch ngươi có thể tin tưởng một khi đến dưới tình huống đó ngươi nửa người vô cùng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu tính cả ngươi cũng hội bị thương nặng thậm chí là cùng nhau hủy diệt cũng không phải không thể nào côn bằng tao mày phân liệt cũng không đồng nghĩa các ngươi liền thực sự trở thành đơn độc cá thể thậm chí so chạm tam thi còn muốn càng thêm quan hệ mật thiết có vinh cùng vinh. có nhục cùng nhục đạo lý ngươi không phải không minh bạch ta đạo hữu yên tâm ta sớm đã làm xong chuẩn bị nếu là không có mười phần quyết tâm như thế nào làm ra lựa chọn như vậy đâu bạch trạch bình tĩnh đáp lại nói lời ấy nhường côn bằng cùng minh hà cảm giác sâu sắc kinh ngạc từng có lúc bạch trạch trong mắt bọn họ hoàn toàn chính là ở trên trán viết tham sống sợ chết bốn chữ lớn xu thế các tránh nạn đều xem như nói dễ nghe hoàn toàn liền một sợ nổi danh tồn tại dưới mắt bạch trạch nhưng là thay đổi năm xưa tác phong ca nguyện vì đại kế hy sinh chính mình không thể không nói cùng là thượng cổ đại năng này ngược lại là cho bọn hắn rất sâu xúc động tất nhiên bạch trạch đạo hữu ngươi có như thế tinh thần như vậy chúng ta cũng sẽ không khuyên nhủ cái gì dù sao thiên đạo cũng đã biến thành bây giờ bộ dáng thế giới một mảnh mờ mị tâm trầm quỷ quyệt bộc phát nguy cơ có thể nói là đâu đâu cũng có vì có thể làm cho thiên địa quay về thanh minh trung quy là phải trả giá thật lớn côn bằng than thở một tiếng đại thủ hư trương hà đồ lạc thư cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo tại trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng cái này chí bảo đã từng lương theo yêu tộc đi qua một thời đại chứng kiến hắn nhóm huy hoàng cùng thê lương kết thúc nhưng ta biết được kiện bảo bối này phù hợp nhất người Kỳ thực cũng không phải là cựu ngũ trí tôn đế tuấn, mà hẳn là ngươi cái tên này. Nói, tại Minh Hà Lão tổ kinh ngạc ánh mắt ở trong. Hà đồ lạc thư lại bị côn bằng chắp tay đưa đến Bạch Trạch trước người. Đạo hữu ngươi đây là, Bạch Trạch cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bị chính mình một trận mang lên âm hiểm xảo trá đầu hàm côn bằng, cư nhiên sẽ như thế khẳng khái hào phóng. Đừng hiểu lầm, bản tọa không có hào phóng như vậy, có thể đem một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chắp tay đưa tiễn trình độ. Côn bằng trong mắt mang theo vài phần quyến lớn không muốn, nhưng lại là quả quyết buông tay. Đây là hai vị thiên đế ý tứ, Bạch Trạch ngươi có thể minh bạch. Thiên, thiên đế. Bạch Trạch ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng phức tạp, ngựa khí cũng là mang tới mấy phần ấy nấy. Chính như Đường Tam Táng đã từng lời nói đã từng trải qua yêu tộc thiên đình, lấy lễ để tiếp đón, Bạch Trạch thân là mười đại yêu đem, càng là yêu tộc quân sư, hắn nên có đãi ngộ hết thể đều hưởng thụ, thân phận có thể nói là hai người phía dưới, trên và người. Chỉ tiếc, hắn của ban đầu cũng không phải là chân chính một lòng vì yêu tộc thiên đình bảy mưu tinh kế, mà là mặt ngoài vì thiên đình tính toán, kỳ thực vì thiên đạo trợ giúp đợi cho yêu tộc nhị đế phát giác thời điểm, đã từ lâu làm thời thượng muốn, sai lầm lớn đã thành. Mão và xương trâu đan dệt ra tới hận, không phải ba câu có thể giải thích. cũng không phải cái gọi là chân tướng liền có thể trừ khử làm côn bằng nói cho bạch trạch hà đồ lạc thư chính là thiên đế tặng cho thời điểm bạch trạch liền đã minh bạch hết thể đã từng hai vị kia trí cao vô thượng hoành quán cổ kim thiên đế cũng không phải là không có nửa điểm phát giác chỉ là phát giác thời gian muốn một chút đã không kịp làm tiếp bổ cứu vu yêu quyết chiến cũng đã triệt để bộc phát nhưng lệnh bạch trạch không có nghĩ tới là hai vị kia lòng dạ nhưng vừa xa tưởng tượng của hắn biết rõ mình có vấn đề cư nhiên còn đem hà đồ lạc thư để lại cho mình đây là cái gì ý tứ suy đoán đến hắn nhất định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ a vẫn là nói thời điểm đó hai vị thiên đế liền đã phát giác đạo tổ không thích hợp biết được tương lai tất nhiên sẽ lộ ra dưới mắt cục diện như vậy cho nên lưu lại hậu chiêu côn bằng đạo hữu không biết hai vị thiên đế phải chăng có cái gì liền muốn làm người thuật lại tại ta bạch trạch lấy lại tinh thần cảm xúc có chút khuấy động nhịn không được hỏi có cũng không có côn bằng trở về một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án bạch trạch không nói gì thông minh như hắn tự nhiên sẽ hiểu côn bằng ý tứ hai vị thiên đế tại chết trận phía trước tất nhiên lựa chọn nhường côn bằng giả ý phản bội mang theo trí bảo đào thoát tự nhiên cũng có cơ hội có thể làm cho côn bằng tới khuyên giải chính mình, không cần tiếp tục trầm luân sa đọa tại thiên đạo trì huy nhuyết. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy, tùy ý chính mình nhận nút vô số tuyết nguyệt, mãi đến cuối cùng bị Tam Táng đại sư điểm tình. Bản thân có thể chủ động tìm kiếm côn bằng, bày ra bản thân không còn vì thiên đạo trói buộc thành ý, côn bằng mới sẽ đem Hà Đồ Lạc Thư chắp tay đem tạo. Nếu như hắn một mực chưa từng xuất hiện, như vậy không hề nghi ngờ, Hà Đồ Lạc Thư sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không rơi trên tay hắn 6. Chương 646, thần thông tự sinh, đạo pháp tự nhiên. Chương 646, thần thông tự sinh, đạo pháp tự nhiên tất nhiên chúng ta đã thẳng thắn. bản tọa thành ý cũng đã dâng lên bạch trạch cũng đã từ chứng nhận trong sạch côn bằng ánh mắt dừng lại ở minh hà lao tổ trên thân nó ý vị lại rõ ràng bất quá hắn cùng bạch trạch cũng đã bày tỏ một cái trực tiếp đem chính mình nửa người đều cho móc ra hiện ra thành ý một cái nhưng là đem cực phẩm tiên tiên linh bảo hai tay dâng lên duy nhất còn không có cái gì biểu thị chỉ có thể đủ gọi là ăn không chẳng nói tự nhiên cũng liền chỉ còn lại minh hà lao tổ nhìn xem côn bằng cùng bạch trạch cái kia ánh mắt sáng khắc minh hà lao tổ lập tức nhịn không được đầu lông mày hung hăng giật giật bà ngươi cái chân nhi Hắn trực tiếp nhịn không được bạo cái nói tục, Bạch Trạch ngươi cái này bệnh tâm thần nứt ra, từ chứng nhận trong sạch cùng ta có cọng lông quan hệ, còn có côn bằng ngươi mẹ nó hoàn thành Đế Tuấn Thái Nhất giản dò, cùng ta cũng là tám cây tử đánh không đến cùng một chỗ, như thế nào, tay không bộ bạch lang, bản tọa còn không có từ các ngươi cái này cần đến cái gì vật hữu dụng, liền nghĩ từ bản tọa trong tay lấy ra đồ vật. Minh Hà mới không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này liền đâm xuyên hai người cho xiếc, Bạch Trạch cùng côn bằng ngược lại cũng không buồn bực, chỉ là bình tĩnh cười, chỉ là bọn hắn hai càng là cười ôn hòa, Minh Hà lao tổ lại càng cảm giác là lạ, trong lòng nói thầm một tiếng suối quẩy. hai lão âm hàng cái này mẹ nó lại tiến đến một đống đi đủ đặc biệt hai người các ngươi chẳng biết xấu hổ ra hỏa lại cười như vậy đừng trách bản tỏa trở mặt minh hà chịu không được cả giận nói khụ khụ khụ bạch trạch rất hiểu chuyện ho khan hai tiếng lập tức nghiêm mặt đứng lên minh hà đạo hữu chớ nổi giận hơn đã ngươi không có cảm nhận được chúng ta thành ý như vậy ngược lại cũng không cấp bách đi với ta một chuyến đi gặp một lần ta trong miệng tam táng đại sư đến lúc đó ngươi liền có thể biết được hết thảy hắn chính là thiên địa nhân tam đạo khâm định bình định lập lại trật từ người phía trước bản liền nghĩ qua dự định cùng minh hà ngươi tiếp xúc chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện từ đó chậm chế xuống. ngươi cũng là hắn rất hy vọng có thể tranh thủ được bên mình thượng cổ đại năng tam táng đại sư vẫn là rất coi trọng ngươi. bạch trạch giọng thanh khẩn chỉ là không có đem có chuyện thực đều nói cho minh hà mà thôi ân. dù sao vị nào tam táng đại sư ở sau lưng vụng trộm tính kế minh hà một đợt chính là vì nhường hắn cùng phật môn cho căn chó một miếng lông. tiếp đó mượn cơ hội cướp đoạt minh hà trong tay nghiệp hỏa hưng liên chỉ là chẳng ai ngờ rằng minh hà con hàng này không biết rõ làm sao tích liền khai khiếu trực tiếp định tìm đến bạch trạch cùng côn bằng liên thủ. cuối cùng đường tam táng kế hoạch vẫn là vô cùng thành công. nếu như không phải hắn âm thầm bức bách như thế một cái nhường minh hà lao tổ cảm nhận được đến từ phật môn cùng thiên đạo áp lực hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền làm ra lựa chọn muốn cùng côn bằng bạch trạch liên thủ đối kháng phật môn đã như vậy như vậy chúng ta cũng sẽ không nhất định tiếp tục chỉ hoãn cái gì bản tọa đối với trong miệng ngươi tam táng đại sư đổ cũng đích sắc cảm thấy rất hứng thú đi thôi liền để chúng ta đi gặp một lần vị này bị thiên địa nhân tam đạo cùng khâm định tồn tại a. minh hà làm việc từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt nói một không hai, lúc này liền kéo lên bạch trạch cùng côn bằng hóa thành một đạo huyết hồng trùng sáng biến mất ở bắc minh chi hải động phủ bên trong sáu Ngũ Trang quan bên ngoài đường Tam Táng chi lăng lên một cái bàn, từ nạp giới bên trong móc ra liễu ngọc yên chủ nữ, sớm chuẩn bị cho mình tốt rượu món ngon, bày đầy ắp một bàn lớn, lại móc ra ba phần bắt đũa, theo thứ tự dọn xong, tiếp đó liền ngồi xếp bằng ăn tĩnh tại một bên, im lặng chờ đợi quý khách tới cửa. Bước vào đại la chi cảnh về sau, hắn rõ ràng cảm thấy tự thân đạo hạnh tốc độ tăng trưởng, quả là nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Ba ngàn đạo loại đánh rất xuống kiên cố căn cơ, tại thành công lệnh đạo hoa nở rộ sau đó, triển hiện ra thành quả tự nhiên là đầy đủ kinh người, xương là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vô Luận Đường Tam Táng bản thân tu hành hay không, lực lượng của hắn đều không giờ khắc nào không tại tăng trưởng để thăng. Từng có lúc, hắn còn cần thông qua tu hành mới có thể lấy được thần thông đạo pháp, hiện nay đã đạt đến thần thông tự sinh, đạo pháp sẵn có tình cảnh. Tâm niệm mà thay đổi, đủ loại thần thông đạo pháp tự nhiên sinh ra. Vừa rồi Đường Tam Táng chính là lòng có cảm giác, tiện tay vừa bấm tính toán, đủ loại huyền cơ diệu pháp tất cả đều hội tụ ở chỉ trong bàn tay. Tiếp đó hắn liền trong lòng đại định, biết được Bạch Trạch bên kia đã là công thành mà trở lại, đang tại trở về trên đường. Cho nên, trước mắt rượu ngon món ngon, chính là Đường Tam Táng vì sắp đến bằng hữu mà bày xuống. chỉ là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu vì bạch trạch bóp tính toán một cái đường tam táng quay đầu cũng vì lục nhĩ bọn hắn bấm đốt ngón tay một phen ân giết hòa thượng không có cái gì vấn đề lớn ăn chút đau khổ ngược lại cũng coi là bình yên trải qua bất quá chu bắt rơi đi vấn đề vẫn như cũ rất nghiêm trọng vô luận lục nhĩ bọn hắn nghĩ hết như thế nào biện pháp đều vô pháp đem hắn từ ôn nhu hương bên trong kéo ra ngoài mắt nhìn thấy liền là một bộ muốn triệt để xa vào đi vào rơi vào trong đó vô pháp tự kềm chế bộ dáng đối với cái này đường tam táng cũng không thể tránh được chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài chu bắt giới chính là sát sinh giới đao đao hồn thực sự không có biện pháp giới cục diện hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đem hắn mang về triệt để dung nhập sát sinh giới đao từ đó kết thúc trần duyên không có cách nào dù cho lại không nguyện làm ra cấp độ kia lựa chọn đường tam táng cũng không có biện pháp tốt hơn hắn ngược lại là hy vọng chu bắt giới có thể một lần nữa thoát khỏi đi qua thoát khỏi đao hồn gò bó một lần nữa thành là chân chính sinh linh đường tam táng bấm đốt ngón tay thôi diễn thời điểm phát hiện một chút chỗ thú vị đó chính là từ nơi sâu xa tựa hồ thiếu cái gì mới khiến cho chu bác giới muốn một lần nữa hóa là sinh linh con đường lộ ra càng gian khổ đồ dư thừa ngược lại là không tính toán ra được cái gì tựa hồ dính đến một ít nhân vật mạnh mẽ đối ở hiện tại đường tam táng tới nói còn chưa thể dễ dàng như vậy thôi diễn ra hết thảy bất quá biết chu bắt rơi thiếu khuyết một cơ hội dù sao cũng so cái gì cũng không biết muốn tốt như thế còn có một chút hy vọng sống tại đem hắn triệt để hóa thành đa hồn phía trước đường tam táng hội tận cố gắng của mình đi giúp hắn hết sức nỗ lực là hắn có thể làm cố gắng lớn nhất tới đường tam táng ngẩng đầu nhìn trời nói nhỏ một tiếng phía chân trời xa xôi biên giới một chùm hồng mang cực tốc chạy tới thời gian trong nháy mắt cũng đã ngồi xuống tại đường tam táng trước bàn côn bằng minh hà gặp qua Tam Táng đạo hữu, hai vị thượng cổ đại năng có chút chắp tay cũng không kinh thường, cũng không tự coi nhẹ mình, không có bởi vì đường Tam Táng thiên địa nhân Tam đạo khâm niệm chi thân phận của người, liền đối nó no phá lệ đánh giá cao mấy phần. Thượng cổ đại năng tâm thái vẫn là vô cùng thận trọng Tam Táng gặp qua hai vị tiền bối, hơi chuẩn bị một chút rượu, vừa ăn vừa nói chuyện à? Đường Tam Táng cười nói, làm cái tư thế mời, côn bằng cùng minh hà ngược lại cũng không khách khí, động khởi đuỗ, bạch trạch càng là trực tiếp bắt đầu ăn đây đều là đường Tam Táng từ làm tinh đóng gói mang tới mỹ vị món ngon, mặc dù không phải cái gì tiền chân ngọc dịch. nhưng cũng có một phong vị khác đối với tử trạch vô số tuế nguyện thượng cổ đại năng nhóm rõ ràng vẫn rất có lực hấp dẫn năm chương 647 thẳng thắn chân tướng sự tình chương 647 thẳng thắn chân tướng sự tình cấm nước non nề thấp tư của mọi người cũng trầm buồn xuống lại uống rượu trong lúc đó côn bằng cùng minh hà hai vị thượng cổ đại năng ánh mắt liền không có từ đường tam táng trên thân rời đi nhưng mà mãi đến rượu trên bàn thủy đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ bọn hắn cũng không thể đủ nhìn ra đường tam táng đến tột cùng có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ bất quá cái này cũng không nhường hai người dâng lên nửa điểm lòng kinh thường ngược lại là càng phát coi trọng rất rõ ràng đường tam táng không phải là người phạm tục sở dĩ vô pháp nhìn ra đối phương nửa điểm siêu phạm thoát tục chỗ như vậy cũng liền chỉ có một cái khả năng phản phát quy chân hơn nữa là đã đạt đến rất cao thâm tình cảnh phản phát quy chân côn bằng cùng minh hà loại này đại năng tu vi tinh thâm tầm mắt cao xa nhưng bọn hắn vô luận là chiến đấu vẫn là thật đơn giản ý kiến giảng đạo đều sẽ kèm theo đủ loại thiên địa dị tượng hiển hóa liên tùy tiện ra một cái môn đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tưởng vân vô số hay là huyết quang tế nhật đây là của bọn hắn nói rất trực quan thể hiện tại thế giới bên trong biểu hiện. Nhưng mà điểm này, tại đường Tam Táng trên thân, nhưng là không có mảy may có thể thể hiện đối phương không thi triển thần thông đạo pháp thời điểm, vô luận là cảnh giới, vẫn là đối phương thực lực chân thật, bọn hắn đều hoàn toàn không chiếm được nửa điểm tin tức. Dù là côn bằng cùng Minh Hà hai người, nếu thử đang âm thầm thôi diễn một phen, cũng vẫn như cũng vô pháp nhận được nửa điểm vật hữu dụng. Người ngay tại trước mắt của bọn hắn, lại hoặc như là cách một tầng mãi mãi cũng vô pháp đột phá màn che, như vậy chỉ tốt ở bề ngoài như thế nào. Tam Táng đại sư, có thể còn có thể nhường hai vị hài lòng. Bạch Trạch có chút kiêu ngạo hỏi, đối với Tam Táng đại sư hắn bây giờ cơ hồ có thể nói là thăng lên đến sùng kính tình cảnh đàm luận cái gì hài lòng hay không côn bằng những mày có chút tức giận bạch trạch dạng này hình dung cả đến giống như bọn hắn là tới làm cái gì như thế như vậy lời nói làm không tốt liền dễ dàng ác đường trong lòng người đối cái nhìn của bọn hắn dưới mắt thế nhưng là lẫn nhau cùng hợp tác được mở ra tín nhiệm lẫn nhau thời cơ thời điểm côn bằng cùng minh hà cũng không muốn cùng đường tam táng sinh ra cái gì không tốt hiểu lầm xin lỗi là ta nói sai bạch trạch cũng là phản ứng lại không có mảy may do dự lúc này nhận sai bạch trạch tất nhiên đem hai vị tiền bối mang đi qua nghĩ như vậy nhất định các ngươi cũng cũng đã biết được trong trời đất này đại khủng bố a Đường Tam Táng đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề Chu Bát Giới bên kia vẫn tồn tại vấn đề lớn hắn bây giờ chỉ muốn lời ít mà ý nhiều cùng côn bằng hai người đạt tới chung nhận thức quyết định nhũ kế tiếp đó liền phải đi tới cao láo trang đi một chuyến bất kể nói thế nào tốt xấu cũng coi như là có mấy phần duyên phận tại nơi đó Đường Tam Táng cũng không hy vọng Chu Bát Giới cứ như vậy quả thật triệt để trầm luân vĩnh tịch biết được trước chuyến này tới chính là vì cùng Tam Táng đạo hữu thương nghị chúng ta nên như thế nào Nhường thiên điệu này quay về thanh minh côn bằng ngữ khí ngưng trọng mấy phần nhìn xem đường tam táng ánh mắt mang theo chân thành bạch trạch vừa vặn gặp đúng dịp đem đơn giản luyện hóa về sau hà đồ lạc thư lấy ra hắn ý tứ cũng rất rõ ràng chính là vì nói cho đường tam táng đây là côn bằng đạo hưu thành ý cấp độ càng sâu ý tứ đi nhưng là đang nhắc nhở đường tam táng đã từng trải qua yêu tộc thiên đế có lẽ lưu lại một chút hậu chiêu đường tam táng nhìn thấy cầm tại bạch trạch trong tay hà đồ lạc thư trong con mắt thoáng qua một đạo tinh quang trong nháy mắt minh bạch thâm ý trong đó cũng là không ngoài dự liệu đã từng hưng thịnh đến cực điểm yêu tộc thiên đình hai vị kia thực lực thật gần với thánh nhân thiên đế có một chút hậu thủ sắp đặt tự nhiên là không kỳ quái làm thiên địa khôi phục tỉnh táo nói đến không dễ dàng làm càng khó hơn nói một lời chân thật ta chuyện cho tới bây giờ ta cũng còn vẹn vẹn chỉ là có mấy phần đầu mối mà thôi như nếu không phải cái kia tặc đạo nhân cùng thiên địa nhân tam đạo đánh cờ khiến cho chính hắn vô pháp dễ dàng thoát thân bằng không chúng ta e rằng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng cục diện dưới mắt không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói là hỏng đường tam táng đồng thời không kiên kỵ cái gì trực tiếp cùng hai người phân tích tình huống dưới mắt tặc đạo nhân vô pháp tự mình hạ trạng. nhưng hắn nắm giữ tây phương phật môn hai vị thánh tôn làm làm quân cờ mà lại là tuyệt đối vô pháp giao động loại kia trái lại chúng ta một phe này tam thanh thánh tôn bởi vì lúc trước giúp ta một chuyện cho nên gặp tặc đạo nhân phản vệ đã như thế bọn hắn muốn quay về thiên địa kỳ hạn nhất định sẽ bị đại phúc độ kéo dài này lên kia xuống đứng đầu nhất sức chiến đấu chúng ta là mặc cảm bất quá chúng ta cũng có chúng ta ưu thế chỗ tặc đạo nhân lấy nhân quả luận lừa gạt thế nhân hiện nay thiên địa nhân tam đạo liền đem cái kia giả tạo nhân quả chuyển thành thực tế khiến cho gò bó Phật môn cùng với thiên đình làm cho đến bọn hắn tại đối với chúng ta một phương xuất thủ phía trước khắp nơi chịu đến quản thúc nếu là không có một phen hợp lý nhân quả bọn hắn là vô pháp trực tiếp đối chúng ta xuất thủ đây cũng là chúng ta chiếm cứ ưu thế côn bằng cùng minh hà trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta nói trước đây tam thanh thánh tôn làm sao lại hai vị đã các ngươi đã tới ở đây chắc hẳn cũng sẽ không cam lòng nhìn lấy thiên địa bị cái kia tặc đạo chỗ thôn mặc kệ là bởi vì tư tâm cũng tốt công tâm cũng được đại gia mục đích cũng là nhất trí cũng không muốn chết không phải sao đường tam táng dùng rất thẳng thắn ngữ khí hỏi. côn bằng cùng minh hà cũng là thành thật, nhao nhao hồi đáp, đúng là như thế, chúng ta tu hành vô tận năm tháng, sở cầu sự tình đơn giản đại tiêu giao, hay là chứng đạo thành thánh. nhưng so với hai điểm này, chúng ta tự nhiên càng thêm không muốn để cho mình trở thành giao hẹn, tùy ý cái kia tặc. đạo tổ tùy ý thu hoạch. rất tốt. đường tam táng xương nói một tiếng, đã như thế, như vậy ta cũng liền thẳng thắn, đầu tiên đối minh hà đạo hữu ngươi, bần tăng phải nói bên trên một tiếng xin lỗi, vì làm đạo hữu cùng phật môn lòng sinh khoảng cách, thay phật môn tìm chút phiền phức, bất đắc dĩ tính kế một fan đạo hữu, mong rằng chớ trách. gì? minh hà tại chỗ ngã bước. sắc mặt lập tức giống như là cầu vồng như thế biến hóa không thôi, một bên bạch trạch càng là cười khổ không thôi, hắn là thật không nghĩ tới, Đường Tam Táng cư nhiên đem hắn thiết lập ván cục tính toán Minh Hà sự tỉnh, liền dứt khoát như vậy nói ra. Sau thật lâu, Minh Hà mới từ từ bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút biến thành màu đen đối với trước đây đột ngột xuất hiện tại u Minh huyết hải bên ngoài nhân tộc, hắn bây giờ cuối cùng Minh Bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng khó trách trước đây thiên đình Phật môn, trùng hợp như vậy lập tức chạy tới kiếm một trận canh. Chuyện sau lưng, lại là vị này Tam Táng đại sư, tại một tay mưu đồ sắp đặt làm cho hắn trước đây suýt chút nữa trực tiếp cùng Tây Phương Nhị Thánh Triệt để xé rách ra mặt, cuối cùng vẫn đạo tổ hiền hóa, mới thở bình thường hết thệ Tam Táng đạo hữu, bản tọa có một chuyện không hiểu, vì cho Phật môn gây chuyện, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác liền chọn chúng ta đây? Khúc cụ, Đường Tam Táng hơi lúng túng ho khan hai tiếng, cái kia cái gì, có thể là bởi vì ngươi tương đối giàu có a. Minh Hà, 3, 4. Chương 648, Sinh linh oán niệm chi độc. Chương 648, Sinh linh oán niệm chi độc. Bầu không khí hơi có vẻ lúng túng, có mấy phần vi diệu. biết mình bị tính kế, người tính khí tốt hơn nữa, cũng chung quy là hội tâm đầu khó chịu. Minh Hà rõ ràng không phải cái gì tốt tính cách ra hỏa, phối hợp hai thanh sát kiếm chính hắn, là thiên sinh giết thôi. Nếu như không phải Đường Tam Táng thân phận đặc thù, từ nơi sâu xa bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương, loại kia đến từ thiên địa che chở khí tức. E rằng Minh Hà bây giờ, cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là biểu lộ vi diệu tam táng đạo hữu, bản tọa cần một lời giải thích, vô duyên vô cớ bị tính kế, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, huống hồ ta cùng với côn bằng đạo hữu trước chuyến này tới, là mang theo tràn đầy thành ý, muốn muốn cùng ngươi hợp tác, cùng bàn đại sự. Minh Hà nghiêm túc nói tiếp, nếu như chúng ta giữa hai bên liền trụ cột tín nhiệm đều vô pháp thiết lập, như vậy e rằng lời còn chưa dứt cũng đã chỉ ra trong đó ý tứ. Nói thêm gì đi nữa lời nói cũng có chút không dễ nghe như vậy. Đường Tam Táng tự nhiên minh bạch, có chút cười nói, tất nhiên ta lựa chọn đem chân tướng sự thật cáo chi Minh Hà tiền bối, tự nhiên cũng là mang theo thành ý, cũng đã làm xong công bằng chuẩn bị, bằng không ta sao lại cần đem việc này cố ý nói ra đâu? Ta sắp đặt thần không biết quỷ không hay, còn có Tam Thanh Thánh Tôn xem như giúp đỡ, ta không có nói, liền Minh Hà tiền bối chính mình cũng chưa từng phát giác không phải sao? Lời ấy Minh Hà do dự một tiếng. Cuối cùng nhẹ gật đầu, có lý. Bất quá ta hay là muốn biết, vì cái gì ngươi biết nói bản tọa?" giàu có. Cái này coi như nói rất dài dòng, lời ít mà ý nhiều à, Ta cần phải mượn Minh Hà đạo hữu trong tay phối hợp trí bảo, để mà bình định lập lại trật tự, tái tạo Cửu Châu. Tái tạo Cửu Châu. Minh Hà có chút không minh bạch đường Tam Táng ý tứ. Côn bằng nhưng là bình chân như vậy bấm đốt ngón tay, ở lâu Bắc Minh Chi Hải, từ không hiện thân trước mặt người khác chính hắn, ngược lại là không do làm dưới mắt Cửu Châu là một cái cái gì trạng thái. Chỉ bất quá như thế vừa bấm tính toán, Côn bằng sắc mặt trong nháy mắt biến một mảnh âm trầm. không kèm được mở miệng nói, "Sinh linh thuyết tích, ngoại ma ngang ngược, cái kia đạo tổ quả nhiên là thật là lòng dạ độc ác tưởng nhớ. Cho dù là côn bằng dạng này đã từng trải qua yêu tộc môn nhân, cũng nhịn không được nói ra lời ấy tới." Minh Hà cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, "Các ngươi nói là, những cái kia du đãng tại Cửu Châu bên trên đại địa, tối ra vì ngoại ma chỗ xâm ngụy sinh linh. Tam Táng đạo hữu là chuẩn bị quét sạch những món kia nhi. Bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta không tạo thành cái gì uy hiếp Một đám thực lực tối cường đều so không thượng tiên người ngoại ma, có nguy hiểm như vậy. Người đây đã sai lầm rồi." Không đợi Đường Tam Táng mở miệng giảng giải, Bạch Trạch liền chủ động mở miệng. Ngươi cho rằng, những tên kia bất quá là bị đạo tổ chế tạo ngoại ma xâm nhập túi ra, từ mà trở thành khôi lỗi. Sai, mười phân sai. Các ngươi có biết, những vật kia đã chiếm được thiên đạo tán thành, chính là đường đường chính chính sinh linh càng quan trọng chính là, bọn hắn lấy được đạo tổ che chở cũng chính là cái gọi là thiên đạo sở trung. đã như thế, nếu như tùy ý tàn sát, đem những thứ này đạo tổ quân cờ đánh giết, như vậy chúng ta trên thân thế tất sẽ quấn lên kinh người nghiệp trướng. đến lúc đó, phiền phức nhưng lớn lắm. Tây Phương nhị Thánh nếu là đánh trừ ma vệ nói khẩu hiệu. Vì Thiên Địa Trạm sát nghiệp trướng từ người sống, lần này nhân quả liền sẽ trở thành hắn nhông cớ. Thứ yếu, sinh linh đoán niệm, cũng là ta đợi không được không suy tính vấn đề. Bạch Trạch thở dài, kéo tay áo của mình, lộ ra dấu ở trong đó cánh tay. Mắt Trần có thể thấy, một khỏa nát vụn đau nhức chảy xuôi mủ dịch, nhìn qua càng dọa người đường tam táng bất đắc di thở dài. Đối với Bạch Trạch cánh tay sinh đau nhức sự tình, hắn cũng đã tính tới. Nhưng rất tiếc là, hắn bất lực, ít nhất đang mượn tới Minh Hà phối hợp trí bảo phía trước, hắn không có cái gì xử lý pháp có thể giải quyết vấn đề. Mấu chốt tại Bạch Trạch trên thân có thể căn nguyên, lại tại những cái kia ngoại ma tê ba. Nhìn xem Bạch Trạch trên tay hư thối chảy mủ, tận bản lộ ra mấy phần hôi thối nát vụn đau nhức, Côn Bằng cùng Minh Hà đều là hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Đây là sinh linh oán niệm sở trí. Mắt Lao sắc bén Côn Bằng, lập tức hiểu rõ chân tướng đúng vậy. Bạch Trạch cười khổ một tiếng, cái này nát vụn đau nhức, chính là ta tiến đến Bắc Minh chi hải thời điểm, đột nhiên liền sinh đi ra, tuy không uy hiếp chí mạng, lại việc quan trọng khó nhịn, để cho ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem hắn chảo nát vụn, thậm chí đem xương cốt đều móc ra thành tẩy một phen. Làm cho người giận cả tóc gáy lời nói, từ Bạch Trạch trong miệng lấy bình tĩnh ngữ khí nói ra, nhưng như cũ có thể làm cho người cảm nhận được trong đó kinh khủng. Bạch Trạch là chia ra thành vì hai cái đơn độc cá thể không giả. nhưng hắn dù sao cũng là đã từng bước vào đại la chi cảnh thượng cổ đại năng, lấy thực lực của hắn đều vô pháp tiêu trừ cái này nguồn gốc từ sinh linh oán niệm nhập độc. cũng đủ để chứng minh những cái kia ngoại ma oán niệm tụ lại đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. tăng táng đại sư dưới mắt trong đội ngũ thực lực của ta xem như kém nhất, cho nên chúng sinh oán niệm cũng rất nhanh tại trên người của ta lấy được thể hiện. bất quá ta ngờ tới, e rằng lục nhĩ bọn người, bọn hắn cũng cũng đã có cảm giác ve sầu trong lòng hẳn là sẽ tự dưng sinh ra một chút phiền muộn cảm giác. đây cũng là hoán niệm bắt đầu ăn mòn chúng ta dấu hiệu câu nói này bạch trạch là đối đường tam tăng nói ý đang nhắc nhở hắn thời gian không đợi người bạch trạch là cái thứ nhất lục nhĩ bọn người chắc chắn thì sẽ là cái thứ hai đệ tam cái nhân gian hư mạc cũng đang cùng thiên ngoại không ngừng giắp giới dung hợp sớm muộn cũng có một ngày nhân gian hẳn giống sẽ bị vãi hướng cựu châu đại địa. khi đó nếu như đường tam tăng không thể quét sạch cựu châu lời nói sợ rằng sẽ hội vô cùng hậu họa. nhân gian sinh linh dưới mắt thực lực trần nhà trương chất đạo bằng vào sức mạnh của bản thân càng hết cỡ có thể có thể so với kim tiên những người còn lại càng thì không cần nói Nhân gian tuy vì thiên địa bảo lưu lại một phần sinh cơ chi chủng, nhưng cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Bảo thủ thực lực không bằng thiên ngoại tiên phật, nhất định là tất nhiên. Bạch Trạch đều không chịu nổi sinh linh đoán nghiệm, bọn hắn càng thêm không cần nhiều lời bạn tỏa minh bạch. Tam Táng đạo hữu là dự định mượn dùng ta nguyên đổ. A Tị hai thanh giết người không dính nhân quả nghiệp chướng sát kiếm, đi tàn sát những cái tiên ngoại ma. Tiếp đó lợi dụng nghiệp hỏa hồng liên xem như chắc chắn trừ khử hết thảy, phải không? Không sai. Đường Tam Táng thành khẩn nhẹ gật đầu nói đến, kỳ thực này cũng không coi là cái gì vấn đề lớn. Dưới mắt cựu châu bên trên ngoại ma, hắn đoán nghiệp ác độc cực kỳ kinh khủng. liền bạch trạch đạo hữu đều là hắn gây thương tích, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bất quá, minh hà trầm âm, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần thần sắc lo lắng minh hà đạo hữu thế nhưng là đang lo lắng. Ta có thể nghĩ tới đồ vật, tây phương nhị thánh, thậm chí là tặc đạo nhân đồng dạng có thể nghĩ đến, phải không? đường tam táng xem thấu đối phương lo lắng, hỏi không sai, bản tọa ba kiện phối hợp trí bảo đã sớm thanh danh tại ngoại, đạo tổ cử động lần này sắp đặt không thể nào không có cân nhắc đến ta tồn tại mới là, bọn hắn có lẽ sẽ có một ít châm đối với bản tọa trí bảo hậu triều a. minh hà trên mặt mang mấy phần thần sắc lo lắng, tình thế đã nghiêm trọng đến mức này. Hắn có thể không muốn bởi vì đường tam táng sơ suất, từ đó làm cho chính mình phối hợp chi bảo bởi vậy bị hao tổn hoặc bị kẻ xấu cắt đoạn. Nói như vậy, hắn Minh Hà chiến lực ít nhất đều sẽ rơi xuống ít nhất tam thành còn nhiều. 4. Chương 649, Minh Hà, Tâm Hoàng Hoàng. Chương 649, Minh Hà, Tâm Hoàng Hoàng Minh Hà tiền bối, điểm ấy kỳ thực ngươi đâu không cần phải lo lắng, bởi vì, cục diện dưới mắt, đặc đạo nhân một phương bị quan thúc, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khắc nghiệt. Thiên địa nhân tam đạo cùng phát lực, đặc đạo nhân tự thân cũng tại đem hết khả năng đối kháng thiên địa uy lực, bằng không mà nói, hắn nhất hẳn sẽ không ngồi nhìn ta sắp đặt mà không tiếp hiểu. dưới mắt địch nhân lớn nhất vẫn như cũng là tây phương phật môn nhị thánh khuyết thiếu đỉnh tiêm sức chiến đấu mới là chúng ta lớn nhất khó cảnh không thể chân chính cùng hắn chống lại tồn tại chúng ta cũng chỉ có thể đủ khắp nơi cẩn thận tranh thủ nửa điểm không cho đối phương bắt lấy cái gọi là nhân quả cơ hội bằng không mà nói đường tam táng hơi bất đắc dĩ tam thanh thánh tôn vì kế hoạch của hắn cưỡng ép đột phá bị tặc đạo nhân phản vệ trong thời gian ngắn e rằng rất khó có động tác phật môn nhị thánh một ngày chưa trừ diện bọn hắn cũng chỉ có thể đủ khắp nơi cẩn thận tuyệt đối không thể đi nhầm một nước cờ bằng không mà nói có thể có thể đều sẽ nên đón cả bản đều thua phong hiểm đúng Minh Hà tạm thời đem mượn bảo sự tình gắt lại, không có chắc chắn cũng không có cự tuyệt. Thoại Phong Nhất chuyển nói, Tam Táng đạo hữu, có thể hay không vì chúng ta giải hoặc một phen, vì cái gì chúng ta được nhân, sẽ là toàn bộ thế giới a. Dù cho đạo tổ ăn mòn thiên đạo, lệnh thế giới lâm vào quỷ quyệt ở trong, nhưng cần phải cũng còn có không ít giống chúng ta như thế tồn tại, hoặc tinh thần xa suốt lãnh đời, hoặc tự do tại thế giới bên ngoài a. Cuối cùng không thể nào tất cả mọi người lựa chọn đầu phục đạo tổ một phương. Minh Hà vấn đề, tự nhiên cũng là cân bằng vấn đề. Bạch Trạch phía trước không có vì bọn hắn cung cấp đáp án, chỉ là lập lờ nước đôi để nhấc lên. Từ đầu đến cuối. bạch trạch đều không có cách nào đem hết thảy toàn bộ dặn dò cho bọn hắn bởi vì nói cho cùng bạch trạch vẫn là không có cách nào tin tưởng bọn họ cũng không rõ ràng hai người bọn họ phải trang chịu đến chúng sinh niệm độc hại trầm trọng phải chăng tương lai cuối cùng cũng sẽ trở thành địch nhân hai vị tiền bối các ngươi có biết vì cái gì bạch trạch không có nói cho các ngươi biết thế gian tất cả địch nguyên nhân đường tam táng hỏi ngược một câu ánh mắt sáng quắc nhìn lấy bọn hắn côn bằng tâm thần khẽ động lộ ra thêm vài phần như có điều suy nghĩ biểu lộ minh hạ nhưng là dứt khoát quả quyết hỏi vì cái gì rất đơn giản hai vị có biết hương hỏa thần đạo Đường Tam Táng hỏi lại tự nhiên sẽ hiểu, đây là thiên đình, Phật môn chủ tu chi đạo, tụ chúng sinh tín ngưỡng, gia tốc tự thân tu hành, xem chúng sinh làm kiến hôi của tuổi, nhóm lửa tín ngưỡng chi hỏa, cung cấp tiên phật nhóm nháp, đúng không? Đối, rất chính xác hình dung. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, như vậy hai vị tiền bối, các ngươi có từng hưởng thụ qua này giống như thao thiết tình yến? Chưa từng. Côn bằng rất là dứt khoát trả lời, bản tọa trước đây chính là thiên đình yêu sư, khi đó yêu tòa đi được chính là hội tụ thiên địa khí vận, tiến tới lấy đại khí vận chứng đạo biện pháp, bản tọa được hưởng thiên đình khí vận, tự nhiên khinh thường cái gọi là chúng sinh hương hỏa. Sau đó thì sao? đường tam táng hài lòng nhẹ gật đầu hắn một đôi tuệ nhãn quan sát côn bằng trên người xác thực không từng có bị chúng sinh nghiệm ăn mòn vết tích sở dĩ có câu hỏi này chỉ là muốn dò xét một chút hai vị này thành ý mà thôi rất rõ ràng côn bằng có thể đem hà đồ lạc thư chắp tay nhường cho cũng đã đại biểu rất nhiều thứ trái lại minh hà đi cái này Tinh tình thẳng tới thẳng lui minh hà lão tổ sắc mặt từng đợt tím xanh ra thế có phần có chút khó coi nói hương hỏa thần đạo phải chăng có gì vấn đề đường tam táng lắc đầu nhường minh hà thở dài nhẹ nhõm thời điểm lại mở miệng nói không phải có vấn đề mà là có vấn đề lớn minh hà ba. tam táng đạo hữu có cái gì lời nói có thể nói thẳng xong a nói như ngươi vậy rất dễ dàng không có bằng hữu đó a minh hà lão tổ mặt mũi tràn đầy phiên muộn tâm tình lập tức trầm trọng tới cực điểm có thể từ đường tam táng dạng này người trong miệng đụng tới có vấn đề lớn dạng này chữ nhi tình huống như vậy tự nhiên cũng liền rất rõ ràng trên thực tế đường tam táng vô cùng rõ ràng minh hà có thể bởi vì vì một số chính mình bỏ ra con mồi cùng phật môn thiên đình lên xung đột cái này cũng rất có thể chứng minh vấn đề muốn sát thiên giết minh hà lão tổ đối với thành thánh chấp niệm, không phải bình thường trầm trọng Bằng không cũng sẽ không bắt trước ba hoàng, sáng tạo A Tu La nhất tộc, tính toán lấy công đức chứng đạo ta tổ sư ra từng tại hắn lưu lại kinh văn ở trong, nói một câu, "Chúng sinh nghiệm, ta không phải ta." Minh Hà tiền bối thân là thượng cổ đại năng, lại cư một góc, rất ít cùng ngoại giới tiên Phật tiếp xúc, cho nên ngươi rất khó có thể phát ra được, bọn hắn một ít không đáng kể biến hoa. "Chúng sinh nghiệm, ta không phải ta." "Ta không phải ta." Minh Hà tái diễn nhắc tới câu nói này, sắc mặt càng phát khó coi, trong con mắt sát ý gần như sắp muốn đâm phá không gian, hóa thành sát sinh kiếm ý tàn sát thương cùng. Một câu lời đơn giản Không có ai hội không hiểu trong đó thâm ý, nhưng đối với Minh Hà như vậy thượng cổ đại năng mà nói, ý nghĩa sâu xa thật sự là có chút quá mức nặng nề đã từng trải qua 3000 hồng trần khách cường đại cỡ nào, hắn nhóm cũng liền sẽ có cỡ nào tự phụ. Không có người nào có thể nghĩ đến, chính mình khổ tu một đời, cuối cùng lại vì một số không thể nói nói tồn tại, uổng phí làm áo cưới. Cái loại cảm giác này, làm cho người ngã tở, tuyệt vọng. Sau thật lâu, Minh Hà mới từ từ lấy lại tinh thần, một mặt khổ tâm mở miệng, có đường tắt tại trước mặt, bản tọa làm sao lại cư tuyển, nhất là căn bản vô pháp phát giác được trong đó tồn tại bấy dập dưới tình huống. A Tu la giáo chính là vì bản tọa cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chỗ cốt lôi, ta lại làm sao lại đem cố lực lượng này cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Liên tam táng đạo hữu ngươi đưa tới cửa nhân tộc mũi nhử, nếu là ta không cần cố lực lượng kia, lại như thế nào sẽ cùng thiên đỉnh, phật môn làm thành bộ dáng kia, làm thuận nước dòng thuyền giao cho phật môn, còn có thể bán thánh tôn hai phần mặt mũi, cớ sao mà không làm? Trung quy là tham niệm cùng một chỗ, lại khó quay đầu a. Minh Hà cười khổ không thôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn đã biết được, tự thân bị chúng sinh niệm ăn mòn, tại chính hắn đều hào dưới tình huống không biết chuyện, thể nội đã đã đản sinh ra cái kia ta. giống như dưới mắt cựu châu những cái tia ngoại ma như thế có lẽ không biết cái gì thời điểm ngoại ma liền sẽ ăn cắp túi da của mình cùng hết thảy trở thành cái tia minh hà lão tổ cục diện như vậy phía dưới hắn tự nhiên lòng tràn đầy thị liêu cũng không có muốn tiếp tục cùng đường tam táng bọn người thương thảo như thế nào khôi phục tiên địa thanh minh tâm tư có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề mới là minh hà dưới mắt quan trọng nhất đến nỗi mà bảo đó là đương nhiên càng thêm không thể nào tự thân có vấn đề lớn minh hà tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết bảo bối nếu là cho mượn ra ngoài tự thân chiến lực có hại đối với hắn mà nói tự nhiên là càng thêm phiền phức chấm đã đang lúc minh hà dự định buồn bã rời đi thời điểm đường tam táng nhưng là khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên gọi đối phương lại tiên phật vô số tuế nguyện đến nay hấp thu chúng sinh nghiệm đã sớm độc căn đâm sâu vào không có cách nào giải quyết không giả nhưng minh hà đạo hữu trên người ngươi lại chưa chắc nhất định liền vô pháp phá giải lời ấy vừa ra minh hà trong hai con ngươi trong nháy mắt nở rộ vô lượng tinh mang 4. chương 650, trăm chuyển tặng sát lục chi đạo chương 650, trăm chuyển tặng sát lục chi đạo tam táng đạo hữu nếu như làm thật có thể giải quyết ta chi vấn đề không nói nhiều nói đừng nói chỉ là mượn dùng ta pháp bảo Dù cho là đưa cho Tam Táng đạo hữu, cũng tuyệt không hai lời. Minh Hà vô cùng kích động, vốn cho rằng con đường phía trước một mảnh hắc ám, nhưng chưa từng nghĩ, đường Tam Táng cư nhiên lại cho hắn một tia hy vọng. Cái này khiến hắn làm sao có thể ngồi được vững? Tu sĩ tu hành một đời, làm bất quá đại tiêu giao chỉ là đơn giản mấy chữ, lại thường thường không có có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Thiên đạo thánh nhân cố gắng cả đời, chứng đạo thành thánh, danh xưng siêu nhiên vật ngoại, không rơi vào thai kiếp, cao cao tại thượng. Kết quả đây, âm mà tôi, liền đã từng mạnh mẽ như vậy thánh tôn nhóm, hiện nay đều thành cái gì bộ dáng. Tam Thanh thánh tôn không được vào thế. hoa hoàng đến nay càng là phúc họa không biết như cũng tại thế giới chi bên trong đồ vật bút đầu cũng chỉ có cái kia tây phương nhị thánh hắn nhóm nhưng là cái kia thiên đạo khôi lỗi đã không có nửa điểm hy vọng bước ra đi ra ngoài loại kia thiên ngoại tất cả địch chưa bao giờ là nói ngoa Liên minh hạ như thế đại năng đều có thể bị sợ thành như thế liền có thể thấy được lốn đốm sở dị nói minh hà đạo hữu ngươi còn có thể cứu kỳ thực một điểm rất trọng yếu chính là ngươi chỗ tụ lại tín ngưỡng dưới mắt gần như tất cả đều là bắt nguồn từ a tu la giáo cái này rất tốt thật rất tốt a minh hà có chút phản ứng lại đạo hữu ngươi ý tứ là a tu la tộc chính là minh hà tiền bối người, lấy tự thân đại đạo sáng tạo tộc đàn cũng tức là người sát lục đại đạo cho nên a tu là nhất tộc cam hiệu nhất sát lục trinh chiến người người đều là khát máu hiếu chiến tồn tại có thể nói có kỳ trứng chỗ nhưng cũng tệ nạn lượng nhiều nói đường tam táng sắc mặt cũng là mang theo vài phần cổ quái minh hà ra hỏa này à nói vận khí tốt cũng là quả thật là vận khí tốt phật môn cùng thiên đình trước đây đem nhân gian khí vận phân trả sát sạch sẽ tại trước đây loại kia trong hoàn cảnh hắn cho dù có cái gì ý nghĩ cũng hoàn toàn không chiếm được cơ hội thi triển thành tôn còn có thể hạ tràng tại hồng quân thao tùng giới nắm trong tay toàn bộ thế giới đừng nói Minh Hà bực này thượng cổ đại năng liền Thánh Tôn bản thân cũng không đều bị Hồng Quân tính toán gắt gao nhưng Minh Hà lão tổ không thể nghi ngờ là may mắn Chẳng Tam Thi biện pháp như là đã đi cái kia ngược lại là không có bất kỳ cái gì đường rút lui có thể nói Hồng Quân tính toán như là đã bước ra tự nhiên không thể nào còn có quay đầu biện pháp bất quá cũng may chẳng Tam Thi bất quá là phân hóa bản thân chân linh một loại phương thức vì chính là ngược hóa bản thân từ đó khiến cho chúng sinh đọc căn bòn có thể càng thêm hòa mỹ lệnh chúng sinh đọc căn bòn đặt đến một loại cũng lại vô pháp thoát khỏi trình độ Tiên vật cũng là bị độc hại tồn tại, đương nhiên, cũng là bởi vì hắn nhóm tư dục của mình mới có thể đưa đến cục diện dưới mắt. Bất quá, hắn nhóm cuối cùng bất quá là bị lợi dụng, dẫn dụ quân cờ mà thôi. Chúng sinh đạo căn bản đã đến vô pháp tự kèm chế trình độ, cùng bọn hắn tương đối, Minh Hà tự nhiên là may mắn. Thậm chí hắn còn có cơ hội lựa chọn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Minh Hà tiền bối, lời của ta có thể không phải dễ nghe như vậy. Bất quá, ngươi thật sự rất may mắn, liền may mắn tại, ngươi sáng tạo chủng tộc cũng không như Vua Hoàng Thánh tôn, nhân tộc sinh nhi không đầy đủ, lại có được rất nhiều yêu thú, mong muội chi vật hâm mộ không hết linh. cũng chính vì vậy nhân tộc mới có thể có được vô hạn có thể có thể từ nhỏ yếu từng bước một hướng đi cường thịnh tín ngưỡng của bọn họ mới có thể trở thành các ngươi chỗ mơ ước chân bảo cứ việc đó là độc dược lại cũng không thể phủ nhận nó có thể cho tiên phật mang đến đầy đủ kinh diễm tu hành tốc độ a tu la nhất tộc so sánh cùng nhau nhưng là hoàn toàn khác biệt hoàn toàn bị rót vào minh hà tiền bối ngươi sát lục đại đạo sau đó a tu la nhất tộc chiến thân kỳ thực liền đã bị tuyên khắc lên minh hà tiền bối cái bóng của ngươi a tu la bên trong đại la chuẩn thánh cũng không thiếu thốn nhưng vì sao như thế chi tháng năm dài đằng đi qua lại liền một cái có thể cùng Minh Hà tiền bối ngươi cùng so sánh tồn tại cũng không có chứ. Khu cụ, Nói một chút, Minh Hà sắc mặt hơi có chút lúng túng ho khan hai tiếng, dừng lại dừng lại, cái đề tài này ta cảm thấy có thể dừng ở đây rồi. Một bên, Côn Bằng cùng Bạch Trạch âm thầm cười trộm. Minh Hà lão tổ, tại thượng cổ thời đại, đó cũng là khá chi nổi danh. Nhất là tại một lần kia, bắt trước qua hoàng tạo ra con người, hắn sáng tạo ra A Tu La nhất tộc, tính toán bắt trước qua hoàng cũng chứng đạo thành thánh. Kết quả đi. Dở dở Tuy A Tu La nhất tộc sinh nhi cường đại, có thể lực cũng liền như vậy. nhân tộc có thể sinh ra tam hoàng ngũ đế cấp độ kia tồn tại trí cao nhưng nếu không phải thiên địa đã dung không được mới thánh tôn sinh ra bọn hắn những cái kia tồn tại tại bất luận cái gì người xem ra cũng là tiềm lực cao nắm giữ thánh tôn chi tư chi tiết thiên địa quỷ quyệt đoạn mất thánh lộ liền chứng đạo đại la đều biến càng ngày càng gian khổ tốt minh hà tiền bối ngươi cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ta cũng không nhắc lại đường tam táng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu nói chính sự à, minh hà tiền bối có từng nghĩ đem sát lục chi đạo chuyển tặng ra ngoài minh hà ba tâm tính có chút ít bạo tạc nhưng vấn đề không lớn Minh Hà nhịn được rút kiếm chém trước mặt Hòa Thượng xúc động, hỏi: Tam Táng đạo hữu, thế nào sẽ co vừa hỏi như thế, nên biết được, sát lục chi đạo chính là bản tọa gần như tín ngưỡng đại đạo, làm sao có thể nhắc đến chuyển tặng như vậy lời nói? Ngươi cũng đã biết chuyển tặng sau đó, bản tọa sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí tại dưới mắt cái này cực kỳ trọng yếu dưới cục diện, thiệt hại cực chiến đấu lớn lực. Cũng chính là Minh Hà dưới mắt muốn cầu cạnh đường Tam Táng, bằng không mà nói, phàm là đổi lại bất cứ người nào ở trước mặt của hắn nói lên như vậy, hắn cam đoan không nói hai lời, nguyên đủ, a thị hai thanh sắc kiếm tại chỗ liền cho đối phương chém cho bụi đều không còn sót lại. Minh Hà tiền bối, nhất ẩm nhất trác, đều là chính ngươi làm ra. Sáng lập A Tu La giáo, lấy sát Lục làm hạch tâm giáo lý A Tu La nhất tộc, kế tục ngươi thuần chính nhất sát Lục chi đạo, bọn hắn vì ngươi cống hiến tín ngưỡng, tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào dung nhập ngươi sát Lục chi đạo bản thân. Muốn lệnh tự thân thanh minh, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đạo lý, minh Hà tiền bối ngươi hẳn là tính tường a. Thư yếu, tiền bối chỗ huyền tưởng sát Lục chi đạo, quả thật tồn tại sao? Sắt thiên giết sắt chúng sinh, vạn vật quy tịch, hết thảy tất cả hư, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của ngươi lại là cái gì đâu? đơn thuần vì giết mà giết, vì chứng đạo mà giết, dạng này nói bản thân liền là có vấn đề. Tiền bối sinh tại U Minh huyết hải, càng là tu được huyết thần tử thần thông, danh xuân huyết hải không khô, minh hạ bất tử. Vì Hà tiền bối không có ở con đường này phía dưới, tiếp tục đào tạo sâu nghiên cứu xuống đâu? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Tiền bối còn xin nghĩ lại. Thoại âm rơi xuống, Đường Tam Táng không lên tiếng nữa. Hắn biết muốn cho đối phương đầy đủ thời gian đi suy xét. Việc quan hệ tự thân đại đạo, đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng sẽ không bị ba câu nói tới động. chớ đừng nhắc tới, đường Tam Táng mở miệng chính là muốn để Minh Hà đem tự thân chi đạo đều triệt để chuyển tặng ra ngoài. 4. Chương 651, song toàn kế sách. Chương 651, song toàn kế sách, đường Tam Táng bên người, không chỉ chỉ là Minh Hà Lâm vào khó mà tự kèm chế trong quân quyết. Liên Bạch Trạch cùng Côn Bằng cũng đều là sợ không thôi. Bạch Trạch đến còn tốt, có thiên phú thần thông thưởng cơm ăn, cũng không rơi vào tặc đạo nhân nằm trong tính toán. Ngoại trừ hắn cái kia nửa người nguyên nhân, cũng là còn tính là không có cái gì sơ hở. Côn Bằng đi. Chàng tam thi chứng đạo chi pháp sớm đã không có sửa đổi có thể. một khi đề cập tới cái loại tầng thứ này muốn đổi cùng căn cơ tương quan pháp có thể cũng không phải là rơi xuống cảnh giới sự tình đơn giản như vậy minh hà chuyển tặng tự thân đại đạo cùng so sánh cần thiết trả ra đại giới tự nhiên cũng không kém bao nhiêu nói chính là tu sĩ căn bản há có thể khinh động nhất là huyền diệu khó giải thích đem tự thân chi đạo chuyển tặng người khác thật sự không có biện pháp khác ca hơn nữa nếu như bản tọa đem tự thân chi đạo chuyển tặng ra ngoài chẳng phải là còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bị sát lục chi niệm ăn mòn minh hà Hùng hổ nói loại vật này làm thật có thể chuyển tặng minh hà không hiểu ra sao dưới mắt hắn là vừa xoan suýt lại không lớn ai có thể tiếp nhận chính mình sát lục đại đạo kẻ yếu vô pháp gánh chịu trăm phần trăm hội dẫn đến hắn sụp đổ từ đó lệnh đại đạo vô pháp tái giá thành công cương giả đều có một khóa kiên định không thay đổi đạo tâm sao lại dễ dàng thay đổi địa vị đi tu hành người khác tôn sùng đại đạo đúng là như thế tam táng đạo hữu đem tự thân chi đại đạo tái giá cho người khác không nói trước sẽ hay không tổn thương nguyên khí nặng nề thứ yếu thiên ngoại tất cả địch dưới tình huống lại như thế nào có người hội cam tâm tình nguyện trợ giúp minh hà tới gánh chịu đại đạo đâu côn bằng cũng là nhịn không được đưa ra chất vấn còn có mịt mở một điểm hắn không có nói rõ đó chính là minh hà cái kiệt nhưng là bọn họ dưới mắt đứng đầu nhất sức chiến đấu hắn một khi thực lực hạ thấp lớn con đường phía trước chẳng phải là càng thêm khó đi minh hà tiền bối kỳ thực ta sở dĩ nhường ngươi lựa chọn chuyển tặng đại đạo kỳ thực còn có một cái khác mục đích không lắng nghe một chút làm tiếp quyết đoán đúng lúc này đường tam táng lên tiếng lần nữa nhường minh hà càng phát tỏ mò tam táng đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là bản tọa dưới mắt cũng sẽ không câu nệ cái gì có thể có hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết vấn đề tự nhiên là tốt nhất nếu là không có đương nhiên cũng hy vọng bất cứ giá nào có thể xuống đến thấp nhất. Minh Hà ngược lại là không có mảy may kiếm kỵ, tất cả mọi người đã công bằng dưới cục diện, hắn tự nhiên cũng muốn có được một cái câu trả lời hoàn mỹ lần này lượt tiếp, vì một vòng mới tây hành, nhìn như một lần nữa đi lần trước tây hành đường, kỳ thực là muốn đem đã từng hưng thịnh thiên đạo khôi lôi Phật môn, đem hắn đạp xuống đi, thiên đỉnh tự nhiên cũng bị bao quát trong đó. Cho nên, đã từng trải qua tây hành quân cờ, hiện nay đều bởi vì đủ loại nguyên do, một lần nữa hội tụ một đường, đương nhiên, người đầu lĩnh cũng không phải là đã từng vị nào kim Thiên tử, mà là bẩn tăng tám Táng. Chu bắt giới dưới mắt lâm vào khung cảnh, làm ta nghĩ đến muốn thay Minh Hà đạo hữu giải quyết tự thân gian nan khổ cực thời điểm. liền trước tiên liên tưởng đến hắn tám rơi dưới mắt lâm vào khốn cảnh bị tặc đạo nhân chỗ bảy cục vây nốt, vô pháp tranh thoát dùng một câu hình dung hắn chính là chính là bởi vì đã từng nắm giữ cho nên mất đi sau đó mới hối tiếc không kịp khi mất đi một lần nữa trở về ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch loại kia khó mà dứt bỏ cảm giác ra. cứ việc đó bất quá là giả tạo biểu tượng đường tam táng thở dài một tiếng nói tiếp nói cho nên khi thấy minh hà đạo hữu trước tiên trong tim ta liền có một cái có thể tận khả năng vẹn toàn đôi bên biện pháp nói đến đây minh hà cũng không phải người ngu trong mắt tinh quang lấp lói nói tam táng đạo hưu ý tứ là nhường chu bắt giới đầu nhập a tu la nhất tộc triệt để đánh gãy đi đã từng quá khứ thoát khỏi gò bó tiếp đó kế thừa bản toà đại đạo từ đó nhất cử trở thành a tu la nhất tộc chân chính vương không sai đại khái chính là như thế một cái ý tứ hơn nữa ngược lại cũng không cần lo lắng hội thúc đẩy sinh trưởng ra cái kia bị sát lục chi niệm ăn mòn ra hỏa đường tam táng ánh mắt hơi mang theo mấy phần thổn thức bởi vì e rằng thế gian này không có mấy người có thể có được tám giới như vậy thuần túy sát niệm chỉ cần thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định sát niệm là vô pháp ảnh hưởng hắn Như vậy thê thảm thấu xương kinh lịch, tại hắn còn sót lại chân linh bên trong, không ngừng hồi tưởng đã từng có bao nhiêu ấm áp hoặc nào, làm hết thể phá toái sau đó, liền có bao nhiêu tuyệt vọng, hắc ám, giống như rơi vào vô tận viên a. Minh Hà lão tổ nghe được Đường Tam Táng câu nói này, ngược lại là tới thêm vài phần hứng thú, xích hồng trong con mắt có tinh quang phun trào, thuần túy đến cực điểm sát nghiệm. Tam Táng đạo hữu tiểu nói này lời nói, bản tọa ngược lại là quả thật có mấy phần muốn phải xem thử xem. Bản tọa một đời đòi hỏi sát lục đại đạo, nếu như quả thật có so bản tọa đều muốn thuần túy sát nghiệp, như vậy bỏ đạo này, chuyển tặng cho hắn ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Lời ấy vừa ra, bạch trạch cùng côn bằng đều sợ ngây người bọn hắn đều không nghĩ tới mới vừa rồi còn như vậy xoắn suýt minh hà cư nhiên có thể nói ra như thế một phen tới bất quá nghĩ lại bọn hắn cũng là dần dần bắt đầu hiểu được đứng lên bởi vì cái gọi là tuế nguyệt kinh hoàng đạo hưu khó tìm và đạo tranh minh có bao nhiêu người có thể đủ trở thành chung một trí hướng đạo hữu đâu tu giả ở giữa thế giới thường thường là càng tăng khốc giữa hai bên tràn ngập nguyên thủy tranh đấu nói tranh chính là trong đó rất chuyện thường ngày một loại đường tam táng cho minh hà có thể thoát khỏi a tu -la tộc sát niệm ảnh hưởng cơ hội càng cho đối phương tìm được một cái hợp cách chuyển nhân y bát nghĩ như vậy. tự nhiên trong lòng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Hơn nữa, tính như vậy đứng lên, kỳ thực cũng là một loại đôi bên cùng có lợi đường tam táng giúp Minh Hà giải quyết vấn đề, Minh Hà ngược lại cũng có quà tặng đại đạo ân tình, cùng với cùng Chu bát giới ở giữa sư đồ tri ân. Một khi có thể thành công thực phát hiện điểm này, quan hệ của song phương, Ad sẽ rút ngắn rất nhiều đến lúc đó, đại gia đều là người mình, rất nhiều thứ cũng liền có có thể chỗ thương lượng. Thì như, bọn hắn giới mắt mục đích tự nhiên là muốn làm thiên địa quay về thanh Minh khiến cho thế giới vui vẻ phồn vinh, trở thành người người cũng có chứng đạo cơ hội hoàn mỹ thế giới ở trong quá trình này đường tam táng không hề nghi ngờ chính là trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt cứ việc tạm thời tiếp xúc minh hà cùng côn bằng liền đường tam táng nói đều vô pháp nhìn trộm nửa điểm vốn lấy bọn hắn kiến thức đương nhiên sẽ không khinh thường đối phương làm thiên địa quy tịch lại lần nữa hoán tân sinh nói đến đơn giản làm có thể cũng không phải là bình thường khó khăn mấu chốt nhất là sau khi chết trọng hoán tân sinh như vậy chết đi trở về sau đó vẫn là đã từng trải qua chính mình a vấn đề này không có người biết bất quá có một chút vô luận đến lúc đó trở về phải chăng còn là hắn đã từng nhóm đều trùng quy tốt hơn, nhưng thế giới bị tặc đạo nhân tốn phệ, để bọn hắn những thứ này đã từng uy danh hiển hách thượng cổ đại năng, trở thành giao hệ muốn đến hay lắm bên trên rất nhiều nhiều nữa. Cái trước ít nhất cho người ta hy vọng, cái sau, tuyệt vọng đều vô pháp hình dung sáu. Chương 652, đạo tổ hạ tràng thời điểm. Chương 652, đạo tổ hạ tràng thời điểm tam táng đạo hữu, tất nhiên lời nói cũng đã nói đến nước này, bản tọa ngược lại là còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Minh Hà lên tiếng lần nữa, ánh mắt biến ngưng trọng vô cùng, thời gian, chúng sinh đọc căn bản. nhất định sẽ tồn tại một cái thời gian hạn chế dưới mắt tiên phật kết quả còn có bao lâu liền sẽ trở nên không còn là đã từng trải qua bản thân chấm nhất bất quá mặt pháp thời đại thời kỳ cuối đối với ta mà nói độ còn tính là dài đằng đắng một đoạn thời gian bất quá đối với các ngươi mà nói e rằng bất quá chỉ là trong nháy mắt thoáng qua đường tam táng thở dài một tiếng mặt pháp thời đại ngược lại là rất hình tượng hình dung trong thiên địa linh vận, đã không đủ để nhường cường giả giống như thượng cổ thời kỳ như thế liên tiếp này sinh sinh ra a như thế nói đến lời nói thời gian xác thực cũng đã rất khẩn cấp rất khó tưởng tượng, đầy trời tiên phật một khi toàn bộ bị một chính mình khác thay thế, sẽ là một bộ cái gì kinh khủng bộ dáng. Minh Hà trong mắt mang theo vài phần thật sâu kiến kỵ, một bên côn bằng bạch trạch cũng là như thế kỳ thực trong mắt của ta, có lẽ làm đầy trời tiên phật đều vặn vẹo trở thành một chính mình khác thời điểm, có lẽ cũng chính là tác đạo nhân tự mình buông xuống, lấy thiên đạo tư thái, dự định kết thúc hết thảy thời điểm. Đường Tam Táng có chút trầm tư phút chốc, nói ra như thế một phen tới a. Bạch Trạch ánh mắt khẽ nhúc đích, Tam Táng đại sư tại sao lại như thế lý giải? Chúng sinh nghiệm cuối cùng, hết thảy cuối cùng vẫn là được trở lại vấn đề trên bản chất. ảnh hưởng đầy trời tiên vật chính là bọn hắn hấp thu năm tháng vô tận hương hỏa tín ngưỡng những thứ này gia tốc thực lực bọn hắn tăng lên đồ chơi cũng đem bọn hắn triệt để độc hại nhưng có một chút là ta tại chứng kiến địa phủ một vị tồn tại sau đó sinh ra một chút hoàn toàn khác biệt ý nghĩ đường tam táng chậm rãi nói địa phủ hai chữ này vừa ra côn bằng cùng minh hà cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô quên nói cho các người biết tam táng đại sư đã lệnh địa phủ một lần nữa khôi phục có lẽ tương lai ngày nào đó đã từng trải qua địa phủ chúng sinh sẽ lại lần nữa xuất hiện làm mất đi đồ vật một lần nữa đợt lại Bạch Trạch một mặt kích động, ngược lại là so Đường Tam Táng đều phải có lòng tin một chút dáng vẻ cụ khụ. Đường Tam Táng lung túng ho khan hai tiếng, rất có vài phần im lặng, nhìn xem Côn Bằng cùng Minh Hà càng ngày càng nóng bỏng ánh mắt, hắn vội vàng giải thích, không đến mức, còn chưa tới Bạch Trạch nói loại trình độ đó, địa phủ chúng sinh trước đây cũng đã đến mức đèn cạn dầu, Nhược Phi Lục đạo luân hồi cùng tương hô y tổn, chỉ sợ sớm đã hôi phiên diện, cũng sẽ không có tái hiện cơ hội. Cuối cùng, ta chỉ có thể nói là hậu thổ nương nương đại đức cho địa phủ đổi lại một chút hy vọng sống, mới khiến cho ta có, có thể trợ giúp cơ hội của bọn hắn. Đường Tam Táng rất thành thật nói, may may không có rảnh công ý tứ. Côn bằng cùng Minh Hà ánh mắt, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mang tới mấy phần thất vọng. Vốn cho rằng có thể sẽ có một cố cường đại trợ lực xuất hiện, nhưng tự hồ, cái kia cố trợ lực dưới mắt trả thái, còn không bằng bộ dáng của bọn hắn. Thất vọng, là tự nhiên nói tóm lại, địa phủ dưới mắt vô luận là ai, đều tạm thời vô pháp hiện thân tương trợ chúng ta, hậu thổ nương nương càng là đang toàn lực ứng phó đúc lại lục đạo luân hồi, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có mình. Đường Tam Táng dặn dò, trở lại chuyện chính a, địa phủ chúng sinh trước đây chưa từng bị tỉnh lại thời điểm, có một cái gọi là địa kỳ tiền bối, chính là hội tụ địa phủ chúng sinh chấp niệm, đảng sinh đặc thù thần linh, hắn một lòng muốn cứu vớt địa phủ, lần nữa khôi phục địa phủ trật tự. thần linh, ân. thứ này, bản tọa trước kia ngược lại là cũng nghiên cứu qua một phen, nói cho cùng là một loại cùng chúng sinh tín ngưỡng sống dựa lẫn nhau đặc thù sản phẩm, như thế nào, tam táng đạo hữu là có cái gì đặc thù phát giác. minh hà hiếu kỳ hỏi không sai. đường tam táng gật đầu, địa kỳ đạo hữu, trước đây mang theo ta phía trước đi hỗ trợ tỉnh lại địa phủ thời điểm, ta thành công đã đạt thành tâm nguyện của hắn, mà hắn tự thân, cũng bởi vì chấp niệm đạt tới từ đó không có vương diệu. dần dần tan đi trong trời đất. Nhưng vì mọi người ôm tuổi người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết. Mặc dù bất quá là địa phủ chúng sinh chấp nghiệm hội tụ biến thành địa kỳ, nhưng cũng chân thực tồn tại ở thế gian ở giữa tháng năm dài đằng đẵng, vì bọn hắn chấp nghiệm mà buôn ba du tẩu, nghĩ hết hết thể biện pháp, không có nửa phần ý nghĩ cá nhân trộn lẫn trong đó. Địa phủ chúng sinh chưa tỉnh lại, là như vậy suy yếu, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ công hiến ra lực lượng của mình, nhường đất kỳ tại Mỹ Hảo của bọn họ mong ước ở trong tái hiện tại thế gian, trở thành một tôn địa phủ thần linh. Chúng sinh niệm kỳ thực cho tới bây giờ đều cũng không phải là đơn thuần độc, nó cũng có thuộc về các sinh linh đẹp mặt tốt ở trong đó. Trí thuần chí thiện cũng không phải là không tồn tại, chỉ là quá ít mà thôi. Thiên địa quỷ quyệt, chúng sinh chịu thiên đạo ảnh hưởng mê hoặc, chúng sinh chi niệm tự nhiên cũng liền trở thành trí mạng độc, sự tươi đẹp hồn nhiên một mặt, tự nhiên là vô pháp còn hơn sinh linh chi tư độc, dục vọng vĩnh vô chi cảnh. Điểm này ngay cả ta cũng cũng không thể ngoại lệ. Cho nên trong mắt của ta, chân chính thần, chân chính tiên, chân chính thiên đạo chỉ có thể là trí công vô tư, cho nên hắn nhóm không phải là chân chính sinh linh, mà hẳn là là thuần nói. hay là trật tự bản thân, giống chúng ta loại tồn tại này, trên bản chất mà nói, chỉ có thể bị gọi là tu sĩ một đời truy cầu tiêu giao không bị gian buộc, hay là vương quyền phú quý, hoặc truy tìm tự thân chi đại đạo, mà không phải bị mang theo tiên phật chi danh, thu liễm chúng sinh tín ngưỡng, đem hắn coi là sâu kiến lương thực, tùy ý sâu xé. Khúc cụ, nhìn xem minh hà cùng côn bằng, bạch trạch ba vị, dần dần hướng tới ánh mắt, đường tam tăng có chút lúng túng ho khan hai tiếng, kéo xa, xin lỗi, nói tóm lại chính là, địa kỳ thuần chân cố chấp, là bởi vì địa phủ chúng sinh ảnh hưởng, cho nên hắn là một tôn đường đường chính chính thần linh. mà chịu đến tặc đạo nhân ảnh hưởng thiên địa, đản sinh ra quỷ quyền, cùng với cái kia đáng sợ chúng sinh niệm, tự nhiên cũng liền cùng tặc đạo nhân bản tôn cùng một nhị tử. cho nên ta phỏng đoán, làm đầy trời tiên phật bị chúng sinh niệm vặn mẹo bản thân thay thế thời điểm, hắn nhóm rất có thể cũng liền đã trở thành tặc đạo nhân khẩu phần lương thực, có thể tùy thời bị nuốt hết. một điểm rất trọng yếu chính là, trong thiên địa nói, rất lớn một bộ phận kỳ thực đều nguồn gốc từ các tu sĩ lĩnh ngộ bộ túc, thiên địa cũng chính vì vậy mà càng ngày càng cường thịnh. dưới mắt, mỗi một đầu đại đạo trường hà phía trên, đều bị một ít đối ứng tiên phật chiếm giữ. tỷ như minh hà tiền bối ngươi u minh huyết hải nói, hoa hoàng sáng tạo chi đạo vân vân. các ngươi cảm thấy làm đạo tổ thôn vệ hắn nhóm sau đó thiên địa nhân tam đại nói còn có thể áp chế hoàn toàn được đạo tổ a cho nên khi đó tất nhiên cũng chính là đạo tổ tự mình kết quả thời điểm tiên phật thần linh có lẽ cũng sẽ trở thành chân chính truyền thuyết bốn chương 653, kế phản gián chương 653, kế phản gián tiên phật trở thành truyền thuyết này truyền thuyết không phải kia truyền thuyết minh hà bọn người tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ trong lúc nhất thời sắc mặt đều càng ngưng trọng bất kể nói thế nào sự tình đã tới mức độ này sớm muộn đều phải đối mặt đơn giản vấn đề sớm hay muộn mà thôi đường tam táng thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa nhân tam đại nói, nhược phi quả thật bị buộc tại bất đắc dĩ, cũng sẽ không lựa chọn dùng như thế phương thức. Tới nhường thiên địa quay về thanh minh, phá diệt tân sinh, nói đến bất quá bốn chữ, nhưng trong đó độ khó so với nhường tặc đạo nhân thôn phệ toàn bộ thế giới, đều phải gian nan không biết bao nhiêu. Hai vị tiền bối, tiền đồ minh ngông, mong rằng đại gia có thể lấy tâm tương giao cùng năm đỡ. Đường tam táng tình chân ý thiết, không có nửa điểm làm bộ ý tứ. Ngay từ đầu, hắn đối minh hà lão tổ phán đoán, chỉ là có thể tiến hành lợi dụng tồn tại. Dù sao tối sơ bọn hắn giữa hai bên là tồn tại rõ ràng xung đột, thứ yếu chính là. Minh Hà khi đó cũng tương tự đi hương hỏa tín ngưỡng con đường, chẳng qua là tụ lại chính mình a tu la giáo hương hỏa tín ngưỡng mà thôi Tam Táng đạo hưu yên Tâm chúng ta thân là đã từng trải qua tu sĩ, chứng được Đại La hoa nợ Đại năng, ai lại không có mấy phần ngông nên đâu? Không phải tất cả mọi người cũng là giống như Tây Phương nhị Thánh như thế mặt hàng, muốn tựa sát tặc đạo nhân tham sống sợ chết, phương thức như vậy chúng ta thả bị anh anh liệt liệt chết. Thẳng tính Minh Hà lúc này tỏ thái độ, côn bằng nhưng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có lời thừa thay tốt. Đường Tam Táng có chút nợ nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Bạch Trạch, đã như thế, Bạch Trạch đạo Hữu dưới mắt chúng ta liền suy tính Phật Môn a. ân bạch trạch bình tĩnh gật đầu đáp lại lấy ra bản thân bị phong ấn nửa người giao cho đường tam táng mới đầu bọn hắn là dự định lấy bạch trạch nửa người làm dẫn tử đi đổi lấy minh hà Lao tổ tín nhiệm bất quá bây giờ tự nhiên là không dùng được tiếp nhận bạch trạch trong tay nửa người đường tam táng không do dự đại thủ khẽ nhúc ních trong miệng tụng niệm pháp chú sát sinh huyết chú tại hư không bên trong tản ra hào quang màu đỏ ngòm tạo thành vô cùng bé triện cuối cùng hóa thành một chùm lưu quang dung nhập vào nửa người bên trong bị phong ấn rơi vào trạng thái ngủ say nửa người không có chút phát hiện nào đường tam táng thủ đoạn một khi gieo xuống dưới mắt liền không hoàn toàn thể đạo tổ đều không có cách nào nhìn ra sơ hở, chớ đừng nhắc tới chỉ là bạch trạch nửa người kế hoạch chắc hẳn mọi người cũng đều tin tưởng, rất đơn giản, bất quá đi muốn áp dụng lại có chút gian khổ, vì thế có côn bằng đạo hữu cùng vào ăn đi. ta ngược lại thật ra có một cái vô cùng ý tưởng tốt, không biết côn bằng đạo hữu có nguyện ý hay không đón nhận. đường tam táng trong mắt tinh quang lấp lóe, một cái kế hoạch hoàn mỹ đã trong đầu lạng yên hình thành tam táng đạo hữu có chuyện nói thẳng liền có thể. bản tọa cùng phật môn đã từng cũng có thâm lại hận, bất luận cái gì có thể đẩy ngã phật môn cơ hội, bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua. Côn bằng trong mắt có thật sâu hận ý hiện lên đường tam táng lúc này mới hồi tưởng lại, Côn bằng xem như yêu tộc yêu sư đã từng tựa hồ cũng phụ trách dạy dỗ yêu tộc thiên đế hài tử, cũng tức là 10 đại kim ô chỉ tiếc về sau kim ô bị cái kia không muốn thể diện phật môn nhị thanh tính toán, 10 đại kim ô cùng nhau tại thế giới hiện thần, bọn hắn cái kia còn chưa thể hoàn toàn nắm trong tay đại nhật chân hỏa, vì thế giới mang đến tai nạn đáng sợ, phần thiên trừ hải hỏ diễm, nhiều thế giới rất nhiều nơi đều hóa thành đất khô cằn. Cũng chính vì vậy, đến vu tộc đại vu xuất thủ, vận dụng thần cung liên tiếp bắn giết trong đó cửu đại kim ô. chỉ còn lại một vị kim ô thái tử hốt hoảng chạy trốn may mắn vẫn còn tồn tại đến nước này yêu tộc cùng vu tộc cũng liền chân chính thế bất lưỡng lợi hoàn toàn không có nửa điểm khôi phục quan hệ có thể nhìn như là nói tranh thế lực chi tranh trên thực tế bất quá là bầu trời vị nào điều khiển thế cuộc đem cục diện dần dần đẩy tới nước đổ khó hốt trình độ mà thôi côn bằng xuất hiện nhường đường tam táng biết được đã từng trải qua yêu tộc thiên đế là đối tác đạo nhân có chỗ tỉnh táo có chỗ đề phòng nhưng hắn cũng cũng rất tin tưởng có nhiều thứ dù cho biết rõ là sai cũng nhất định phải làm tiếp mất con mối thủ, đối với đường đường thiên đế mà nói có thể sẽ từ bỏ a đối với vu tộc mà nói cũng giống như thế vu tộc có vu tộc kiêu ngạo tự xưng bản cổ chính tông bọn hắn đồng dạng ở một phương diện khác có trước nay chưa có cố chấp song phương vốn là không thể nào lui bước từ đó còn có đạo tổ khích bác ly gián làm sao có thể có thể làm tốt thậm chí cuối cùng cái kêu may mắn còn sống sót kim ô thái tử cuối cùng cũng không thể đủ thoát khỏi phật môn độc hại bảy côn bằng đạo hữu tất nhiên nói như vậy như vậy ta cũng liền thẳng lời nói nói thẳng ta cần ngươi trở thành chúng ta khảm vào phật môn một cây đinh ngươi muốn bản tọa tiến vào phật môn làm một thám không sai mà lại là mang theo bạch trạch nửa người chủ động đầu nhập cái này hai vị kia sẽ tin tưởng ta phải biết bản tọa trước đây cùng phát môn, mặc dù không có sinh ra qua cái gì xung đột trực tiếp nhưng đây chỉ là tử tiêu cùng bên trong nhường chỗ ngồi một chuyện liền là đủ nhường bản tọa cùng hai vị kia ghi hận cả đời tam táng đạo hữu sẽ không không minh bạch ta cái này đích xác là một vấn đề đường tam táng thành khẩn gật đầu bất quá ngược lại cũng không phải không có cách nào giải quyết không phải sao ở đó tây phương nhị thánh trong mắt hết thể đều cùng lợi ích móc đối có lợi ích thời điểm bọn hắn có thể dễ dàng vứt bỏ cái đề ba vì thánh tôn ra mặt mà không có lợi ích thời điểm hắn nhóm giống như là vô dục vô cầu đồng dạng lạnh nhạt đến đáng sợ nói trắng ra là côn bằng đạo hữu trước đây cùng hắn nhóm xung đột ở chỗ hai cái bồ đoàn ở giữa bất quá hồng vân đã chết không phải sao hắn có thể làm chuyện kia hạch tâm nhất một nhân tố quan trọng nhất không phải sao Hú hổ! nguyên thủy thiên tôn trong miệng lời nói bị mau mang sừng hàng người không phải cũng có thể trở thành người đối tam thanh căm thủ nguyên do có ở đây không ân côn bằng hơi một suy nghĩ nhẹ gật đầu chính xác như thế bất quá dù cho ta cứ như vậy sách theo bạch trạch nửa người tiền đến hắn nhóm hẳn là rất khó tin ta đi đó là tự nhiên. Đường Tam Táng từ chối cho ý kiến, cho nên ngươi cần một chút ngoài định mức đồ vật, cũng chính là cái gọi là thành ý. Thành ý. Chúng ta còn có thể đem ra được cái gì đồ vật? Dùng đả động phật môn. Hơn nữa ta tựa hồ cũng cần một cái, đầu nhập phật môn lý do chứ? Lý do? Ta phía trước không đã kinh nói cho ngươi biết ta. Tạc đạo nhân giả tâm ngươi đã biết được, ngươi đã từng đâm lưng qua yêu tộc thiên đình yêu sư côn bằng. Hiện nay vì sống sót, lựa chọn chim không biết chọn cây mà đầu, Cái này có vấn đề à? Côn bằng. Mặc dù biết Đường Tam Táng chỉ là đang ngạo báng, hơn nữa vì chính mình tìm được một cái vô cùng hợp lý cớ. nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút là lạ dù sao trước đây tình trạng đổi lại bất kỳ một cái nào người đứng xem đến xem hắn đều đích đích xác sắc, sắc là lựa chọn đâm lưng yêu tộc tiên đỉnh dáng vẻ tốt ta, như vậy thành ý đâu ta nên dùng cái gì để đả động tây phương nhị thánh 4. chương 654, lấy hỗn độn chung làm dẫn chương 654, lấy hỗn độn chung làm dẫn kế hoạch rất đơn giản không giả khó thì khó tại thành ý hai chữ phía trên quân bằng dẫn thân vào phật môn cớ ngược lại là rất dễ dàng liền có thể lấy chuyện lúc trước làm vì lý do qua loa đi qua không giả bạch trạch nửa người cũng chỉ có thể trở thành côn bằng đầu hàng thành ý một trong hắn phân lượng mặc dù cũng rất nặng nhưng nhưng cũng không phải như vậy hoàn mỹ mắt nhìn thấy côn bằng nhưng là muốn lấy thân tự hổ cục diện như là không thể đả động tây phương nhị thánh tâm nhường hắn nhóm tâm lý từ đầu đến cuối ôm lấy hạt giống hoài nghi như vậy kế hoạch lấy côn bằng vì mật thám kế hoạch liền ngang ngửa với đã thất bại đến lúc đó côn bằng vào phật môn không giả nhưng mà tiến bảo, không được cái gì tác dụng lại có cái gì ý nghĩa đâu đường tam Táng cần chính là côn bằng có thể chiếm giữ phật môn một bộ trọng yếu chính quả đem phật môn khí vận đều có thể chia lại đi một bộ phận loại kia hơn nữa còn phải là đang nhắm vào mình đoàn người vị trí hạch tâm bên trên cũng chỉ có dạng này tây phương nhị thánh mới sẽ đem một chút bình thường ra hỏa vô pháp biết được tin tức hết thảy cáo chi côn bằng tiếp đó giống lợi dụng kim ô thái tử như vậy lợi dụng côn bằng đã như thế khắp nơi liệu địch tiên cơ tại một chút đồng thời lúc không trọng yếu cố ý nhường cho côn bằng làm hắn tại tây phương nhị thánh tâm lý thêm điểm một chút há không tốt thay phải biết chuyện cho tới bây giờ tây phương nhị thánh đều chưa tại đường tam táng trong tay chiếm được qua cái gì tiện nghi nếu là có người có thể thiết lập kỳ công hơn nữa còn là bị bọn hắn tín nhiệm ra hỏa như vậy không hề nghi ngờ tại tây phương nhị thánh cảm nhận ở trong nó địa vị tăng lên sẽ là tất nhiên lại thêm côn bằng lão tổ vốn là cùng tây phương nhị thánh cùng một thời kỳ thượng cổ đại năng cũng chính là cái kia hai hàng bị thiên đạo chọn chúng chứng đạo thành thánh mà thôi bằng không mà nói côn bằng có thể chưa chắc hội thua bởi bọn hắn cái gì tại dạng này tiền đề phía dưới côn bằng nếu là có thể kiến công đều không cần nhiều lần chỉ cần như vậy tỉnh cờ một hai lần đường tam táng liền có thể cam đoan lợi dụng điểm này tại một ít thời khắc mấu chốt nhường tây phương nhị thánh nghe theo côn bằng đề nghị đến lúc đó côn bằng tiền bối thành ý thứ này à ân nói đến ngược lại là không lạ tốt ý tứ vẫn là được từ trong tay của ngươi móc ra đường tam táng sắc mặt rất có vài phần lúng túng ân. côn bằng đã rất là thành tâm đem hà đồ lạc thư giao cho bạch trạch mở dạng này miệng tóm lại sẽ cho người cảm giác đến có chút không tốt làm ý tứ bất quá đi đại gia đều là người mình không tốt ý tứ đó cũng là chuyện không có cách nào khác một bên bạch trạch cùng minh hà khuôn mặt trên đều lộ ra một bộ bộ dáng quạ là như thế nhìn về phía đường tam táng sắc mặt cũng bắt đầu biến cổ quái khủ khủ côn bằng nghe vậy nhưng là suýt chút nữa sặc khẩu khí hung hăng ho hai tiếng mới hồi phục tinh thần lại nhãn châu xoay động lập tức nghĩ tới đường tam táng trong miệng cái gọi là thành ý là cái gì không được Côn bằng quả quyết từ chối nói, Hôn độn trung chính là khai thiên tam thần khí một trong, yêu tộc hai vị thiên đế bỏ mình phía trước, từng nhiều lần dặn dò qua ta, tam thần khí tầm quan trọng là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể khiến cho rơi vào phật môn trong tay. Vấn đề này, ta biết, thậm chí cũng có qua rất nhiều phỏng đoán, bất quá bây giờ, hôn độn trung tàn phiến, đích thật là tốt nhất có thể quá hấp dẫn tây phương nhị thánh thành ý. Đường tam táng ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Côn bằng con mắt, hơn nữa, ta cũng không phải khiến ngươi, liền dễ dàng như vậy đem hỗn độn trung giao cho hắn nhóm, cái gì ý tứ? Côn bằng hỏi lại giữa thiên địa hết thảy bảo vật, vô luận tiên thiên hậu thiên, chỉ bảo vẫn là ta đều có thể dễ dàng luyện hóa ngươi biết đây là vì cái gì à? đường tam táng thừa nước đục thả câu cái này côn bằng một mặt một bức luyện hóa bảo vật không phải tất cả tu sĩ đều có thể làm được sự tình a minh Hà cũng là một độ ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta chỉ có bạch trạch trong mắt lập loè trí khôn hào quang minh bạch đường tam táng trong giọng nói thâm ý tam táng đại sư chính là thiên địa nhân tam đạo cùng đúc thành thân thể chân linh càng là nguồn gốc từ độn thứ nhất chính là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại hắn bản chất tự nhiên gần nói vô luận thiên tiên linh bảo hậu tiên linh bảo hay là độc nhất vô nhị trung linh bảo trên bản chất mà nói cũng là đủ loại đạo vận hiển hóa ngưng kết mà thành cho nên mới sẽ có được riêng phần mình khác biệt vi năng lấy hà đồ lạc thư làm ví dụ hắn liền có thôi diễn bói toán vân vân đạo tắc tồn tại chính là đạo này vô thượng trí bảo tam táng đại sư bản thân liền là bởi vì thiên địa nhân tam đại nói cùng sáng tạo hắn hẳn là cũng bởi vậy có thể được thế gian này bất luận cái gì bảo vật chỗ tự nhiên thân cận cho nên luyện hóa những bảo vật kia cần thiết tiêu tan tốn thời gian hẳn là cũng càng cấp tật cả. không sai đường tam táng thành khẩn nhẹ gật đầu chỉ cần cho ta thời gian dù cho bảo vật có chủ ta cũng có thể đem hắn từ trong tay của chủ nhân cho lột đoạt lại hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bị ta chỗ đặt xuống ấn ký bảo vật sẽ vĩnh viễn đều vô pháp bị địch nhân lợi dụng nói như vậy côn bằng tiền bối hẳn là minh bạch ta ý tứ đi đường tam táng khỏe môi nhét lên nụ cười nhàn nhạt đại thủ nhẹ nhàng khẽ đảo, trong tay một đống hỗn độn trùng tàn phiến hiện lên trực tiếp đưa đến côn bằng trước mặt côn bằng nghe vậy ngược lại cũng sẽ không giả mồm cái gì đạo bao nhẹ khẽ vây một cái ống tay háo bên trong một tôn tàn phá đến cực điểm cổ trung lập tức hiện lên dậm chẳng trị vết dạ, không chỗ nào không có mặt lỗ rách hợp thành một cách đại khái thân trung bộ dáng quả là thế yêu tộc nhị đế ngược lại là tín nhiệm ngươi chẳng những hà đồ lạc thư tại trong tay của ngươi, liền hỗn độn trung đại bộ phận tàn thể, cũng bị phó thác cho ngươi, nhìn như là ngươi côn bằng đầm lưng, cướp đi hai cái trọ bảo. Trên thực tế, ai có thể tưởng tượng trong đó tàn khốc chân tướng đâu? Đúng vậy, liền đã từng dã tâm mừng bừng, bừng khí thôn bát hoang yêu tộc nhị đế cũng chỉ có thể bị buộc đến trình độ như vậy, cùng vu tộc song song liều mạng đến tự bạo, còn phải ngụy trang thành loại bộ dáng này để cho ta mang đi hai cái trí bảo, xem như hậu chiêu, để phòng bị đạo tổ đắc kỵ. Côn bằng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần bi thường đã như thế, đạo tổ cũng không có muốn thả qua ta ý tứ, bất quá cũng may, thời điểm đó hắn. Tựa hồ đang cùng thiên đạo tiến hành đấu sức, không có công phu tự mình ra tay với ta, có hà đồ lạc thư nơi tay, ta ngược lại thật ra cũng có thể nhiều lần trốn qua phật môn truy sát, trốn trốn tránh tránh thời gian, chính là cuộc đời của ta, nói ra cũng là buồn cười, đã từng uy phong hiển hách thượng cổ đại nam nhóm, đến hôm nay đều thành như thế một bộ chán nản bộ dạng a, giống như là cảm khái, hoặc như là lòng chua xót phát tiết, thoại âm rơi xuống sau đó, côn bằng không có mảy may do dự, đem tàn phá đến gần như hoàn toàn giải thể hỗn độn chúng, đưa đến đường tam táng bên người bắt đầu đi, như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì gắng đạt tới đem sự tình làm đến tốt nhất, hết thảy. phải xem ngươi rồi tam táng đạo hữu côn bằng trong ánh mắt mang theo hy vọng nhìn sâu một cái đường tam táng năm chương 655, trăm côn bằng vào phật môn chương 655, trăm côn bằng vào phật môn đối mặt côn bằng cái kia trầm trọng ánh mắt đường tam táng chưa hề nói cái gì lời an ủi nhiều hơn nữa ngôn ngữ tại cục diện dưới mắt cũng là không có ích lợi gì côn bằng bọn người chính mình vô cùng rõ ràng điểm này bọn hắn làm cố gắng rất có thể liền nửa điểm hồi báo cũng không chiếm được thậm chí còn có thể vì thế không công nộp mạng cũng chẳng có gì lạ nhưng có một số việc nhưng lại là bọn hắn không thể không đi làm tham sống sợ chết người ở khắp mọi nơi âm niệm thương sinh người, hiếm thấy lại không phải không còn. Côn bằng bọn hắn, không thuộc về cái này hai loại, bọn hắn làm, bất quá tự thân. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể dốc hết toàn lực, không so đó hay thảy. Ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có một con đường sống. Một mực chống tránh, chỉ có một con đường chết, nam. Sau một canh giờ, Côn bằng cùng Minh Hà, mặt tràn đầy đờ đẫn nhìn xem đường Tam Táng đây chính là Hỗn Độn Trung A. Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo một trong hốn Độn Trung A. Liên xem như không lành lặn, cũng không phải là hoàn chỉnh dưới trạng thái, cũng không nên như thế nhẹ nhõm liền hoàn toàn luyện hóa a. Là hoàn toàn luyện hóa mà không phải là các tu sĩ nhận được bảo vật sau đó loại kia tạm thời luyện hóa sử dụng bên trong ở giữa chính lệnh không thể bảo là là không lớn cương đại bảo vật sở dĩ cương đại chính là bởi vì trong đó tích chứa thần cấm thần cấm cũng bởi vậy chia làm tiên tiên hậu thiên khác biệt cái trước tự nhiên càng thêm khó mà luyện hóa chỉ khi nào luyện hóa về sau bảo vật chủ nhân có thể có được chỗ tốt cũng là không ít tiên tiên thần cấm bản thân liền gần như là đạo luyện hóa quá trình không khác là đối nói tìm tòi cả nộ thử hỏi lộ đạo đơn giản a như thế một vấn đề đơn giản e là cho dù là đạo tổ phía trước đến trả lời cũng phải nói cái trước khó khăn chữ nhưng mà đối với đường tam táng tới nói khó khăn nhất nhưng là đơn giản nhất khủ khụ đường tam táng ho nhẹ hai tiếng đem mọi người kéo lấy lại tinh thần hỗn độn chúng đã luyện hóa côn bằng tiền bối có thể to gan đem hắn xem như thành ý giao cho tây phương nhị thánh lấy hai vị kia tham lam tính tình tất nhiên sẽ đem hắn coi là chân tu hơn nữa hội không để lại dư lực nghĩ biện pháp chữa trị hỗn độn chúng đem hắn nhóm trong tay mạnh vụn cũng đều rối rít dùng nhập trong đó đường tam táng suy đoán tây phương nhị thánh nhận được hỗn độn chúng sau đó tình huống khỏe miệng dần dần dâng lên bạch trạch ba người trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạc tân nhìn như đưa ra hỗn độn nhường Tây Phương nhị Thánh thành vì mình đi làm người, nhường hai tôn thánh nhân đến giúp đỡ chính mình siêu tập hỗn độn trung tàn thiến, chẳng phải là muốn so với mình chậm rãi tìm kiếm, tốt hơn nhiều lắm. Diệu A, Bạch Trạch nhịn không được tán thưởng một tiếng, lập tức nhìn về phía mình nửa người Tam Táng Đại Sư, bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đã bị gieo sát sinh huyết chú nửa người, như cũ ở vào phong ấn ở trong, bị đường Tam Táng kèm thêm hỗn độn trung đưa tới côn bằng trong tay tiền bối, như thế nào làm việc, liền phải xem ngươi rồi. Tây Phương nhị Thánh mặc dù tham lam, ta vì ngươi tìm cớ cũng đầy đủ giải vây, có thể cuối cùng Tây Phương nhị Thánh cũng không phải người ngu, không có dễ gạt như vậy. hết thể còn phải tùy cơ ứng biến đường tam táng vẫn là không nhịn được dặn dò một tiếng dính đến phật môn liền không cho phép nửa điểm mã hổ đã liên tiếp ăn mấy lần bảo thua thiệt phật môn đối đường tam táng lòng cảnh giác chỉ sợ cũng đã kéo đến lớn nhất trình độ quan trọng nhất là kế phản gián một chiêu này thái thanh thánh tôn đã sử dụng qua một lần phật môn đa bảo phật tổ đến nay còn bị phong tỏa tại đại hùng bảo Điện bên trong không thể tự ý ra đâu muốn mai khai nhị độ vậy dĩ nhiên được hung hăng tiếp theo phen công phu mới được tam táng đạo hữu yên tâm bản tọa đã từng có thể trở thành yêu tộc thiên đình yêu sư cũng vẫn là có mấy phần công phu miệng, định sẽ không để cho Phật Môn phát giác cái gì. Côn Bằng thu hồi hỗn độn chung cùng Bạch Trạch nửa người, tự tin tới một câu đường Tam Táng nghe xong, nhẹ gật đầu ân. Nói là mấy phần công phu miệng, đều coi là Côn Bằng tự hạ mình. Có thể hôn thành loại kia hai người phía dưới, trên bạn người yêu tộc yêu sư, Côn Bằng công phu miệng cũng không phải hắn trong miệng đơn giản như vậy đã như thế, vậy ta an tâm, a đúng. Đường Tam Táng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay một điểm linh quang trong nháy mắt kết, dẫn xuất đầu ngón tay một giọt máu tươi của hắn, hóa thành một đạo vạn chữ phật tấn, rơi vào Côn Bằng trước người đây là Côn Bằng Hiếu Kỳ hỏi một điểm nhỏ chắc chắn, ta luôn cảm giác Côn Bằng tiền bối chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên vì tiền bối chuẩn bị một chút thủ đoạn. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Tây Phương Nhị Thánh đã đối chúng ta kế hoạch phát ra ra? Không. Đường Tam Táng lắc đầu, quả quyết hủy bỏ Côn Bằng ngờ tới. Hiện nay, hắn bước vào đại la sau đó, chỉ cần là cùng hắn cùng một nhịp thờ thiên cơ tin tức, nửa điểm đều vô pháp bị người thôi diễn biết được. Hắn chân chính vấn đề lo lắng ở chỗ, có đa bảo vết xe đổ. Côn Bằng cả người vào Phật Môn đem phải đối mặt chuyện làm thứ nhất chính là độ hóa. Phật Môn kinh điển thủ đoạn, cũng là tàn khốc nhất ác độc thủ đoạn. đem một người tâm tư ngạnh sinh sinh thay đổi vì phật ra bên trong người hắn lợi hại cùng kinh khủng có thể thấy được lộn đốn trở về nhớ ngày đó tây phương nhị thánh liền đối với đường tam táng cùng lục nhĩ bọn người sử dụng tới chỉ tiếc thân là thiên mệnh chi nhân chính bọn họ đồng thời sẽ không nhận phật môn mê hoặc rơi vào trong đó bọn hắn có thể dễ dàng làm được côn bằng chưa hẳn có thể thực hiện được cái này cùng thực lực không quan hệ mà cùng kinh lịch có liên quan sư đồ tổ hợp ở trong ngoại trừ đường tam táng chính là tồn tại đặc thù bên ngoài mỗi một cái da hỏa sau lưng đều cất giấu một đoạn có thể xưng huyết lệ sử một dạng kinh lịch là người khắc phục khắc không tới bây giờ cũng không có thời gian đi cho côn bằng tiến hành phúc khác. nhất là thật muốn như vậy cho côn bằng cả lần trước không chắc hội đem hắn cho cả tự bế mà lại không nhất định cho nên để cho an toàn đường tam táng vẫn là quyết định hao tổn chính mình một tia tinh huyết vì côn bằng chuẩn bị bên trên một phần chắc chắn miễn cho hắn quả thật bị tây phương nhị thánh cho độ hóa vậy coi như chuyện cười lớn à đi đa tạng côn bằng không còn hai lời nói một tiếng cảm ơn sau đó trực tiếp đem cái tia vạn chữ phật tấn đặt vào đến mình nguyên thần ở trong hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm có thể thấy được lồn sau đó côn bằng ánh mắt nhìn quanh mấy người có chút gật đầu sau đó ma thành một đạo độn quang đi xa hy vọng côn bằng đạo hưu chuyến này thuận buồm xuôi gió a, Minh Hà tiền bối, tất nhiên côn bằng tiền bối đã bắt đầu kế hoạch, chúng ta không ngại phía trước đi xem một chút ta trong miệng chu bát giới như thế nào. Đường Tam Táng ánh mắt chuyển rời đến Minh Hà trên thân, hỏi cũng tốt, nếu như hắn làm thật có thể ký thác bản tọa sát lục chi đạo, vì giải quyết hậu họa, dù cho chấp tay đưa tiễn, cũng không gì không thể. Minh Hà mặc dù có uyển tưởng điên cuồng mỹ danh nhưng tác phong làm việc nhưng là càn quả quyết đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không phản đối. Thoại âm rơi xuống, ba người lái đột quang, biến mất ở ngũ trang quan bên ngoài. Cao lão trang đau khổ chờ đợi tại trang tử bên ngoài Lục Nhĩ, Nghiệt Long cùng với giết hòa thượng ba người, sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Thời gian đã qua không thiếu, có thể điền trang bên trong chu bát giới, như cũng đắm chìm trong hư ảo biểu tượng bên trong. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy, cái kia từng trương nhìn như bình tĩnh, ôn hòa nhân loại dưới gương mặt, đối bọn hắn phát ra giữ tận chế rêu 6. Chương 656, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 656, hành sự tùy theo hoàn cảnh làm sao bây giờ? Từ trước đến nay thông minh lanh lợi Lục Nhĩ, vò đầu hai sốt ruột vô cùng. Diệt hòa thượng trầm mặc ít nói, đồng dạng không biết làm sao. Nguyệt Long càng là một mặt sắt ý rồi giả bộ dáng, hận không thể đem những cái kia trào phúng bọn hắn ngoại ma. Một ngụm Long Tức phai mở sạch sẽ nếu không thì chúng ta vẫn là đi tới ngũ trang quan, đem tin tức cáo tri Tam Táng Đại sư à? Dưới mắt loại tình huống này chúng ta cũng bất lực à? Ngoại lực quá nhiễu, chỉ sợ sẽ làm cho tám giới càng thêm nên lên dại. Diên hòa thượng trải qua lưu xa hà tẩy lễ sau đó, càng phát trầm ổn lại cũng chỉ có như vậy, chỉ là bao nhiêu cảm giác có chút thẹn với Tam Táng Đại sư gian dò. Lục Nhi thở dài, bọn hắn vốn nghĩ không còn cho Tam Táng Đại sư thêm cái gì phiền phức, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân, nghĩ biện pháp trợ giúp lẫn nhau độ qua kiếp khó khăn. chỉ là chú bắt giới thai tiếp khó khăn kia so với bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đều phải càng thêm gian khổ khốn khổ chính là bởi vì đã từng nắm giữ cho nên mất đi sau đó mới đầy đủ chân quý cái loại cảm giác này không phải hắn bản tôn vô pháp lĩnh hội không cần đi ngũ trang quan chúng ta đã tới một thanh âm, từ phía chân trời xa xôi chuyển đến lục nhĩ bọn người nghe vậy lúc này cung kính chắp tay ánh mắt đều biến chân phấn bất quá lập tức sắc mặt của bọn hắn lại là một hồi ảm đạm nói phụ lòng tam táng đại sư giao phó lục nghĩ bọn người thật sự là thấy thẹn đối với ngài không ngại chú bác giới tình huống như thế nào ta vẫn rõ ràng Đây cũng không phải là các ngươi có thể ảnh hưởng được, thật đạo nhân tính toán, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phá giải lời nói, hắn lại như thế nào lại được xưng là đệ nhất tính toán đâu. Đường Tam Táng sớm cũng đã dự liệu đến trước mắt một màn này, lại thêm vốn cũng không quá ôm trông cậy vào, đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì trách tội các loại Tam Táng đại sư, tam giới tình huống như vậy, chẳng lẽ nói cũng chỉ có thể đủ quả thật đem hắn hóa thành thuần túy nhất dao hồn a. Lục Nhĩ nhịn không được hỏi, xem như đồng dạng có thê thảm kinh lịch, tuyệt không chịu thua ý chí đồng bạn. Bọn hắn giữa hai bên, có, có chút cộng minh để bọn hắn trơ mắt nhìn xem chu bát giới, cứ như vậy biến thành hồn. đến nước này lại không bản thân bao nhiêu cũng vẫn còn có chút không đành lòng yên tâm ta tất nhiên tới đây tự nhiên là nghĩ đến có thể biện pháp giải quyết vấn đề vị này là minh hà tiền bối hắn chính là ta vì tám giới mời tới cứu tinh đường tam táng đơn giản giới thiệu một chút bên người minh hà lục nhĩ bọn người cung kính thi cái lễ mặc dù bọn hắn ánh mắt có như vậy một chút cổ ân. bọn hắn thế nhưng là biết nhà mình tam táng đại sư là một mực tại đánh vị này đại năng trong tay bảo bối chủ ý dưới mắt đối phương lại cùng nhà mình tam táng đại sư một bộ như thế thân cận giá vẻ trong đó chắc chắn phát sinh qua một chút bọn hắn không biết sự tình bất quá lục nhĩ bọn người cũng là thông minh. bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra quá mức khác thường đối mặt lục nhị những thứ này hậu bối, minh hà chỉ là rất tự nhiên có chút gật đầu, không phải một cái tầng diện tồn tại, hắn tự nhiên là không nhắc lên được hứng thú quá lớn tới cái kia cao lao trang bên trong, đang hưởng thụ lấy niềm vui gia đình ra hỏa, chính là trong miệng ngươi chu bác giới, minh hà cao mày hỏi, ánh mắt rõ ràng có mấy phần thần sắc nghi ngờ ân. cũng không chắc hắn, thật sự là cao lão trang bên trong, cái kia hưởng thụ lấy từng tiếng ba ba trượng phu vân vân chu bát giới cùng đường tam tám trong miệng, cái kia có thể kế thừa hắn sát lục đại đạo sát tinh tương đối, tương phản thật sự là quá lớn, nhưng phạm là người bình thường. đều sẽ đối với cái này sinh ra hoài nghi tam táng đạo hữu, hắn đã chỉ còn lại một tia chân linh tàn nghiệm, dưới mắt còn trầm mê hồng trần thế tục hư hào ở trong, làm sao có thể gánh chịu được bản tọa sát lục chi đạo. Minh Hà tiên bối, vạn sự không thể nhìn mặt ngoài, không phải sao? Đường Tam Táng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chỉ thấy, Chu Bác rơi dưới mắt trầm mê hồng trần thế tục, một bộ trầm luân trong đó, di nhiên tự đắc bộ dáng. Nhưng ngươi nhưng có biết, trước mắt những thứ này ngoại ma, trước đây cũng là vì bức bách Chu giới đạp vào Tây hành chi lộ, bị cái kia Phật môn đám người tự tay chạm sát tại trước mắt của hắn. Giết ngươi vợ con, tàn sát ngươi cả nhà. còn muốn cho ngươi trở thành con cờ trong tay, mặc cho bọn hắn đến lợi dụng, cuối cùng còn trở thành bọn hắn trong nghiệp vật. Lần này huyết hại thông cứu, há lại dăm ba câu liền có thể tiêu mất. Nếu như chu bác giới chỉ là một cái, vì tư lợi hàng người, cam nguyện vì mình phát quả, từ đó vứt bỏ hết thể cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng hắn không phải, trôn giấu tại sâu trong nội tâm cửu hận, sát nghiệm chẳng những sẽ không theo lấy thời gian bị từng điểm từng điểm ma diện, ngược lại đang không ngừng lên men, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thế gian này, rất nhiều thứ đều chịu không được thời gian hủy hoại, duy trì có hận, có thể làm đến hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Nói như vậy, minh hà tiền bối ngươi minh bạch sao? Đường Tam Táng ung dung không đội giảng giải, nhường Minh Hà lông mày dần dần tán đi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều đã như thế, như vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Trực tiếp mang đi hắn, vào ta A tu la giáo. Minh Hà hỏi không? Đường Tam Táng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phía chân trời hư không, chu bắt giới vòng này, chính là chúng ta tây hành chính giữa mấy người, gian nan nhất long đong một vòng, chúng ta một khi xuất thủ, e rằng Phật môn nhị thánh sẽ trước tiên xuất hiện tại chúng ta trước mặt, ngăn cản chúng ta hết thể cử động. Vậy ngươi ý tứ là? Minh Hà không hiểu, không động được có thể động, chẳng lẽ tại chỗ chờ? Không đội. Thời cơ sẽ tới rất nhanh, Minh Hà tiền bối đừng nói là quên đi côn bằng tiền bối. Đường Tam Táng khỏe môi mỉm lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhắc nhở đến. Minh Hà lúc này phản ứng lại, ngược lại là ta đem quên đi, Tam Táng đạo hữu còn cho Phật môn chuẩn bị lên một phần hậu lễ đâu? Ha ha ha. Đợi đến côn bằng bên kia quấy Tây Phương Nhị thánh ánh mắt, ta tại bằng vào sát sinh giới đao cùng tám giới ở giữa liên hệ, đem sự mạnh mẽ từ cái kia ngoại ma vây quanh tràng cảnh bên trong kéo ra ngoài, tiếp đó liền lập tức đi tới tiền bối U Minh huyết hải bên trong, đến lúc đó tiền bối lại đi quan sát ta. Tốt. Hy vọng Tam Táng đạo hữu trong miệng tạm giới sẽ không làm bản tọa thất vọng à? cũng hy vọng sát lục chi đạo có thể tìm được một cái thích hợp ký thác người Minh Hà nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi ở phía dưới cao lao trang bên trong, chu bát dưới trên thân, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. bị Bạch Trạch gọi là Huyễn Tưởng điên quân Minh Hà, kỳ thực so ai cũng biết, hắn thờ phụng Sát Lục chi đạo, là đi nhầm phương hướng. lấy Sát Lục hết thảy, Sát Lục tương sinh, Sát Lục thiên đạo vân vân, tới nghiệm chứng tự thân chi đạo, cái này vốn là cách Thiên tri Đại phổ. thật muốn có năng lực như vậy, đều có thể tàn sát thiên đạo, còn cần gì phải lấy giết thiên đạo tới nghiệm chứng tự thân chi đạo. từ bản tâm mà nói, Minh Hà dã lòng tham lớn, hết lần này đến lần khác không có cái kia phần thực lực. Cho nên khi Đường Tam Táng đưa ra, có thể giải quyết thân thể của hắn thai họa ngầm phương pháp sau đó. Nội tâm của hắn, chờ mong là muốn hơn xa tại không thôi. Minh Hà đồng dạng hy vọng nhìn thấy, chính mình tu hành sát lục chi đạo, đổi một người sau đó, phải chăng có thể phóng ra màu sắc không giống nhau sáu. Chương 657, Tây Phương Nhị Thánh nghi kỵ. Chương 657, Tây Phương Nhị Thánh nghi kỵ. Cao lão trang bên ngoài, Đường Tam Táng mấy người yên lặng chờ đợi thời cơ. Một bên khác, Tây Phương Linh Sơn. Tây Phương Nhị Thánh mặt mày rầu xếp bằng ở Kim Liên phía trên, nhìn xem cái kia bát bảo công đức chỉ bên trong ao nước còn chưa đủ nửa thước sâu. sắc mặt càng có vẻ đau khổ sư huynh chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải liên tiếp phạm sai lầm e rằng đã trêu đến đạo tổ lòng sinh bất mãn Chuẩn nên một cái đầu hai cái đại vì cho đạo tổ làm cầu bọn hắn thế nhưng là bỏ ra hết thảy nếu là ở hải này khóa ngay miệng liên tiếp phạm sai lầm đến mức lệnh đạo tổ đối bọn hắn thất vọng lời nói Nó hậu quả đại giới là bọn hắn chỗ vô pháp tiếp nhận ai tiếp dẫn cũng là hiếm thấy than thở một tiếng ánh mắt có chút mờ mịt kế tiếp làm sao bây giờ phật môn nhìn như thanh thế hùng vĩ liền thiên đình đều có thể ủy áp một đầu trên thực tế đâu nhân quả tồn tại làm bọn hắn khắp nơi bó tay bó chân rõ ràng phật môn bên trong đại la tầng tầng lớp lớp, truyền thánh, cao thủ cũng không phải số ít. hết lần này tới lần khác lại không có cái gì lý do hợp lý, hướng cái kia yêu tăng xuất thủ. dưới mắt còn chọc tới minh hà lão tổ cái kia đại sắt vôi, làm sao có thể để bọn hắn không sốt ruột, không biết khuất. ai lại là một tiếng buồn khổ thở dài, đường đường hai tôn thánh nhân, lại liên tiếp ăn quả đắng, sắp đặt liên tiếp bị phá còn chưa tính, còn gây được bản thân một thân tao cũng may chúng ta cũng không phải không có có chỗ lợi. cái kia tử nhân gian trốn tới chân chính sinh linh, có thể vì chúng ta cung cấp hương hỏa tín ngưỡng trí lực, chỉ cần đem bọn hắn cỡ nào bồi dưỡng mở rộng một phen. Không còn giống như phía trước như vậy tát ao bắt cá cũng chưa hẳn không phải là một lần tốt đẹp. Thời cơ tiếp dẫn trong mắt có tinh quang phung trào, đã đem tương lai thiết lập nghĩ kỹ. Trước đây bởi vì đạo tổ nguyên nhân lại thêm thiên đình tranh đoạt bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tát ao bắt cá mà không phải là chăn nuôi sinh linh, xem như dự trữ một chút ép tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ thì khác, cửu châu đại địa bên trên khắp nơi đều có bị đạo tổ thay đổi bộ mặt sinh linh bọn hắn cũng không thể cung cấp chân chính hương hỏa tín ngưỡng. Bọn hắn có chỉ có vô tận cửu hận cùng người rủa. món đồ kia dù cho là phật môn đại năng cũng không nguyện ý sờ nhẹ cũng chỉ có thể như thế hy vọng đạo tổ có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian tới mở rộng phật môn đem thế giới đều hóa thành cực lạc phật quốc ca chuẩn đề hai tay hợp trong mắt đầy áp vẻ sùng kính bọn hắn tây phương nhị thánh truy cầu cũng rất đơn giản đơn giản chính là dưới một người trên vạn vạn người cả ngày chịu đến vô cùng vô tận hương hỏa tín ngưỡng chi lực tẩy lễ mà thôi đơn giản như vậy tâm nguyện vì cái gì thực hiện cứ như vậy khó khăn đâu sinh hoạt không dễ thánh nhân thở dài tây phương nhị thánh đều lâm vào ngắn ngủi trong chấm tư đối với như thế nào nhằm vào đường tam táng cái kia yêu tăng kế hoạch bọn hắn dưới mắt quả nhiên là nửa điểm đầu mối cũng không có mà đúng lúc này cầm trong tay dương chi ngọc tịnh bình quan thế âm bồ tát khống chế đài sen xuất hiện ở tây phương nhị thánh trong mắt chuyện gì chuẩn đế nỗi lòng không tốt đối mặt quan thế âm bồ tát cũng không có năm xưa vẻ mặt ôn hòa thánh tôn linh sơn bên ngoài có người cầu kiến nói là mang theo thành ý đến đây đầu nhập quan thế âm bồ tát cung kính đáp lại nói chỉ là việc nhỏ cần gì phải quấy dày chúng ta hai người bồ tát ngươi tự động làm chủ chính là chúng ta phật môn thanh thế hùng vĩ có người tìm tới chẳng có gì lạ liền cái tia thiên đình bên trong không cũng có rất nhiều tâm hướng Phật môn người sao? Chuẩn Đề khoát tay áo, một bộ hứng thú mệnh mệnh bộ dáng. Nếu là hướng về tiền, nghe được tin tức như vậy, mặc kệ tìm tới rựa vào là người là ai, hắn bao nhiêu có thể còn có thể cho chút mặt mũi, hiển lộ rõ ràng một chút Phật môn nhân tử, Thánh uy. Từ đó đạt đến hấp dẫn càng nhiều người dẫn thân vào Phật môn hiệu quả. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên là không có cái tâm đó tỉnh quan thế âm Bồ tát, vì cái gì còn không rời đi? Chẳng lẽ là bản tôn lời nói không đủ biết không? Chuẩn Đề trong giọng nói, mang tới mấy phần giận tái đi. Quét về phía Quan Thế Âm ánh mắt cũng mang tới mấy phần thánh nhân uy áp phá di đà Phật, thánh tôn chớ độ, thật sự là trước chuyến này tìm tới công hiệu người, đồng thời không đơn giản, Quan Thế Âm vô pháp làm chủ, liền cái kia Tam Thế Phật thứ hai, chỉ sợ cũng không có cách nào làm chủ. Ân. Lời ấy vừa ra, không chỉ chỉ là chuẩn đề ngây ngẩn cả người, liền liên tiếp dẫn cũng là lập tức hứng thú ta Phật môn hiện nay uy áp thiên hạ, dù cho thiên đình cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, người nào đến đây đi nương nhờ, cư nhiên còn có thể làm ngươi các loại vô pháp làm chủ. Chẳng lẽ, là đã từng may mắn sống sót 3000 hồng trần khách một trong? Chuẩn đề ánh mắt lạnh như băng tán đi, ngược lại mang tới mấy phần hứng thú thánh tôn trí tuệ vô lượng, đích thật là đã từng trải qua 3.000 hồng trần khách một trong, hơn nữa là đã từng tại yêu tộc thiên đình đảm nhiệm yêu sư chi vị cốt bằng. Quan thế âm từ từ nói tới, chuẩn đề ba tiếp dẫn ba tây phương nhị thánh trong lúc nhất thời đều có chút ngốc trệ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi cốt bằng. Tiếp dẫn đem hai chữ này không tuyệt vọng lẩm bẩm mấy lần, ánh mắt bên trong vẻ khó tin chẳng những không có nửa điểm tiêu giảm, ngược lại dần dần chuyển biến làm nghi kỵ không đúng. Chuẩn đề càng là trực tiếp, ánh mắt nhìn về phía sư huynh mình, có bấy. Trước đây ta Phật môn phái ra nhiều như vậy cố lực lượng, phía trước đi truy tầm côn bằng dấu vết, tính toán từ trong tay cướp đi hà đồ lạc thư cùng hỗn độn trung tàng chiến, hắn đều không có để lại mảy may vết tích. Ẩn nút không còn thấy bóng dáng tăng hơi, làm sao có thể hôm nay lại đột nhiên đến đây đầu nhập. Đúng là như thế, côn bằng người này âm hiểm xảo trá, làm sao lại thành tâm đến đây đi nương nhờ chúng ta Phật môn? Tiếp dẫn trong đôi mắt lập loè tinh quang, đẩy diễn lên côn bằng ý đồ đến. Chi tiết, thiên cơ làm xáo trộn, cho dù là thánh tôn cũng không thể tránh được sư mình, Làm sao bây giờ? Tiếp dẫn mày nhưng lại rất nhanh thư giãn. Côn bằng nếu đều đã tới. chẳng lẽ chúng ta còn có thể đóng cửa từ chối tiếp khách không thành vô luận như thế nào chúng ta là thánh tôn chỉ là một cái côn bằng mà thôi chẳng lẽ còn có thể tại chúng ta lòng bàn tay bên trong lật lên cái gì bọn nước ta đúng vậy a hay lắm hay lắm côn bằng dù thế nào tâm tư bằng không chẳng lẽ còn có thể trốn qua chúng ta thánh tôn vĩ lực không thành sư huynh không ngại dứt khoát đem hắn độ vào phật môn tính toán tốt xấu côn bằng cũng là một tôn định tiêm chuẩn thánh đâu trong tay hắn càng là có hai cái trí bảo đến lúc đó chuẩn đề tâm tư lập tức liền trở nên sống động ánh mắt bên trong tham làm càng là không có mảy may che lấp một bên quan thế âm bồ tát rất là hiểu chuyện xoay người qua đi không dám quan sát thánh tôn sắc mặt khổ khủ. khủ. chuẩn đề trọng trọng ho khan hai tiếng thu liễm tự thân tham lam một lần nữa bày làm ra một bộ lòng dạ từ bi tư thái quan thế âm bồ tát đi thôi đem cái kia côn bằng dẫn chỗ này tuần thánh tôn chi mệnh quan thế âm làm một cái phật lễ lặng yên rời đi linh sơn chỗ sâu lưu lại hai vị thánh tôn tâm tư khó lường thuận theo gật đầu dáng vẻ trang nghiêm không bao lâu côn bằng tại quan thế âm dẫn đầu dưới xuất hiện ở tây phương nhị thánh trước mặt trong lòng bàn tay tản mát ra một đạo khác khí thức, càng làm cho Tây Phương nhị thánh trong mắt tinh quang phun trào. Bốn chương 658, lấy lui làm tiến. chương 658, lấy lui làm tiến bạch trạch. chuẩn đề hai con người đâm người tinh quang phun trào, nhìn chằm chặp côn bằng lòng bàn tay chỗ. mặc dù bị phong ấn, quan thế âm bùa tắt bọn người vô pháp xem thấu côn bằng nội tình. nhưng bọn hắn thế nhưng là thánh tôn, chỉ là phong ấn tự nhiên vô pháp ngăn cản bọn hắn ánh mắt. tiếp dẫn thánh tôn càng là trực tiếp, phật quang tràn ngập đại thủ, nhẹ nhàng một chiêu, côn bằng trong tay bạch trạch nửa người liền đã mất đi trường khống, trực tiếp rơi vào tiếp dẫn trong tay hai vị thánh tôn. ta mang theo thành ý đến đây hành vi như vậy phải chăng có hơi quá côn bằng giả trang ra một bộ sắc mặt khó coi bộ dáng có chút bất thiện nhìn chằm chằm tiếp dẫn tặng lễ về tặng lễ nhưng như thế nào tiến đưa như thế nào có kẻ mà cả vậy coi như là một chuyện khác sự tình đều không có bàn luận tốt chủ nhân liền trực tiếp đem lễ vật bật mất cũng không phải cái gì thân vì chủ nhân đạo đãi khách côn bằng đạo hưu trước chuyến này tới không phải dự định vào ta phần môn chặt đứt hồng trần a tiếp dẫn kế tục trước sau như một da mặt dạy phong cách mặt không đỏ hơi thở không gấp phản hỏi côn bằng trong lòng ám đạo quả nhiên như thế tây phương nhị thánh ra mặt đã sớm tu luyện đến so với bọn hắn thánh tôn chính quả đều còn kiên cố hơn trình độ hai vị thánh tôn nếu như là như thế đạo đại khách lời nói như vậy ta có lẽ cũng không phải liền phải thân vào phật môn thiên đình mặc dù dưới mắt thế yếu nhưng cũng không phải một cái lương lựa cho tốt ta lấy thành ý đưa tiễn nói không chừng thiên đình một phương hội càng thêm coi trọng ta đi phật môn thế lớn xem bộ dáng là dung không được ta như thế một tôn sơn giã nhàn tản hạng người còn xin tiếp dẫn thánh tôn trả lại ta cái kêu bạch trạch nửa người ta nhất định quay đầu rời đi tuyệt không lên án phật môn nửa câu Dụng cầm cố túng đạo lý, côn bằng đã sớm chơi đến quen chuẩn mất. Một tay lấy lui làm tiến trực tiếp đem tây phương nhị thánh hắc ngay tại châu khu khu. Tiếp dẫn có chút lúng túng ho khan hai tiếng, không để lại dấu vết cho chuẩn đề xử cái ánh mắt, đồng thời đem trong tay bạch trạch nửa người trực tiếp thu vào tay háo trong miệng. Dưới mắt thế giới, chịu không được côn bằng dạng này thượng cổ đại năng toàn lực bộc phát, thứ yếu nhân quả gò bó phía dưới, hai người bọn họ thánh tôn nếu là quả thật cưỡng ép cướp đi bạch trạch nửa người, như vậy đồng dạng cũng là cần phải trả giá thật lớn. Trung hợp cho tới bây giờ đều lựa chọn bạch chơi tây phương nhị thánh, ghét nhất chính là giá cao. Nhất là bạch trạch nửa người. còn không phải không lưu lại dưới tình huống côn bằng đạo hưu chớ muốn động khí sư huynh chỉ là từ đối với bạch trạch đạo hưu lo lắng mà thôi phía trước thấy hắn tựa hồ chân linh phân liệt một bộ phận cùng núi kia ra yêu tăng trà trộn đến cùng một chỗ một bộ phận này đổ là như thế nào đã rơi vào đạo hưu trong tay của ngươi chuẩn đề bất động thanh sắc rời đi chủ đề ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm côn bằng côn bằng không có mảy may bối rối hết thảy lý do đã sớm tại trước kia liền muốn tốt hà đồ là thư lời ấy ý gì chuẩn đề cùng tiếp dẫn âm thầm đúng cái ánh mắt phân biệt nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu hai vị thánh tôn có biết ta là gì lúc trước trong vô tận năm tháng một mực lựa chọn tránh né các người truy tìm từ đầu đến cuối đều ẩn thân không ra côn bằng không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi vừa hỏi như thế tiếp dẫn cùng chuẩn đề đầu tiên là thần sắc có chút ngượng ngủng, nhưng rất nhanh vẽ xấu hổ liền quét sạch sành xanh, xanh vì cái gì rất rõ ràng đối với trước đây phái gia phật môn đại năng truy tìm côn bằng dấu vết tính toán cướp đi trong tay hắn trí bảo hành vi tây phương nhị thánh vẫn rất có điểm a c đến được cũng không tốt ý tứ mở miệng nói ra ta biết được hai vị thánh tôn đối trong tay ta trí bảo rất có hứng thú côn bằng mới mở miệng đó chính là lao âm dương bài khí nhường nhị thánh ra mặt đều có chút biến hóa bất quá rất nhanh Hắn lời nói xoay chuyển, chí bảo nơi tay cũng không thành thánh chi đường, kỳ thực tại ta mà nói cũng không có giá trị quá lớn. Dù sao ta cũng không phải đã từng trải qua yêu tộc nhị đế như vậy nhân vật, có thể một tay sáng tạo yêu tộc tiên đình, tính toán lấy đại khí vận chứng đạo. Nhưng hà đồ lạc thư hiệu quả chắc hẳn hai vị thánh tôn trong lòng ít nhiều cũng có chút nội tình. Ta lĩnh hội nhiều năm, cuối cùng có thể lợi dụng hà đồ lạc thư thôi diễn nhất tuyến tiên cơ. Cũng chính là cái này nhất tuyến thiên cơ, để ta như vậy đã từng huy hoàng nhất thời thượng cổ đại năng, ba hồng trần khách một trong đều lòng sinh sợ hãi, e ngại. Hôm nay vậy mà không còn là đơn thuần ngày. Lời ấy vừa ra, Tây Phương nhị thánh sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhìn về phía Côn Bằng ánh mắt đều mang tới âm thầm sát ý đạo tổ đánh cắp thiên đạo, mặc dù đã sắp làm đến mọi người đều biết trình độ. Bất quá đối với thiên ngoại tiên Phật mà nói, bọn hắn thế nhưng là đối với cái này cũng không quá hiểu rõ tình hình. Dù sao, quân cờ chính là quân cờ, thành thành thật thật đang lừa che cùng lửa gạt bên trong, đưa đến tác dụng của mình như vậy đủ rồi. Nếu thật là để bọn hắn biết được thiên địa quỷ quệt nguyên nhân căn bản, đồ sinh biến nguyên nhân có thể sẽ không tốt Côn Bằng đạo hữu nói cẩn thận, có mấy lời, cũng không phải có thể tùy ý nói lung tung. Chuẩn Đề càng là trực tiếp uy hiếp nói, hai mắt neo lại bên trong. tàn gia quỷ dị hảo quan có một số việc hai vị thánh tôn so với ta biết được muốn nhiều không phải sao Côn bằng hoàn toàn không có nửa điểm muốn che giấu bộ dáng đem hết thảy đều đặt tới trên mặt bàn tới nói chính là bởi vì thiên không phải thiên ta mới có thể lâm vào như vậy sợ hãi cả ngày ở nút sợ mình có một ngày thành làm kiến hôi giao hệ giống như đồ vật nhiên ta không nghĩ tới sự tình cư nhiên hội phát triển tình trạng hôm nay địa phủ phá diệt luyện hóa cửu châu sinh linh không phải sinh linh liền cao cao tại thượng tiên phận, e rằng tương lai bỗng dưng một ngày cũng chỉ có thể biến thành dính trên bảng thì cá ta không muốn chết không muốn rơi vào như vậy kết quả thế thảm Côn bằng trong mắt lộ ra chân thật nhất vẻ sợ hãi, đổ cũng không phải là bộ, mặc cho bọn hắn như vậy lại năng, không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh hằng bất diệt, cũng cuối cùng sẽ có đổ sợ hãi. Ta đạo nhân trộm thiên chi kế, liền là một cái trong số đó hai vị thánh tôn, chúng ta không ngại đem lợi bảy ra đến trên mặt nổi tới nói a. Côn bằng thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói, ta đến đây đầu nhập, bạch trạch nửa người chính là thành ý một trong, vì cướp đi hắn, ta thế nhưng là bỏ ra hà đổ lạc thư làm giá. Ta chỗ cầu cũng rất đơn giản, các ngươi kỳ thực mới là đạo tổ dưới chướng chân chính khôi lỗi, đương nhiên dạng này khôi lỗi có thể miễn qua tương lai tự kiếp, không có cái gì không tốt. bởi vì ta chính là muốn gia nhập vào hai vị thánh tôn thủ hạn chỉ hy vọng tương lai có thể tránh đi trí mạng kia kết nạn không biết hai vị ý như thế nào nếu như hai vị nguyện ý đáp ứng như vậy côn bằng tất nhiên là còn có một kiện khác thành ý dâng lên nếu như hai vị không thể làm chủ lời nói như vậy côn bằng liền quay đầu đầu nhập thiên đỉnh trực tiếp cùng cái kia thiên đế đối thoại chắc hẳn bây giờ thiên đế cũng đã hoàn toàn biến thành đạo tổ khôi lỗi mất đi bản thân đi cùng hắn đối thoại có lẽ càng thêm nguy hiểm nhưng nhưng cũng có thể trực tiếp cùng đạo tổ giao lưu có lẽ dừng lại không đợi côn bằng nói xong tiếp dẫn liền mặt lệnh trực tiếp cắt dứt hắn thánh tôn ánh mắt, giống như là liệt nhật đồng dạng thiêu đốt lấy côn bằng thân thể, như cùng ở tại xem kỹ lấy hắn linh hồn sáu. chương 659, nói chuyện nghệ thuật. chương 659, nói chuyện nghệ thuật côn bằng đạo hữu đã đã tới chúng ta phật môn, sao lại cần đi tới thiên đình đầu nhập? tiếp dẫn tán đi ánh mắt lợi hại trên mặt lộ ra từ bi ý cười, hướng hồ côn bằng đạo hữu như thế thành ý, đem lời đều bỏ vào trên mặt nổi tới nói, như vậy chúng ta tự nhiên cũng không có cái gì có thể giấu dếm. chính như ngươi lời nói, thiên đình cái vị kia thiên đế, từ khi đem cửu châu đại địa trọng còn tại thế giới sau đó, hắn liền không có bản thân có thể nói. bây giờ chợt như thế là đạo tổ một bộ khơi lỗi phân thân lại nói đến nước này cũng không sợ côn bằng đạo hữu chết cười chúng ta hai người tuy là thiên đạo đạo tổ làm việc nhưng cũng vẫn như cũ chịu đến rất nhiều con thuốc phải biết có đôi khi thay đạo tổ cái kia y hệt làm việc nếu là không có làm xong lời nói đạo tổ lựa giận đạo hữu xác định bản thân có thể chịu được chúng ta hai người bởi vì chính là thánh tôn thân thể vì đạo tổ trong tay dùng tốt nhất quân cờ cho nên còn có thể quanh co một chút có thể đạo hữu ngươi đi tiếp dẫn ánh mắt sáng quắc nhìn xem côn bằng lời tuy còn chưa nói hết nói ý côn bằng cũng đã hiểu rõ bên ngoài, đem lựa chọn tự mình tại đạo tổ trong tay làm việc quan hệ lợi hại trình bày đi ra. Trên thực tế, chính là tại mềm uy hiếp Côn Bằng, nếu đã tới phần môn, vậy thì tốt nhất đừng đi. Bằng không mà nói, hắn nhóm hai vị dù sao cũng là đạo tổ trong tay dùng tốt nhất quân cờ, Côn Bằng gia nhập vào hắn nhóm thủ hạ thì cũng thôi đi. Nếu là tự mình tự mình cùng đạo tổ liên hệ, cái kia hắn nhóm cũng có xử lý pháp có thể cho hắn quá yếu minh bạch, tiếp dẫn thánh tôn như là đã như thế nói rõ, Côn Bằng đương nhiên không có cái gì ý kiến, bất quá. Côn Bằng trong mắt lộ ra vẻ tham lam, ta tốt xấu chính là đã từng 3000 hồng trần khách bên trong, xếp hạng càng khá cao hàng người. càng là tại yêu tộc thiên đình yêu sư mười đại yêu soái côn bằng lời nói xoay chuyển, đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai vị thánh tôn hắn biết rõ chính mình mang theo thành ý đến đây phật môn đầu nhập hấp dẫn hai vị thánh tôn chỉ là một mặt nếu không phải biểu hiện ra tương ứng tham lam chẳng phải là sẽ dẫn tới hoài nghi của đối phương người muốn cái gì chuẩn đề có chút khó chịu như mày côn bằng nhắc đến chính mình cái kia đã từng trải qua địa vị liền không khỏi nhường hắn hồi tưởng lại từng tại tử tiêu cung bên trong chàng cá nhân thời điểm đó hắn nhóm đã từng trước mặt mọi người khóc thảm cũng coi là hắc lịch sử côn bằng càng làm cho vị kinh nghiệm bản thân người Tự nhiên nhiều ít vẫn là nhường vị này, tâm nhãn vốn cũng không lớn thánh tôn, đáy lòng có chút khó chịu côn bằng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, nhưng cũng hy vọng có thể cho ta một tôn Phật đà chính quả, hưởng thụ Phật môn đại khí vận che chở. Hơn nữa, ta nói qua, bạch trạch nửa người, bất quá là thành ý một trong, hai vị thánh tôn nếu là đáp ứng, ta nhất định không chút do dự, đem ta thành ý dâng lên. A. Tiếp dẫn thánh tôn ánh mắt khẽ nhúc đích, quanh thân Phật quan có chút dạo dự, không biết côn bằng đạo hữu một kiện khác thành ý chính là là vật gì. Nếu như giá trị ngang hàng lời nói, Phật đà chính quả sự tình, cũng tịnh không phải không thể thương nghị. tiếp dẫn lời nói chưa nói quá chết cũng không trực tiếp đáp ứng một tôn phật quả cho đối phương cũng không phải bởi vì côn bằng giá trị không dạy nổi cái giá này mà là bởi vì bây giờ phật môn các đại chính quả đã sớm hoàn toàn chiếm giữ vô duyên vô cớ phân sắc phong một tôn phật quả muốn dao động là còn lại rất nhiều phật môn đại năng lợi ích vốn là một khối bánh gà tổ đã sớm bị điểm sạch sẽ côn bằng trên bảo lập tức liền muốn ăn một khối lớn như vậy thì át sẽ từ còn lại phật môn đại năng trong tay cướp đi rất lớn một bộ phận lợi ích như là tam thế phật nhiên đăng di lặc bọn hắn sẽ vui vẻ a Chớ đừng nhắc tới Phật Môn bên trong, còn có một tôn Nhị Ngũ Tử chiếm cứ, vướng vàng chiếm cứ toàn bộ Phật Môn khí vận nửa giang sơn, đến mức Tây Phương Nhị Thánh cũng không dám kinh động. Muốn đem đa bảo chiếm cứ khí vận tháo rời ra, khó như lên trời. Theo lý thuyết, không theo có thể Nhị Ngũ Tử trong tay chi phối Phật Môn khí vận, cũng chỉ có thể đủ đi bóc lột những cái kia còn lại Phật Môn đại năng. Vô luận như thế nào làm, đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Càng thêm nhường Tây Phương Nhị Thánh khó chịu là, không biết vì cái gì. Phía trước bị đa bảo quăng vào nhân gian hư mạc bên trong, xem như vật tiêu hao dược sư phật. hắn nhóm vô pháp phỏng đoán tình cảnh của đối phương còn chưa tính dù sao nghĩ đến cũng biết kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn chính là nhưng vấn đề ở chỗ tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát giác hắn nhóm vậy mà vô pháp tức đoạt đối phương dựa sư phật chính quả theo lý thuyết phật môn phí vận, vẫn như cũng bị cái kia hàng chết lãi hết lần này tới lần khác hắn nhóm còn không thể làm gì cục diện như vậy phía dưới côn bằng một chương khẩu chính là phật đà chính quả hơn nữa nhìn bộ dáng rác rời cái chủng loại kia hắn là chắc chắn sẽ không tiếp nhận thầy phương nhị thánh làm sao có thể dễ dàng đáp ứng xem ra hai vị thánh tôn là không có ý định hứa hẹn cho ta một tôn phật đà chính quả Côn bằng sắc mặt trong nháy mắt che lấp, đã từng khuất tại tại ta phía dưới nhân đăng, thay đổi địa vị và phật môn cũng có thể trở thành tam thế phật chi quá khứ phật, ngồi hưởng vô tận chỗ tốt, chẳng lẽ nói, ta côn bằng tại hai vị thánh tôn trong mắt, cả kia nhiên đăng cũng không sánh bằng được. Càng không nói đến, ta là cướp đoạt bạch trạch nửa người, liền hà đồ lạc thư cấp độ kia trí bảo đều thất lạc. Hai vị thánh tôn, phải chăng hơi quá đáng. Tiếng nói đến nước này, đã mang tới mấy phần tức giận. Nói chuyện là một loại nghệ thuật, rõ ràng, côn bằng là hiệu nghệ thuật đã từng trải qua yêu tộc thiên đình yêu sư, tại những phương diện này, hắn có thể nói là đang phong tạo cực hạng người. Cái gì thời điểm nên tiến? cái gì thời điểm nên lui, Côn bằng đều có thể hoàn mỹ trưởng không tiết ấu dưới mắt, chính là nên sắc bén tiến thủ thời điểm. quả nhiên, lời ấy vừa ra, hai vị thánh tôn sắc mặt đều biến càng khó coi, lại lại có chút nói không ra lời. lấy nhiên đang xem như đối so, côn bằng hoàn toàn chính xác hơn xa đối phương không chỉ một bậc. hiện tại vấn đề ở chỗ, mẹ nó nhiên đang đi nương nhờ là tại bao lâu trước kia, khi đó thiên địa cái nào cùng bây giờ như thế, phật môn khí vận sưng động, đừng nói một tôn Phật Đà chính quả, chính là 10 tôn hắn nhóm cũng có thể hứa được đi ra. liền xếp như cân bằng muốn cái kia tam thế Phật một trong hắn nhóm cũng có thể suy nghĩ một chút. vấn đề ở chỗ hiện nay là một cái cái gì quan cảnh sinh linh tuyệt tích phật môn nhìn như khí vận hương thịnh trên thực tế lại giống như trên không ban công thiếu đi sinh linh tín ngưỡng làm căn cơ hắn nhóm là từ minh hà trong tay cướp đi một chút chân chính sinh linh xem như hạt giống dự định bồi dưỡng đứng lên không giả có thể đó cũng là cần thời gian a hiện nay cục diện này làm sao có thời giờ có thể giống đã từng như vậy động một tí vạn vạn năm đều chẳng qua một lần bế quan mà thôi đạo tổ nuốt hết thế giới sự nghiệp to lớn đến cực kỳ trọng yếu thời khắc thiên địa nhân tam đại nói cùng phản chế càng là theo thời thế mà sinh núi kia dạ yêu tăng, nhưng hắn nhóm đều nhiều lần ăn thiệt thòi đã từng đối với hắn nhóm mà nói, không đáng giá tiền nhất thời gian, bây giờ đổ lại trở thành hắn nhóm đều phải quý trọng đô vật. Bầu không khí, trong lúc nhất thời biến trầm mặt lại. Côn bằng nhìn chằm chằm, Tây Phương nhị thánh nhưng là lông mày nhíu chặt. Ai cũng không nguyện ý dễ dàng nhả ra sáu. Chương 660, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiểu tâm tư. Chương 660, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiểu tâm tư. Chăm mắt không khí phía dưới. Tiếp dẫn nhìn không được hướng về phía chuẩn đề sử cái ánh mắt nhi. Sư Minh hai vô số tuế nguyệt đến nay hoàn mỹ phối hợp nhường chuẩn đề trong nháy mắt liền biết sư huynh ý tứ ân giờ đến phiên hắn đóng vai mặt đen không có cách nào chuẩn đề danh tiếng cuối cùng so sư huynh mình kém một chút ai bảo tiếp dẫn mọc ra một bộ thiên sinh đau khổ khuôn mặt dù cho hai hàng hành vi cử chỉ không kém bao nhiêu nhưng người khác chính là cảm thấy hắn chuẩn đề càng làm cho người ta thêm chán ghét kết quả là sư huynh đệ hai thảo luận một chút dứt khoát một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen chỉ cần phật môn hương thịnh xương, hắn nhóm cũng là không quan tâm ra mặt cái gì có sao nói vậy tại bao che cho con cùng trông nom từ nhà thế lực phương diện, hai hàng vẫn là biết tròn biết méo. so với cái kia bị gài bẫy lại tính toán xui xẻo thông thiên, không biết mạnh đến mức nào khủng khụ. chuẩn đề ho nhẹ hai tiếng, côn bằng nghe tiếng ánh mắt trong nháy mắt có chút khé động, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn đề mở miệng không có lời hữu ích cục diện ân. vì hoàn thành tam táng đạo hữu giao phó, vô luận chuẩn đề nói thế nào, côn bằng đều quyết định chủ ý kiên quyết sẽ không nhả ra. hắn muốn làm, không vẹn vẹn chỉ là trở thành một mật thám, mà là muốn làm, có thể hết khả năng ảnh hưởng toàn bộ phật môn. để cho còn chưa đối tam táng đạo hưu bên kia xuất thủ phía trước liền sớm sinh ra nội loạn càng quan trọng chính là chỉ có có địa vị cao côn bằng mới có thể đúng nghĩa đưa đến tác dụng bằng không mà nói đơn thuần gia nhập vào phật môn trở thành một không quan trọng gì vai là không có bất kỳ ý nghĩa gì như thế có lẽ tương lai hắn côn bằng tại phật môn năng lượng còn đem không sánh được bạch trạch nửa người dù sao hà đồ lạc thư đã không ở trên người hắn không có đầy đủ lực ảnh hưởng lại nói thế nào ảnh hưởng tây phương Nhị thánh nói thế nào đảm nhiệm một cái tốt đẹp mà thám chuẩn đề thánh tôn nếu là muốn cự tuyệt ta lời nói như vậy thì không cần mở miệng. ta mang theo thành ý đến đây đầu nhập nếu là cả kia nhiên đăng địa vị cũng không sánh nổi chắc hẳn phật môn liền không phải ta côn bằng cuối cùng trốn trở về ta ca nguyện đi tới thiên đình ít nhất còn có thể hỗn cái tứ ngự chi vị ta cũng hiểu biết bạch trạch nửa người tầm quan trọng hai vị thánh tôn nếu là muốn ép ở lại côn bằng tự nhiên là bất lực phản kháng bất quá còn xin hai vị thánh tôn tiện tay tiễn đưa ta hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy giải quyết xong lần này nhân quả liền có thể vì từ những tiên kia trong tay cướp đi bạch trạch nửa người ta lấy hà đồ lạc thư làm dẫn phương mới thành công lần này đại giới không thể bảo là, là không lớn mong rằng hai vị thánh tôn thông cảm côn bằng mới mở miệng trực tiếp liền đem chuẩn đề lời nói lấp kín làm cho hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh tốt không xấu hổ tiếp dẫn cũng là hơi như mày trong lòng thoáng có chút không vui bất quá nghĩ lại hắn ngược lại là lại cảm thấy rất hợp lý nguyên bản đối với côn bằng đi nương nhờ hắn còn rất là hoài nghi mục đích của đối phương dù sao côn bằng chạy trốn quá lâu quá lâu đột nhiên lộng một màn như thế nếu không phải hoài nghi vậy khẳng định là giả bất quá bây giờ côn bằng biểu hiện ra cực mạnh mục đích tính chất còn có cái kia kiên quyết thái độ ngược lại là bỏ đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngờ tới nhất là côn bằng trong miệng nhiều lần nhắc đến, Phật môn không làm được liền muốn đi trước thiên đỉnh đối phương kiên quyết như thế, muốn đầu nhập đạo tổ môn hạ để tránh tử kiếp, đồng thời còn muốn làm chính mình lưu đồ một chút lợi ích đây không phải nhân chi thường tình a. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là cao mày bạch trạch nửa người, hắn nhóm tự nhiên là sẽ không cho phép bị côn bằng mang đến thiên đỉnh. Mặc dù đồng dạng là tại đạo tổ thủ hạ làm việc, có thể bọn hắn đến để dẫn dắt, cùng từ đạo tổ tự mình dẫn đạo, trong đó vẫn tồn tại khác biệt rất lớn. Cái trước là hắn nhóm tại đạo tổ trước mặt chiến công, cái sau đi, nhưng là đạo tổ chính mình lao tâm phí thần. đương nhiên sẽ không nhớ nhung hắn nhóm nửa phần chỗ tốt rồi nhưng nếu thật là đáp ứng hứa cho côn bằng một tôn phật quả lời nói như vậy lại nên từ chỗ nào vị phật đà trên thân động đau đầu phật môn bên trong mặc dù danh tiếng không thế nào dễ nghe nhưng trung quy mà nói ngoại trừ đa bảo cái này nhị ngũ tử phật tổ còn lại phật đà nhóm đối tây phương nhị thánh cũng coi là trung thành bọn hắn tại phật môn ở trong cũng đều chiếm cứ nhiều năm có thể xưng tụng cẩn trọng hiện nay côn bằng mang theo thành ý đến đây hành đúng một tay vô luận động đến lợi ích của người nào đều không phải là tốt như vậy làm tốt một tôn phật quả liền mang ý nghĩa đem sẽ giao động còn lại còn lại phật đài nhóm lợi ích xử lý liền xem như tây phương nhị thánh đều cảm thấy hết sức phiền phức bất quá rất nhanh chuẩn đề híp trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang mịt mờ vô cùng thần niệm truyền âm cho sư huynh mình nói sư huynh ta đột nhiên nghĩ đến một cái gia hỏa có lẽ quả thật có thể hứa hẹn cho côn bằng một tôn phật quả a nói nghe một chút tiếp dẫn thần niệm đáp lại nói còn nhớ được đa bảo như lai like giới trướng đã từng từng thu một tên đệ tử tên là kim thiên tử lời ấy vừa ra tiếp dẫn trong mắt đồng dạng tinh quang nói lên kim thiên tử hắn làm sao có thể quên Trước đây tây hành trên đường, xem như một trong nhân vật trọng yếu tồn tại, về sau càng là trở thành Phật môn ở trong cây đàn hương công đức Phật. Thậm chí còn có vị nào linh minh thạch hầu nhục thân biến thành đấu chiến thắng Phật. Dưới mắt xem ra, có lẽ đều sẽ là càng lựa chọn tốt. Dù sao đã từng trải qua tây hành tổ cùng, dưới mắt liên tiếp xảy ra vấn đề, hợp thành mới tây hành tổ cùng. Liên tây phương nhị thánh đều rất khó tưởng tượng, đa bảo đến tột cùng sắp đặt đáng sợ cỡ nào. Hay là nói, thái thanh thánh tôn sắp đặt có bao nhiêu lâu đợi? Các đồ đệ đều xảy ra vấn đề, làm như vậy bọn hắn sư phụ kim tiền từ đâu? Hắn phải chăng cũng đồng dạng vì đa bảo sắp đặt một trong đấu chiến thắng phật ngược lại là còn tốt dù sao trước đây linh minh thạch hầu chấp nghiệm chân linh đã bị tách ra ngoài lưu lại chính là khuất phục tại phật môn linh minh thạch hầu nhưng kim Tiền tử khác biệt dưới mắt nhìn như không có nửa điểm sơ hở có lẽ chính là sơ hở lớn nhất một tôn phật đà nếu là giống như đa bảo như thế tiềm phục tại phật môn bên trong nếu là ở thời khắc mấu chốt phản chiến một kích, không chắc liền sẽ sinh ra cái gì nếu là tới kết quả là sư minh hai người tại ngắn gọn thần niệm giao lưu ở giữa liền âm thầm làm ra quyết định côn bằng không phải muốn một tôn phật quả tốt không có vấn đề cho hắn chính là chỉ bất quá đi côn bằng đạo hữu đã ngươi đã biểu hiện ra như thế thành ý, chúng ta nếu là nhiều lần từ chối, ngược lại là có vẻ hơi không tôn trọng đạo hữu đã như thế, phật quả chúng ta có thể đáp ứng. bất quá, chuẩn đề thừa nước đục thả câu, côn bằng cũng rất hiểu chuyện hỏi. bất quá nếu như đạo hưu ngươi cũng hiểu biết, phật môn thế lực bây giờ trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà chưa từng biến động, khí vận chia lãi càng là như vậy. một tôn phật quả sinh ra, liền mang ý nghĩa muốn giao động còn lại phật đà nhóm khí vận, trong đó sửa chữa các đạo hưu hẳn biết rất rõ à. chuẩn đề không có nói thẳng ra, mà là huyện chuyển biểu thì nói. côn bằng cũng rất là thức thời nở nụ cười, còn xin thánh tôn nói rõ. Có ai không tin phục, ta Côn Bằng vẫn là có mấy phần thực lực, tự tin không thua tại bất luận người nào. Lời ấy vừa ra, Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau nở nụ cười, trở thành, "Bốn." Chương 661, chư Phật Tế tụ. Chương 661, chư Phật Tế tụ khủ khụ. Chuẩn Đề thánh nhân chỉnh trọng việc ho khan hai tiếng, cười nói, "Côn Bằng đạo hữu chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là ai có phục hay không vấn đề, chúng ta Phật môn từ trước đến nay rộng mà đối lãnh người, chưa bao giờ xuất hiện qua đấu tranh nội bộ, điểm ấy đạo hữu cứ yên tâm đi." Cho nên, Côn Bằng gặp Chuẩn Đề còn muốn vì Phật môn giải thích hai câu, trong lòng cũng là im lặng, trực tiếp hỏi chỉ là Phật môn khí vận đã sớm vì chư Phật chia lại sạch sẽ, sẽ côn bằng đạo hưu muốn đi vào Phật môn, tự nhiên sẽ nhường nguyên bản chính bọn họ chịu ảnh hưởng, cho nên một chút hữu hảo luận bản tự nhiên là vô pháp tránh khỏi. Minh bạch, côn bằng nhẹ gật đầu, dứt khoát mấy đạo nói một chút ta, hai vị thánh tôn là chuẩn bị để cho ta thay thế vị kia Phật đà. Không đợi Tây phương nhị thánh trả lời, côn bằng liền mặt lạnh tiếp tục mở miệng nói, hai vị thánh tôn nếu đều đã nói ra lời ấy tới, nghĩ như vậy nhất định, nếu như tôn Phật này quả ta đồng thời không hài lòng lắm lời nói, phải chăng có thể thông qua khiêu chiến khác Phật đà thu hoạch càng nhiều Phật quả? Nhớ không lầm, Phật môn bên trong. là có thể lấy sức một mình gánh chịu rất nhiều phật quả lời ấy vừa ra tây phương nhị thánh có chút không kèm được hắn nhóm không nghĩ tới một tôn phật quả còn chưa đủ côn bằng cư nhiên như thế tham lam hoặc có lẽ là côn bằng dã tâm có chút vượt qua hắn nhóm tưởng tượng bất quá càng là như thế tây phương nhị thánh đấy lòng đối côn bằng hoài nghi ngược lại càng phát tiêu tan giảm rất nhiều dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng côn bằng vốn là dã tâm bừng bừng hàng người bằng không lại như thế nào sẽ ở vu yêu đại chiến thời khắc máu chốt đâm lương yêu tộc nhị đấy đâu nhưng việc quan hệ phật môn bên trong ổn định tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhau nhau như mày lại lại có chút không tiện mở miệng đáp ứng đối phương và quả còn muốn côn bằng chính mình hiện ra thực lực mới có thể kết đoạn từ trình độ nào đó tới nói coi như là làm được rất không chân chính nhất là tại côn bằng thành ý trần đầy tựa hồ còn có đại lễ muốn đưa dưới tình huống huống hồ biện pháp cũng là bọn hắn chính mình nói ra nếu là bây giờ về lại tuyệt đề nghị của đối phương như vậy cũng liền không hề nghi ngờ chẳng khác gì là muốn đem côn bằng đẩy hướng tiên đình một phương cuối cùng trầm mặc sau một hồi lâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau có chút gật đầu bất đắc gì nói tất nhiên côn bằng đạo hữu cũng có như thế chí hướng Muốn tại chúng ta Phật môn bên trong kiến công lập nghiệp, chúng ta hai người thân là Phật môn thánh tôn, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Như thế, côn bằng đạo hữu chỉ cần ngươi có thể thuyết phục còn lại Phật đà nhóm từ bỏ tự thân Phật quả, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản cái gì. Tốt. Côn bằng trong mắt tinh quang bùng lên, Tham Lam chi sắc không khỏi nói lên lời Phật quả sự tình, chúng ta đã đáp ứng ngươi, không biết côn bằng đạo hữu trong miệng cái gọi là kiện thứ hai thành ý, lại là cái gì. Chuẩn đề không kịp chờ đợi hỏi tham, trong mắt đồng dạng dũng động Tham Lam hào quang, may may không có thánh tôn uy nghiêm kiện thứ hai thành ý, chính là nó. Côn bằng vung tay lên, Vết dạn dày đặc, ảm đạm vô quang hỗn độn trùng xuất hiện ở hai vị thánh tôn trước mặt. Trong lúc nhất thời, hắn nhóm trong mắt tuân ra tinh quang vô hạn, giống như là muốn xuyên thủng thiên vũ. Kinh hỉ. Ngoài ý liệu, lại lại có chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Vũ yêu chi chiến, yêu tộc thiên đế cùng vu tộc tổ vu nhau nhau tự bạo mà chết. Yêu sư côn bằng cuốn theo Hà Đồ Lạc Thư mà chạy, trong đó càng là cuốn đi số lớn hỗn độn trùng tàn thiến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư hiện nay rơi xuống núi kia giá yêu tăng trong tay, hỗn độn trùng tàn thể, côn bằng chỉ định là sẽ không dễ dàng buông tay mới là. Nhưng chưa từng nghĩ, quay đầu côn bằng thì cho hắn nhóm như thế kinh hỉ. Càng quan trọng chính là, hỗn độn trung tại côn bằng trong tay nhiều năm như vậy, cư nhiên đã có thể miễn cưỡng chấp và trở thành một chính thể. Mặc dù không còn năm xưa thần uy, có thể hỗn độn chung dù sao cũng là khai thiên tam thần khí một trong. Vẹn vẹn chỉ là có một cái đại khái hình thể, cũng đã ẩn ẩn có hàm nhi không phát thần vận tạo thành, đang không ngừng tiến hành bản thân chữa trị. Cứ việc có thể cần thời gian, hoàn toàn là một cái để cho người ta khó mà tiếp nhận con số. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là hỗn độn trung đang tiến hành bản thân khôi phục, chỉ cần gọp đủ thật nhiều tàn phiến, e rằng cái này đã từng trải qua tiên thiên trí bảo. đem sẽ lập tức bay về hoàn chỉnh trạng thái. Có câu nói là không phá thì không xây được, ai cũng vô pháp phỏng đoán, dạng này trí bảo phải chăng cũng tồn tại khả năng như vậy. cho nên tiếp dẫn cùng chuẩn đề nóng mắt không được. từ từ tiêu cung phân bảo sau đó, hắn nhóm tây phương liền chưa từng có chân chính trên ý nghĩa đầy đủ xương tôn cực phẩm bảo vật. hôn nội trung xuất hiện, không thể nghi ngờ nhường hắn nhóm viên mãn đã từng trải qua tâm nguyện, cứ việc nó vẫn là không chọn vẹn tốt. rất tốt. côn bằng đạo Hữu như thế có thành ý, chúng ta hai người đương nhiên sẽ không bạc đãi người. đi, chúng ta hai người chờ côn bằng đạo hưu thu được phật quả sau đó tự thân vì ngươi ra phong. Chuẩn đề vô cùng kích động, khoan hậu cả sa nhẹ nhàng run run, ống tay áo bên trong một đống lớn tàn phế trong nháy mắt bay ra, rơi thẳng vào cái kia hỗn độn trung tàn phế trên hạ thể, đem bên trong không ít lôi thủng đều cho bổ toàn. Nguyên bản chỉ có chừng hai phần ba hỗn độn trung tàn thể, lập tức liền khôi phục được ba phần tư xung quanh trạng thái, nội liêm thần uy cũng bắt đầu dần dần tràn ngổn ra. Sau đó, chuẩn đề cười tủm tỉm đem hỗn độn trung đưa tới sư huynh mình trước mặt tần, hắn nhóm sư huynh đệ giữa hai người cũng không quá phân lẫn nhau, linh bảo cái gì cũng có thể lẫn nhau lẫn nhau mượn dùng. So với đã từng trải qua tam thanh mà nói, phương diện này ngược lại là tốt lên rất nhiều. tiếp dẫn đồng dạng mỉm cười, bất động thanh xác nhận lấy hôn độn trùng, kèm thêm nhìn về phía côn bằng ánh mắt đều hài lòng rất nhiều quan thế âm Bồ tát, đi mời chư vị phật đà tới đây gặp ta. tiếp dẫn ra lệnh một tiếng, hóa thành một đạo pháp chỉ bay ra, quan thế âm rất hiểu chuyện lĩnh mệnh rời đi. chỉ là ra hai vị thánh tôn miếu thờ sau đó, quan thế âm sắc mặt trở nên có chút khó coi, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác những ngày tiếp theo, phật môn sợ rằng sẽ vô cớ sinh ra rất nhiều phong ba tới. quan thế âm chuyển chỉ tốc độ cực nhanh, chỉ cần phút chốc, tây phương nhị thánh miếu thờ bên ngoài liền có một tôn tôn khí tức cường đại, phật quang phổ chiếu thân ảnh hiện lên. hắn nhóm thần sắc khác nhau có rất hiếu kỳ có không hiểu nhưng càng nhiều cũng là tràn ngập đối côn bằng ác nghiệm rất rõ ràng thực lực đạt đến hắn nhóm bực này hoàn cảnh đương nhiên hội đối tự thân một vài thứ có cảm giác biết ngày hôm nay hắn nhóm trong lòng đã sinh ra báo động tựa hồ tự thân chính quả đang tại tràn ngập nguy hiểm trong đó phật tổ đã từng trải qua đệ tử kim Thiên tử cũng tức là bây giờ đường tam tàng càng là thần sắc lạnh lẽo sắc ý lâm nhiên đánh giá côn bằng huyền đàn công đức phật hắn trên người phật quang đều ẩn ẩn có dung chuyển chi thế hạch tâm phật quả càng là ẩn ẩn có vết rách xuất hiện không hề nghi ngờ hắn đã hiểu ra hôm nay chi cục Hắn sẽ đứng mũi chịu sào, dù cho trong lòng có mọi loại không muốn, cũng đã là không có biện pháp. Thánh tôn chi ý, như thế nào hắn chỉ là một tôn không quan trọng gì Phật đà có thể chi phối. 4. chương 662 cường thế Quân bằng, lực áp tăng tảng. Chương 662, cường thế Quân bằng, lực áp tăng tảng. Linh sơn chốt sâu, chư Phật tề tụ chẳng cảnh, đã hứa cựu chưa từng diễn ra qua. Lần trước, vẫn là lần trước thời điểm. Chỉ bất quá, đã từng trải qua chư Phật tề tụ, càng nhiều là bởi vì Tây Phương nhị Thánh truyền kinh giảng đạo, hay là giữa hai bên thương thảo một phen nên như thế nào thu hoạch sinh linh tín ngưỡng vấn đề. bây giờ đi côn bằng mặt lạnh một bộ sát cơ rồi rào bộ dáng lạnh lùng quét mắt hắn nhóm. khoe miệng cái kia nụ cười âm lãnh nhường chư Phật cảm thấy trong lòng một hồi ngưỡng ấy trang diện trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh thân là cây đàn hương công đức Phật đường tam tàng bây giờ trong lòng càng là một mảnh lạnh bớt. hắn biết được chính mình đã trở thành bị Tây Phương nhị Thánh tử bỏ tồn tại nguyên nhân trước đó có lẽ hắn còn không rõ lắm nhưng bây giờ đi hắn làm sao có thể không biết là bởi vì chính mình đã từng cùng Phật tổ một đoạn kia quan hệ thầy trò lưu lại linh sơn bên trong đấu chiến thắng Phật bất quá là linh minh thạch hầu thân thể tàn phế đã từng trải qua thỉnh kinh tổ hợp cũng đều tồn tại nhiều loại vấn đề bây giờ càng là ngóc đầu trở lại muốn tiêu diệt hắn nhóm phật môn thân là đã từng người đi lấy kinh đường tam tàng tự nhiên sẽ trở thành tây phương nhị thánh hoài nghi mục tiêu cứ việc hắn căn bản chưa từng có quá nửa điểm bất lợi cho phật môn tâm tư từng sinh ra nhưng tây phương nhị thánh là cái gì dạng tồn tại đường tam tàng vô cùng rõ ràng trọng điểm căn bản vốn không ở chỗ hắn mình là không có dị tâm chân chính trọng điểm ở chỗ hai vị thánh tôn hoài nghi như vậy hắn coi như không có dị tâm cũng cuối cùng sẽ lại không được tín nhiệm cho tới bây giờ lấy tính toán người khác nổi danh lấy không muốn thể diện nổi danh nhị thánh. lại làm sao lại là cái gì lòng dạ rộng lớn hạ người đâu. Quả nhiên Đường Tam Tàng ý nghĩ trong lòng vừa mới như này sinh ra, chuẩn đề âm thanh liền vừa vặn gặp đúng dịp vang lên A Di Đà Phật, đã từng trải qua 3000 hồng trần khách một trong, côn bằng đạo hữu, bây giờ quy y Phật môn, đây là Phật môn chuyện may mắn. Từng có lúc, côn bằng đạo hữu càng là tại ta hai người, có Tử Tiêu cung bên trong bổ đoàn nhường chỗ ngồi tri ân tình, tất nhiên lần này côn bằng đạo hữu tìm tới, thành tâm quy y, y chúng ta tự nhiên không thể nhường côn bằng đạo hữu thất vọng đau khổ. Nhưng, chư Phật chi vị đã có định số, nhiều một không có thể, thiếu một không đi. Dù cho chúng ta thân là thánh tôn cũng không thế nhưng chỉ có thể vì chư vị cam đoan một cái công bằng hai chữ là nguyên nhân côn bằng đạo hữu muốn có được một tôn phật quả hay là hắn mong muốn phật quả như vậy cũng phải đạo hữu tự thân mang tới mới được như thế cũng là đưa cho các ngươi cơ hội chớ nói bữa chúng ta thánh tôn chưa từng cho các ngươi cơ hội liền tước đoạt các ngươi khổ tu có được phật quả a di đà phật việc đã đến nước này còn xin côn bằng đạo hữu tự động lựa chọn a chuẩn đề một phen xuống nhường chư phật đều là biến sắc cứ việc sớm đã làm xong dạng này chuẩn bị nhưng làm chuẩn đề lời nói này nói ra nhiều ít vẫn là lệnh trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng bếp khuất rõ ràng làm ác nhân chính là chuẩn đề hết lần này tới lần khác còn một bộ vì hắn nhóm tận khả năng tranh thủ lợi ích dáng vẻ mặt ngoài mặc dù không dám biểu hiện ra cái gì có thể cũng khó tránh khỏi đường chư phật lòng sinh không vừa lòng một bên liền liên tiếp dẫn đều có chút nhìn không được ngoái đầu lại chuyển hướng một bên tựa hồ muốn nói ta mẹ nó không biết cái này xa điều sư đệ ân nhất quán không muốn thể diện tắc phong làm thành thói quen sau đó chuẩn đề đã sớm thật sâu yêu loại kia rõ ràng hố người khác còn phải cho chính mình quan cái trước tên hay đầu phong cách hành sự sáu nhiều lời vô ích ta côn bằng coi trọng các ngươi phật quả còn xin chư vị tự nhận không phải ta chi đối thủ phật đà nhóm chủ động dỡ xuống tự thân gánh nặng thành toàn bản tọa hiệu lực phật môn chi tâm a côn bằng có chút bước ra một bước khí thôn thiên hạ uy áp mang theo âm dương nhị khí như muốn đem không gian đều sụp đổ ra uy áp không có chút nào thu liệm hướng về phía chư phật mà đi để cho nhau nhau biến sắc đứng mũi chịu xào đường tam tàng càng là lão đảo một cái quanh thân phật quang dung chuyển kim thân đều suýt chút nữa nước toát ra một màn như thế nhờ nguyên bản còn không tính quá khuyết điểm thái chư phật lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại trên mặt nhau nhau hiện lên vẻ kinh ngạc tây đàn hương công đức phật là một cái cái gì thành phần không có so cùng sớm chiều trung đụng chư phật càng rõ ràng hơn dù cho đã từng có thâm hậu vừa vặn chính là lục sĩ kim tiền biến thành chỉ tiếc mười thế luân hồi đã sớm ma diệt hắn đã từng trải qua nội tình, bằng không cũng không thân có phật quả lại ngay cả côn bằng ý áp đều nhanh gánh không được thế nhưng là vô luận như thế nào đó cũng là một tôn vật cũng có được đại la đỉnh phong tu vi kết quả đây chỉ là đối mặt côn bằng một tia ý áp liền suýt chút nữa kim thân băng liệt vị này đã từng 3.000 hồng trần khách một trong vô số tuế nguyệt chưa từng hiện hóa chưa từng cùng người giao thủ hiện nay đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào Phải biết, bình thường thượng cổ đại năng một khi bị nhắc đến, thường thường liền sẽ liên tưởng đến bọn hắn có bảo vật mạnh mẽ. Dù sao, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận, tại bọn hắn bực này tu vi trên lệch không bao nhiêu tồn tại bên trong, càng là rất một bộ phận trọng yếu. Thí dụ như, trấn nguyên tử trong tay địa thư, đế tuấn hà đồ là Thư, thái nhất hỗn độn Trung vân vân. Duy chỉ có cuốn bằng, con hàng này cho tới bây giờ đều không lấy tiên thiên linh bảo mà nổi danh, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại 3000 hồng trần khách bên trong vững vàng phía trước mao. Không có ai dám can đảm khinh thường, vị này đã từng yêu tộc yêu sư đáng sợ. Có thể tại Tây Phương Nhị Thánh năm tháng vô tận truy tra phía dưới, trốn tránh lâu như vậy, liền có thể nhìn ra chỗ không tầm thường. Liền Cung là đã từng hồng trần khách một trong, hiện nay quá khứ Phật Nhân Đăng, bây giờ đều một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên côn Bằng. Tam Thế Phật quả vị một trong hắn, từ trước đến nay chỗ cao miếu đường, thưởng thụ lấy sinh linh tín ngưỡng cùng cung phụng. Bây giờ, hắn nhưng là cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Quân Bằng đạo hữu, lời này sợ là có chút không quá thỏa đáng, người sơ nhập Phật môn, tốt nhất là đọc thuộc lòng Ngã Phật kinh điển, trước tiên biết rõ Phật môn giáo nghĩa thì tốt hơn, không tầng lĩnh hội Phật môn chú ý tuyệt diệu, nhưng phải trước tiên chiếm giữ một tôn Phật quả. sợ là có chút không quá thỏa đáng a, nhưng đang biết rõ hai vị thánh tôn là một cái cái gì liệu tính, nói lời như vậy tự nhiên là không có cái gì lo lắng. hắn nếu là có thể khuyên nhủ côn bằng, e rằng hai vị thánh tôn ngược lại là muốn đối hắn lao mắt mà nhìn đâu hứng hồ, chẳng lẽ côn bằng đạo hữu còn không chỉ chỉ thỏa mãn với một tôn phật quả, đối tại chỗ chư phật chính quả đều sinh ra lòng tham lam không thành, giết người chu tâm, thân là có uy tín thượng cổ đại năng, vẫn là đổi xuất giá tỏa cái chủng loại kia, chơi lên tâm nhãn tới, đương nhiên sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. quả nhiên. Lời ấy vừa ra, tại chỗ chư Phật sắc mặt lại là một hồi khó coi, ánh mắt rơi vào côn bằng trên thân, càng là tràn đầy sát y đến bây giờ cục diện, hắn nhóm cùng côn bằng ở giữa có thể cũng không phải là cái gì đơn giản tranh đấu, có thể dăm ba câu đã phát loại đó đối phương nếu là rõ ràng biểu thị, muốn đoạt đi hắn nhóm Phật quả đây cũng là nói tranh. Đại đạo chi tranh, chỉ có không chết không thôi ngươi. Ha ha ha. Côn bằng nghe vậy phát ra một hồi nụ cười ấm lãnh, đức không xứng vị người, hữu năng giả thay vào đó, đây là từ xưa đến nay đạo lý, nhân năng của Phật cần gì phải nói những cái kiểu con con nhiều nhiều đâu. 4. Chương 663, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chương 663, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Nhân đăng cổ Phật mục đích, côn bằng xem như lão du điều, sao lại không biết. Nhìn như là dự định để cho hắn buông tha, đối Phật quá truy cầu. Trên thực tế, bất quá là đem quan hệ lợi hại trình bày đi ra, muốn lôi kéo chư Phật cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn mà thôi. Bởi vì vị này quá khứ Phật, đã từ côn bằng trên thân, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Côn bằng bên này thì sao? Cũng đồng dạng biết được, một khi chư Phật hoàn toàn không muốn thể diện, cùng nhau liên thủ. hắn cũng là không chiếm được một chút lợi lộc đối với thực lực bản thân dù cho dù thế nào tự tin hắn cũng còn không có tự đại đến có thể chống lại chư phật liên thủ trình độ kết quả là côn bằng khỏe mắt trao lên dội ra ngón tay hướng về phía đường tàm tàng cùng quá khứ phật nhiên đang phân biệt điểm một chút ta mặc dù tự tin nhưng cũng còn không tự đại đến có thể bao quát hết thệ phật quả trình độ bằng không cũng không tìm tới các ngươi tìm đa bảo đem phật tổ chi vị đoạt lại hả không tốt hơn tất nhiên các ngươi không có ý định chủ động xuất thủ như vậy ta liền chọn lựa hai vị tốt một tôn công đức phật một tôn quá khứ phật tân cũng rất là phù hợp ta khẩu vị thoại âm rơi xuống côn bằng lắp mình biến hóa trực tiếp hóa thành tre khuất bầu trời chim bằng lệ ba một tiếng hót vang lại là nhường cái kia đường tam tàng tại chỗ bị chấn nhiếp tại chỗ trong đầu trống rỗng liên nhân đăng cũng là có chút đứng máy chỉ chốc lát đúng lúc này lên như diều gặp gió kiểu nhìn dặm chim bằng cự chảo đột nhiên nô ra cũng không có bị nhằm vào chư phật lấy lại tinh thần sau đó lúc này thi triển thần thông chuyển đi chuyển đi tới cùng nhân đăng tam tàng giữ vững đầy đủ khoảng cách an toàn sau một khắc giang, giác. giang giác. kim thân vỡ nát nguyên thần mất đi âm thanh truyền ra ta ta đánh sỉ dầu tam tàng từ đăng tràng đến bây giờ liền nửa câu đều không thể nói liền bị côn bằng tại chỗ đánh giết. chi bằng hung y nhìn một cái không sót gì đáng hận nhân Đăng muốn rách cả mỹ mắt nổi giận gầm lên một tiếng đầu vai một ngọn cổ đang chập trần hỏa diễm hiện hiện ra côn bằng ngươi khinh người quá đáng sao dám ở thánh tôn trước mặt đánh giết ta phật môn phật đà hắn cũng không phải cùng đường tam tàng quan hệ có bao nhiêu hòa thuận chẳng qua là muốn muốn thừa cơ tham dò một phen hai vị thánh tôn ý mà thôi có thể kết quả đi Lệnh nhiên đang cảm thấy càng phát bất an tây đàn hương công đức phật cứ như vậy không có chút nào chống cự bị đánh giết, tổn là ai mặt múi dù sao cũng là đã từng trải qua người đi lấy kinh hai vị kia thánh tôn nhưng là mảy may tâm tình bất mãn cũng không có biểu lộ ra thật giống như cần phải như thế như thế hắn nơi nào sẽ biết từ vừa mới bắt đầu tây phương nhị thánh liền kỳ vọng nhường côn bằng đem đường tam tàng cái này hai họa ngầm cho trừ bỏ côn bằng cũng rất thức thời nhi trực tiếp giúp hắn nhóm chuyện này hắn nhóm đương nhiên sẽ không vì vậy mà tức giận ngược lại là dưới đáy lòng tán dương côn bằng biết chuyện đâu nhưng đang đạo hữu còn không xuất thủ đợi lát nữa nhưng liền không có cơ hội xuất thủ một cách phải chúng trước mắt kéo dài khoảng cách chi bằng tản ra hung lệ khí tức Ở chân trời dừng lại âm dương nhị khí tràn ngập, hóa thành lưu quang lượn lờ tại chim bằng bên thân, đem quanh mình không gian dễ dàng xé rách, lộ ra hắc ám không gian luân lưu. Nhân Đăng trong mày, đầu vai một ngọn cổ đang toát ra qua mang, phản chiếu ra hắn sau lưng vô tận thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều hiện ra khác biệt tạo hình, có cầm hoa mỉm cười, có kim cương trừng mắt, có phục hồ hàng ma. Những thân ảnh kia đều là quá khứ Nhân Đăng, hắn tu hành từng ly từng tí, đều tại tự thân tính mệnh cùng nhau tu linh bảo chiếu dọi phía dưới, từng việc hiện hóa ra ngoài. Quá khứ Phật tính tuổi, nhưng cũng không phải gọi không. Sau một khắc, vô tận thân ảnh trong chốc lát quy về Nhân Đăng một thể. Hắn trên thân tản mát ra đạo vận khí thế, trong nháy mắt cường đại gần như tăng thành. Rất tốt. Côn bằng gặp trang chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại nóng lòng không đợi được đã từng trải qua yêu tộc yêu sư, thực lực đứng đầu 3.000 ngàn hồng trần khách một trong, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhát gan ra hòa giết. Quát to một tiếng, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một chùm tự quang hướng về kia nhiên đang minh sắt mà đi trôi qua. Nhiên đang phật thân thể nở rộ khí quang, bên ngoài thân tạo nên một tầng sóng nước, giống như là thời gian trường hà nổi lên bận sóng, khuếch tán ra ngoài âm dương nhị khí cùng sóng nước đụng va vào, vào nhau, vô thanh vô thức cùng nhau phai phía chân trời che khuất bầu trời chim bằng to lớn trong con mắt nổi lên mấy phần tinh mang trong lòng lại không một chút khinh thường chi ý vô luận đối thực lực của mình có bao nhiêu tự tin côn bằng vô cùng rõ ràng một điểm đó chính là nhân đang xem như quá khứ phật chỗ cao phật môn miếu đường quá lâu quá lâu hắn thôn vệ sinh linh tín ngưỡng chi lực sợ rằng sẽ sẽ như cùng ông dương đại hải đồng dạng vô cùng vô tận dù cho đã từng trải qua nhân đang dù thế nào rất rời, tại hương hỏa tín ngưỡng chi lực xếp phía dưới hiện nay cũng xưa đâu bằng nay chớ đừng nhắc tới đối phương vốn là đã từng trải qua ba ngàn hồng trần khách một trong càng là đã từng đảm nhiệm qua tiệt giáo phó giáo chủ Tắc. phía chân trời. chim bằng cánh chim chấn động, vạn vạn ngàn lông vũ giống như kim kiếm, cuốn lấy âm dương nhị khí, vậy mà diễn hóa thành một tỏa kiếm trận. mạnh tỷ mỹ nhìn một cái, cư nhiên hàm ẩn chu thiên tinh đấu chi ý. phía dưới nhiên đăng cổ phần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, côn bằng ngươi vậy mà, giết. côn bằng căn bản muốn không cho đối phương nửa điểm mở miệng tất tất cơ hội, lại là gầm lên một tiếng, mãn thiên tinh ánh sáng được xuống, dung nhập vào cái kia lông vũ biến thành tiểu kiếm bên trong. chu thiên tinh đấu đại trận, ai mẹ nó cũng không nghĩ tới, côn bằng vậy mà đem cái này đã từng yêu tộc thiên đình áp đáy họng trận pháp, cho khắc họa đến trên người mình, càng đem cả người lông vũ. hết thể luyện đã hóa thành dị bảo lấy sức một mình thôi động đã từng yêu tộc vô số đại năng mới có thể cùng một chỗ thúc dục trận pháp thái dương tinh thái âm tinh là trận nhãn âm dương trung thế vừa vận hợp côn bằng tự thân tu âm dương đại đạo chỉ một thoáng đẩy trời vũ kiếm diện hóa đại trận vậy mà chiếu ảnh ra thượng cổ yêu đình hư ảnh uy áp vũ nội tiên khí lần lờ kinh khủng khiếp người khí thế làm cả linh sơn đều vì vậy mà dung chuyển lên vô số tăng lữ bồ tát la hán đều vì vậy mà lòng sinh sợ hãi một bộ đại kiếp trước mắt bộ dáng dù cho là tây phương nhị thánh đều mắt lộ ra tinh mang có chút không thể tưởng tượng tại chỗ chư Phật, đều là biến sắc, nhìn về phía chân trời chim bằng ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chỉ có Nhiên Đăng, căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền thôi động chính mình cả người bảo vật, cùng với đầu vai một ngọn cổ đang đi qua tuế nguyệt vết tích lại lần nữa hiện lên, hóa thành thời gian cuộn sóng, cách trở tại hắn cùng cái kia thượng cổ yêu đình hư ảnh ở giữa, tựa như một đạo thuận tưởng, gắt gao phòng thủ ân. Cũng không phải Nhiên Đăng không muốn công sát quân bằng, thật sự là bị đối phương chiếm được tiên cơ, còn động dùng hết chu thiên tinh đấu đại trận kinh khủng như vậy thủ đoạn đây chính là trước đây có thể cùng Vu tộc đều thiên thần sát đại trận tranh chấp phong đáng sợ sát trận. Côn Bằng vô pháp thôi động toàn lực, cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể ngăn trở, khoan hãy nói, tựa hồ đại trận kia cùng Côn Bằng tự thân càng phù hợp bộ dáng sáu. Chương 664, đa bảo nghi hoặc. Chương 664, đa bảo nghi hoặc. Tây Phương, Linh Sơn, Tinh Quang Minh Ngung, cùng Phật Quang Tương Sung, trong đó còn kèm theo đi qua Vĩ Lực Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Trống không một tăng, chỉ có bị cầm tù tại trên đài sen đa bảo, ánh mắt mang theo kinh ngạc Côn Bằng gia hỏa này, như thế nào dẫn thân vào Phật môn? Ta nếu là nhớ không lầm, hắn tựa hồ cùng Phật môn ở giữa, có thể là có hết hải thâm cửu cũng không đủ a. đa bảo có chút không nghĩ ra hắn là tại thái thanh thánh tôn dặn dò phía dưới chủ động dẫn thân vào phật môn trở thành phật môn phật tổ quản lý chung phật môn khí vận chính là một khỏa trọng yếu nhất quân cờ hiện tại vấn đề ở chỗ thái thanh thánh tôn cũng không để cập qua hắn sắp đặt bên trong còn có côn bằng con hàng này a từ linh sơn bắt đầu náo ra động tính bắt đầu đa bảo trước tiên liền phát giác côn bằng khí tức đồng dạng hắn cũng phát giác chính mình đã từng cái tia hảo đồ đệ chết đi sự thật tam tàng a tam tàng kém một chữ ngươi cùng vị nào tiểu hữu vận mệnh nhưng là hoàn toàn khác biệt vì cái gì luân hồi mới thế đều vô pháp ma diệt ngươi đối phật môn chung thành đâu. ngu chung là thế gian này rất chuyện ngu xuẩn lấy ngươi căn cơ vốn hẳn nên trở thành chúng ta đối kháng thiên đạo cực kỳ trọng yếu một con cờ chỉ tiếc ha ha ha đa bảo trên mặt lộ ra cười lạnh đã từng trải qua thỉnh kinh tổ hợp duy chỉ có ngươi không muốn phản bội cái gọi là phật môn một lòng trầm luân tại những cái kia hư ảo kinh văn ở trong cực lạc thế giới có thể thế gian này chưa từng có qua chân phật chân chính phật là không tồn tại tiên thần cũng đều là không tồn tại chân chính tiên phật thì sẽ không ủng có tình cảm hắn nhóm là thiên địa trật tự hiển hóa là giống như thiên đạo như thế tồn tại là vì nhường thế giới bảo trì trật tự bừng bừng phát triển tồn tại dưới mắt tiên phật, bất quá là một đám kẻ trộn, một đám khôi lỗi thôi. buồn cười chính là, dù cho tam tàng ngươi đối phật môn như thế thành kính cung tính, hai vị thánh tôn cuối cùng cũng chưa từng bỏ qua người a. chống không một tăng đại hùng bảo điện bên trong, đa bảo tự lẩm bẩm, trong mắt vẫn là khó mà tự kiểm chế thoáng qua một tia lo lắng đường tam tàng đã từng trải qua lục sĩ kim tiền, với hắn rơi trướng lắng nghe chú ý đệ tử, mười thế luân hồi cuối cùng cũng không thể đủ tẩy đi phật môn đối nó từng bước xâm chiếm, cuối cùng rơi vào kết cục như thế, cũng trong dự liệu chỉ hy vọng côn bằng gia hòa này không phải là thật sự thành tâm dẫn thân vào phật môn a, bằng không mà nói, đa bảo thở dài một tiếng. chắp tay trước ngực nhắm lại hai con người tựa như một tôn kim sắc phật tượng không tiếng thở nữa sáu cao lão trang bên ngoài đường tam táng lòng có cảm giác trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc của quái, trầm ngâm nói cây đàn hương công đức phật tử cái gì phật minh hà không hiểu ra sao đã từng trải qua cây hành hắn căn bản chưa từng tham dự trong đó tự nhiên cũng không có chú ý cái gọi là cây đàn hương công đức phật trong mắt hắn cùng người qua đường giáp không có cái gì phân biệt hắn cư nhiên chết chẳng lẽ nói là côn bằng làm lục nhĩ thông minh thưởng trước tiên liền liên tưởng đến côn bằng dân thân vào phật môn sự tình một bên nguyệt long cùng giết hòa thượng cũng là thần sắc có chút phức tạp. cung tây hành tổ cùng tiền thân quan hệ mật thiết chính bọn họ đối với vị nào thánh tăng có thể nói là giấu trong lòng tâm tình phức tạp đi theo thánh tăng phía trước đi lấy kinh chính là giống bạch trạch như thế nửa người tồn tại bọn hắn tự thân trên thực tế nhưng là cũng không cái kia đoạn kinh lịch bất quá vừa nghĩ tới chính mình nửa người hành động bọn hắn liền phát ra từ nội tâm cảm thấy từng đợt tác tâm bọn hắn hận không thể đem phật môn chư Phật giết sạch sạch xanh, mà chính mình nửa người lại tại phật môn chứng được phật quả còn có so đây càng thêm chuyện buồn nuối a một cách tự nhiên đối vị nào quen thuộc mà xa lạ tam tàng thánh tăng bọn hắn là không có bao nhiêu hảo cảm Bất quá khi từ Tam Táng Đại Sư trong miệng biết được đối phương tin chết, bọn hắn lại luôn cảm giác đáy lòng có chút khó chịu, dáng vẻ là côn bằng làm không sai. Như thế nhìn tới, hẳn là sự hiện hữu của các người khiến cho Tây Phương nhị thánh đối tên kia sinh ra hoài nghi, cho nên mượn côn bằng chi thủ diệt trừ một cái đối Phật môn mà nói, không quan trọng gì ra hỏa mà thôi. Đường Tam Táng chỉ là trong nấy mắt liền hiểu rõ nguyên do sự tình chi tiết đã từng trải qua thiên mệnh người đi lấy kinh trong lượng kiếp không người dám động tồn tại hoàn thành cái gọi là lượng kiếp sau đó cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy mà thôi. Cũng không biết Phật môn bên trong các ngươi đối ứng Phật đà. la hắn chính là lại sẽ là một cái gì bộ dáng, Côn bằng như là đã độc thủ, như vậy chúng ta bên này cũng liền không cần do dự cái gì. Bần tăng che lớp thiên cơ, còn xin Minh Hà đạo hữu bài trừ cao lão trang hạn chế. Thoại âm rơi xuống ở giữa, đường tam tăng quanh thân nở rộ vô lượng u minh Phật quang, sau người cùng tự thân không khác pháp tướng hiền hóa, tung xuống một mảnh bao phủ phương viên nghìn dặm mê vụ. Minh Hà thấy thế cũng là không có mảy may giảm mồm. Nguyên đổ, a thị hai thanh sắt kiếm bay ra, giống như hai đầu huyết sắc trưởng long, bay về phía cao lão trang. Sau một khắc ba, giống như thiên uy vang dội, một tầng vô hình kết giới. tại minh hà lao tổ toàn lực trạm kích phía dưới ầm vang nổ bể ra tới động tinh khổng lồ cũng làm cho nguyên bản an bình an lành cao lao trang bên trong trong nháy mắt biến sắc tầm giới cứu ta không hắn muốn giết chúng ta hắn muốn lại một lần giết chúng ta ba ba cứu ta ta không muốn chết ta con rể thúc giục người rơi lệ tiếng kêu rên, liên tiếp một bộ cực sợ bộ dáng chịu này xung kích chu bắt giới nguyên bản thu liệm đến cực hạn sắc khí trong nháy mắt bị kích phát khiến cho toàn bộ cao lao trang bên trong chỉ một thoáng hóa thành một mảnh huyết sắc vốn là chỉ là thể xác phản tục bị ngoại ma chỗ xâm từ đó phục sinh tới thế tử láo trượng còn có đứa bé kia làm sao có thể chịu được khủng bố như thế sát khí xung kích lúc này ngay tại chu bát giới trước mặt mang theo vô tận hận ý hóa thành cho bụi không ba một tiếng thê lương cầm thét từ chu bát giới trong miệng truyền ra trong con ngươi của hắn thì lại là hoàn toàn bị hận ý cùng sát ý thay thế vừa mới bị sát ý chỗ xung kích khôi phục một chút lý trí trong chốc lát lại lần nữa tiêu tan vô tận sát ý đã trở thành thực chất cứ việc lượng không bằng minh hà lão tổ thế nhưng là chất cũng đã vượt qua hắn minh hà trong mắt tinh quang lấp lóe Không hổ là Tam Táng đạo hữu công nhận tồn tại, cổ sát ý này liền đủ để kế thừa bản tọa y bác. Dẫn hắn đi, trở về ngươi u minh huyết hải đi. Lập tức, các ngươi cũng đi theo Minh Hà tiền bối cùng nhau tiến đến. Đường Tam Táng không để ý đến Minh Hà hài lòng, mà là lúc này nói. Minh Hà thấy thê ánh mắt khẽ nhúc đích, Minh Bạch đối phương ý tứ, vung tay lên, hai thanh sắt kiếm cuốn lấy chu bát giới trở về. Lập tức hóa thành một đạo huyết mang, mang theo lục nhĩ bọn người thoáng qua rời đi. Đường Tam Táng nhưng là đi phát tướng, xua tan tre lấp phía chân trời mê vụ Trong mong đợi đứng ở tại chỗ, chắp tay trước ngực, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ánh mắt ngóng nhìn Tây Phương, hắn có thể cảm nhận được. Hai cố mang theo tức giận, đang dùng muốn ăn hắn đồng dạng ánh mắt, hung tận theo dõi hắn. Bất quá, vấn đề không lớn sáu. Chương 665, từ chứng nhận trong sạch. Chương 665, từ chứng nhận trong sạch. Phẫn nộ, rời khỏi phẫn nộ. Tây Phương nhị thánh trong lòng, giống như là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hương hực, hẳn không thể đem thiên địa đều cho hòa tan. Vô lượng Phật quang nở rộ, trực tiếp cắt dứt đang tại đấu sức côn bằng cùng nhân đăng. Phật quang mang theo rõ ràng tính nhắm vào, cố hết sức hướng về côn bằng áp chế mà đi, khiến cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều dần dần hiện ra tan rã chi thái. nhân đăng cổ phật thấy thế thần sắc kinh ngạc trong lòng nhưng là rất là thoải khoái cũng không dám tại hai vị thánh tôn mặt đùa nghịch tiểu động tác lúc này cung kính lui đến một bên trông mong mà đứng hai vị thánh tôn không biết cử động lần này ý gì côn bằng mảy may không hoảng hốt ngược lại là mang theo không cam lòng phản hỏi có hai vị thánh tôn ở phía trước e rằng ta coi như muốn muốn xử lý nhiên đăng tên kia hẳn là cũng vô pháp làm đến a vẫn là nói hai vị thánh tôn vừa rồi đối ta hứa lời hứa căn bản chính là đùa giữa ta đánh đòn phủ đầu mặc kệ nhiều như vậy trước đem vô địa chụp đến đầu của đối phương bên trên lại nói chiêu này thao tác côn bằng chơi vô số năm rất thành thục trên thực tế, côn bằng cũng có thể nghĩ đến, nhất định là đường tam táng bên kia, lợi dụng mình cùng nhiên đang ở giữa chiến đấu, làm một ít chuyện, từ đó làm cho tây phương nhị thánh hoài nghi đối với mình, lập tức đạt đến đỉnh phong. bất quá, vấn đề không lớn, hắn cũng không biết vì cái gì, chính là đối đường tam táng rất có lực lượng đối phương để lại cho hắn hậu chiêu, có thể phòng ngừa bị phật môn độ hóa, như thế liền hắn coi như là sách lược vẹn toàn. dù sao vô luận nói như thế nào, vô luận tây phương nhị thánh có bao nhiêu chất vấn hắn, côn bằng chỉ cần làm ra một động tác, liền có thể dễ dàng bỏ đi đối phương lo nghĩ côn bằng đạo hưu, chúng ta nhị thánh lấy thành ý lợi người. có thể ngươi lại âm thầm cùng núi kia ra yêu tăng làm bạn, như đồ tính toán tại chúng ta phật môn, khó tránh khỏi có chút quá mức làm cho người thất vọng đau khổ A chuẩn đệ nhìn thấy côn bằng ngược lại dẫn đầu làm khó dễ, không khỏi trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. trong lời nói, tuy nói là một bộ kết luận côn bằng cùng đường tam táng làm bạn dáng vẻ, có thể trong giọng nói, nhưng là cũng không như vậy quả quyết, liên liên tiếp dẫn đều là một bộ không quyết định chắc chắn được dáng vẻ. bất quá nhị thánh sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, mắt lom lom nhìn chằm chằm côn bằng, tựa hồ đối phương như là không thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, như vậy hôm nay liền đừng mơ tưởng rời đi phật môn thế ha, ha, ha. Côn bằng nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to. Mày may không che giấu trong tiếng cười ý chào phúng hai vị thánh tôn gì ra lời ấy. Ta cùng núi kia ra yêu tăng, đồng dạng khổ đại tiểu thâm, hà đồ lạc thư bị đoạt thống khổ, đến nay chưa từng quên. Thật tình không biết, ta đã hà đồ lạc thư đổi lại bạch trạch nửa người, suy nghĩ dùng cái này đầu nhập phật môn, được một cái phật quả, từ đây không còn là cái kia sơn dã tán nhân một cái. Kết quả kết quả là, cư nhiên còn có thể rơi vào như vậy bị nghi kỵ hạ trạng, buồn cười. Buồn cười a, âm thanh chói tai, rơi vào hai vị thánh tôn trong lỗ tai, nhường ra mặt của bọn hắn đều có chút có chút không nhìn được. Chủ yếu là đơn độc hắn nhóm hai người vẫn còn không có cái gì, mấu chốt là trừ Phật cô tại. Côn bằng mang theo thành ý chủ động tới ném, kết quả lại là bộ dáng này, tự nhiên rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Phật môn vẫn là không có thể tin vấn đề, nhất là giống nhiên đang dạng này mặt hàng. Chuyển biến tốt chỗ liền lên, thấy tình thế không đúng liền tránh. Hắn nếu là sinh ra dị tâm tới đối Phật môn nhưng cũng là một loại tổn thất thật lớn. Côn bằng đạo hữu lời ấy sai rồi. Tiếp dẫn đuổi vội mở miệng giảng giải, thật sự là đạo hữu đến đây đầu nhập Phật môn thời gian. quá mức trùng hợp ngươi cùng nhiên đăng cổ phật một trận chiến đạt đến tột cùng nhất mấy mắt sơn giả yêu tăng bên kia liền trùng hợp phá trừ chúng ta một chút tính toán như thế nói đến thực sự quá trùng hợp một chút không phải sao chúng ta hai người cũng không phải là làm trái lời hứa vẹn vẹn chỉ là muốn côn bằng đạo hưu cho chúng ta một lời giải thích mà thôi bằng không mà nói bây giờ chúng ta lại như thế nào hội thật tốt cùng ngươi ở nơi này cầu thông giao lưu tiếp dẫn mà nói vô cùng có tiêu chuẩn lập tức liền đem ba một lần nữa chụp đến côn bằng trên đầu ha ha ha côn bằng lại là một trận cười điên cuồng muốn vu van giá hoạn hai vị thánh tôn nếu là hoài nghi ta như vậy ta tự nhiên cũng có một chứng nhận trong sạch biện pháp a chuẩn đề ánh mắt khẽ nhúc đích cái gì biện pháp ừ tất nhiên hai vị thánh tôn không tin được ta như vậy ta nếu là ca nguyện bị hai vị thánh tôn dẫn độ vào phân môn không biết phải chăng là có thể hóa giải ta trên người lo nghĩ côn bằng lời ấy vừa ra đám người đứng ngoài xem tất cả tĩnh liền tây phương nhị thánh chính mình đều không nghĩ tới côn bằng trong miệng lại có thể tung ra như thế một cái biện pháp tới nên biết được xem như đã từng ba hồng trần khách bên trong cường giả đỉnh cao vô luận côn bằng minh hà vẫn là trấn nguyên tử như vậy lại đang Dù cho Tây Phương Nhị Thánh chính là Thánh Tôn thân thể, cũng vô pháp dễ dàng đem hắn độ hóa. Bởi vì đây đều là đi ra đạo của bản thân tồn tại, ý chí vô cùng kiên định, tuyệt sẽ không bị dao động. Muốn độ hóa cái này ý hệt, hoặc chính là dày công, hao phí thời gian dài đi mãi. Nhưng bây giờ Tây Phương Nhị Thánh nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tới lãng phí. Còn lại biện pháp cũng chỉ có đại năng chủ động từ bỏ chống lại, tùy ý hắn nhóm hai vị độ hóa, bị dẫn vào phân môn. Loại biện pháp này, nhưng phạm là cái bình thường ra hỏa, đều không thể nào hội nói ra. Nhân đang như thế mặt hàng, trước đây cũng là mình chủ động dẫn thân vào phân môn, mà không phải là bị độ hóa. trên thực tế phong thần trong lượng kiếp, hoàn toàn chính xác có rất nhiều sinh linh là bị nhị thánh thân tự xuất thủ độ hóa mang đi thế nhưng có một bộ phận rất lớn tồn tại giữ vững vốn có bản thân chủ động dẫn thân vào phật môn trên lệnh trong đó tự nhiên không nhỏ cho nên côn bằng nguyện chuyển đưa ra dẫn độ hai chữ thời điểm đám người mới sẽ cảm thấy như thế kinh ngạc côn bằng đạo hưu ngươi nhất định phải dùng cái này phương thức từ chứng nhận trong sạch chuẩn đề ngữ khí rõ ràng biến ôn hòa rất nhiều hai vị thánh tôn nhìn về phía côn bằng ánh mắt đều trong nháy mắt thân thiện vô cùng nói đùa bị độ hóa phật cũng không có bị độ hóa phật đối với hai vị thánh tôn mà nói cái nào càng thêm đáng tin, càng thêm tốt hơn dùng, còn cần đến nói sao? Có thể nói, chỉ cần côn bằng bây giờ gật đầu đáp ứng, như vậy tại hắn bị đổ hóa sau đó, nhân đang quá khứ phật chi vị, đem sẽ lập tức rơi xuống côn bằng trên đầu, liền phía trước bị hắn giết chết huyền đàn công đức phật chi vị, cũng là cũng giống như thế. thậm chí tây phương nhị thánh có thể hứng thú tới, còn chuyên môn cho côn bằng sắc phong một tôn mới phật quả, cũng không phải là không thể được. dù sao côn bằng giá trị, hoàn toàn chính xác đáng giá lên những thứ này đối mặt chuẩn đề hỏi thăm côn bằng lạnh gen một tiếng, dùng cái này từ chứng nhận trong sạch, có thể, nhưng mà. hai vị thánh tôn nhất thiết phải hứa hẹn, không thể quan hệ ta chi bản thân bằng không mà nói, côn bằng tự ngạo còn có mấy phần thủ đoạn, có thể tại bị hoàn toàn độ hóa mất đi bản thân phía trước, dẫn bạo thân này, ngọc thạch câu phần. lời ấy vừa ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong nháy mắt liền biết côn bằng ý tứ độ hóa, có thể, nhưng mà độ một chút là đủ rồi, nếu là muốn để cho hoàn toàn mất đi từ lời của ta, như vậy không tốt ý tứ, mọi người cùng nhau chơi xong tốt, bốn. chương 666 dẫn độ côn bằng, chương 666 dẫn độ côn bằng. linh sơn bên trong chư phần sắc mặt khẽ nhúc nhích. nhất là nhiên đăng cổ phật hắn càng là một bộ an liệm dáng vẻ có thể nói cực kỳ khó chịu hắn hoàn toàn không ngờ rằng côn bằng cư nhiên ném phật chi tâm như thế thành khẩn tha bị bị hai vị thánh tôn độ hóa đều muốn gia nhập đến phật môn bên trong tới kỳ thực gia nhập vào không gia nhập thành khẩn không thành khẩn nguyên bản đối với nhiên đăng mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ côn bằng con hàng này một khi thân vào phật môn liền vừa rồi cái kia thế cục mà nói hắn nhiên đăng địa vị trong nháy mắt liền sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm a. ánh mắt nhìn về phía quanh mình còn lại chư phật cả đám đều tránh được thật xa sợ bị chính mình liên lụy, bị côn bằng cũng cho để mắt tới, tiếp đó ném đi phật quả. liên vậy có đấu chiến thắng phật chính quả hầu tử đều xa xa trốn ở một bên. phi cái giám đấu chiến thắng phật, rắc rối một cái. cùng trước đây cái kia không sợ trời không sợ đất hầu tử so ra, căn bản cũng không phải là một cái niệm tính. nhiên đang trong lòng tức giận, mắt thấy cái này tây phương nhị thánh trên mặt càng phát hài lòng, dòng suy nghĩ của hắn liền càng phát khó mà bình tĩnh thành tôn. hắn không nhịn được muốn mở miệng nói điểm cái gì, nhưng mà chuẩn đề đại thủ nhẹ nhàng nâng lên, trực tiếp liền ngăn trở hắn mở miệng ý nghĩ côn bằng đạo hữu như thế thành ý. chính là chúng ta phật môn may mắn đã như vậy không ngại bây giờ liền do chúng ta nhị thánh tự thân vì côn bằng đạo hưu dẫn độ tốt mới mở miệng liền biểu hiện ra hai vị thánh tôn không kịp chờ đợi có thể côn bằng cũng là không có hơn nửa câu nói trực tiếp lên tiếng chuẩn đề cùng tiếp dẫn ánh mắt toát ra một tia ý mừng cũng không thôi việc chư phật tựa hồ nhiều muốn để hắn nhóm tận mắt chứng kiến một màn này ý tứ sau một khắc phật quang vô lượng phản âm tụng sướng vô tận phật môn dị tượng nhiều lần hiện phía chân trời chim bằng lần nữa khôi phục thân người đầy mặt thành tín xếp bằng ở hư không tuy ý cái kia phật quang ra chỉ ở tự thân đương nhiên mặt ngoài mặc dù chấn định trên thực tế ở sâu trong nội tâm vẫn là có mấy phần hốt hoảng dù sao cũng là thánh tôn tự thân vì chính mình chủ trì dẫn độ côn bằng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm đường tam táng chuẩn bị cho hắn hậu chiêu có thể sẽ mất đi hiệu dụng bất quá rất nhanh lo lắng của hắn liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tuy ý phật quang xâm thể mặt ngoài côn bằng trên thân cũng bắt đầu chạy ra nguyên thủy phật quang tựa hồ bắt đầu hướng về phật môn bước vào nhưng trên thực tế bị đường tam táng hậu chiêu che chở hắn chân linh nguyên thần căn bản không có phát sinh một tơ một hào biến hoa sáu cao lão trang bên ngoài đường tam táng xếp bằng ở hư không trên mặt dần dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quả nhiên chỉ cần côn bằng đem chiêu này ra lấy tiếng làm lùi tây phương nhị thánh cuối cùng vẫn là chọn tín nhiệm với hắn chuyện kế tiếp có thể thì dễ làm hơn nhiều tây phương nhị thánh cũng không đến áp tâm hắn cũng liền chứng minh hắn nhóm bị côn bằng hấp dẫn tâm thần dưới mắt không rảnh lý tới chính mình đường tam táng tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn đối với cái kia hai hàng hắn là có thể không thấy mặt liền không thấy mặt bằng không lấy mặt của đối phương ra nhưng là là thật có chút làm người buồn nôn hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó đường tam táng lại rơi vào trong trầm tư côn bằng nước cờ này đi đến bây giờ cũng coi như là bố trí thành công có thể đưa đến tác dụng vậy thì phải nhìn côn bằng năng lực của mình tại phật môn bên trong có thể mang đến lớn giường nào ảnh hưởng tới đa bảo bên kia đường tam táng ngược lại là không có cáo chi côn bằng hắn cũng không rõ ràng thái thanh thánh tôn bố trí đến tột cùng là đang tính chuyện gì tuy tiện liền để côn bằng phía trước đi tiếp xúc đối phương rất có thể hội dẫn đến thất bại trong găng tấp lợi bất cập hại phật môn sự tình, ngược lại là có thể tạm thời thả xuống một đoạn thời gian tây phương nhị thánh dẫn độ côn bằng vì cam đoan chất lượng hắn nhóm cũng cần phải sẽ tiêu tốn nhiều sức lực mới là tiếp xuống quyền chủ động liền chuyển rời đến trên người của ta bất quá có bạch trạch nửa người nơi tay Phật môn bên trong đại năng cuối cùng không thiếu, chư Phật e rằng cũng phải bắt đầu hành động mới là. Vì thế, cái kia bạch trạch nửa người cũng tại trong lòng bàn tay của ta, ngẫu nhiên lộ ra một chút hư hư thật thật độ vật, treo lấy bọn hắn cũng như vậy đủ rồi. Dù sao, Hà đồ lạc thư còn có một nửa còn lại bạch trạch, thế nhưng là ở ta nơi này một phương, hành sự như thế cũng là hợp lý. Như vậy kế tiếp, Đường Tam Táng dần dần nhắm hai mắt lại, tâm tư chạy không, tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo mà đặc biệt trong trạng thái. Dưới trạng thái như vậy, hắn có thể không rõ chi tiết tiến hành suy xét, không bưng tha bất luận cái gì một chút xíu chi tiết. Sau một hồi lâu, Đường Tam Táng mở hai mắt ra. đồng tử trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Trong mắt của hắn, cái bóng vào bây giờ nhân gian cục diện, tinh lộ mở ra đến nay, nhân gian cùng thiên ngoại giáp giới, đã đến một loại gần như sắp muốn triệt để dung hợp tình cảnh. Nhân gian sinh linh tu vi, dù cho là người bình thường, cũng đã viễn siêu bình thường. chương chấp đạo ba cái kia lão đầu lĩnh, hiện tại cũng đã có cao nhất kim tiên, thấp nhất thiên tiên cảnh giới. Nhân gian địa phủ hình thức ban đầu, hiện nay cũng coi như là quy mô khá lớn, ẩn ẩn có thêm vài phần chân chính địa phủ khí tượng. Quan trọng nhất là, hư mạc, tầng này che chở nhân gian vô tận năm tháng, đồng thời cũng vây nốt nhân gian cách trở đã càng phát yếu kém. có lẽ không bao lâu nữa thời gian thư mạc liền sẽ triệt để phá toái đến lúc đó nhân gian tất nhiên sẽ bị kéo hướng cựu châu người thật ở giữa sinh linh sợ rằng sẽ cùng cựu châu phía trên những cái kia ngoại mà sinh ra một lần va chạm bị liệt thiên đình phật môn càng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ tôi mới sinh linh đối với bọn hắn mà nói không khác thượng gia thuốc bổ đường tam Táng cô y đưa ra ngoài người kế tục cũng đã nhường hắn nhóm thưởng thức được hứa cựu không thấy hương hỏa tín ngưỡng chi độc. chỉ sợ bọn họ bây giờ đối với tức sẽ hoàn toàn rộng mở nhân gian cũng đã là như hổ dình a nhân gian không có cường giả chân chính nhân đạo khí vận hiện nay cũng đã suy sụp đến cực điểm. liên vị nào nhân hoàng đều là một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng xem ra dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt có lẽ được đem ánh mắt phóng tới cái kêu hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế đã từng trải qua nhân tổng hoàng giả nhân đạo khí vận lãnh tụ hiện nay lại sẽ là một bộ cái gì bộ dáng đâu đường tam táng nhẹ nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương có chút thở dài chậm rãi đứng dậy dưới chân tường vân xây dịch trở hắn tan biến tại phía chân trời nhân gian cục diện không thể không quản hòa vận động tình huống không biết nhân đạo khí vận bị ăn mòn nghiêm trọng đã từng trải qua lão nhân hoàng hiện nay bước đi liên tục khó khăn chỉ có thể kéo dài hơi tàn Vì kế hoạch hôm nay vẫn là chỉ có thể trước hết để cho Minh Hà giải quyết tám giới vấn đề đến lúc đó, đổi lấy Minh Hà lao tổ tín nhiệm sau đó, lợi dụng đối phương hai thanh sát kiếm cùng với nghiệp hỏa hưng liên, mới có thể gột rửa Cửu Châu đại địa, quét sạch những cái kia ngoại ma tồn tại. Cũng chỉ có triệt để thanh trừ ngoại ma, mới có thể để bị ăn mòn nhân đạo khí vận, một lần nữa dần dần hướng đi quy đạo. Nhân gian sinh linh mới có thể nên đón chân chính cơ hội thở dốc. Ú Minh huyết hải, Minh Hà lao tổ càng xem cái kia bị trấn áp chu bát giới, có thể nói là càng xem càng hài lòng. Thuần túy đến cực điểm sát ý nhưng hắn đều cảm thấy kinh ngạc. trong đó sen lẫn hận ý đối tiên vật hận nhiều loại kia sát ý phảng phất lấy được thủy biến minh hà lão tổ tu sát lục đại đạo đều vì vậy mà sinh ra cộng minh sáu chương 667, trăm đạo chương 667, trăm sáu đạo soạn soạn huyết hải vô bờ sóng lớn không ngừng thế gian ô huế biến thành huyết hải lại cũng có duy nhất thuộc về hán luyện chuyển mỹ cảm lần nữa đi tới địa phương này đường tam táng đã không cần che lấp hành tùng trực tiếp hướng về sâu trong huyết hải tiến đến màu đỏ thâm cung điện trước mặt minh hà lão tổ ngồi cao huyết sắc trên đài sen thướng về chạy tới đường tam táng chậm rãi nhẹ gật đầu đường tam táng cười nói xem ra minh hà tiền bối đối tám đối cái này đệ tử chắc hẳn vẫn là hài lòng a hài lòng tự nhiên hài lòng thế gian này đích xác không có so với hắn càng thêm thích hợp ký thác bản tọa sát lục đại đạo tồn tại minh hà nhịn không được tán thưởng một tiếng đồng dạng trong mắt còn có mấy phần vẽ cô đơn hắn vô tận một đời tu nói kết quả là nhưng là đi không thông vì tẩy đi tự thân duyên hoa hắn còn không thể không đem tự thân sát lục chi đạo tiến đưa ra ngoài vô luận như thế nào minh hà trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút tổn thức tiền bối nếu là đã quyết tâm liền sớm làm quyết đoán cho thỏa đáng nhân gian khoảng cách cùng trời bên ngoài hòa hợp thời gian đã còn thừa không có mấy. Đường Tam Táng nhịn không được nhắc nhở. Hắn thời khắc chú ý nhân gian động tĩnh, trương chấp đạo bọn người mặc dù chưa cùng hắn liên hệ, bất quá hắn cũng có thể biết đã từng nhân gian bạn bè nhóm, bây giờ chỉ sợ cũng là có chút lo lắng. Chỉ bất quá vì không thêm đại áp lực của hắn, e rằng mới cũng không liên hệ hắn mà thôi nhân gian. Minh Hà cùng Đường Tam Táng mặc dù đã đạt thành giống như lời quân tử như thế chung nhận thức, nhưng hắn dù sao đối với Đường Tam Táng hiểu rõ còn không tính quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng chỉ là từ bạch trạch miệng bên trong biết được. mà bạch trạch bây giờ cơ hội là đối đường tam táng nói gì ngay đấy tam táng đại sư không có cho phép hắn lộ ra tin tức hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đi nửa phần minh hà tiền bối không có chú ý hơn người ở giữa đường tam táng ngược lại hơi kinh ngạc phải biết từ thực lực của hắn đạt đến cảnh giới nào đó sau đó hắn liền đã biết được thiên ngoại tiên phận không biết ngày đêm canh chừng lấy nhân gian tại dạng này đại trong hoàn cảnh minh hà cư nhiên đối với cái này không biết chuyện chút nào bộ dáng ngày. minh hà sắc mặt có chút ngượng ngùng bất quá hắn cũng không có cái gì không tốt ý từ nói lúc này giải thích nói từ lúc địa phủ bị diệt nương tựa đã từng địa phủ bản tọa nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, cho nên từ đó về sau liền gần như chưa từng rời đi U Minh huyết hải, từ đầu đến cuối bế quan không ra. thì ra là thế. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. như đổi lại hắn là Minh Hà, cũng sẽ là giống nhau phản ứng. có được địa đạo thánh nhân hậu thổ bình tâm nương nương địa phủ đều có thể bị tiên phật tiêu diệt, dẫn đến địa phủ sụp đổ, luân hồi không còn, thiên địa trật tự hỗn loạn tương bừng, đừng nói là thượng cổ đại năng, dù cho là thánh nhân trong lòng cũng không phải sinh ra mấy phần sợ hãi. là như vậy. kết quả là Đường Tam Táng ngắn gọn vì Minh Hà giải thích một phen nhân gian từ đầu tới. Nhưng vị này đã tưởng tượng cổ đại năng lại là một hồi thở dài thở ngắn cảm khái vô cùng tất nhiên thời gian co chờ ta như vậy bản tọa cũng sẽ không lại xoắn suýt do dự cái gì còn xin tam táng đạo hữu từ bên cạnh trông non để tránh chuyện ngoại ý muốn minh hà trịnh trọng lên sau lưng sát lục đại đạo dần dần ngưng thực tựa như một thanh thiên đao treo cách đỉnh đầu dù cho là lấy đường tam táng hiện thực lực hôm nay đều cảm thấy cổ có mấy phần ý lạnh sinh ra Thuần túy đến cực điểm sát lục đại đạo đã bị minh hà lão tổ lĩnh ngộ được cực kỳ tinh thâm tình cảnh chỉ tiếp thiên địa quỷ quyệt thiếu đi minh hà lão tổ chứng đạo cơ duyên Vàng không lấy trước đây ba hồng khách nhóm thiên tư thế gian này sợ không phải muốn nhiều ra không ít thánh tôn tới chỉ tiếc minh hà tiền bối buông tay hành động liền có thể ta hội ở một bên chăm sóc đường tam táng trịnh trọng nhẹ gật đầu minh hà cũng là không có mảy may do dự đại thủ có chút nâng lên hai thanh sắt kiếm như cánh tay chỉ điểm treo ở minh hà lao tổ đỉnh đầu đây là hắn phối hợp chí bảo tiên thiên sắt lục chi khí đồng dạng cũng là có thể giết người không dính nghiệp trướng lợi khí mà giờ khắc này minh hà liền muốn lấy chính mình cái này hai thanh sắt kiếm làm dẫn chặt đứt tự thân cùng sắt lục đại đạo liên hệ lại đem sắt lục chi đạo dẫn vào chu bắt giới thể nội khiến cho cùng chân linh tương hợp xoát xoát. màu đỏ cung điện bên ngoài, U Minh huyết hải gợn sóng không dứt. Từng sợi đỏ tươi huyết hải tinh túy bị Minh Hà lao tổ đưa tới, không ngừng dung nhập bị chấn áp Chu Bát giới thể nội. Nguyên bản cũng không thực thể, vẹn vẹn chỉ là chân linh tàn hồn tồn tại Chu Bát giới đang bị Minh Hà lao tổ lấy đại pháp lực, dùng U Minh huyết hải tinh hoa, vì đó dung luyện a tu là chi thể. Cùng lúc đó Đường Tam Táng vung tay lên, chả ma hồ lô lặng yên chuyển hóa, liền thấy tay hắn hiện lên kiếm chỉ, nhẹ nhàng dạch một cái. Từ nơi sâu xa, vận dưỡng tại trong hồ lô sát sinh giới đao, hắn cùng Chu Bát giới cái kia một tia liên hệ, trong nháy mắt liền bị chém đứt. Nếu là muốn giành lấy cuộc sống mới. đường tam táng đương nhiên sẽ không để cho lại chịu đến sát sinh giới đao ngăn được bốn phương tám hướng ưu minh hải trong huyện a tu la nhất tộc hôm nay an tĩnh lạ thường đều là mặt hướng màu đỏ cung điện quỳ lạy đầy mắt thành kính tựa hồ đang đang mong đợi cái gì minh hà lão tổ là bọn hắn tạo vật chủ mà sắp sinh ra nhưng là bọn hắn trong tộc chân chính vương rất nhanh huyết sát tinh túy vì chu bát giới đúc nên một tôn hoàn mỹ vô khuyết thể phách hiện lên tám tay tu la chi tư hung thần ác sát phản phất thiên sinh giết phôi minh hà lão tổ gặp đục thân đã đúc thành hoàn tất lúc này sắc mặt quyết tâm khẽ quát một tiếng chạm đỉnh đầu của hắn hai thanh sắt kiếm tranh tranh vụ vụ, giống như là không muốn, hoặc như là kiên quyết cuối cùng sắt kiếm hóa thành hai đầu huyết sắc du long hướng về sát lục đại đạo biến thành thiên đao mà đi ông ba thư không rung động dị tượng nhiều lần hiện đại đạo ngăn cách cũng không phải là chuyện dễ minh hà lao tổ sắt mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh một mảnh khỏe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra mà hắn xem như đỉnh tiêm thượng cổ đại năng chuẩn thánh đỉnh phong khí thế cũng đang điên cuồng ngã xuống lấy đường tam táng thấy thế không tiếp thân xuất Việt thủ sau lương pháp tướng hiển hóa nhu hỏa phật quang huy sái một cỗ tân sinh chi lực bị đường tam táng rót vào minh hà lao tổ thể nội khiến cho trắng bệnh một mảnh sắc mặt hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp hơn cũng vẹn vẹn chỉ là hơi mà thôi dù sao cũng là chặt đứt tự thân đại đạo căn cơ trọng thương cũng liền minh hà lao tổ cái này ý hệt vốn là dung luyện huyết thần tử thần thông, rất khó giết chết bằng không mà nói có thể hay không chống xuống đều còn khó nói tiền bối sát lục đại đạo đã chạm sao không mượn cơ hội này bằng vào ta tân sinh chi đạo vì phụ trợ triệt để dung luyện u minh huyết hải đem hắn hóa thành tiền bối đại đạo căn cơ đường tam táng từ bên cạnh nhắc nhở Minh Hà Lão Tổ chính là hắn dưới mắt rất là trọng yếu trợ lực một trong. Nếu như có thể nói, hắn tự nhiên là không hy vọng đối phương chiến lược có hại. Nếu là có thể mượn cơ hội này, chân chính hoàn toàn dung luyện U Minh Huyết Hải lấy cái này đối với Thiên Địa Đồng Dạng rất là trọng yếu tồn tại, xem như tự thân chi đạo dựa vào. Minh Hà tại thoát khỏi sát lục đại đạo gò bó sau đó, không chắc có thể không lùi mà tiến tới cũng chưa hẳn có biết sáu. Chương 668 Nhân Gian nan đề, Diệp Sinh Đến Rút. Chương 668 Nhân Gian nan đề Diệp Sinh Đến Rút. U Minh Huyết Hải màu đỏ trong cung điện. Minh Hà Lão Tổ khí thế đã suy yếu đến. gần như cùng sơ bộ chứng đạo đại la tồn tại không kém bao nhiêu, trạng đạo mang đến tổn thương so với hắn tối sơ tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. trong biển máu, vô số huyết thần tử bay ra, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh lửa hòa vào minh hà lao tổ thể nội. tại đường tam tăng táng diệt tân sinh chi đạo từ bên cạnh phụ trợ phía dưới, hắn tự nhiên là không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu nhường tự thân cùng huyết hải tương hợp đi ra chân chính phù hợp nhất con đường của mình. một bên khác, bị minh hà lão tổ lấy u minh huyết hải chi tinh phách đúc nên a tu là vương thể chu giới trên thân bị trấn áp sức mạnh dần dần tán đi đỉnh đầu huyết sắt thiên ao. đang tại từng giờ từng phút hướng về mi tâm của Hàn Thiên đao chính là Minh Hà lão tổ sắt lục đại đạo biến thành, phong mang vô cùng, có thể sừng chạm vào tức tử. Nhưng mà rõ ràng bản thân thực lực bạc được chân linh hồn phách cũng là không trọn vẹn chu bát giới, lại tựa hồ như đồng thời không một chút khó chịu, tùy ý ngày đó đau một chút đâm vào chính mình mi tâm đường tam táng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần vẻ hài lòng. Cùng hắn tiến tưởng không có chênh lệch quá lớn đã trải qua những cái kia tàn khốc đến cực điểm chuyện chu bát giới, quả nhiên là vô cùng thích hợp sát lục đại đạo ứng cử viên. Lấy đại đạo chi lực tẩy lễ chu bát giới không trọn vẹn chân linh lấy nói tới bổ tu hắn chân linh đồng thời đại đạo chuyển đổi cũng sẽ ma diệt trong đó bắt nguồn từ a tu la nhất tộc tín ngưỡng chi lực có thể nói là một công nhiều việc minh hà lao tổ cũng có thể mượn cơ hội này chỉ để đi ra chính mình đạo u minh huyết hải là hắn khởi nguyên địa cũng sẽ là hắn thành đạo chỗ hai đoá hoa nợ, tất cả bày tỏ một nhánh u minh huyết hải bên trong đường tam táng cùng minh hà lao tổ mang mang lục lục thời điểm tây phương linh sơn bên trong hai vị lấy không muốn thể diện chứ danh thánh tôn cũng đồng dạng tại tự nhiên mất và cẩn củ mồ hôi thiên địa quỷ quyền nhận hạn chế cực lớn thánh tôn chi năng vô pháp toàn lực ứng phó. cái này cũng là vì cái gì đường đường thánh tôn còn có thể bị chuẩn thánh cho uy hiếp nguyên do chỗ không có cách nào thiên địa thật sự là chịu không được dày vò động tính huyên nào quá lớn là hai phe nhân mắt đều không hy vọng nhìn thấy dưới tình huống như vậy muốn trình độ nhất định độ hóa côn bằng đều không phải là một chuyện dễ dàng nhất là hai vị thánh tôn còn nghĩ phải tận hết sức cho đối phương quán thâu nghe lệnh tại ý nghĩ của bọn hắn vốn hẳn nên lẫn nhau chơi ngáng chân hai phe khó được yên tĩnh trở lại đơn giản gọi là không thể tưởng tượng nhân gian vân sơn thành bên trong ở đây bất chi bất giác đã trở thành nhận dạ tổ thật chính hoạch tâm điện đường đồng dạng tồn tại trương tam mao kỳ thủy phương lão đầu lĩnh các loại đường tam táng quen biết đã lâu cùng nhau hội tụ một đường bọn hắn thần tình nghiêm túc còn mang theo vài phần khẩn trương cụ cụ trương chấp đạo háng dọn một cái nhìn quanh chúng nhân nói hiện nay cục diện chắc hẳn mọi người cũng đều đã thấy nhân gian cùng thiên ngoại giao dung, đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất lão đạo sau lưng cái vị kia tồn tại bởi vì trước đây giúp tam táng tiểu tử một chuyện hiện nay cũng vô pháp giúp đỡ chúng ta ta hai vị này đệ đệ cũng giống như nhau tình huống đến nỗi như cũ thân tại thiên ngoại tam táng tiểu tử hắn cũng có đoạn thời gian chưa từng trở về nhân gian. chắc hẳn trải qua cũng không thoải mái, các người minh bạch ta ý tứ a mao kỳ thủy bọn người nhất nhất gật đầu liếu mậu yên chúng nữ trên mặt nhưng là mang theo vẻ lo lắng tam táng tiểu tử đầu vai áp lực đã rất lớn chúng ta nhất định phải tự cường đứng lên mới được hiện nay nhân gian đồng thời không phải không có tiên nhân cấp bậc tồn tại nhược điểm duy nhất ở chỗ ta đều không có cao cấp nhất sức chiến đấu trương chấp đạo lên tiếng lần nữa nói lên cái này trên mặt của hắn cũng là có chút bất đắc di địa tảng bồ tát như thế nào trước đây tam táng đại sư đem hắn lưu ở nhân gian địa phủ hình thức ban đầu tính toán nhường 18 địa ngục cùng địa phủ hình thức ban đầu tương hợp, đồng thời cũng lệnh địa tàng bồ tát có thể thoát khốn, hắn thế nào? Một bên trường hợp đạo nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi. Bọn hắn gần nhất cái này thời gian ngắn, vì vội vàng chuẩn bị nhân gian cùng trời bên ngoài triệt để tương hợp sự tình địa phủ hình thức ban đầu đều không hề quan tâm quá nhiều, từ đầu đến cuối đều là do An Nam đang xử lý không có đơn giản như vậy, địa tạng bồ tát suy bụng ta ra bụng người, chính là đại từ bi cử chỉ, thế nhưng chính vì vậy, hắn cùng với cái kia 18 địa ngục bên trong ác quỷ giao hòa vào nhau, rất khó chia cắt. Đi qua thời gian lâu như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là phân ly bên trong không đến một phần năm ác hồn đi ra mà thôi an nam thở dài cũng là có chút bất đắc dĩ trên thực tế hắn cùng với địa phủ hình thức ban đầu tương hợp xem như chúa tể như thế tồn tại thực lực của hắn ngược lại là bay vụ được tốc độ cực nhanh đã là cùng chương chấp đạo cùng một cảnh giới kim tiên chi cảnh nhưng cái này cũng không cái gì tác dụng quá lớn thiên ngoại tiên phật cường giả chân chính không có chỗ nào mà không phải là đại la chi cảnh tồn tại đáng sợ kim tiên trong mắt bọn họ trung quy vẫn là không đáng chú ý đến nội những cái kia đi lên khí đạo mới có thể dần dần chống lại nhân gian quỷ quyệt sở trí quỷ quái nhân tộc sinh linh càng là vô pháp đưa đến cái gì tác dụng chân chính đến nhân tộc cùng tiên phật tranh phong thời điểm bọn hắn có lẽ liền con chốt thi tác dụng đều vô pháp đưa đến bên trong nhà bầu không khí dần dần yên tĩnh trở lại đỉnh tiêm chiến lược không còn vấn đề thực sự khó mà giải quyết bọn hắn dù cho nghị phá ra đầu cũng không thể nào vô căn cứ biến ra đang lúc đám người ảo não mặt mày ủ rồi suy xét thời điểm a di đà phật một tiếng niệm phật từ xa mà đến gần đột phá ẩn dạ tổ kết giới phòng ngự trực tiếp xông vào động thiên bên trong bẩn tăng diệp sinh gặp qua mọi người vị thí chủ đỏ tươi cả xa như máu chắp tay trước ngực khô gầy lao tăng trên thân tràn ngập minh quang để lộ ra vô cùng cổ quái khí tức. Bên người của hắn, tản ra cùng địa phủ một mạch tương thừa khí tức địa kỳ, càng là đưa tới An Nam cộng minh tại hạ địa kỳ gặp qua chư vị. Hai người sau khi chào hỏi cũng không để ý cùng nhiều như vậy, trực tiếp hướng đi đám người chỗ biết được chư vị thí chủ gặp nạn, cho nên đến đây giúp đỡ. vẫn tăng thể nội còn có tổ sư thần hồn còn tại, bạo phát xuống, đại la cũng có thể chạm. Diệp sinh đại sư bây giờ không chút nào khiêm tốn, hiển thị rõ sát sinh phật một mạch phong thái. Ta chính là địa phủ chúng sinh tín niệm biến thành, mặc dù không bằng sát sinh phật một mạch nội tình, nhưng còn có thể cùng đại la một trận chiến. địa kỳ cũng là thẳng thắn tốt quá tốt rồi chương chấp đạo bọn người từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ. bọn hắn vẫn luôn có từng nghe nói đường tam táng sư phó tồn tại sự đáo lâm đầu bọn hắn nhưng là không nghĩ tới vẫn là tam táng tiểu tử quan hệ cho bọn hắn mang đến cực lớn trợ lực a di đà phật lại là một tiếng to vô cùng phật hiệu chuyển đến trong đó sen lẫn huyết hồng cùng kim quang đan vào phật quang lần này đám người nhưng liền không có dễ dàng như thế lập tức biến dương cùng bạc kiếm nhưng mà diệp sinh đại sư lại nói chư vị còn xin bung lòng, đây là dược sư phật ơn. Nhưng đã không còn là đã từng trải qua dược sư phật, hắn chính là bẩn tăng cái tia độ nhi khôi lỗi, kế thừa dược sư phật Phật quả cùng một thân tu vi, bây giờ khôi phục cũng coi như là không sai, cũng có đại la chi năng. Lời ấy vừa ra, mọi người trong nhà lại lần nữa vui mừng nướng mày sáu. Chương 669, lòng người khó giỏ nhân đạo người dẫn lĩnh. Chương 669, lòng người khó giỏ nhân đạo người dẫn lĩnh tốt. Quá tốt rồi. Có ba vị đại sư tương trợ, nhân gian tình thế nguy hiểm tuy chưa chân chính giải trừ, nhưng cũng còn hơn phía trước rất rất nhiều. Không sai. ít nhất tại cấp cao sức chiến đấu phương diện này, chúng ta cũng có thể cùng đại la tranh cao thấp một chút. Không nghĩ tới, kết quả là vẫn là dính tam táng tiểu tử ánh sáng, thật là làm cho chúng ta có chút ban quan à. Trong lúc nhất thời, thần dạ tổ động thiên trong không gian, chương chấp đạo bọn người cảm khái không thôi. Diệp sinh đại sư nhưng là không cho là đúng khoát tay hào nói, lời ấy sai rồi, chư vị thí chủ, vẫn tăng cùng địa kỳ đợi người tới này, đồng dạng bất quá là vì tự cứu, cũng vì cứu vớt cái này quỷ quét thiên địa, không có cái gì cái gọi là ban quan. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều, ta địa kỳ cùng thượng cổ địa phủ một mạch tương liên, chú định đồng sinh cộng tử. nhân gian địa phủ hình thức ban đầu ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi chiến đấu mà ta có vòi địa kỳ cũng là mở miệng giải thích đến nỗi dược sư phật vốn là đường tam táng một bộ khôi lỗi mà thôi không có cái gì có thể nói công cụ người cùng người mình khác biệt vẫn rất lớn đã như thế như vậy lao đạo mấy người cũng liền không làm tiêu chứng chấp đạo nhẹ gật đầu lập tức hỏi không biết tam táng hắn hiện nay tình huống như thế nào Diệp sinh đại sư có thể có tin tức tạm thời chưa có bất quá căn cứ bẩn tăng dạ quan thiên tượng thiên ngoại kết cấu tựa hồ có chút thay đổi phật môn khí vận bây giờ có chút đục không chịu nổi càng là có phật sao băng rơi Nghĩ đến ta đệ tử kia hẳn là còn thuận lợi." Diệp Sinh đại sư trầm trầm nói, trên mặt mang mấy phần tự hào. "Vô Luận Đường Tam Táng lai lịch cỡ nào bất phàm, hiện nay lại mạnh đến mức nào? Cái kia cũng khó tránh khỏi là hắn Diệp Sinh nuôi dưỡng lớn lên đồ đệ, tình thầy trò là đánh gãy không được vậy là tốt rồi." Trưng chấp đạo thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn ở nhân gian cả ngày bận tối mày tối mặt, bọn hắn cũng vẫn là khó mà tránh khỏi sẽ đi lo lắng tại thiên Ngoại Đường Tam Táng đây chính là Tiên Phật đại bản doanh, vô số chân chính đại năng hội tụ đáng sợ chỗ. Kim Tiên, ở trong đó đều không coi là cái gì, có thể nói là khắp nơi nguy cơ, thực sự để cho người ta không yên lòng a. chư vị kỳ thực cũng không cần như thế lo nghĩ đột nhiên dược sư phật tôn này khôi lỗi tới một câu như vậy a làm sao mà biết Chương chấp đạo đám người nhất thời hứng thú dược sư phật nhưng là ánh mắt rơi xuống diệp sinh đại sư trên thân đại sư cũng là phật môn bên trong người ân cứ việc sở học không hoàn toàn giống nhau nhưng chắc hẳn đại sư cũng có thể phát giác được nhân quả hai chữ a Diệp sinh đại sư con mắt có chút hiếp lại dược sư phật ý tứ là đã từng đạo tổ lấy nhân quả lừa gạt chúng sinh lấy nhân quả gò bó chúng sinh khiến cho sinh linh vô pháp dễ dàng thoát khỏi khống chế của hắn bây giờ thiên địa nhân tăng đạo lợi dụng thủ đoạn giống nhau đem hư vô nhân quả hóa thành chân thực hơn nữa đặc biệt dùng gò bó thiên ngoại tiên vật Giữa sư phật khỏe môi niết lên nụ cười quỷ dị cái này cũng coi là mua dây buộc mình à cũng chính vì vậy chủ nhân tại thiên ngoại làm việc tiên vật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng vô pháp tùy ý đối ở chủ nhân thống hạ sát thủ thì ra là thế trưng chấp đạo bọn người kinh ngạc may bọn hắn phía trước gấp gáp vội vàng hoảng chỉ sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm kết quả bây giờ đến xem coi như nhân gian cùng trời bên ngoài triệt để dung hợp trong thời gian ngắn có thể cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn lời tuy như thế chúng ta còn chưa có thể buông lỏng địa kỳ trung thực nhắc nhở tuyệt đối không nên quên tiên phật đối với phạm nhân lực hấp dẫn, đáng sợ bao nhiêu. bọn hắn cao cao tại thượng, đối với rất nhiều sinh linh mà nói, giống như là bị khắc sâu tại thứ trong xương. trường sinh, thực lực, quyền lợi, đứng hàng tiên ban vân vân, mỗi một loại đối với bình thường sinh linh mà nói, đều tràn đầy trước nay chưa có sức hấp dẫn. dưới mắt nhìn như nhân gian bị tam táng thanh lý đi một nhóm tâm tư không thuần tồn tại, còn giống như tính toán hòa thuận, không có cái gì biến cố. thế nhưng là không ai có thể cam đoan, khi thật sự tiên phật buông xuống thời điểm, nhân gian sinh linh còn có thể bảo trì bản tâm. tiên phật chưa buông xuống thời điểm đều có người tâm hoài quỷ thai nhân gian cùng trời bên ngoài triệt để dung hợp sau đó địa kỳ không có tiếp tục nói hết ý tứ cũng đã rất rõ ràng nhân gian sinh linh đối với tiên phật nhóm mà nói chính là tốt nhất lương thực bọn hắn hương hỏa tín ngưỡng có thể gia tốc tiên phật thực lực trưởng thành quanh năm suốt tháng đoạn tuyệt cũng có lẽ chỉ có như vậy chút ít hương hỏa cung phụng điều kiện tiên quyết một khi nhân gian cùng trời bề ngoài dung rất khó tưởng tượng đầy trời tiên phật sẽ điên cùng thành cái gì bộ dáng đúng là như thế chúng ta vẫn như cũng không thể phớt lờ lòng người khó lường cuối cùng có người muốn cũng đã trở thành cái kia cao cao tại thượng tiên phật quan sát chúng sinh Trương Chấp đạo thở dài một tiếng, bất quá cũng đồng dạng có người, can nguyện tại Hồng Trần Vạn Trượng bên trong, cùng chúng sinh đồng hành. A Di Đà Phật. Diệp Sinh Đại sư tụng một tiếng phát hiệu, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt tiền bối, ngài chính là Tam Táng Tiểu Tử sư phó, chắc hẳn hẳn là biết được rất nhiều chuyện, có thể nói cho chúng ta, cũng làm cho chúng ta chuẩn bị sớm. Trương Chấp đạo ánh mắt rơi vào Diệp Sinh Đại sư trên thân, do hỏi tự nhiên. Diệp Sinh Đại sư nhẹ gật đầu, lập tức từ từ nói tới. Từ ngược dòng tìm hiểu đến sát sinh Phật một mạch chuyển thừa, lại đến địa phủ phá diện, luân hồi không còn vân vân đã từng không muốn người biết thượng cổ bí mật, hết thảy bị Diệp Sinh Đại sư cáo tri đắng người. cũng để bọn hắn đối quỷ quẹt thiên địa, đối tinh kế hết thảy đạo tổ, đối cái kia đầy trời tiên phật có nhận thức hoàn toàn mới. Tiên bối, không biết những tin tức này có thể sai người cáo chi nhân gian tu sĩ, có lẽ bọn hắn biết được chân tướng sau đó hội phát ra từ nội tâm kháng cự thiên ngoại tiên phật. bao kỳ thủy đột nhiên hỏi trong mắt mang theo mấy phần chờ mong, nhưng mà diệp sinh đại sư lắc đầu nói nếu như đủ khả năng thế gian sinh linh có lẽ sẽ chán ghét mà vứt bỏ tiên phật muốn bằng vào tự thân cố gắng đổi lấy một thế an ổn. chỉ tiếc tam táng tiểu tử dẫn dắt lĩnh táng diện tân con đường sống há lại là đơn giản như thế, liền chúng ta đều vô pháp cam đoan. nhìn không được bao nhiêu chân thực tình huống có thể phía dưới đem tuyệt vọng như vậy tin tức cáo chi chúng sinh chỉ có thể mang tới một cái kết quả bọn hắn hồi e ngại sợ hãi mãi đến trong lòng tà niệm sinh sôi muốn đi nương nhờ đến tiên phật một phương để cầu tự vệ lời ấy vừa ra ma kỳ thủy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn lúc này liền từ bỏ ý nghĩ của mình những người còn lại cũng là trầm mặc không nói sắc mặt có chút bất đắc dĩ bọn hắn muốn làm đồng đẳng với là phản thiên cử chỉ đạo tổ ăn mòn thiên đạo muốn muốn tiêu diệt hắn cùng diệt sát thiên đạo không có cái gì khác nhau bọn hắn tín niệm kiên định không muốn biến thành côi lỗi, bị xem như hệ thu hoạch. có thể những người khác đâu, bọn hắn phải chăng cũng có dũng khí, ngẩng đầu lên sọ đi đối mặt thiên uy vô tận, đi đối mặt thần uy vô lượng, đi một bước nhìn một bước a, nhân tộc bên trong thiếu đi chân chính có thể hội tụ lòng người, làm cho người nói một lần nữa nở rộ tồn tại. Diệp Sinh đại sư thở dài, tam táng cũng được, hắn tuy là phá vỡ đạo tổ hạch tâm tồn tại, lại không phải có thể dẫn dắt nhân tộc trở lại quý đạo tồn tại. Cũng không biết, đã từng trải qua mấy vị kia tồn tại, phải chăng như cũ sống sót bốn. Chương 670, nhân gian chi vây khốn, ở chỗ làm người. Chương 670, nhân gian chi vây khốn, ở chỗ làm người đã từng trải qua mấy vị kia Diệp sinh đại sư lời nói đưa tới đám người hứng thú bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ cân nhắc mao kỳ thủy trong đầu tinh quang nói lên đại sư lời nói thế nhưng là đã từng trải qua tam hoàng ngũ đế người thật hoàng không sai Diệp sinh đại sư nhẹ gật đầu đã từng trải qua nhân hoàng còn là nhân hoàng trải qua thai kiếp ma luyện mà công đức viên mãn được vạn dân tán thành chỉ tiếp bọn hắn xong việc thối lui cuối cùng phai nhạt ra khỏi sinh linh giữa tầm mắt nhắc đến nhân hoàng diệp sinh đại sư ngự khí có vẻ hơi cảm khái theo ta được biết thần thoại truyền thuyết ở trong mỗi một đời nhân hoàng tựa hồi cuối cùng đều xong việc thối lui hẳn, cư hỏa vận động thế nhưng là nhìn đại sư ý tứ, tựa hồ ở trong đó có ẩn tính khác. trương chấp đạo hơi có chút ngưng trọng hỏi có, nhưng cũng không phải toàn bộ đều là bởi vì ngoại giới nhân tố. nhân hoàng cuối cùng là phải trải qua thời gian sau đó, liền muốn thay đổi. diệp sinh đại sư chậm rãi nói tới, quốc không thể một ngày không có vua, nhưng quân không thể quanh năm không thay đổi. sức người có cùng lúc, dù cho là ta đồ đệ kia, cũng có hắn tự thân yêu thích ưu thiếu, cũng không phải là người hoàn mỹ, cũng không thể nào chú đáo. mỗi giờ mỗi khắc đều đi vì người khác suy nghĩ. nhân hoàng cũng giống như thế, sự hiện hữu của bọn hắn. dẫn dắt sinh linh tráng đại phát triển mỗi một thời đại nhân hoàng đều làm ra không giống nhau công hiến tiếp đó mới thoát ẩn nguyên nhân cuối cùng thật đạo nhân ảnh hưởng nhân tố ở trong đó không giả có thể càng nhiều là nguồn gốc từ bọn hắn tự thân chân chính rộng rãi tính dâng. bọn hắn không muốn nhường thiên địa sinh linh cuối cùng công việc trở thành chính bọn hắn bộ dáng nhân hoàng tại vị càng lâu bọn hắn có lẽ tự thân cũng không có cái gì tư tâm có thể người phía dưới lại đi phỏng đoán bọn hắn yêu thích vì nên hợp nhân hoàng mà thay đổi tự thân làm như vậy kết quả cuối cùng chính là tộc đàn hội hóa thành một đấm nước động từ đây đã mất đi sức sống cùng thay đổi đó cũng không phải cái gì chuyện tốt đã từng trải qua nhân hoàng nhóm cũng chính bởi vì cân nhắc đến một điểm này cho nên mới sẽ chủ động thối vị nhốt trước Diệp sinh đại sư giảng thuật ra đã từng nhân hoàng thay đổi nguyên do chỗ nhường đám người nhịn không được cảm khái rất nhiều chỉ tiết, đã từng trải qua nhân hoàng nhóm có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến lúc này cảnh tượng hôm nay bằng không mà nói lấy bọn hắn tỏa chấn nhân tộc khí vật có lẽ còn không biết hỏng bét đến dưới mắt bộ dáng như vậy à phương láo đầu lĩnh nhịn không được thở dài nói đúng là như thế thiên ngoại sinh linh tích chỉ có ngoại ma vô số tiên phật vây quanh để cho người ta sinh ra sợ hãi quan trọng nhất là từ phong thần lượng tiếp sau đó Nhân tộc người lại không nhân hoàng, ngược lại là hàng tôn làm thiên tử, chịu thiên chi mệnh. Nhìn như bất quá một cái xưng hô trên lệnh, kỳ thực từ nơi sâu xa, nhân tộc khí vận bị thiên đình trấn nhiếp. Trương chấp đạo hai con ngươi ngóng nhìn thiên ngoại, ánh mắt băng lanh như kiếm, dù cho Tam hoàng ngũ đế quay về, nếu là vô pháp từ thiên đình trong tay đoạt lại nhân đạo thiếu hụt khí vận, e rằng. Trong lời nói lo nghĩ, không phải không có lý đám người cũng là nhịn không được những mày, thiên ngoại cục diện thực sự ác liệt đến cực hạn đừng nói từ thiên đình trong tay đoạt lại mất đi khí vận, chính là hiện nay nhân gian cùng trời bề ngoài hợp, bọn hắn nên ứng phó như thế nào, đều vẫn là một cái vấn đề to lớn. Sinh tồn có lẽ không lo. nhưng nếu như nhân gian hạt giống này vô pháp mở rộng như vậy thân là hạt giống ý nghĩa làm sao ở đây binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn trường hợp đạo tính cách rõ ràng cùng trương chấp đạo có chỗ khác nhau lộ ra càng thêm tài năng lộ rõ một chút chúng ta cuối cùng không thể nào ngồi chờ chết cái gì cũng không làm a tự nhiên không thể như thế chương hóa đạo cũng là nhịn không được nói tất nhiên hiện nay tất cả mọi người hội tụ một đường tam táng sư phó diệp sinh đại sư còn có địa phủ địa kỳ tiền bối đều tại không ngại đại gia tinh tế thương nghị một phen thiên ngoại cùng nhân gian triệt để tương dung thời điểm suy tính kỳ thực nhân gian cùng trời bên ngoài dung hợp lớn nhất chỗ khó như cũ quan tâm tại lòng người diệm sinh đại sư nhẹ nhẹ gật gật ngực của mình chỗ sắc mặt bình tĩnh vô cùng thế bởi vì sao tin phật vì cái gì phật môn tại hư mạc ngăn cách nhân gian tiên phật không còn dưới tình huống vẫn như cũ có thể hương hòa hương thịnh vì phật môn cung cấp quần quận không dứt hương hòa tín ngưỡng chi lực nguyên nhân rất đơn giản mặt mũi công phu chẳng ai ngờ rằng nhìn qua uy nghiêm lão tăng người hội nhớ lại như thế bốn chữ tới trong lúc nhất thời đám người thoáng có chút không nói gì chương chấp đạo ba huynh đệ ngược lại là lộ ra thêm vài phần vẻ cân nhắc cái gọi là tam thanh chỉ cần bùn đất thân phật tổ nhưng phải kim thân tố vì cái gì Không phải mỗi người đều có thể thấy do nguồn gốc, nhìn thấy chân lý. Nhiều khi, sinh linh đều nguyện ý đi tin tưởng bọn họ mắt thưởng chỗ nhìn thấy đồ vật. Cho nên, phật môn mặt mũi công phu làm đủ, tự nhiên sẽ hấp dẫn số lớn tín đồ. Thêm nữa, bọn hắn còn có thể thỉnh thoảng hiện lộ rõ ràng một phen phật môn vĩ lực để cầu nhượng tín đồ càng thêm kiên định thờ phụng bọn hắn. Trái lại đạo môn đâu, tuyệt đại đa số đều riêng tu riêng, chấm mê ở đại đạo bên trong. Đối với hương hỏa hàng này căn bản không thèm để ý chút nào, bọn hắn càng thêm chú trọng siêu thoát trần bên ngoài. Thiên ngoại tình huống kỳ thực liền là nhân gian phật môn ảnh thu nhỏ, không nhìn thấy còn không quan trọng. Một khi có thể thấy được thời điểm, nhân gian sinh linh sẽ có cảm tưởng thế nào? Khắc họa tại vô số thần thoại truyền thuyết tạo dựng tiên Phật uy nghiêm, hội để bọn hắn phát từ đáy lòng kính sợ. Diệp Sinh đại sư trên mặt mang mấy phần tăng thương, thử hỏi khi đó, tiên Phật vung tay lên, có bao nhiêu người ở giữa sinh linh sẽ cam tâm tình nguyện truy tùy bọn hắn mà đi? Nhất là tại, tiên Phật biểu hiện hơi từ bi như vậy một chút xíu, giống như là bố thí chúng sinh tình huống giống nhau phía dưới. Châm mặc. Diệp Sinh đại sư lời nói, chữ nào cũng là châu ngọc, điểm ra nhân gian vấn đề lớn nhất chỗ. Long người khó lường, nếu không phải có thể hoàn toàn thay đổi cái gọi là tiên Phật trong mắt bọn hắn nhận thức, Như vậy làm nhân gian cùng trời bên ngoài triệt để dung hợp lúc, cũng chính là nhân gian hạt giống này, tức sẽ nên đón trọng thương thời điểm. Đại lượng sinh linh thiệt hại, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đầy đủ chí mạng. Điểm này, từ trước đây Trương Chấp Đạo mượn nhờ Thái Thanh Thánh Tôn chi uy, tại tinh lộ bên trên trạm sát không thiếu tiên nhân sự kiện kia liền có thể nhìn ra. Tiên Phật ở trong tiên địa phổ thông sinh linh trong lòng, lưu lại quá mức khắc sâu ấn ký đến mức thời gian đều vô pháp tẩy đi loại kia tính sợ. Trương Chấp Đạo thí tiên thành công, rõ ràng để nhân gian người minh mạch thiên ngoại tiên Phật kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Nhân gian sinh linh đồng dạng có thể có trưởng thành đến loại trình độ đó tiềm lực. có thể kết quả đây, thời gian trôi qua không lâu, Đường Tam Tăng trở lại nhân gian, liền thu hoạch được một gốc Dạ Tâm Hoài Quý Thay, tính toán đi nương nhờ thiên ngoại gia hỏa. vì cái gì? cuối cùng, trung quy là nhân gian sinh linh trong lòng, đối cao cao tại thượng tiên phật kính ý đồng thời, cũng khát vọng trở thành tồn tại như vậy. bọn hắn xa cầu không phải thực lực, mà là chính thống cũng chính là cái gọi là mặt mũi công phu. có thể dễ dàng đổ vật đến tay, thường thường không đủ để bị chân quý. có thể khó mà lấy được, cũng sẽ bị coi là quý hiếm đây chính là lòng người 6. chương 671 phương pháp giải quyết. chương 671 phương pháp giải quyết. Lấy xảy ra vấn đề rất đơn giản, giải quyết vấn đề thường thường sẽ không dễ dàng như vậy. Lòng người khó lường. Cái từ này, cho tới bây giờ đều không phải là thuận miệng nói một chút mà thôi. Có người, hôm nay có thể cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, quay đầu hắn có lẽ liền có thể đưa ngươi bắn đi, còn vẫn như cũ hướng ngươi cười ha hả. Cũng có người, có thể vì tình nghĩa hai chữ, không tiếc hy sinh hết thảy, hy sinh bản thân. Nói tóm lại, lòng người phức tạp, thiện ác tất cả tồn. Diệm Sinh đại sư nói tới vấn đề, rất nghiêm trọng, có thể muốn giải quyết, còn phải tốn hao không ít tâm tư chứ vị. vấn đề đã tìm được, liên quan tới như thế nào giải quyết, đại gia nếu là có cái gì ý tưởng, không cần kiên kỵ cái gì, đều nói một chút ta. thoại âm rơi xuống, lại là một bộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi chẳng cảnh. trong lúc nhất thời, rõ ràng cũng không nghĩ đến cái gì hoàn mỹ biện pháp địa phủ hình thức ban đầu bên trong, ngược lại là đã hứa ra nhiều tôn địa phủ thần vị cho người ta ở giữa cường giả, cũng không thiếu sinh linh, chủ động lựa chọn dẫn thân vào địa phủ hình thức ban đầu bên trong. thế nhưng là cùng nhân gian chỉnh thể sinh linh số lượng tương đối, lại như cũng chỉ là không đáng kể một bộ phận mà thôi. rất rõ ràng, tại thần thoại thời đại liền bị thiên đình tận lực chen ép địa phủ. tại chúng sinh trong lòng địa vị tự nhiên là không bằng thật cao tại thượng tiên Phật. không có cách nào bắt đầu từ lúc đó tạc đạo nhân liền đã đang bắt tay muốn hủy diện địa phủ luân hồi hiện nay cục diện như vậy ngược lại cũng coi là bình thường sau một hồi lâu một mực ở vào trầm mặc ở trong phương lao đầu lĩnh ngược lại là trong đầu linh quang lóe lên nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng chính là tam táng hắn tại thiên ngoại cùng tiên phật tranh chấp, tiếp đó cường thế thất bại tiên phật miệt khí để bọn hắn đại bại mà về tiếp đó nhân gian vừa vặn có thể thấy cảnh này đã như thế tiên phật cao cao tại thượng tư thái không lâu tự nhiên chưa đánh đã tan lời ấy vừa ra đám người cũng là hai mắt tỏa sáng nhưng lại rất nhanh phai nhạt xuống đường tam táng cùng tiên phật tranh chấp ngược lại là khẳng định vấn đề là lấy hiện tình huống hôm nay đến xem hắn làm thật có thể đại tỏa tiên phật vệ khí hơn nữa vừa vặn đem một màn này để nhân gian sinh linh nhìn thấy a hai điểm vô luận cái nào không có chút nào là một chuyện dễ dàng Diệp sinh đại sư lời nói nhân quả gò bó cũng sẽ nhường tiên phật không dễ dàng như vậy hướng đường tam táng hạ thử thủ nhưng nếu là đường tam táng chủ động gây sự cục diện nhưng là hoàn toàn khác biệt vân vân đột nhiên trường hợp đạo vỗ đầu một cái hô nhỏ một tiếng chúng ta là không phải quên đi cái gì đồ vật ân tam đệ cái gì ý tứ Chương hóa đạo hơi nghi hoặc một chút trên mặt của mọi người cũng là không hiểu ra sao chẳng lẽ các ngươi quên đi bị tam táng tử nhân gian mang đi ra ngoài những cái kia mảng lòng xấu xa ra hỏa trường hợp đạo nhắc nhỏ tê Chương chấp đạo trong nháy mắt lĩnh nộ tới vô đuổi không sai chúng ta cư nhiên đem những tên kia quên mất đám người lấy lại tinh thần nghĩ tới đường tam táng tại lần thứ hai rời đi nhân gian thời điểm thế nhưng là đem những cái kia mảng lòng xấu xa mặt hàng mang đi xem như một chút quân cờ cố ý kín đáo đưa cho thiên ngoại tiên phật tới nếu như có thể nghĩ biện pháp để nhân gian sinh linh nhìn thấy những cái kia mảng lòng xấu xa mặt hàng Hiện nay là một cái cái gì kết quả lời nói, tiên Phật uy nghiêm, tiên Phật Mỹ Hảo cũng đem đồng dạng hội chưa đánh đã tan. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem địa phủ vị cách không ngừng cất cao, lấy địa phủ xem như chính thống, thay thế tiên Phật trong lòng bọn họ địa vị, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Càng quan trọng chính là, nhất định muốn triệt để đánh vỡ bọn hắn huyết tưởng, hiện nay cái gọi là tiên Phật, bất quá là một đám tước sinh linh tín ngưỡng, cấp đoạt thiên địa kẻ trộm mà thôi. Mao Kỳ Thủy cũng là nhịn không được tức giận nói nếu là như vậy, cái kia có lẽ ngược lại là đồng thời không phải không thể thao tác một chút. diệm Sinh đại sư hiếp mắt lại, ta có thể thử một phen, cùng thiên ngoại tam táng liên hệ liên hệ. Hỏi thăm một chút hắn phải chăng có thể làm đến loại trình độ kia. Lúc này, Địa Kỳ mở miệng nói ra, "Không cần Diệp Sinh đại sư, ta cùng địa phủ ở giữa có đặc biệt liên hệ, có thể làm cho bọn hắn giúp ta truyền tin Tam Táng đại sư." Đã như vậy, như vậy thì nắm chặt hỏi một chút ta. Diệp Sinh đại sư gật đầu nói sáu. Thiên ngoại. Tú Minh huyết hải, tám tay A Tu La hoàng, thân thể cường tráng, phân biệt cầm trong tay khác biệt vũ khí, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Đại La đỉnh phong, kế thừa từ Chuẩn Thánh đỉnh phong Minh Hà lão tổ trạng xuống sát lục đại đạo, hoàn mỹ dung hợp trở thành tự thân nói sau đó. Chu Bát Giới cũng từ một đạo chân linh tàn hồn, thành công trở thành đại la đỉnh phong cấp cao sức chiến đấu. Hơn nữa sát lục đại đạo vốn là hung ác điên cuồng, chính là cực hạn sát sinh chi đạo. Cho dù là kế thừa hỗn độn ma viên hết thệ chi thức truyền thừa lục nhĩ, hiện tại cũng chưa chắc có thể có thể bắt được. Bây giờ, rực rỡ hẳn lên Chu Bát Giới, an tính đứng sừng sững ở đường tam táng sau lưng. Phía sau hắn, nhưng là vạn vạn thiên thiên A Tu La tộc nhân, ánh mắt cùng nhiệt vô cùng nhìn xem Chu Bát Giới. A Tu La nhất tộc hoàng giả, sát lục đại đạo người thừa kế, tự nhiên sẽ nhường thiên sinh sát lục các chiến sĩ, phát ra từ nội tâm đội theo. Ân địa kỳ truyền đến tin tức. Đường tam táng như mày phát giác chính mình tân sinh chi trùng bên trong địa phủ chúng sinh truyền đưa cho mình tin tức muốn triệt để để nhân gian sinh linh xem thấu tiên phật chân diện ngã đây cũng là một ý tưởng tốt. Ân những con cờ kia hiện nay cũng đã bị thiên đình phật môn mang đi. U minh huyết hải bên trong cũng tương tự còn có một số gia hỏa đã như vậy lời nói không ngại trước tiên để bọn hắn lấy u minh huyết hải làm thí dụ thử nhìn một chút hiệu quả rồi nói sau. Nói ánh mắt của hắn rơi vào một bên huyết sắc trên đai sen hoàn toàn cùng u minh huyết hải nối liền với nhau minh hà lao tổ trên thân đối phương khí tức đã bắt đầu dần dần bình ổn lại. Minh Hà lão tổ tràn ngập ra khí thế, còn có chút ẩn ẩn đang không ngừng bay vụt khuynh hướng, từ chuẩn thánh rơi xuống đến đại la, chặt đứt tự thân chi đạo. Nhìn như là tổn thất thật lớn, nhưng đối với Minh Hà lão tổ mà nói, nhưng là một cái trường hợp đặc biệt. U Minh huyết hải vốn hẳn nên trở thành Minh Hà Lao tổ đại đạo căn cơ, tiếc là hắn lại vẫn cứ bước vào sát phạt chi đạo, tiếp đó còn cho tu đi chạy. Chém dụng sát lục đại đạo, đồng thời thoát khỏi ký thác trên đó, thuộc về A tu la nhất tộc tín ngưỡng chi lực đối với Minh Hà lão tổ mà nói, là một công nhiều việc cách làm. Hiện hắn hôm nay, có thể nói là bệnh trầm kha giết hết, rực rỡ tân sinh. Chỉ cần triệt để đem U Minh huyết hải luyện hóa, Đúc thành vô thượng đạo cơ minh hà lão tổ sẽ một lần nữa sừng sững ở đỉnh phong một bên khác đường tam táng tại tứ đại a tu la vương dẫn đầu dưới đi tới một chỗ đặc biệt vì trước đây những người kia ở giữa sinh linh mở ra tới đạo trường ân nhìn qua tháng ngày đồng thời ở vào trạng thái ẩm minh hà lão tổ dù sao không có phật môn còn có thiên đình như vậy chẳng trận thu liễm hương hỏa tín ngưỡng kinh nghiệm cũng liền đem nhân gian sinh linh xem như cùng a tu la nhất tộc không sai biệt lắm phương thức tới tiến hành bồi dưỡng mỗi ngày tu hành sắt lục chi đạo cùng a tu la nhất tộc chiến sĩ tu hành chiến đấu trên thân khắp nơi có thể thấy được cũng là thương tích Thực lực lấy không có để thằng không biết, tóm lại ngược lại có chút hình dáng thê thảm sáu. Chương 672, nhân gian rung động, thiên ngoại một góc. Chương 672, nhân gian rung động, thiên ngoại một góc. Chậc chậc. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Đường Tam Táng nhìn về phía những người kia ở giữa sinh linh ánh mắt, mười phần lạnh lùng, không có nửa điểm thông cảm. Nhân gian ẩn giả tổ, đã vì các tu sĩ khai ra phi thường không sai điều kiện. Nhưng phạm là có tâm tư gia nhập vào địa phủ hình thức ban đầu tu sĩ, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành địa phủ thành viên chính thức. Chỉ tiếc, lòng tham không đáy. bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn vứt bỏ nhân gian muốn dấn thân vào thiên ngoại tiên phật môn phía dưới thậm chí muốn phá vỡ ẩn dạ tổ ở nhân gian nắm trong tay bình ổn kết cấu cuối cùng bị đường tam táng mang đi coi là quân cờ đưa vào thiên ngoại kết cục như thế không có bất luận kẻ nào đối nó sinh ra nửa phần thông cảm không hề nghi ngờ những người này hạ tràng đãi ngộ chắc chắn sẽ không là tươi đẹp như vậy thông qua nhược hóa bản sát sinh huyết chú ta ngược lại thật ra cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy quân cờ nhóm trạng thái như thế nào hơi mịt mờ thuốc dục động một cái cũng có thể đem bọn hắn cục diện hiện ra cho người ta ở giữa chúng sinh vấn đề ở chỗ. như thế nào mới có thể đủ nhường chuyện này không lộ vẻ như vậy tận lực cứng nhất đâu đường tam táng xếp bằng ở hư không hít mắt trầm tư đem quân cờ nhóm thảm trạng hiện ra tại nhân gian trước mắt rất đơn giản động lòng người tính chất lòng người là không thể nắm lấy quá mức cố ý cử động chỉ sẽ dẫn tới mặt trái hiệu quả chỉ có đầy đủ tự nhiên mới có thể để bọn hắn nhận thức đến thiên ngoại kinh khủng thiên phật kinh khủng nói đến đơn giản làng khó đường tam táng nhịn không được vận khởi thôi diễn bấm đốt ngón tay chi pháp trong chốc lát phúc trí tâm linh nói hắn trong miệng thốt ra một chữ trên mặt đã lộ ra nụ cười hắn lời nói chi đạo không đặc biệt chính là thiên địa nhân tam đạo. nhân gian hư mạc tồn tại nhân gian cùng thiên ngoại dung hợp bản thân liền là bởi vì sự xuất hiện của hắn mang đến cộng minh cũng là thiên địa muốn quét sạch yêu tả khôi phục tỉnh táo tự trưng cho nên nhân gian cùng trời bên ngoài dung hợp nhưng thật ra là có thể ở một mức độ nào đó chịu đến thiên địa nhân tam đạo ngăn được muốn minh bạch điểm này đường tam táng cũng liền thật giải thở phào nhẹ nhõm chính hắn chính là thiên địa nhân tam đạo bản nguyên thai ngén mà ra tồn tại lại có cái gì có thể so với hắn càng thêm có thể dẫn động tam đạo cộng minh đâu quyết định được chú ý sau đó đường tam táng gọi lục nhĩ bọn người dặn dò một câu làm hộ pháp cho ta sau đó hắn liền bắt đầu chủ động thôi động tự thân bản nguyên đại đạo chi lực nếm thử cùng địa đạo nhân đạo cộng minh đến nội thiên đạo hắn không dám quá mức tùy tiện nếm thử bị tặc đạo nhân thôn vệ hơn phân nửa thiên đạo cùng lẫn nhau ngăn được đường tam táng cũng không muốn dễ dàng đánh vỡ loại kia cân bằng vô luận tốt xấu huống hổ! Vẹn vẹn chỉ là để nhân gian cùng thiên ngoại quá trình dung hợp bên trong hơi sinh ra một chút giả tạo dị tượng mà thôi địa đạo cùng nhân đạo mặc dù yếu ớt nhưng cũng đầy đủ làm đến điểm này sáu vân sơn thành nhận giả tổ động thiên trong không gian trương chấp đạo bọn người mong mọi cùng trông mong liễu ngọc nữ càng là dương mắt mà ngắm nhìn địa kỳ mang về có liên quan tam táng đệ đệ tin tức thơ hồi âm hai mắt nhắm chặt thần tình nghiêm túc địa kỳ đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt có chút phân chấn nói nói thế nào có thể có thể làm đến chương chấp đạo vội vàng hỏi thăm tam táng đại sư đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị hơn nữa hắn nói hẳn là rất nhanh liền có thể sinh ra hiệu quả địa kỳ nói đến đây sắc mặt cũng có chút một bước rõ ràng hắn cho rằng đường tam táng lời này có phải hay không có chút nóng vội ý tứ quả nhiên lời ấy vừa ra chương chấp đạo đám người trên mặt cũng thoáng qua một tia lo âu tại chỗ đều là người mình thật cũng không cái gì tốt ban gan. trường hợp đạo lão đầu lĩnh trước tiên mở miệng nói muốn không để tam táng tiểu tử lại suy nghĩ một chút nóng vội lời nói sợ rằng sẽ gây nên hiệu quả ngược lại. Ngậy! địa kỳ có chút sau khi trầm mặt nói liên lạc không được Đáng người đại gia có lẽ không cần lo lắng quá mức tam táng đệ đệ mặc dù ngày bình thường nhìn qua có chút không đứng đắn nhưng cẩn thận hồi tưởng liền nhưng có biết hắn đi chuyện tới đến nay cho tới bây giờ không từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất không phải sao? khi mọi người trầm mặt thời điểm liễu ngọc yên đứng dậy tự tin mở miệng nói ra cái này đúng là như thế chương chấp đạo lấy lại tinh thần trầm ngâm một tiếng sau đó. thẳng định liễu mộng yên thuyết pháp đám người cũng nhao nhao nhớ lại qua lại đủ loại nhao nhao gật đầu đường tam táng một số thời khắc mặc dù nhìn qua phong cách hành sự có chút vô pháp nhìn đấu thậm chí có chút không đứng đắn có thể trên thực tế thật sự là hắn một lần chỗ sơ xuất đều chưa từng đi ra mỗi một lần sự tình hắn đều có thể viên mãn vô khuyết hoàn thành tin tưởng tam tăng a hắn sẽ không nói nhảm diệp sinh đại sư cũng là nhịn không được phụ hỏa một câu rất rõ ràng hắn tín nhiệm vô điều kiện lấy đệ tử của mình diệp sinh đại sư vừa dứt lời động tiên không gian bên trong tất cả mọi người lúc này cảm thấy một hồi chấn động mãnh liệt chấn động chi kịch liệt, đơn giản giống là cả thế giới đều đang run rẩy đồng dạng. Hoàng bét, trương chấp đạo đều kinh sợ hoảng hốt, không thể nào. chẳng lẽ nói nhân gian cùng tiên ngoại dung hợp, tự nhiên trước thời hạn. như thế chi động tĩnh kịch liệt, duy nhất có thể làm cho hắn nghĩ tới sự tình, cũng chỉ có như thế việc này không nên chậm trễ, nhanh đi ra ngoài xem tình huống. diệp sinh đại sư cũng là thần tình nghiêm túc vô cùng, đáy lòng nhưng là tính toán, chẳng lẽ tam táng tiểu tử, quả thật làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. nam, kinh khủng chấn động, đưa tới toàn bộ nhân gian sinh linh chú ý trong đó có tu vi các tu sĩ, cùng với đi lên khí đạo chi lộ sinh linh nhóm càng là như vậy. bọn hắn nhao nhao đi ra địa phủ, đi ra địa phủ hình thức ban đầu, rời đi chỗ ở của mình. Ngóng nhìn thiên ngoại, trong minh minh cảm giác để bọn hắn phát ra được, nhân gian cùng thiên ngoại giao dung, tựa hồ càng tiến lên một bước. Khi bọn hắn đi ra, thấy tận mắt tinh lộ phía trên đản sinh đủ loại dị tượng sau đó, càng là càng ngày càng khẳng định ý nghĩ như vậy. Linh khí càng phát dồi dào, nhường các tu sĩ tinh thần phân chấn. Càng quan trọng chính là, nhân gian cùng trời bên ngoài trọng yếu nhất kết nối thông đạo, cũng chính là đầu kia thần bí tinh lộ. Rõ ràng núi rộng rất nhiều, biến càng ngày càng thần bí trở nên thâm thúy. Dung động nhân gian các sinh linh chính là mở rộng tinh lộ bên trong, tựa hồ dần dần hiện ra thiên ngoại một góc cảnh tượng. Thì ra là thế. Tam Táng Tiểu Tử quả nhiên là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Không sai, ai có thể nghĩ đến Tam Táng Đại Sư lại có thủ đoạn như vậy đâu? Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. đã như thế, sự tình đem không có chút sơ hở nào, thuận lý thành trương. Ẩn dạ tổ đám người nhìn đến đây, nơi nào còn có thể không biết đây là ai làm ra thủ bút? Lúc này kích động đến tột đỉnh, mỗi người khuôn mặt trên đều ý cười rạng rỡ, không có cái gì là so nhường thiên địa bản thân phản hồi. càng thêm có thể làm cho nhân gian chúng sinh chỗ tin phục đường tam táng chiêu này thao tác, có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, không có chút sơ hở nào. bốn chương 673, đối thiên ngoại mỹ hảo ước mơ tiêu tan chương 673, đối thiên ngoại mỹ hảo ước mơ tiêu tan u minh huyết hải đường tam táng xếp bằng ở hư không nhìn ra xa nhân gian khoe miệng của hắn mang theo nụ cười nhạt nhạt sự tình đến một bước này cũng coi như là trở thành băng vào tự thân cùng thiên địa nhân tam đạo ở giữa liên hệ câu thông địa đạo cùng nhân đạo so trong tưởng tượng của hắn càng thêm dễ dàng y thế hệ năm đó ở mảnh này hư vô trong không gian câu thông địa đạo tỉnh lại địa phủ đồng dạng. Tuy địa đạo cùng nhân đạo ở vào mười phần yếu ớt tình cảnh, bất quá cũng chính vì vậy, hai đạo tuyệt đại đa số quyền hành, khi lấy được công nhận dưới tình huống đường tam tang chính mình liền có thể tùy ý vận dụng. Nhân gian sinh ra kịch liệt động tĩnh, chính là đích thân hắn làm sáu. Trung linh dục tú Cửu Châu, mênh mông vô biên đại lục, tiên khí mà mịt, vô cùng mênh mông. Thiên ngoại một góc trang cảnh, thông qua nhân gian cùng trời ngoại giao dung sinh ra tinh lộ, bị hình chiếu đến các sinh linh trong mắt. Vẹn vẹn chỉ là một cái. Bao quát trương chấp đạo ở bên trong tất cả mọi người, đều bị hấp dẫn lấy thật sâu. Cái kia là vực nào mênh mông vô biên thiên địa? cơ nào tạo hóa thần kỳ thế giới, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, bọn hắn đều có thể ra kết luận, cái kia phiến thổ nhưỡng so với bọn hắn chỗ nhân gian, phải mạnh hơn vô số lần. rất nhanh, hình chiếu hình ảnh bắt đầu chuyển biến, xuất hiện trước đây đường tam táng mang theo lục nhĩ bọn người, từng đi qua hoàng thành, bị đường tam táng độ diệt không còn một mống ngoại ma, không biết lúc nào, lại lần nữa hội tụ đến hoàng thành trong ngoài. Tự hồ, vị nào sắp chết đi nhân tộc đế thiên, tại bị đường tam táng ra chỉ một đạo phật quang sau đó, nhường những cái kia loại ma càng phát canh chừng đến kịch liệt, vì thế cứ việc nhân đạo khí vận suy yếu vô cùng. nhưng cũng còn vẫn như cũ có thể bảo vệ hắn nhường hắn không đến mức triệt để biến thành ngoại ma xem ra vị nào nhân tộc đế hoàng có thể duy trì đến nay tựa hồ không vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngoại ma xâm thể nguyên nhân tạc đạo nhân giống như bản thân liền định nhường hắn còn sống đột nhiên đường tam táng hít mắt lại phát giác một chút chỗ không đúng dựa theo đạo lý tới nói lấy tạc đạo nhân tính toán chi năng như thế nào hội mới nghĩ không ra nhân đạo khí vận che trở vị nào đế hoàng sẽ để cho ngoại ma xâm thể không dễ dàng như vậy công thành sự thật cũng đúng là như thế đế hoàng ngợn nhờ ngoại ma sức mạnh vẫn còn tồn tại mặc dù chịu đủ dày vỏ nhưng cũng còn tồn lưu lấy tự thân ý chí. không để cho ngoại ma triệt để trưởng không hắn vấn đề ở chỗ tạc đạo nhân vì cái gì muốn làm như thế đâu đế hoàng tử vong tất phải có thể tiến thêm một bước đà kích nhân đạo khí vận hương thịnh mới là đến lúc đó nhân tộc lại không đúng nghĩa chính thống đế hoàng hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế cũng căn bản vô pháp lâm thế nhân đạo khí vận nhất định sẽ bị đánh đẻ đến thực hạn thôn tính thiên đạo tạc đạo nhân đối với hắn mà nói vô luận chèn ép địa đạo vẫn là nhân đạo đều không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự tình nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy đã như thế muốn nói không có vấn đề đường tam táng thực sự là đánh chết đều không tin phía trước ngược lại là không để ý đến điểm này hiện tại xem ra tặc đạo nhân tính toán hơn xa ta chô đã thấy đơn giản như vậy đường tam táng thần tình nghiêm túc trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ cảnh giác hắn đang chầm tư suy xét tặc đạo nhân hành động mục đích thực sự ở đâu sáu nhân gian cơ hội toàn bộ sinh linh đều đi ra bọn hắn chỗ ở rời đi ngày bình thường tu hành động phủ ngước nhìn tinh lộ bên trên cái kia mênh mông tráng lệ thế giới chỉ bất quá nhìn một chút thần sắc của bọn hắn liền bắt đầu trở nên có chút kinh hại đứng lên vài tên đạo nhân run run tụ lại cùng một chỗ các ngươi nhìn thấy không cái kia cái kia Sinh linh thể bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vặn vẹo gương mặt. Người cũng thấy đấy. Ta giống như cũng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên ngoại sinh linh thể bên trong, giống như là có một ít quỷ dị đồ vật ký sinh lấy. Còn có cái kia nhìn thoáng qua nhân gian đế hoàng, thân thể của hắn ở trong, giống như cũng có một cái tồn tại quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Không thích hợp. Thiên ngoại nhân tộc có cái gì rất không đúng. Mấy vị đạo hữu, không chỉ chỉ là nhân tộc, liền yêu thú, thậm chí là đủ loại chủng tộc, tựa hồ cũng có các ngươi lời nói tình huống xuất hiện. Một cái yêu thú hóa hình tu sĩ, thì cái lễ, đi lên phía trước, thần sắc đồng dạng có chút hoảng sợ. giống tình huống như vậy phát sinh ở nhân gian cực kỳ tiểu tiểu mỗi một cái xóa xỉnh coi là phía sau màn thôi động trương chấp đạo bọn người sắc mặt của bọn hắn cũng, cũng không dễ nhìn mặc dù bọn hắn cũng sớm đã biết được tình huống như vậy xuất hiện có thể nên như vậy rõ ràng nhìn thấy một màn kia sau đó trong lòng của bọn hắn giống như là bị đao cắt khó chịu giống nhau những cái kia bị ngoại ma xâm thể đã mất đi bản thân biến thành khôi lỗi sinh linh từng có lúc cũng là bọn họ tiền bối cũng là bọn họ một thành viên a kết quả là liền chết về sau đều không được căn mình bị cái kia tặc đạo nhân quay phá biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ Cái này để bọn hắn làm sao có thể không giận, không sát ý ngút trời. Hoàn thành một góc rất nhanh bị lướt qua. Trang cảnh đang không ngừng chuyển đổi, biến hóa. Cửu Châu đại điệu biết bao vô cùng minh mông, Đường Tam Táng có thể không có ý định để nhân gian sinh linh đem thời gian tiêu phí ở nơi này chút bên trên nhi. Soạt, soạt. Sóng biển đập vách đá âm thanh, cho dù là hình chiếu, đều như vậy rõ ràng. Hỗ Minh huyết hải xuất hiện ở nhân gian sinh linh trong mắt đáng sợ huyết hải, chính là trong tiên điệu tất cả ô hú biến thành, tinh hồng chói mắt, vẹn vẹn chỉ là nhỉ qua, liền phảng phất có thể làm cho người rơi vào khang khích luyện ngục đồng dạng. A tu la nhất tộc thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại trong hình nam dữ tợn xấu xí nữ vũ mị xinh đẹp nhưng đều không ngoại lệ chính là thân thể của bọn hắn trên đều tràn ngập để cho người ta sợ hãi sát nghiệm cái này còn cũng không tính chơi làm ánh mắt chuyển tới những cái kia bị đường tam táng đưa vào thiên ngoại nhân gian sinh linh phía trên lúc nhân gian triệt để ngồi không yên chấn động lên đó là vương lão tứ ngoa tạo đây không phải là lý lao ba a ta nhớ được bọn hắn trước đây giống như gia nhập một cái cái gì tổ chức tới làm sao chạy đến thiên ngoại đi chẳng lẽ bọn hắn thật sự thành công hiện nay bái nhập tiên phật môn phía dưới Các ngươi xem đây là bái vào sơn môn dáng vẻ. Thê thảm hoàn toàn không tưởng nổi, như thế nào cảm giác giống như là biến thành hương hỏa tín đồ, một mực tại tế bái cái gì thần linh dáng vẻ a, T. Sẽ không phải. Nhân gian sinh linh đi tới thiên ngoại sau đó, đây mới là chân thật nhất hạ chẳng A. Nhân gian các tu sĩ sao động, ngồi không yên, nội tâm thấp phẩm lo âu tại lúc này bị thả lớn đến cực hạ. Đường tam táng mang đi những tên kia, không có bị che lấp khuôn mặt. Tự nhiên có chút tồn tại có thể nhận ra thân phận của bọn hắn. cũng chính vì vậy, tại U Minh huyết hải bên trong thê thảm qua còn sống bọn hắn, đơn giản có thể nói là cho người ta ở giữa sinh linh nội tâm bịt kín một tầng xưa nay chưa từng có bóng tối. Có thể nói, giống như là nội tâm một ít mỹ hào ước mơ. trong phút chốc trực tiếp tiêu tan, bây giờ còn lại chỉ có khủng hoảng vô tận cùng lo nghĩ. nhất là dưới mắt nhân gian, sắp cùng trời bên ngoài dung hợp. nếu như đây chính là nhân gian sinh linh đi tới thiên ngoại hạ tràng, như vậy bọn hắn lại sẽ đi theo con đường nào xấu? chương 674 nhân gian hy vọng thần giả tổ chương 674 nhân gian hy vọng thần giả tổ U Minh huyết hải tràng cảnh Bất quá là thiên ngoại một góc đường tam táng muốn cho bọn hắn nhìn thấy trần tướng, có thể hoàn toàn không chỉ như thế mà thôi. Có nhược hóa bản sát sinh huyết chú, cùng những sinh linh kia ở giữa liên hệ. Thêm nữa địa đạo cùng nhân đạo trợ lực, hắn có thể giấu giếm được tây phương nhị thánh, còn có thiên đỉnh chúng tiên con mắt đem những cái kia đã rơi vào bọn hắn trong khống chế sinh linh. Hiện nay trạng thái hoàn toàn bại lộ ở nhân gian sinh linh trong mắt. Sợ hãi, sợ hãi, vô tận lo nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là ưu minh huyết hải cảnh tượng, liền đã để nhân gian sinh linh đói, đạo tâm cũng đã dao động. Mà theo sát lúc nào tới, hình ảnh nhất chuyện, Phật quang Lượng lờ. vô số phật tháp mọc lên như rừng kim thân phật tượng vô số rộng lớn khu vực bên trong phóng tầm mắt nhìn tới một bộ khó coi trắng cảnh đơn giản làm vỡ nát nhân gian sinh linh tham quan giao loan vậy để cho người mặt đỏ tới mang thai âm thanh tựa hồ liền ở bên hai để cho người ta nhịn không được không người biểu thị kính ý đàn hương lợn lờ phật âm lợn lờ có thể nhập mắt thấy nhưng là một cổ lại một cổ chồng chồng lên nhau thân ảnh bọn hắn hai mắt xích hồng, hoàn toàn mất đi lý trí ý niệm duy nhất liền chỉ có giao loan Bọn hắn giống như là không biết mệnh mọi tạo ra con người máy móc như thế, liên tiếp thâu trọng hơi thở để cho người ta nhịn không được trong lòng sinh ra vô số tạm niệm cái này. Cái này không có cách nào nhìn a. Đường đường Phật môn, tự nhiên dám như thế. T, có thể so với biến mất không thấy gì nữa anh đạo mạng lớn, không. So vậy còn muốn kích động nhiều. Cái này đều cái gì thời điểm, còn nói đùa. Chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được vấn đề? Ai có thể không ý thức được đâu? Bọn hắn trở thành sinh con công cụ, giống như một kiện đạo cụ như thế bị xóa đi thần chí, chỉ biết là vì tạo ra con người mà cơ giới động tác mà thôi. đại gia bất quá là trong khổ làm vui trêu chọc một phen thôi ai có thể không biết trong đó đáng sợ đâu đáng chết thật là đáng chết ta đây cũng là thiên ngoại công chính đường hoàng danh xưng phổ độ chúng sinh phật môn đây chính là bọn họ độ hóa chi pháp ha ha một đám vì mở rộng hương hỏa tín đồ số lượng vì thu liễm chúng sinh tín ngưỡng tặc mà thôi chân chính tiên nhân còn phải nhìn thiên đình mới là thật nhân gian các sinh linh trong khổ làm vui tại riêng phần mình mạng lưới quan hệ bên trong tranh luận không nghỉ thời điểm có người cố ý đem đề tài dẫn tới cùng phật môn ngang hàng thiên đình phía chân trời tinh lộ hình ảnh ngược lại là không có như vậy ngẫu nhiên chuyển rời đến thiên đỉnh phía trên mà là tiếp tục tại cựu châu đại địa cùng với vô cùng mênh mông tinh không bên trong hình chiếu không ít bị ngoại ma ăn mòn sau đó sinh linh hình ảnh đều không ngoại lệ những tiên kia, không giờ khắc nào không tại nguyên ruột đường tam táng một đoàn người hình ảnh quỷ dị nhìn qua đơn giản khiến người ta choáng váng lại là hứa cựu sau đó tinh lộ hình chiếu mới chuyển tới thiên đỉnh vị trí tương vân lờ tiên khí bồng bền, cực điểm xa hoa quỳnh lâu Ngọc vũ tất cả không hiện lộ rõ ràng thiên đỉnh to lớn ngẫu nhiên còn có thể nhìn thoáng qua đến một ít không mạnh mẽ như vậy tiên nhân quanh thân đạo vận cũng so nhân gian sinh linh không biết mạnh to được bao nhiêu đương nhiên quan trọng nhất vẫn như cũng là đám kia bị thiên đỉnh chỗ kia đi quân cờ chỉ bất quá làm nhân gian các sinh linh thấy được kết quả của bọn hắn sau đó lần này bọn hắn không có kịch liệt tranh luận cũng không có mắng chửi thậm chí cũng không có ngôn ngữ bởi vì thiên đỉnh quân cờ nhóm cùng phật môn không có chút nào khác nhau đã trở thành tạo ra con người khôi lỗi nơi nào còn coi là đường đường chính chính sinh linh đến lúc này nhân gian các sinh linh mới nhận thức được một cái càng kinh khủng vấn đề bọn hắn đã từng hướng tới tiên hướng tới phật hướng tới cực lạc thế giới hướng tới tiên gia thế giới căn bản chính là một cái kinh khủng lồng giam, cao cao tại thượng hắn nhóm, đem vạn vật sinh linh xem như súc vật như thế chăn nuôi đứng lên, để bọn hắn phổn diễn sinh sống, để bọn hắn trưởng thành chết đi. sợ cầu vì cái gì? là tín ngưỡng, vì hương hỏa. trừ cái đó ra, vạn vật sinh linh tại hắn nhóm mà nói, coi là cái gì? không có chút giá trị nào rất rưởi phế vật mà thôi. cho nên hắn nhóm có thể tùy ý đánh giết sinh linh, vì phát dương thiên uy, liền có thể tùy ý hạ xuống thiên phạt. tám dặm sư đà lĩnh khô cốt khắp nơi trên đất, lại phật quang lượn lờ. cái này chính là chân thật thiên ngoại thế giới, chân thực đáng sợ nầy tiên vật. cái gì tiên? cái gì phật kỳ thực cũng là ăn thịt người ma khi trong lòng hướng tới tiêu tan trong ngọc mỹ hảo phá thoái. lưu lại ở nhân gian sinh linh trong lòng cũng chỉ còn sót vô tận sợ hai cùng lo nghĩ sâu kiến còn sống tạm bỡ huống chi mới vừa mới đặt chân trường sinh con đường đã bị triệt để mở ra bọn hắn suy nghĩ ở giữa nắm trong tay địa phủ thần giả tổ dần dần liền lần nữa lại chiếu vào nhân gian các sinh linh trong mắt cũng liền dưới loại tình huống này bọn hắn mới bỗng nhiên thu tay phát dắt chân chân thiết thiết địa phủ thiên thần kỳ thực vẫn luôn tại bên cạnh của bọn hắn yên tĩnh mà có thứ tự duy trì lấy mọi việc trên thế gian có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại còn không biết thỏa mãn khát vọng tiên ngoại tiên phật thời gian dần qua nhân gian động tinh bắt đầu tán đi giao dung đi ra ngoài tinh lộ càng phát rộng rãi to lớn tản ra như ngọc ảo ánh sáng lộng lẫy có thể cái kia rơi ở nhân gian sinh linh trong mắt lại phảng phất là ác ma dương lên miệng lớn giống như là tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn cho triệt để nuốt hết ẩn dạ tổ náo nhiệt vô luận là bản thổ hay là đến từ còn lại đất nước dù cho là đã từng đối địch về sau bị đánh sụp đổ tổ chức thành viên đều đồng loạt hướng về viêm quốc cần dạ tổ hội tụ mà đi nơi đó tựa hồ đã trở thành bọn hắn duy nhất hy vọng cũng là toàn bộ nhân gian hy vọng nam không sai hiệu quả so với trong tưởng tượng mới tốt u minh huyết hải phía trên đường tam táng khẽ gật đầu một cái khoe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất nhân gian hậu hoạn xem như tạm thời bị giải quyết hết sau đó muốn ứng đối vấn đề vẫn như cũ còn tại thiên ngoại nhân gian sớm muộn phải cùng trời bề ngoài cho những cái kia ngoại mà chính là trở ngại lớn nhất cùng Mỹ hiếp thứ yếu vị nào nhân gian đế hoàng vấn đề e rằng hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản tặc đạo nhân tính toán lại là cái gì đâu Hoa vân động tam hoàng ngũ đế hiện nay tình huống như thế nào Dù cho tồn tại, chỉ sợ cũng cùng dưới mắt địa phủ chúng sinh cục diện không kém bao nhiêu a. Vân Vân, đường tam táng trong mắt đột nhiên nở rộ vô lượng tinh quang, trong óc tựa như có kinh lôi vang rội. Tặc đạo nhân tính toán, hắn có lẽ minh bạch, vị nào nhân gian đế hoàng sống sót, có thể xưng một hòn đá ném hai chim. Nhân đạo khí vận che chở, nhưng hắn vô pháp bị ăn mòn trở thành ngoại ma, nhưng cùng lúc đó, nhân đạo khí vận bản thân cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thứ yếu, một khi đường tam táng làm thật có thể đem hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế lại lần nữa mang ra. Thế nhưng là nhân tộc đế hoàng còn tại, đó là so Phật môn chính quả càng trọng yếu hơn bị cách. Mãi mãi cũng chỉ có thể tồn tại duy nhất một vị. Tam Hoàng Ngũ Đế từ nhiệm vô số tuyết nguyệt, muốn một lần nữa thống soái nhân tộc khí vận, cũng liền mang ý nghĩa vị nào đế hoàng phải tự mình chủ động thối vị nhượng chức mới có thể. Vấn đề ở chỗ, Tạc đạo nhân sẽ để cho hắn nhẹ nhõm thoái vị a. Từ thời đại viễn cổ sắp đặt cho đến ngày nay, vẫn như cũ có thể cho đường Tam Táng mang đến cực lớn khốn nhiều đây cũng là thế giới đệ nhất tính toán đạo tổ chi năng 6. Chương 675, gia trì bạch trạch, hợp lực tôi diễn. Chương 675, gia trì bạch trạch, hợp lực thôi diễn đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Vũ Minh huyết hải bầu trời xếp bằng ở hư không đường tam táng nhịn không được liên tục cười khổ. Tạc đạo nhân cái kia kinh khủng tính toán trí năng, sắp đặt sâu xa, ảnh hưởng chi kịch liệt đơn giản đạt đến không thể tưởng tượng, mức độ khiến người nghe kinh hãi. bất quá vừa nghĩ tới đối phương lấy thân hợp đạo, an ổn hơn phân nửa thiên đạo đường tam táng lại cảm thấy điểm ấy tính toán cũng không có cái gì. dù sao tạc đạo nhân là đứng ở thiên đạo độ cao, tính toán chúng sinh, hắn có thể mượn thiên đạo đại thế tới mê hoặc chúng sinh, tới để bọn hắn bất chi bất giác liền đi vào trong ấy, liền thiên đạo thánh nhân đều không thể làm gì, luôn lạc tới hiện tình trạng hôm nay, lại huống chi những cái kia không rõ chân tướng. bất chi bất giác trở thành nhanh vớt tiên vật đâu. Không được, Minh Hà lão tổ khôi phục sau đó, được mang theo đám người trở về một chuyến hoàng thành đi, phương viên vạn nhìn giọng ngoại ma nếu không phải trừ, lòng ta kho yên. Đường Tam Táng trong lòng có tính toán, lúc này thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Minh Hà lão tổ, là hắn sắp đặt ở trong càng mấu chốt một vòng. Thiếu một thứ cũng không được. Ngoại ma sự đáng sợ, xa không phải nhìn bằng mắt thường đến yếu ớt như vậy. Giết, rất đơn giản. Có thể nghĩ muốn không có nửa điểm hậu hoan giết, liền không có dễ dàng như vậy. Tặc đạo nhân một tay sáng tạo ra ngoại ma, tự nhiên là cố có đầy đủ uy hiếp Vì thế Thiên Diễn 49 Chín, Thứ Kỳ Nhất. Thế gian vạn vật gần như đều có hắn tương sinh tương khắc một vật tồn tại. Minh Hà Lão Tổ hai thanh sắt kiếm, còn có cái kia nghiệp hỏa hồng liên, chính là thiên sinh vì sát lục mà thành tồn tại. Có này lợi khí nơi tay, liền có thể yên tâm sát lục, may may không có hậu hoạn sinh ra. Pháp Bảo Huyền Diệu, hàn ẩn thiên địa chí cao quy tắc, lẫn nhau tương sinh tương khắc, có thể nói là tạo hóa vô tận đường tam táng đối với Pháp Bảo Truy Cầu mặc dù cũng không bị liệt, nhưng hắn đối Pháp Bảo bản chất lại sinh ra một chút nghi hoặc bảy. Minh Hà Lão Tổ bản thể ở vào nghiệp hỏa hồng liên phía trên, tít tít lũ lũ u minh huyết hải tinh phách cùng tương liên. Khiến cho hóa thành một khỏa huyết sắc kén lớn bộ dáng đã rơi xuống đến Đại La cảnh giới Minh Hà, hắn khí tức đang liên tục không ngừng tăng vọt. Cứ việc đối tại trở lại chuẩn thánh đỉnh phong, có chút không còn có hy vọng. Nhưng hắn giờ phút này, đã lại lần nữa có đại La đỉnh phong thực lực. Tăng thêm hắn đã từng chủ tu sát lục chi đạo chiến đấu kinh nghiệm, cùng với hắn phối hợp linh bảo. Minh Hà cũng vẫn là dưới mắt giữa thiên địa, cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại. Tam Táng đạo hữu, tình huống như thế nào? Minh Hà lão tổ âm thanh, từ huyết sắc kén lớn bên trong truyền ra. Hắn tựa hồ coi phía trước trạng thái không sai, đã có thể phân tâm cùng ngoại giới trao đổi không thể lạc quan. đường tam táng bây giờ mọi thứ làm xấu nhất dự định thành thật nói thế nhưng là xuất hiện cái gì ngoài dự liệu tình huống minh hà có chút không hiểu tại hắn chạm đạo phía trước tựa hồ hết thẻ thế cục đều rất là thuận lợi hướng về tam táng đạo hưu bố cục như vậy tại tới trước lấy thế nhưng là cái này mới qua bao lâu như thế nào đột nhiên liền một bộ nguy cơ trùng trùng bộ dáng chẳng lẽ là côn bằng đạo hữu bên kia không phải côn bằng dưới mắt rất hài lòng toàn bộ hoặc có lẽ là hẳn là không so với hắn càng thêm an toàn chúng ta vấn đề không tại cái kia bên cạnh mà ở chỗ nhân đạo đường tam táng cao mày đem hoàng thành bên kia vấn đề cáo chi minh hà viết sắc kén lớn bên trong lập tức rơi vào trầm mặc. Sau thật lâu, Minh Hà lão tổ âm thanh mới lại lần nữa truyền ra, "Tam Táng đạo hữu ngươi e rằng suy đoán không sai, đặc đạo nhân tam 9 phần 10, tính kế cả người nói, hiện nay vị nào nhân tộc đế hoàng, e là cho dù muốn thối vị nhượng trước, đều vô pháp làm đến." Cũng chỉ có như vậy, nhân đạo khí vận từ đầu đến cuối gia chỉ ở trên người hắn, trừ phi trọng lập nhân đạo, bằng không mà nói. Minh Hà lão tổ không có tiếp tục nói hết, nhưng trong giọng nói thần sắc lo lắng, không cần nói cũng biết đúng vậy à? vị nào nhân tộc đế hoàng, hiện nay ngược lại là trở thành nhân đạo khí vận đại phiến ai đường tam táng cũng là nhịn không được thở dài một cái đầu hai cái đại mới đầu hắn còn cho rằng vị nào nhân tộc đế hoàng thủ vững có thể mang đến cho hắn một số người nói khí vận một chút bước mặt. có thể hiện tại xem ra hết thể căn bản chính là ở đó tặc đạo nhân nằm trong tính toán không cần nghĩ hoàng thành cũng là bộ dáng này hỏa vân động bên kia đoán chừng càng là ngàn khó khăn vận hiểm song trọng chắc chắn thậm chí đa trọng chắc chắn e rằng mới là tặc đạo nhân thủ đoạn chân chính tượng trưng nói địa phủ bị tặc đạo nhân lấy đại thế chân áp cưỡng ép phá diện dù cho hắn vì vậy mà lâm vào cùng thiên đạo gần như vĩnh dây dưa ở trong không thì vết tiếp tục thân tự xuất thủ sắp đặt động lòng người nói nhưng cũng vẫn tại tính toán của hắn trong không chế không có đất nói bị chén ép thác như vậy nhưng cũng tuyệt đối không dễ giải quyết một đạo chân chính nan đề a đường tam táng trong lòng lại lần nữa thở dài một tiếng mở miệng nói minh hà tiền bối không biết ngươi trước mặt trạng thái như thế nào phải chăng còn cần muốn tiếp tục tinh dưỡng một chút thời gian không tam táng đạo hữu đợi thêm ta mấy ngày liền có thể ta vốn là đản sinh tại cái này u minh huyết hải trước đây đã từng luyện hóa huyết thần tử thần thông hiện nay câu nối liền tự nhiên là như cánh tay chỉ điểm không bao lâu nữa ta liền có thể triệt để trưởng khống hoàn toàn mới nói Minh Hà lão tổ nói thẳng, lời này nhường Đường Tam Táng hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn thật là lo nghĩ. Minh Hà vừa bế quan liền cùng thượng cổ thời đại như thế động một tí vô tận năm tháng trôi qua, nếu là nói như vậy, món ăn cũng đã lạnh. Vậy thì đợi thêm mấy ngày tốt, chờ Minh Hà tiền bối xuất quan, chúng ta liền chạy tới nhân tổ hoàng thành, xem phải chăng có phương pháp phá cuộc. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Đường Tam Táng lặng yên rời đi, gọi tại U Minh huyết hải bên trong bế quan luyện hóa Hà đồ lạc thư bạch trạch, còn xuất lại nửa người dưới hắn, chưa từng rơi xuống đại la tu vi, đã là vận hạnh. Hiện nay luyện hóa lên Hà đồ lạc thư dạng này trí bảo. Tự nhiên cũng sẽ có vẻ thiếu thêm cố hết sức một chút cứ việc khoảng cách hoàn toàn trưởng không còn kém khoảng cách rất xa, bất quá đã có thể miễn cưỡng hiện ra hà đồ lạc thư thần uy, tam táng đại sư nhưng là muốn để cho ta thôi diễn một vài thứ. Bạch Trạch biết được vạn vật cũng không phải hoàn toàn dựa vào thần thông, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra đường tam táng lo lắng nhân tộc hoàn thành cục diện, ngươi coi biết được a. Tự nhiên biết, tam táng đại sư ý tứ là ta ra chỉ từ thân pháp lực ngươi, dốc hết toàn lực thôi động ngươi chi thiên phú thần thông, tăng thêm hà đồ lạc thư vi năng, thay ta thôi diễn một phen, có thể hay không chặt đứt nhân tộc đế hoàng cùng nhân đạo khí vận ở giữa liên hệ phương pháp. Bạch Trạch không có nửa phần do dự, quả quyết đáp ứng xuống đường tam táng nhẹ gật đầu. Chu Thân pháp lực phun trào cường hóa ra chỉ môn này đã từng từ tô tiểu nhiễm trên thân phục khắc mà đến dị năng, hiện hôm nay sớm đã trở thành chân chính đạo tác. Vạn vạn thiên thiên đạo chủng tề tụ một thân, theo hắn đại la hoa nở, diễn biến thành vì chân chính nói. Nhân gian con đường phía trước đã đứt dị năng giả nhóm, cũng vì vậy mà bị hắn thêm lên đại đạo đường bằng phẳng đáng sợ pháp lực ba động, như Bắc Minh hắn Hải, gia chỉ ở Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch chỉ cảm thấy phảng phất có dùng không hết sức mạnh, suy nghĩ càng là trước nay chưa có linh quang, so với đã từng trạng thái viên mãn thời điểm, càng vượt qua rất nhiều sáu. chương sáu trăm nghịch trạm tam thi chi pháp chương 676, trăm nghịch trạm tam thi chi pháp mọi người diệu cơ hội hiển hóa huyền diệu khó lường khí tức phun trào hình như có sương mù bập phát lại như có hư không trường hà hiện lên đi qua tương lai bây giờ sen lẫn mà thành thời gian trường hà treo cao tuổi trên ánh trăng chạm vào không bằng sở chi không đến tại đường tam táng gia trì bạch trạch toàn lực ứng phó thúc dục thiên phú của mình thần thông dị tượng nhiều lần sinh liền thời gian trường hà hình chiếu đều hiển hóa ra ngoài động tĩnh to lớn xưa nay chưa từng có liên bạch trạch tự thân đều bị cái này dị tượng nhiều lần sinh trạng cảnh cho rung động đến cũng chỉ có bây giờ hắn có thể đủ càng phát lý giải đến đường tam táng chỗ kinh khủng thật thiên mệnh sở quy thiên địa nhân tam đạo cộng thêm đột khứ nhất tụ tập hợp thể đường tam táng quả thật gọi là thế giới tại vây quanh hắn chuyển vấn đề duy nhất chính là trước mặt thế giới cũng không phải thuần túy như vậy thôi nghĩ như vậy bạch trạch đột nhiên trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt sợ hãi nhìn về phía đường tam táng ánh mắt dần dần biến phức tạp biến hóa rất nhỏ cùng với có chút đình trệ thiên phú thần thông đường tam táng tự nhiên không thể nào không phát hiện được hắn mỉm cười nói ngươi chần chờ là bởi vì cảm nhận được ta đặc thù a ánh mắt của hắn giống là có thể xem thấu lòng người dù cho là bạch trạch cũng vô pháp ở trước mặt của hắn che giấu nội tâm của mình đúng vậy tam táng đại sư bạch trạch cười khổ cũng không có cái gì giấu giếm ý tứ ngươi chính là thiên địa nhân tăng đạo tăng thêm cái tia thần bí độn thứ nhất cùng hội tụ đạn sinh đặc thù tồn tại thiên địa quay chung quanh ngươi mà xoay tròn thế giới yêu quý ngươi nếu là không có đạo tổ tồn tại ngươi có lẽ chính là duy nhất chân chính thiên mệnh tri nhân ngươi có thời của ngươi phát triển có lẽ sẽ tại trong nháy mắt trở thành trí cao vô thượng thậm chí siêu việt thánh tôn tồn tại có thể chính vì vậy Ta hơi sợ, có chút e ngại. Nói đến đây, Bạch Trạch giọng nói có chút run rẩy, giống như là thấy được cái gì đáng sợ hình ảnh đồng dạng đường Tam Tám nhưng là trong lòng nhiên. Hắn minh bạch, Bạch Trạch sợ dĩ hội tâm sinh sợ hãi, chính là bởi vì sự cường đại của hắn, bởi vì hắn đặc thủ. Lo lắng của ngươi, cũng không phải là không có đạo lý. Đường Tam Táng thần sắc lâm nhiên, chậm rãi mở miệng nói ra, lòng người không phải thiên tâm, chân chính tiên, chí công vô tư, cho nên có thể làm sinh linh tính sợ, nhưng lại không cần e ngại, bởi vì thiên đạo chí công, nó là trí cao chân lý, là vô tận pháp tắc trật tự. Thiên đạo tồn tại, là vì toàn bộ thế giới là chân chính bác gái chúng sinh mà lòng người có tư cũng không phải là nhân tộc mới có thể xưng là người trên thực tế thiên địa vạn vật có linh giả đều là người đây là người thật nói ta mặc dù đặc thù nhưng cũng đồng dạng là người đồng dạng vô pháp cam đoan mình là không sẽ như cùng tặc đạo nhân như thế đọa tại đối sức mạnh khao khát từ đó bản thân bị lật lối, trở thành cái tiếp theo tặc đạo nhân đây cũng là sự lo lắng của ngươi phải không đường tam táng sắc mặt bình tĩnh cũng không có bởi vì bạch trạch chất vấn mà tức giận cái gì trên thực tế trước đây thật lâu hắn liền suy xét qua vấn đề này đẩy trời tiên phật cùng với đã từng trải qua ba hồng trần khách đều không thể đủ làm đến hoàn mỹ vô khuyết là hắn có thể đủ làm được ca chân chính hoàn mỹ đồ vật cho tới bây giờ cũng là không tồn tại dù cho thiên đạo thế giới cũng là như thế bằng không thế giới cũng sớm đã không có trưởng thành không gian cũng không có bản cổ đại thần trong mắt đáng để mong chờ đồ vật chính như đường tam táng chính mình một lại sinh ra ý nghĩ chân chính tiên vật là không có có tình cảm bọn hắn là đại đạo trật tự hiển hóa là thiên đạo vì duy trì thế giới phồn vinh tạo ra chân chính thần không có thất tình lục dục cũng không cao cao tại thượng là tín ngưỡng lại cũng không phải tồn tại như vậy không phải là người có thể làm được Đường Tam Táng tự xưng là hắn không có bản sự kia, cũng không cái tâm đó tính chất ở nhân gian, hắn sinh tại Việt quốc, cho nên thiên vị cố thổ. Hắn sẽ không quá mức để ý địa phương còn lại sinh linh chết sống, đây cũng là tư tâm. Nếu như đổi lại thiên đạo, nhân tộc thế lực ở giữa cạnh tranh, nó căn bản sẽ không để ý, nó để ý chỉ là nhân đạo khí vận mở rộng cùng phát triển đến nỗi nhân đạo khí vận yêu quý ai, cùng nó lại có cái gì quan hệ đâu. Nói vô tình, người hữu tình, chính là như thế đúng vậy à, Tam Táng đại sư, ngươi lời nói hoàn toàn chính xác chính là ta chỗ lo lắng." Bạch Trạch thẳng thắn, ánh mắt chân thành nhìn thẳng Đường Tam Táng con mắt nếu như một cái đạo tổ chết đi. lại một cái mới đạo tổ sinh ra như vậy ta hành động lại có cái gì ý nghĩa đâu không phải sao tam táng đại sư đường tam táng gật đầu đúng vậy à nếu như chỉ là đổi một cái đạo tổ hoặc ma tổ lại hoặc là tiên tổ cũng là không có ý nghĩa cho nên tam táng đại sư ngươi có thể làm cho ta tin tưởng ngươi sẽ không trở thành tồn tại như vậy à bạch trạch lại lần nữa đặt câu hỏi thành khẩn vô cùng ngôn ngữ không có ý nghĩa hành động mới là duy nhất chuẩn tắc đường tam táng gật đầu chuyện tương lai chúng ta đều vô pháp can đoàn, nhưng ta có thể làm là ta tận hết khả năng không để cho mình sẽ trở thành đạo tổ như thế tham lam giả nói đường tam táng vung tay lên bạch đi mờ mịt tiên đạo khí vận động đậm thân ảnh giống như thiên nhân áo đen trầm ổn đệ vịu may cờ dị xâm nhiên thân ảnh quỷ dị khó lường đế bảo ra thân uy nghiêm tự sinh thân ảnh khoan hậu nhân tử tam đạo thân ảnh hiền hóa cùng đường tam táng giống như đúc khuôn mặt nhưng lại tản ra hoàn toàn khác biệt khí chất thần vận tồn tại Nhưng bạch trạch có chút ngây người hắn có thể rõ ràng phát giác được cái kêu tam đạo thân ảnh tựa hồ liên lụy tới đường tam táng thể nội bản nguyên tri lực càng quan trọng chính là tam đạo thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là thần sắc băng lãnh lạnh lùng phản phất đối thế gian vạn vật đều sinh không nổi hứng thú lại lại thật giống như kiêm ái thiên địa hết thảy cảm giác của quái. đây là bạch trạch kinh ngạc trong lòng có chút là tới lại lại có chút khó có thể tin thần đường tam tăng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt chân chính thần không chứa thất tình lục dục nói hiền hóa giữ gìn thế giới trật tự mà thành thần thiên điệu nhân tam đạo bản nguyên đúc nên ta tồn tại rất lâu phía trước ta liền đã đang tự hỏi không tới thiên điệu tân sinh sau đó ta nên đi nơi nào tiêu dao không bị giảng buộc là ta truy cầu quản lý chung thế giới không phải ta sở cầu đến lúc đó, thiên địa nhân tam đạo bản nguyên tại ta mà nói cũng sẽ không có quá lớn ý nghĩa, có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng đã cùng ta triệt để hòa làm một thể. cho nên, ta nghĩ tới một cái biện pháp, một cái tham khảo tại đạo tổ, nhưng lại cùng hắn đi ngược lại biện pháp. bạch trạch nghe đến, ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc lên tiếng, chẳng lẽ là trạm tam thi chi pháp? không sai. đường tam táng chậm rãi gật đầu, trạm tam thi chính là phân hóa bản thân quỷ dị đường đi, chính là tạc đạo nhân tính toán thiên địa chúng sinh biện pháp, nhưng đối với ta mà nói, phương pháp trái ngược lại có thể trở thành một môn đường hoàng đại đạo. lấy đoạn thứ nhất vì ta chân linh, vì ta bản tôn. lấy thiên địa nhân tam đạo làm căn cơ, chém ra tam thần, thất tình lục dục đều về ta, khiến cho hắn nhóm vĩnh viễn duy trì thần tính, thủ hộ thiên địa. mà ta, đến lúc đó có lẽ sẽ bởi vì phân hóa mà thực lực suy yếu, có thể tam thần tồn tại, chỉ cần thế giới bất diệt, ta liền vĩnh viễn bất bại, không bị ràng buộc tiêu dao đồng dạng có thể chiếm được. bạch trạch, ngươi cho rằng ta biện pháp như thế nào? bốn. chương 677 phương pháp phá cuộc ở chỗ thiên đỉnh. chương 677 phương pháp phá cuộc ở chỗ thiên đỉnh. bạch trạch nghe vậy, thật lâu chưa từng mở miệng, trong hai tròng mắt bộc lộ ra ngoài kính nể cảm xúc. nhưng là nhường đường tam táng cảm nhận được đối phương nội tâm tán thành hắn có chút cười nói bây giờ có thể bắt đầu thôi diễn phương pháp phá của sao a đúng đúng đúng thôi diễn bây giờ liền bắt đầu thôi diễn bạch trạch giật mình tỉnh giấc lúc này lấy lại tinh thần sau một khắc nguyên bản lâm vào đỉnh trệ rất nhiều dị tượng lại lần nữa bắt đầu huyền diệu đến cực điểm diễn biến bạch trạch trong hai tròng mắt giống như có vô cùng tin tức trào lên hội tụ hà đồ lạc thư tản ra nhu hòa pháp tắc trật tự chi lực ba phủ ở trên người hắn đường tam táng lực gia trì cũng liên tục không ngừng cung cấp lấy trợ lực một canh giờ hai canh giờ sáu lần này bạch trạch thôi diễn cũng không như là thường ngày như vậy dễ dàng đạt được kết quả liên quan cấp độ quá cao tùy thuộc đồ vật quá mức bí mật nguy hiểm nếu như có đường tam táng ra chỉ cùng che chở bạch trạch tự thân mà nói nhưng thật ra là không dám như thế thôi diễn bởi vì dính đến bầu trời vị nào tồn tại dù cho hắn bây giờ không có thời gian quan tâm nhiều một khi phát hiện tự thân bị thôi diễn thiên đạo triển hiện ra tự nhiên thần uy cũng sẽ nhường bạch trạch tại chỗ gặp phản vệ thân tử đạo tiêu đều cũng không phải là không thể nào dù sao hắn hiện tại chỉ vẹn vẹn có nửa người mà thôi thời gian lặng yên trôi qua Minh Hà Lao tổ tại đem hết khả năng hoàn thiện tự thân đạo quả, hy vọng có thể lại lần nữa đặt chân chuẩn thánh đỉnh phong đường tam táng bên này, cũng là đang toàn lực ứng phó thôi diễn. Ba ngày sau ở mỏ ba, binh ma sấm xét, thanh trấn cựu tiêu, bầu trời đều giống như bị cái tiêm một đạo đáng sợ lôi đỉnh sẽ rách trở thành hai nửa đáng sợ màu tím sầm lôi quang. Tại thiên hạ bên trong kéo dài không tiêu tan, một chút tự do năng lượng, liền đem từng khỏa đại tinh băng diệt. lệnh thiên hạ hư không phá thành mảnh nhỏ. Thiên phạt, hứa cửu không thấy, nhưng lại đối đường tam táng mà nói, chuyện thường ngày đổ vật, và hôm nay lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lần, tạc đạo nhân khuôn mặt không có hiện lên. rất rõ ràng, hắn hiện đang bận bịu dốc hết toàn lực đi thôn vệ thiên đạo, dù cho có cảm giác mà nộ, lại cũng không thể tránh được. trái lại đường tam táng bên này, theo thiên phạt hạ xuống mấy mắt, bạch trạch phốc phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, tinh khí thần tam hoa càng là gần như khô kiệt, sắc mặt trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào. hà đồ lạc thư càng là thần quang hoàng đạm, trực tiếp đánh rơi trong tay hắn. cứ việc trạng thái kém đến cực hạn, có thể bạch trạch khỏe miệng nhưng là mang theo mỉm cười thản nhiên đối với trạng huống thân thể của mình, cũng không có mảy may thần sắc lo lắng may mắn không làm được bệnh. bình tĩnh trả lời danh mạch, nhường đường tam tăng trên mặt cũng là lộ ra nụ cười thánh quang sức mạnh, hóa thành bản nguyên tầng diện chữa trị chi quang, là chữa trị chi đạo hiển hóa, chiếu xuống bạch trạch trên thân. khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng tinh khí thần tam hoa suy bại cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể dựa vào ngoại lực khôi phục điểm này, chi năng đủ bằng vào bạch trạch tự thân từ từ nuôi lần này may mắn mà có người, sau này thời gian người tốt nhất tu dưỡng, không cần dễ dàng vận dụng thiên phú thần thông, bạch trạch có thể là mình một phe này chiến lược tính chất thành viên, đường tam táng không muốn nhìn thấy đối phương xuất hiện bất kỳ vấn đề, lưu lại bất kỳ tai họa nào. Kỳ thực lần này, từ thiên phạt rơi xuống, nháy mắt Đường Tam Táng liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề rất lớn. Bạch Trạch chỗ suy diễn ra kết quả liên quan đến tồn tại, đoán chừng cũng đạt tới Thánh tôn phương diện. Càng quan trọng chính là dính đến loại tầng thứ này, như vậy phương pháp phá cuộc tự nhiên là sẽ không nhẹ nhõm. Tam Táng Đại sư, ngươi hẳn là có cảm ứng a? Lần này suy diễn ra đồ vật có liên quan nhân đạo phương pháp phá cuộc, e rằng hơi quá tại khó khăn a. Bạch Trạch nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, thay vào đó nhưng là khổ tâm Đường Tam Táng lại không có suối quẩy, bất luận như thế nào lấy được biện pháp, dù sao cũng so cái gì cũng không biết muốn tốt, không phải sao? điều này cũng đúng vậy ta liền không ngại nói thẳng bạch trạch gật đầu nói phương pháp phá cuộc ở chỗ thiên đỉnh, đã từng trải qua nhân hoàng hiện nay đã bị biến thành thiên tử tượng trưng nhân đạo khí vận không độc ấn càng là chẳng biết tại sao rơi xuống thiên đế trong tay là nguyên nhân thiên đế đã nằm trong tay thiên tử thay đổi triều đại thay đổi quyền lực lợi nếu là muốn nhường tam hoàng ngũ đế quay về xuất lĩnh nhân tộc khí vận đầu tiên đem phải đối mặt hai cái chỗ khó chính là đệ nhất đánh vỡ thiên tử vị cách một lần nữa đắp nạn nhân hoàng đại vị đệ nhị đoạt lại không độc ấn đường tam táng hơi trầm mặc bạch trạch thôi diễn kết quả sau khi nói ra. Hắn liền đã biết nên làm như thế nào. Bất quá có một cái vấn đề là, có một số việc, rõ ràng biết phương pháp, có thể nghĩ phải hoàn thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cựu Châu trọng trà thiên địa một khắc này, bắt đầu đã từng trải qua thiên đế, vị nào tặc đạo nhân dưới trướng đồng tử, liền đã không tồn tại nữa. Thay vào đó, là tặc đạo nhân một kia ý chí, thay thế hắn. Tòa trấn Lăng Tiêu, quan sát thế giới điểm này, có lẽ đồng dạng là tặc đạo nhân đã từng liền đã tính toán đến. Hắn biết rõ chính mình đồng tử, kỳ thực căn bản cũng không thấy được là thiên đế tài năng, vô luận tính cách vẫn là tu vi, kỳ thực đều không phải là yếu tố như vậy. có đôi khi không quả quyết, có đôi khi lại lộ ra tàn bạo, tham lam. bị Thái Thanh Thánh Tôn Tốt Thi khuyên sau một lần, quả nhiên Thiên Đế liền dao động. tiếp đó đi cái gọi là Thiên Đế một lần chút trách, đem Cựu Châu Đại Địa một lần nữa còn đưa thế giới. thật tình không biết, hết thảy đều tại Tặc Đạo Nhân tính toán ở trong, những gì hắn làm, kỳ thực bất quá là Tặc Đạo Nhân kế hoạch xong mà thôi. Cựu Châu trọng còn không giả, có thể trong đó sinh linh, đã sớm biến thành ngoại ma. liên Cựu Châu Đại Địa bản thân linh vận cũng đều bị chuyển hóa tuyệt đại đa số, trở thành cốn nhiêu đường tam táng đám người vấn đề. chính là tại cục diện như vậy phía dưới. muốn đánh vỡ thiên đình đối với người nói khí vận gò bó, từ đó nhường thiên tử một lần nữa lập làm nhân hoàng, thậm chí càng từ thiên đế trong tay cấp đi nhân đạo trí bảo không động ấn, khó khăn kia to lớn gần như không thua kém chạm sát đi tây phương nhị thánh ở trong một tôn, vẫn là để hắn vô pháp triệt để hồi phục loại kia, từ trình độ nào đó tới nói, bạch trạch hao phi giá thật lớn tiến hành suy diễn ra đáp án, biết cùng không biết khác nhau cũng không lớn, tác dụng duy nhất có thể chỉ là cho bọn hắn chỉ rõ đi tới phương hướng mà thôi đến nỗi có thể hay không quả thật làm đến loại trình độ kia sẽ rất khó nói tam táng đại sư, ngươi nhưng có cái gì suy tính a? bạch trạch cười khổ hỏi hy vọng vị này có lẽ có thể có một chút ngoài định mức ý nghĩ thật đáng tiếc tạm thời không có đường tam táng cũng không giấu giếm cái gì có sao nói vậy hắn đương nhiên minh bạch bạch trạch trong lòng tiếp hận. biết rõ đường đang ở trước mắt hết lần này tới lần khác lại nói cho ngươi đường này không thông loại kia cảm thụ là càng để cho người ta khó chịu Lời tuy như thế đường tam táng tâm lý cũng vẫn là bắt đầu tính toán lập đứng lên thiên đình cùng phật môn như thế đã từng có lẽ còn có đạo phật chi tranh giữa hai bên không ai phục ai nhưng bây giờ đi cũng chỉ là tặc đạo nhân trong tay để tuyến khối lỗi không sai biệt lắm đối phó thiên đình độ khó mảy may sẽ không thấp hơn đối phó phật môn hai vị kia thánh tôn nên như thế nào mới có thể có như vậy một tia hy vọng trọng chấn nhân đạo đem đáp án chuyển hóa làm kết quả đây 4. chương 678, trăm nội đạo luân hồi chương 678, trăm nội đạo luân hồi đường tam táng nhìn xem bạch trạch không ngừng thở dài bộ dáng ánh mắt khẽ nhúc ních nghĩ tới một vị nào đó tồn tại thiên đình đối với bọn hắn mà nói quá mức lạ lẫm cùng xa xôi nhưng đối với vị nào tới nói liền không chắc bạch trạch có lẽ chúng ta tại thiên đình một phương ngược lại cũng không tính toán không có như vậy một chút xíu phương pháp có lẽ đường tam táng nhắc nhở nhường bạch trạch trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng tam táng đại sư người ý tứ là lao quân không sai tam thanh thánh tôn cũng có phản thiên tri tâm cứ việc trước đây vì chúng ta kế hoạch đưa đến bọn họ quay về thế giới tiến độ bị kéo chậm quá nhiều bất quá lao quân tốt thi như cũng tại thiên đình bên trong đường tam táng êm thai nói đúng vậy à thái thanh thánh tôn tốt thi cũng không phải đơn giản tồn tại thực lực càng là có thể nghiền ép chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại nếu như có thể nhận được trợ giúp của hắn như vậy bạch trạch ánh mắt càng ngày càng sáng ngời lên một bộ hận không thể bây giờ liền vọt vào thiên đình thỉnh giáo Lão quân bộ giáng thời khắc mấu chốt đường tam táng rội ra nước lạnh cũng đừng quá mức lạc quan tuyệt đối không nên quên hiện nay thiên đỉnh là ai đang nắm trong tay Tạc đạo nhân có lẽ không có thời gian quan tâm nhiều nhưng thiên đế vẫn như cũng là hắn trong lòng bàn tay trọng yếu nhất một con cờ một trong hắn là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì còn nữa mà nói tạc đạo nhân biết rõ thái thanh thánh tôn tốt thì còn tại thiên đình cũng không có đối với hắn có nửa điểm cử động chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao mấy câu vừa ra bạch trạch trong nháy mắt bị rốt lạnh đầu tim tâm bay lên cứ như vậy lời nói tam táng đại sư ngươi cái này không phải nói một chút nói nhảm à bạch trạch có chút mở miệng Nhắc tới Lão Quân, lại lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, ý nghĩa ở đâu đâu. Lão Quân, kỳ thực chỉ là ta tuyển hạng ở trong hạ hạ chọn mà thôi, ta thật chính là muốn mượn lực, là vị nào xiển giáo đệ từ lời hai, quán giang khẩu nhị lang. Đường Tam Táng hít mắt, nên miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong khổ làm vui, trêu chọc trêu chọc bạch trạch, cũng là một loại vương lòng phương thức dương tiễn. Hán, hắn nhưng là tư pháp thiên thần, nghe điều không nghe tuyên tiên đỉnh chính thần. Vị nào tiên đế cháu trai a? Bạch trạch kinh ngạc, như thế nào đều không nghĩ tới Tam Táng đại sư hội nhắc đến dạng này một cái gia hỏa như thế nào, ngươi cho rằng dương tiễn là cùng tiên đế một đường mà hàng? Đường Tam Táng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi. Bạch Trạch thế nhưng là trên thông thiên văn địa lý, phía dưới biết lông gà vọt đói. Nếu như hắn quả thật phán định Dương Tiễn có vấn đề, Đường Tam Táng nên cũng không dám dễ dàng liên hệ tên kia không, không phải kẻ giống nhau. Trong vấn đề này, Bạch Trạch ngược lại là rất quả quyết đáp lại nói, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ cũng không dễ nhìn. Dương Tiễn cùng Thiên Đế khác biệt, hắn đã từng trí tình trí nghĩa, vì cứu mẹ của mình, không tiếp cùng Thiên Đình trở mặt là địch Chỉ tiếc, hắn cuối cùng đồng thời không có thể chống qua Thiên Đình áp lực, cuối cùng trở thành Tư Pháp Thiên Thần, trong đó chưa không đủ vì ngoại nhân nói đã. Bất kể nói thế nào. dương tiến chính là thiên đình chính thần được hưởng chúng sinh hương hỏa hắn bị ăn mòn trình độ tất phải đã không thể văn hồi tìm hắn lại có cái gì ý nghĩa đâu còn nữa mà nói hắn đã từng đến cỡ nào trí tình trí nghĩa như vậy hiện tại hắn liền đến cỡ nào lanh khốc vô tình ý chí của hắn sẽ không bị bất luận cái gì tình cảm gò bó dao động liền xiển giáo có lẽ đối với hắn mà nói đều không phải là như vậy tác dụng uy hiếp lực nói tóm lại dù cho cái kia dương tiến còn không có bị tự thân ngoại ma chỗ thôn cũng không phải có thể thuyết phục hơn nữa cách làm đồng minh tồn tại bạch trạch nhịn không được thở dài từng tại phong thần trong lượt tiếp dương tiến có bao nhiêu chói sáng như vậy hiện tại bạch trạch liền có bao nhiêu tức là một tôn có tài năng cuối cùng lại bị thiên đình bẻ cong trở thành bộ dáng hiện tại nhìn như uy phong lấm lẫm, cao cao tại thượng được hưởng chính thần chi vị nghe điều không nghe tuyên trên thực tế chỉ là một cái liền mẫu thân mình đều không cứu vớt được kẻ đáng thương thôi cái gọi là thiên quy cho tới bây giờ cũng chỉ là dùng tuyên dương thiên đình uy nghiêm hiện lộ rõ ràng tiên thần cùng phạm tục sinh linh khác nhau điều lệ mà thôi cũng chỉ có người bình thường đem hắn coi là đáng sợ quy tắc đối với chân chính tu sĩ mạnh mẽ cái kia lại coi là cái gì nhưng bây giờ đã từng có căn đảm phản kháng trước tiên hành giả Cựa hồ đã trở thành hư giả quy tắc chấp hành giả, thật đáng buồn và đáng tiếc. Người nói rất có đạo lý, Dương tiến hoàn toàn chính xác, không phải là một cái dễ dàng thuyết phục người. Từ mẫu thân hắn triệt để chết đi rơi xuống thời điểm, hắn kỳ thực liền đã đã mất đi linh hồn. Bất quá, bần tăng táng diện tân sinh chi đạo, huyền diệu vô tận, trôn xuống thế này nên đón tân thế. Dù cho là ta đều vô pháp hoàn toàn nhìn thấy tỏa sáng tân sinh thế giới sẽ như thế nào. Ai có thể căn đoan chết đi, coi như thật vô pháp trở về đâu. Thế gian và vật tàn lụi tân sinh, vì vũ trụ Hồng hoàng chi tội khách, chỉ có tiên gia vĩnh tổn thọ cùng trời đất. nhưng ngươi là có hay không lại từng nghĩ tới một vấn đề kỳ thực tử vong mãi mãi cũng không phải kết thúc bọn hắn chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại vẫn như cũ giữa thiên địa tu sĩ có nguyên thần có chân linh hủy diệt cả hai liền được xưng là triệt để vĩnh tịch có thể tới qua chính là tới qua thế gian lưu lại qua dấu vết của bọn hắn Liên như là bông hoa tàn lụi rơi xuống trong đất bùn hư thối trở thành chất dinh dưỡng khiến cho thực vật có thể lớn lên càng tốt hơn như thế đường tam tàng trong lòng cảm khái và phần kỳ thực thế gian bản thân liền là một loại luân hồi địa phủ luân hồi đại đạo chỉ là dựa vào trên đó chi nhánh chân chính luân hồi mỗi giờ mỗi khác không ch chỉ là chúng ta vô pháp dễ dàng phát giác mà thôi bạch trạch trở mặc hắn không nghĩ tới tam táng đại sư vậy mà tại hôm nay nói ra như thế một phen tới luân hồi tại vô số tu sĩ cùng với thượng cổ đại năng nhóm trong mắt sớm đã hoàn toàn cùng địa phủ mắc đối mà đường tam táng lời nói thế gian bản thân chỉ tại không ngừng luân hồi lại là cho bạch trạch một cái hoàn toàn mới khái niệm thử vong nguyên thần tiết diệt liền đại biểu trung kết ta bọn hắn sau khi chết tiêu tán năng lượng tản đi đại đạo phát tắc đi nơi nào trở về thiên địa hay là bị trộm triệt để dung nạp trong đó hay là bị tặc đạo nhân nuốt mất tồn tại qua thì sẽ không tiêu thất, chỉ là sẽ bị quên mất. Đông hoa tàn lụi, cánh hoa rủ xuống, là hoa tử vong. Có thể nó hư thối sau đó lại có thể nhường bùn đất càng thêm vì nhiều, cho thực vật mang đến càng nhiều sinh cơ. Cái này chính là đơn giản nhất luân hồi. Nếu như ở đây trên cơ sở phóng đại vô số lần đầu sinh linh chết đi, hồn về địa phủ, đưa vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, chính là hơn một tầng luân hồi. Nhưng nếu như lại lớn đâu, bạch trạch không dám tưởng tượng, cũng không có cách nào tưởng tượng. Bần tăng đột nhiên liền ngộ ra được một vài thứ. Có lẽ ma diện tặc đạo nhân cũng không phải là là chân chính tốt nhất chi đạo. hắn đã cùng thiên địa hòa làm một thể e rằng chân chính muốn làm cái gọi là táng diện tân sinh là tại luân hồi bên trong gây dựng lại sửa chữa chạy hướng phát triển quy tích đem tặc đạo nhân từ sinh linh tại luân hồi bên trong gây dựng lại vì đạo vì thế giới căn cơ một trong cũng chỉ có như vậy tân sinh thế giới mới có thể chân chính cố có sức sống mà không phải là một bộ sắc không đang giống như bần tăng đạo kia loại không ngừng hấp thu chết đi sinh linh thể bên trong một chút căn cơ là đạo lý giống nhau đường tam táng hiểu chỉ là một chút quan niệm thay đổi lại làm cho hắn đối thế giới tân sinh có càng nhiều chắc chắn cùng hy vọng 4. chương 679. Nhân tộc Đế Hoàng biến hóa. Chương 679, nhân tộc Đế Hoàng biến hóa Tam Táng đại sư lại có như thế linh ngộ, nếu như quả thật có thể được lời nói, Dương Tiến ngược lại cũng không phải không thể tranh lấy. Bạch Trạch con mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một lát sau nói, Dương Tiến sở dĩ lưu lạc làm bây giờ bộ dáng này, vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ, mẹ của hắn cùng với hắn muội muội, cuối cùng cũng lưu lạc làm cùng mẫu thân giống nhau hạ trạng, mà hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thể phát sinh, mà bất lực ngăn cản. Cái gì tiên nhân, cái gì xiển giáo đệ tử đời hai, cái gì chiến thần, cũng là cầu thí mà thôi Liên thân nhân mình đều vô pháp phù hộ, vô pháp cứu vớt, ngoại trừ Trầm Luân còn có thể như thế nào đây? Đã từng làm hắn vô cùng kháng cự, vô cùng muốn băng diệt Thiên Quy. Hiện nay đã trở thành hắn quy tắc làm việc. Muốn hủy diệt hắn loại ý nghĩ này, cũng liền chỉ có nhường ở Lâu Hắc Cám bên trong Dương Tiễn, lại lần nữa nhìn thấy một tia ánh sáng xuất hiện Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên. Một đoàn huyết quang từ U Minh Huyết Hải bầu trời, xông thẳng tới chân trời. Huyết Hải thủy triều vô bờ, thanh như lôi chấn. Tại thời khắc này Đường Tam Táng có thể phát giác được, U Minh Huyết Hải hoàn toàn hóa thành một mảnh chính thể, lại không đã từng phân tán trạng thái. Minh Hà lão tổ đã công thành chúng ta có thể bắt đầu hành động vừa dứt lời minh hà thân ảnh cũng đã khống chế nghiệp hỏa hồng liên mà đến hai thanh sắt kiếm bản thân cũng không ngày xưa như vậy lăng lệ sắc cơ hẳn không thể sát thiên giết một dạng phong mang minh hà lao tổ nội liễm khí thức nhìn qua công chính bình thản ánh mắt tựa hồ cũng thanh tịnh rất nhiều chúc mừng đường tam táng xét lại vài lần nói tiếp bất quá tựa hồ minh hà tiền bối thực lực vẫn là không thể khôi phục lại chuẩn thánh trạng thái tuyệt cùng không nhưng thật ra là có thể khôi phục minh hà mới mở miệng có chút nói lời kinh người a tất nhiên có thể khôi phục vậy vì sao ngươi bạch trạch hơi nghi hoặc một chút Dưới mắt đúng là bọn họ thiếu khuyết định tiêm sức chiến đấu thời điểm. Minh Hà có thể khôi phục lại đỉnh tiêm chiến lược hy vọng, lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Trong đó định có thâm ý là vì triệt để xóa đi, chẳng tam thi chi pháp đối tự thân ảnh hưởng a. Đường Tam Táng liếc mắt một cái thấy ngay Minh Hà lao tổ ý nghĩ, mỉm cười hỏi. Minh Hà gật đầu, đúng là như thế, ta cảm giác nộ được một loại cơ hội nào đó, chỉ cần ta áp chế tự thân không còn leo lên tiến vào cái gọi là chuẩn thánh chi cảnh, như vậy tam thi đối ta ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất, bản thân ta ý chí cũng sẽ bị củng cố đến tốt nhất trình độ, từ đó ngăn chặn bị ngoại ma xâm nhập có thể. thứ yếu, ta muốn tiến hành một loại nếm thử, đại la chi cảnh đi lên, ngoại trừ thánh tôn bên ngoài, quả thật liền không đường có thể đi sao? Minh Hạ ngữ khí mang tới mấy phần nghi hoặc, lại mang theo vài phần ước mơ. hắn từ đường tam táng trên thân thấy được hy vọng, nhưng cũng không phải như vậy xác định có, thế giới bên trên cho tới bây giờ cũng không có cố định cảnh giới mà nói, những vật kia bất quá là vì hình tượng biểu đạt các tu sĩ thực lực một loại thể hiện thủ đoạn mà thôi, có thể đồng thời kỳ thực cảnh giới nói thẳng cũng giới hạn suy nghĩ của các ngươi. đường tam táng chậm rãi nói, thật đạo nhân đã từng nói cho các ngươi biết, thế giới bên trên tối cường lớn không gì bằng thánh nhân, có thể trên thực tế đâu? thuần vệ thiên đạo hắn như thế nào thánh nhân có thể so sánh hắn lấy trạm tam thi chi pháp lừa gạt chúng sinh bệnh tạo ra được một cái đồng thời không tồn tại chuẩn thánh cảnh giới cái gọi là tam thi hợp nhất có thể chứng nhận thánh nhân trên thực tế đâu hắn chính mình cũng không làm được đến mức này nước đổ khó hốt, chém ra đi đã hóa thành đơn độc cá thể cái gọi là chi thi còn có thể nguyện ý trở lại bản thân từ bỏ hết thể của hắn đúng là ta ta thu chi đạo đều là tự thân chi vĩ lực đồng dạng cảnh giới đều sẽ có mạnh có yếu như vậy cố định giới hạn chữ thật sự trọng yếu như vậy sao đúng vậy à cảnh giới trình độ nào đó đích thật là trói buộc chúng ta cảnh giới thật sự có trọng yếu không minh hà cũng là nhịn không được tự lẩm bẩm trước mắt thế giới đều giống như hoàn toàn khác biệt đồng dạng những vật này kỳ thật vẫn là rất cần tiền cùng thế hệ ngươi tự động lĩnh ngộ bất quá chúng ta bây giờ có thể không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở nơi này bên trên chúng ta được bắt đầu động tác đường tam táng nhịn không được nhắc nhở thời gian có chờ ta minh hà ngộ đạo không có vấn đề nhưng ít ra không thể ảnh hưởng đến bình thường tiến trình bằng không mà nói nếu là hắn vì ngộ đạo bế quan cái vô số lại vậy coi như chuyện cười lớn à đi yên tâm ta biết được minh hà nhẹ gật đầu đem ý niệm thu vào tiếp đó quanh người hắn đạo vận khẽ nhúc đích nguyên đồ, a tỵ hai thanh sắt kiếm bay đến đường tam táng trước người ta đã xóa đi tự thân ấn ký hiện nay cái này hai thanh sắt kiếm liền giao cho tam táng đạo hữu mong rằng bảo trọng minh hà có chút cảm khái nói sắc mặt càng là mang theo vài phần thổ thức ai có thể nghĩ đến nương theo minh hà cả đời hai cái trí bảo cư nhiên sẽ có bị đưa ra ngoài một ngày đâu đường tam táng có chút nhẹ gật đầu tiếp nhận hai thanh sắt kiếm ân. với hắn mà nói sắt kiếm thuộc về thế lực nào cũng không trọng yếu dưới mắt minh hà đã trở thành người một nhà không cần lại đi tính toán cái gì lấy đạt đến mục đích sắc kiếm ý nghĩa tồn tại đối với hắn mà nói là vì thanh lý cựu châu cả vùng đất ngoại ma mà không phải vì chiếm giữ hai cái cường đại bà bối bảo vật phương diện này đường tam Táng cho tới bây giờ cũng không có cái gì quá nhiều truy cầu đại diễn phật châu bạch ngọc ca Sa, cùng với trở thành trạm ma phi đao sát sinh giới đao đã hoàn toàn đầy đủ tại đây chính là so với dùng vũ khí đường tam Táng càng thêm ưa thích dùng quả đấm mình đánh nổ hết thể cảm giác đi thôi đi trước đã từng trải qua nhân tộc hoàn thành lại đi quán giang khẩu một chuyến đường tam Táng đưa tới lục nhĩ một đoàn người xác định chỗ cần đến sau đó lái đội quan thoáng qua biến mất ở u minh huyết hải bên trong huyết hải nhìn qua vẫn là cái kia huyết hải tại mọi người rời đi sau đó vẫn như cũ tiếng sóng không ngừng có thể tựa hồ lại có như vậy một chút bất đồng rồi a tu la nhất tộc các tộc nhân nhìn giống biển máu ánh mắt giống như là đối đãi bọn hắn tạo vật chủ đồng dạng nam nhân tộc hoàng thành trên long ý vẻ mệt mọi hiển thị do đế hoàng mở hai mắt ra ngắm nhìn hoàng thành bên ngoài phía chân trời hắn lòng có cảm giác trước đây ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo phật quang chấn áp loại ma tăng nhân lại lần nữa trở về hứa cựu không thấy tình trạng của ngươi tựa hồ lại có chút không tốt lắm đường tam táng mang theo đám người trực tiếp hiện thân đế hoàng trước người Chỉ là nhìn thấy đế hoàng dưới mắt trạng thái hắn, lông mày đầu nhất thời nhíu lại. Trước đây hắn tại trên người lưu lại một bộ Phật quang, vì chính là trấn áp ngoại ma, nhường đế hoàng có thể tùy thời bảo trì tự thân thanh tỉnh. Có thể hiện tại xem ra, hắn lưu lại Phật quang lại nhưng đã bị làm hao mòn hầu như không còn, đế hoàng trạng thái cũng là mỏi mệt vô cùng. Cái kia cùng đế hoàng gương mặt hoàn toàn giống nhau ngoại ma, hóa thành khói đen nhiễu tại hắn quanh thân, không ngừng phát ra the the tiếng cười the the. Cùng trước đây bị chấn áp đến gần như vô pháp hiện hóa trạng thái, có gần như khác nhau trời vực biến hóa. 4. Chương 680, trí bảo, lại là trí bảo. Chương 680 Chí Bảo, lại là Chí Bảo, lại gặp mặt, đúng vậy à, lại gặp mặt, lại để cho Đại sư ngươi chế cười mỗi lần gặp gỡ cũng là bộ dạng này làm người buồn nôn bộ dáng, bản hoàng hổ thẹn với nhân đạo A Gặp mặt câu đầu tiên, không có cái gì hàn Huyên, có chỉ là lòng chua xót đường tam táng bất đắc dĩ, nhân tộc đế hoàng cũng đồng dạng bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn đem hết khả năng đi áp chế ngoại ma ăn mòn, thật sự là bất lực đường tam táng vừa sau khi đi không đến bao lâu, vốn là bị quét sạch không còn một ngống nhân tộc hoàn thành. Lập tức liền lần nữa lại hội tụ số lớn ngoại ma nơi này, công nguyện của bọn hắn nguyên rủa giống như ma âm rót vào thay. Nguyên bản thể nội bị trấn áp xuống dưới ngoại ma, lúc này liền lần nữa lại bạo phát đứng lên. Uy lực chi đáng sợ, liền đường tam táng lưu lại Phật quang vĩ lực, cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc đế hoàng có thể trèo trống đến bây giờ còn không có bị triệt để ăn mòn, vẫn như cũ thuộc về nhân đạo khí vận lập công lớn. Có thể đồng thời, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối với người nói khí vận hao tổn. Cho nên, kỳ thực vô luận nhân tộc đế hoàng sống sót hay không, đều không phải là trọng yếu như vậy. Sống sót, bị ngoại ma ăn mòn, triệt để chuyển hóa đó là đương nhiên là tập đạo nhân nhạc kiến kỳ thành hạ trạng. nhưng nếu thật sự là không có ăn mòn thành công cũng có thể đại lượng tiêu hao vốn là suy nhược nhân đạo khí vận dù cho nhân tộc đế hoàng thân tử đạo tiêu cũng bởi vì thiên tử thân vận từ đó làm cho này nhân hoàng chi vị vô pháp chuyển thừa xuống nhân đạo khí vận muốn trọng chấn như cũng khó khăn trọng trọng một vốn bốn lời tính toán phương không hổ là tặc đạo nhân tính toán không trách người tặc đạo nhân tính toán cho dù là ta cũng lúc nào cũng có thể sẽ nói lại huống chi vốn là thân hãm nhà tù ngươi đây đường tam táng đưa tay ra lại là một chùm kim minh đan vào phật quang chiếu xuống nhân tộc đế hoàng trên thân ách ba đáng chết nghịch trướng xuất sinh người chết không yên lành sinh nhi tử không có lối, ngoại ma biến thành khói đen gương mặt, mắt thấy mình sẽ lại độ bị chấn áp xuống dưới. Lúc này không chỗ nào không cần cực kỳ chú mang lên, nôn từ sự sắp bén, ngược lại là hơi có chút nhân gian viễn quốc, láng giềng láng giềng thân thiết ân cần thăm hỏi phong phạm. Nghe đường tam tang cái chán cũng nhịn không được nổi đầy gân xanh, suýt chút nữa nhịn không được cho hắn tới dưới hung ác. Nếu như không phải ngoại ma cùng nhân tộc đế hoàng chính là một thể tương liên, hắn e rằng cần phải đem hắn cho nghiền xương thành cho, siêu độ đến liền cặn bã cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Khuku, chê cười, nhân tộc đế hoàng có chút không kèm được lại lần nữa nói không lại chuyến này tới. là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, thuận tiện xem phải chăng có biện pháp có thể cải thiện ngươi một chút dưới mắt trạng thái. Như nếu có thể cắt ra ngoại ma cùng ngươi kết nối, cũng coi như là một kiện rất chuyện không tồi, ít nhất nhân đạo khí vận sẽ không bị tiếp tục tiêu hao, cũng có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, dùng đem nhân hoàng chi vị một lần nữa đoạt thu hồi lại. Đường tam táng nói thẳng thẳng ngữ, không có nửa điểm dấu dếm ý tứ. Cứ việc lời nói này đi ra, có như vậy một chút đả thương người. Dù sao, ngoại ma cùng nhân tộc đế hoàng một khi cắt ra, cũng liền mang ý nghĩa đế hoàng cũng sẽ tiêu tán theo chết đi ẩn. Đế hoàng trầm cao mày khổ tư. Sau một lát, hắn mở miệng nói, liên quan tới chém mất ngoại ma cùng ta ở giữa liên hệ, ta ngược lại thật ra hơi có như vậy một tia đầu mối. A, nói nghe một chút. Đường Tam Táng cùng Minh Hà lão tổ một bọn người, lập tức hứng thú. Bọn hắn đều không nghĩ ra vấn đề, nhân tộc đế hoàng lại tựa hồ như có thể đưa ra đáp án. Nói ra cũng không sợ chư vị chế cười, bị cái này ngoại ma ăn mòn lâu như thế, cái khác cảm giác không thể nói là, hết lần này tới lần khác đối như thế nào đem hắn cùng ta triệt để phân ly, ngược lại là từ nơi sâu xa có như vậy một chút trực giác. Đương nhiên, ta hoài nghi cái này có thể là tác đạo nhân tính toán, có thể đi hay không? nói đến đây, nhân tộc đế hoàng sắc mặt hơi có chút lung túng, không có tiếp tục mở miệng đường tam táng mấy người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. cục diện dưới mắt đích sắc có chút lung túng. trên thực tế ngoại trừ chính hắn, còn có cầm trong tay hà đổ lạc thư bạch Trạch bên ngoài. bất luận kẻ nào nếu là nói mình lòng có cảm giác, hay là có cảm giác thiên cơ hàng này đường tam táng đều phải hào hào suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là nguồn gốc từ tặc đạo nhân bày cục cô ý để bọn hắn có cảm giác? dù sao dưới mắt thiên đã sớm làm xáo trộn không nhẹ, chân chính tiên đạo trạng thái rất là không tốt, đường tam táng tự nhiên rất rõ ràng. Nhân tộc đế hoàng tiểu nói này, hắn đương nhiên liền phải hảo hảo suy nghĩ cân nhắc. Trong ngâm sau một hồi lâu nói đi, bất kể có hay không là tác đạo nhân tính toán, hoặc nhiều hoặc ít nghe một chút, cũng có thể mang đến nhất định dự đoán. Đường Tam Táng đôi mắt khẽ nhúc đích, huống hồ, liền xem như tác đạo nhân tính toán, 89 phần 10 cũng là cũng thật cũng giả, chỉ có thật thật giả giả hư thực không chắc, mới có khả năng nhất làm cho người mắc câu. Nhân tộc đế hoàng nghe vậy có chút gật đầu, trực giác của ta kỳ thực rất đơn giản, chí bảo, đặc thù chí bảo, có đặc biệt quy tắc chi lực cái chủng loại kia, có lẽ có có thể có thể chặt đứt loại kia liên hệ. Chí bảo đường tam táng lông mày có chút nhăn lại suy tư phán đoán phải chẳng có kẻ gian đạo nhân tính toán ở trong đó sau một lát hắn cũng không nghĩ tới trí bảo ở giữa thật đạo nhân còn có thể có cái gì tính toán nội danh trí bảo cũng đã có chủ bị riêng phần mình chiếm giữ ngoại trừ tính toán hắn cùng một ít tồn tại cường đại trực tiếp đối đầu bên ngoài tựa hồ liền không tìm được cái gì cái khác có thể tính toán địa phương minh hà tiền bối ngươi thấy thế nào còn có bạch trạch ngươi đây suy nghĩ không chắc đường tam táng vẫn là quyết định tiếp thu ý kiến của chúng có câu nói là nhà có một lão như có một bảo hắn trong nhà này ân Tinh tế tính được lời nói, mỗi một cái kỳ thực đều so với hắn giả vô số lần dáng vẻ. Dù sao lấy tuổi của hắn tới cùng Minh Hà lao tổ bọn gia hỏa này làm so sánh lời nói, cơ hồ có thể tính làm là số không, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Đây chính là không sai biệt lắm từ khai thiên tích địa chi ban đầu, liền đã tồn tại độ cổ. Tại ta đến xem, lời nói của hắn không phải là không có đạo lý. Trong thiên địa linh bảo, diễn phần mình kế tục một chút kỳ lạ pháp tắc trí lực, thí dụ như ta cái kia hai thanh sắt kiếm, liền có thể gột rửa ngoại ma mà không bị tổn thương, có chí bảo có thể chém mất ngoại ma cùng thân thể liên hệ. khiến cho cắt bụi trở về với cắt bụi cũng chưa chắc không thể nào minh hà lão tổ rất là dứt khoát nói ra cái nhìn của mình bạch trạch nhưng là hơi chầm tư trong đôi mắt giống như là có trật tự quy tắc lưu truyền sau một lát hắn chậm rãi mở miệng bàn cổ phiên bản cổ bổ bữa lưỡi đao biến thành bàn cổ phiên nắm giữ khai thiên tích địa chi vi năng cũng có thể chạm cắt hết thảy thần uy vô lượng nếu là có này chí bảo tương trợ cần phải có thể chặt đứt ngoại ma cùng đế hoàng ở giữa hết thẻ liên hệ đường tam táng nghe vậy lập tức híp mắt lại bàn cổ phiên a đây chính là vị nào thánh tôn lão ra từ bảo bối tốt tới Tuy trước đây có Hoàng Long chân nhân tương trợ tình nghĩa ở phía trước, nhưng dưới mắt Liên còn đến, chính là Tiên Thiên Chí Bảo, có thể nói là thánh tôn lão gia tử, đối kháng thiên đạo một bộ phận sức mạnh chỗ. Vị nào Nguyên Thủy Thánh Tôn, còn có thể xem ở trên mặt của hắn, thoải mái đem trí bảo cho mượn a. 4. Chương 681, thời cơ chưa tới. Chương 681, thời cơ chưa tới. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào suy nghĩ ở trong. Nguyên Thủy Thánh Tôn. Không, kỳ thực không vẹn vẹn chỉ là Nguyên Thủy Thánh Tôn. Phong thần lượng kiếp bắt đầu một khắc này, Tam Thanh Thánh Tôn cùng nhân tộc ở giữa liên hệ, có thể nói là chặt chẽ đến cực hạn. nhìn như muốn bổ khuyết thiên đỉnh chỗ chống chính thần chi vị, trên thực tế, nhưng là diệt nhân hoàng, lập thiên tử, biếm nhân đạo khí vận kinh thiên tính toán. Ở nơi này chàng tính toán ở trong, vạn tiên triều bái tiệt giáo hủy diệt, thông thiên thánh tôn cùng nhà mình hai vị ca ca gần như ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn như bảo toàn thế giáo, nhân giáo, trên thực tế, thái thanh cùng nguyên thủy quả thật liền xem như thắng. Không, cuối cùng bên thắng chỉ có một cái đó chính là Tây phương giáo. Tây phương nhị thánh thắng lợi trở về, độ hóa cái này đến cái khác đông phương lương tại mỹ ngọc, mang về tây phương giáo bên trong, khiến cho nguyên bản thiếu thiếu nhân tài tây phương giáo. có thể nói là lập tức biến nhân tài đông đúc, trái lại Đông Phương đạo Môn, nhưng là qua trận chiến này sau đó gần như suy rơi xuống vô pháp vãn hồi trình độ. Phong Thần Lượng Kiếp Đường nói vẹn vẹn chỉ là Tam Thanh Thánh Tôn, liền trước đây không thiếu người đứng xem, đều đúng này cảnh cánh trong lòng, không có người có thể lý giải. rõ ràng thật tốt của diện, vì cái gì ba huynh đệ chọn gà nhà bôi mặt đá nhau. Hơn nữa cùng Tây Phương giáo hai vị Thánh Tôn liên thủ lại đối phó bọn hắn tam đệ, nguyên nhân chính là như thế. dưới mắt lại lần nữa dính đến nhân đạo khí vận vấn đề, Đường Tam Táng cũng có chút do dự. tam thanh thánh tôn chân thân đồng thời không ở giới này bên trong tạc đạo nhân cũng không thể nào cho phép bọn hắn hiện nay liền trở về thiên địa dù sao cũng là thánh tôn đối thế cục ảnh hưởng không phải một chút điểm đại vấn đề cũng liền tùy theo mà đến dù cho nguyên thủy thánh tôn nguyện ý cho mượn bàn cổ phiên hắn lại có thể đi nơi nào tìm kiếm nguyên thủy thánh tôn đâu thoát ly giới này đi tới hỗn độn vũ trụ vậy hiển nhiên là không thể nào một khi đường tam táng sinh ra ý nghĩ như vậy hơn nữa biến thành hành động lời nói chỉ sợ hắn sẽ lại cũng vô pháp trở lại giới này Tặc đạo nhân hận không thể cả ngày lẫn đêm theo dõi hắn Một khi phát hiện đường Tam Táng khí tức biến mất ở giữa thiên địa, hơn nữa còn xuất hiện ở hỗn độn bên trong, không hề nghi ngờ, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem thiên địa triệt để khóa kín. Vô luận trả giá giá bao nhiêu, tạc đạo nhân cũng sẽ không cho đường Tam Táng trọng về thiên địa, cơ hội đã mất đi thiên địa nhân tam đạo bản nguyên biến thành đường Tam Táng, tương lai cục diện lại biến thành cái gì bộ dáng, liền rất khó tưởng tượng. Cho nên đi tới hỗn độn vũ trụ tìm kiếm nguyên thủy thánh tôn ý nghĩ như vậy, đường Tam Táng trực tiếp liền cho loại bỏ. liền xếp như thỉnh cầu minh hà lão tổ các loại người hỗ trợ đều không được. Bất luận cái gì sinh lực, cũng là bọn hắn trước mắt không thể thiếu, thiệt hại một cái đều khó có thể chịu đựng. nhất là ở nhân gian tức sẽ hoàn toàn cùng cựu châu đại lục dung hợp thời điểm có khả năng hay không ban cổ phiên cũng sẽ giống trước đây hoàng long chân nhân tiền bối như thế bị nguyên thủy thánh tôn chủ động đưa tới đột nhiên nghiệt long ở một bên mở miệng nói ra ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong đường tam táng đám người hoàng long chân nhân cái gì mặt hàng bàn cổ phiên lại là cái gì mặt hàng ngươi cái này tiểu long sợ là có chút không hiểu a một cái là ba không chân nhân ngoại trừ nhường nguyên thủy thánh tôn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh long tộc huyết mạch bên ngoài nửa điểm không lấy ra được đồ vật cũng không có ân liên chính hắn đều đón nhận mình là phế vật cái chủng loại kia Cái kia, nhưng là khai thiên thần khí bản cổ bổ bữa lưỡi đao biến thành tiên tiên trí bảo, uy năng vô tận, có khả năng so sánh a? Rất rõ ràng không có. Thôi ta, xem bộ dáng là ta nghi nhiều rồi. Thấy mọi người đều là trầm mặc không nói, nghiệt long cũng biết mình có chút ý nghĩ hao huyền, lúc này có chút ngượng ngùng nói. Nhưng mà một bên mà trạch. nhưng là đôi mắt khẽ nhúc nhích, trầm rãi nói, kỳ thực, ta xem nghiệt long lời nói, chưa hẳn không sẽ trở thành thật. A, thật sự có hy vọng. Vậy có muốn hay không ta bây giờ liền đi bên ngoài hướng nguyên thủy thánh tôn cầu nguyện một phen, nhường hắn lập tức hạ xuống bản cổ viên đến đây tương trợ. Nguyệt Long nghe xong bạch trạch cư nhiên tán thành ý nghĩ của mình, lúc này liền hưng phấn lên an tâm chớ vội. Nghe một chút ngươi bạch trạch tiền bối đến cùng nói thế nào? Đường Tam Táng tức giận nói: mở cái gì nói đùa? Nguyên Thủy Thánh Tôn nếu là có thể bởi vì cầu nguyện của ngươi, liền hạ xuống bản cổ phiên. Vậy hắn còn muốn hay không mặt mũi? Thật coi Thánh Tôn cùng bọn hắn những thứ này một nghèo hai trắng phổ thông tu sĩ như thế a? Trực giác của ta nói cho ta biết, có thể giải quyết nhân tộc đế hoàng ngoại ma bản cổ phiên sở dĩ không có hạ xuống. Có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới. Bạch trạch tao mày, trầm rãi nói tới thời cơ chưa tới. Một bên Minh Hà lão tổ như mày. nhân đạo khí vận đã càng ngày càng suy yếu cái này đều thời cơ chưa tới nhân đạo khí vận suy yếu không giả có thể chư vị chẳng lẽ quên đi nhân tộc đế hoàng bây giờ vẫn là thiên tử mà không phải là chân chính nhân hoàng hắn bị người nói khí vận che chở lại vô pháp chống lên trọng trấn nhân đạo khí vận nếu như lúc này liền chặt đức hắn cùng ngoại ma ở giữa liên hệ hắn sau khi chết không có khiêng đỉnh người nhân đạo khí vận không phải là hội không công trôi đi a vô pháp từ thiên đế trong tay đoạt lại không động ấn chúng ta liền vô pháp lại lập nhân hoàng lại có cái gì ý nghĩa đâu bạch trạch lời ấy vừa ra đám người trong nháy mắt bình tĩnh không sai Tất nhiên Tam Thanh Thánh Tôn đã sớm tại vô tận năm tháng phía trước sắp đặt, nghĩ đến tính tới đồ vật cũng sẽ không so chúng ta thiếu. Nhân tộc đế hoàng tình huống, tám chín phần 10 cũng trong mắt bọn họ, đang giống như nghiệt long trước đây cục diện như thế. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, rất là tán đồng bạch trạch thuyết pháp. Sự thật đúng là như thế, bây giờ coi như trợ giúp nhân tộc đế hoàng giải thoát, cái kia cũng chỉ chỉ là giải thoát rồi mà thôi. Thánh Tôn cho dù có tâm tư giúp, cũng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ hy vọng bọn hắn làm đến trình độ như vậy. Giống như vị nào Thái Thanh Thánh Tôn, không nhu đồ thì lại lấy, một nhu đồ, liền trực tiếp nhường đa bảo ngồi lên Phật môn Phật tổ vị trí. chiếm giữ Phật môn cực kỳ trọng yếu một tôn chính quả hấp thu Phật môn hưng hòa nhưng lại đảm nhiệm nhị ngũ tử thân vận hết lần này tới lần khác Tây phương nhị thánh còn không dám khinh động với hắn bằng không mà nói Phật môn tự thân khí vận sẽ trước tiên bị thương nặng dưới mắt nhân tộc đế hoàng ngược lại là rất có vài phần tình huống tương tự đã như vậy lời nói như vậy chúng ta không ngại trước tiên suy tính một phen tốt ngoại ma còn cần gổ rửa thiên đình bên kia cũng phải nghĩ biện pháp mới được Đường Tam Táng nheo mắt lại rãi nói ngoại ma quét sạch cấp bách nhưng đây không phải một kiện sự tình đơn giản như vậy có hai thanh sắt kiếm nơi tay diệt trừ bọn hắn không cần lo lắng nữa cái gì phản vệ vấn đề Nhưng đây là tại lạm sát kẻ vô tội sinh linh thiên đạo sao lại không có nửa điểm phản ứng? Trong con mắt của bọn họ ngoại ma, là tặc đạo nhân một tay chủ đạo sinh linh. Giết một chút không có việc gì, có thể giết nhiều, tự nhiên sẽ có nhân quả. Cũng liền nhường tặc đạo nhân có có thể xuống tay với bọn họ cơ hội đường tam táng nghĩ là, gột rửa ngoại ma đồng thời, phải chăng có thể đối với việc này làm làm văn chương, mượn cơ hội mưu tính một chút thiên đế trong tay không động đến đâu. 4. Chương 682, gột rửa ngoại ma liền giao cho các ngươi. Chương 682, gột rửa ngoại ma liền giao cho các ngươi. Đồ ma, là khẳng định muốn làm. nhưng như thế nào cái tàn sát pháp còn cần phải thật tốt khảo cứu khảo cứu Giết đến quá nhanh thiên đình không chắc sẽ có đại động tác sinh ra Giết đến quá chậm đâu e rằng lại sẽ sinh ra một chút ngoài ý liệu biến cố càng quan trọng chính là đường tam táng muốn mượn đồ ma một chuyện tính toán thiên đình tiên ra xem phải chăng có thể đem không động ấn cho đợt lại cho nên đồ ma sự tình không có đơn giản như vậy cũng không phải chỉ là một hồi đơn giản sát lục cử chỉ chư vị đang địch đã ngoại ma phía trước chúng ta còn phải làm nhiều một tầng cân nhắc cùng dự định thiên địa nhân tam đạo lấy nhân quả làm lý do phong tỏa tiên vật lệnh hắn nhóm vô pháp hành động thiếu suy nghĩ từ đó cho chúng ta lấy chiếm tiền cơ cơ hội nhưng tạc đạo nhân bên ngoài ma đánh cắp cựu châu linh vận khiến cho ngoại ma nhận được thiên địa tán hành, tàn sát ngoại ma ắt sẽ gây nên cái gọi là nhân quả đến lúc đó thiên đình cùng phát môn tự nhiên cũng liền có có thể đối chúng ta lý do xuất thủ nói đến đây đường tam táng có chút dừng lại phút chốc ánh mắt của hắn rơi xuống trên trời cao viên tia rực rỡ thiếu đốt đốt sáng lên thế giới đại hỏa cầu phía trên thái dương tinh đại hồng đến nay còn chờ đợi ở bên trên đường tam táng trước đây vì lấy phòng ngừa vạn nhất tránh lại xuất hiện một cái lục áp đạo quân như thế mặt hàng Đánh Thái Dương Thái Âm chú ý hắn liền đem đại hồng lưu tại Thái Dương tinh bên trên, đó dù sao cũng là Thái Dương tinh chân linh biến thành tại bản trong cơ thể, có thể vận dụng lực lượng là đầy đủ khả quan. Dù cho là thời kỳ tột cùng minh hà lao tổ cũng không có thể đủ tại Thái Dương tinh bên trên thế nhưng được đại hồng đường tam táng bây giờ suy nghĩ là phật môn đã có thể được xem là liên tiếp gặp khó cho đến tận này tốt nhất một chương bài cũng chính là lục gáp đạo quân cũng triệt để bị nó cho chạm sát ở Thái Dương tinh phía trên cơ bản đoạn tuyệt hai đại tinh thần bị độc hại có thể xa đoạn lục đạo quân mạnh bao nhiêu ít nhất cũng có đỉnh phong đại la phía trên đỉnh phong chuẩn thánh phía dưới thực lực kinh khủng. có thể dù cho như thế cũng đã thế nhưng không được hắn như vậy dưới mắt tiên phật nếu như lại có mưu đồ đem sẽ xuất động cái gì cấp bậc tồn tại vấn đề là cấp độ kia tồn tại phật môn cùng thiên đình ở trong lại vẫn còn dư lại mấy vị đâu càng là suy xét đường tam táng đáy lòng cũng là hơi sinh ra một cỗ nhàn nhạt sầu lo cảm giác một bên bạch trạch nhìn ra đường tam táng lo lắng nhịn không được mở miệng nói tam táng đại sư đi một bước nhìn một bước à có nhiều thứ là tính toán không xong chúng ta cuối cùng đều phải đối mặt không phải sao hô đường tam táng phun ra một ngụm trọc khí đúng vậy à tính toán không xong, tính toán không bỏ suất tặc đạo nhân còn có vô pháp tính tới sự tình, lại hướng chi chúng ta đâu? Tam Táng Đại sư, chúng ta cũng đã tới mức độ này, tiên Phật sớm muộn cũng phải đối lập, cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm. Minh Hà Lão tổ cũng là khuyên đủ nói ân. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, trầm tư chốc lát sau nói, lần này gột rửa ngoại ma cử chỉ, được giao cho mấy người các ngươi. Nói, hắn ánh mắt dừng lại ở lục nhĩ mấy trên thân thể người đã triệt để dung hội quan thông tự thân sức mạnh, càng hơn năm xưa bọn hắn trên thân đồng dạng hội tụ thiên địa khí vận, cho đến tận này, bọn hắn tác dụng chân chính đều chưa phát huy ra Tam Táng Đại sư yên tâm, có cái gì dặn dò? chúng ta cam đoan sẽ không để cho người thất vọng Nguyệt long nhất là phấn khởi đã hóa thành giữa thiên địa huyết mạch thuần chính nhất chân long chính hắn sớm liền muốn không chút kiên kỵ phát tiết vừa thông suốt đối với quỷ quét thiên địa còn có cái kia tặc đạo nhân thống hận Nguyệt long không thua tại bất luận kẻ nào bởi vì toàn bộ long tộc đều vì vậy mà hủy diệt lục nhi mấy người cũng cũng là không sai biệt lắm trạng thái bọn hắn sớm liền muốn mạnh tay làm hết cỡ một hồi chỉ là vẫn luôn không có chờ được cơ hội thích hợp mà thôi đường tam táng quá mạnh mẽ tốc độ phát triển nhanh đến kinh người lấy về phần bọn hắn những thứ này đồ đệ đều nhanh nếu không có tỏa sáng cơ hội Dưới mắt Đường Tam Táng chủ động mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần chối tử. Biết vì cái gì muốn để các người tiến đến a? Đường Tam Táng không có gấp đem hai thanh sát kiếm giao cho Lục nhị các loại người trong tay, mà là bình tĩnh hỏi. Lục nhị ánh mắt khẽ nhúc đích, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tam Táng đại sư, là muốn mượn chúng ta, hấp dẫn lấy thiên đình ánh mắt, để bọn hắn lực chú ý đặt ở chúng ta trên người thời điểm, tốt thừa cơ nghĩ biện pháp cướp đi không độc ấn. Đường Tam Táng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, "Là, nhưng đồng thời không hoàn toàn là." Hấp dẫn hắn nhóm ánh mắt xác thực chiếm giữ một bộ phận, nhưng đồng dạng, các ngươi trên thân cũng gánh vác thiên địa khí vận. Nhất cử nhất động của các ngươi, đồng dạng ảnh hưởng lần này chân chính lượng kiếp hướng đi, Tây Hành cũng không phải là như trò đùa của trẻ con, bần tăng chiếm cứ một bộ phận, các ngươi cũng giống như thế. Đánh giết ngoại ma, hội tụ cái gọi là nhân quả, tiếp đó cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Tiếp đó các ngươi có thể hay không phá cục mà ra, rất mấu chốt. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ không xuất thủ tương trợ cho các ngươi. Không phá thì không xây được, hội tụ thiên địa khí vận làm một thể các ngươi, nhanh nhất trưởng thành phương thức chính là trải qua cái gọi là gặp chắc trở. Đây là thiên địa quy tắc sở trí, là cho cơ hội của các ngươi, nhưng đồng dạng cũng là cho hắn nhóm cơ hội. Các ngươi có thể minh bạch. Tiên tâm đi Tam Táng đại sư, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận thận trọng. Lục Nhĩ bọn người không có khinh thường, không có nửa điểm bởi vì vì thực lực phi tốc bay vụ sinh ra bành trướng trong lòng. Một đường đi tới, bọn hắn thấy được quá nhiều đáng sợ chân tướng đại la chi cảnh, cũng như cũng không đáng chú ý. Cẩn thận thận trọng là một mặt, nhưng một phương diện khác, các ngươi phải nhớ, ở một mức độ nào đó, các ngươi là có thể đem sát lục khống chế tại một cái độ bên trên. Đối với tiên Phật mà nói, nhân quả có thể tích lũy, bọn hắn tự nhiên khát vọng tích lũy tới trình độ nhất định, tiếp đó buộc phát trực tiếp đem các ngươi chằm sát. Nhưng chính các ngươi cũng có thể suy tính Cái gì xem như một cái thích hợp độ, bọn hắn trùng hợp có thể hạ xuống kiếp nạn nhưng lại sẽ không quá mức trí mạng loại kia. Đường Tam Táng nhịn không được nhắc nhở, hắn vẫn còn có chút lo lắng Lục Nhĩ bọn người. Việc quan hệ thiên địa khí vận, dù cho dù thế nào lo nghĩ, đều đồng thời không đủ minh bạch. Lục Nhĩ bọn người con mắt có chút chuyển động, hiểu được Đường Tam Táng thâm ý trong lời nói. Thiên địa nhân tam đạo lấy nhân quả gò bó tiên vật, như vậy cái này nhân quả, tự nhiên cũng liền có thể ở một mức độ nào đó thành vì bọn họ che chở. Chỉ cần thao túng thỏa đáng, bọn hắn thậm chí có thể trình độ nhất định đối tiên Phật tiến hành dắt chó ân. Chỉ là khó như vậy độ có chút quá mức to lớn một chút mà thôi đi thôi. nhiều lời cũng là vô ích hết thể nhìn chính các ngươi đường tam táng móc ra minh hà lão tổ tặng cho mình hai thanh sắt kiếm đưa tới lục nhị trong tay mấy vị đồ đệ ở trong chỉ có lục nhị thông tuệ nhất giao cho hắn xem như dẫn đội người đường tam táng bao nhiêu có thể hơi yên tâm một chút là đúng trước tiên chạm sát cái này hoàn thành bên trong vạn vạn thiên tiên ngoại ma a nhìn xem thật sự là có chút trứng mắt đường tam táng nhịn không được nhắc nhở một câu lục nhị bọn người lính mệnh hóa thành hồng quang biến mất ở bên người mọi người sáu chương sáu thiên tử chi tệ nạn chương sáu thiên tử chi tệ nạn lục nhị bọn người lính mệnh rời đi không bao lâu Hoang thành trong ngoài mấy đạo sát lục chi quang nguyên ngông chất tắt, tốc sát điều hưu chi ý tràn ngập cả tòa hoàn thành. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi máu tanh, cùng với thương nhân khó mà người được, duy nhất thuộc về ngoại ma mùi hôi thối. Loại kia mùi thối chỉ có đường tam táng có thể người được. Hắn như mày tân sinh chi chủng đại đạo lặng yên không tiếng động thu liệm những cái kia chết đi linh. Hắn đã sớm đem tự thân chi đạo bám vào ở lục nhĩ trên thân đám người. Dù cho bọn hắn đến tiến hành sát lục cử chỉ, những cái kia chết đi ngoại ma hắn nguồn gốc chi linh. cũng sẽ có trí thuần đến tịnh một tia bị thu nạp đến tân sinh chi chủng bên trong đợi đến tương lai đường tam táng táng diệt tân sinh làm thiên địa trở lại quỹ đạo một ngày lục nhi đám người rời đi nhường hoàng cung bên trong trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh trở lại nhất là thiếu thiếu bên thay cái kêu ngoại ma không ngừng nguyên rửa chửi mắng âm thanh sau đó toàn bộ thế giới đều tựa như thanh tịnh rất nhiều minh hà lao tổ cùng bạch trái khuôn mặt cao mày rõ ràng thư hoãn rất nhiều liền nhân tộc đế hoàng biểu lộ cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đế hoàng tiền bối ta còn có sau cùng một vấn đề cần hướng ngươi tỉnh giáo đường tam táng trầm mặc sau một hồi lâu ánh mắt như cũng đặt ở nhân tộc đế hoàng trên thân. Hắn nhớ tới một cái đã từng bị hắn chỗ coi thường vấn đề, vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ngươi là muốn hỏi là người nào nói khí vận không có che chở thương sinh, làm cho đến bọn hắn trở thành tặc đạo nhân trong tay ngoại ma quân cờ a? Nhân tộc đế hoàng giống là có thể nhìn thấu lòng người, hơi mở miệng cười đường tam táng trầm mặt không nói, cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi muốn đáp án kỳ thực rất đơn giản, chỉ có ba chữ, đó chính là làm không được. Nhân tộc đế hoàng trên mặt lại lần nữa nổi lên khổ tâm, xem như vị cuối cùng nhân tộc đế hoàng, ngươi biết ta đã từng được chứng kiến cái gì a? Địa phủ, địa đạo tượng trưng địa phủ luân hồi đều ở đó vị chủ đạo phía dưới hủy diệt. địa đạo đến nước này suy sụp đến cực điểm. Tại trước đây loại kia cảnh dưới mặt đất, ngươi cho rằng nhân đạo có thể đưa đến cái gì tác dụng đâu? Liên cửu châu đều bị thiên đế chấn nhiếp, lấy bị bóp méo thiên đình đại khí vận tiến hành luyện hóa, dù cho hữu tâm cũng vô lực à? Húng chi giữa thiên địa còn sinh ra ngươi như vậy độc nhất vô nhị tồn tại, tam đạo đã tận lực, đồ còn dư lại cũng chỉ có giao cho các ngươi đi ứng đối. Nhân tộc đế hoàng âm thanh tăng thương mà cảm khái, sống chui nhủi ở thế gian chính hắn kiến thức rất nhiều thứ, thương hải tăng điện, tuế nguyện biến thiên, thế giới quỷ quẹt, có thể nói là trong mắt hắn một chút biến hóa đến này, là một người đứng xem. Hắn so với đường tam táng cảm xúc muốn càng thắm thiết hơn rất nhiều. Đã từng trung linh dục tú thế giới, luân lạc tới bây giờ trình độ đã từng trải qua thế giới chúa tể nhân tộc, bây giờ toàn bộ biến thành ngoại ma đã từng trải qua hết thảy, cũng đã không tồn tại nữa. Liền hắn cái này kéo dài hơi tàn thân thể, cũng đã gần muốn biến thành ma chướng. Hận, lại vừa bất đắc dĩ. Bởi vì làm chủ đạo lấy hết thảy, là thiên. Là hắn mãi mãi cũng vô pháp phản kháng cái kia thiên. Nhân hoàng không còn, chính là thiên tử. Nếu là thiên tử, lại làm sao có thể phản thiên? Minh Bạch. Đường Tam Táng trầm trọng nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Minh Hà cùng Bạch Trạch hai người. đi thôi chúng ta cũng nên hành động minh hà cùng bạch trạch nhao nhao gật đầu ba người khống chế đội quang chấp mắt đi xa hoàng thành bên trong lại lần nữa trầm mặc gan tính tiếp không có ai phát ra được lâm vào giống như chết yên tĩnh nhân tộc đế hoàng hắn trong mắt lóe lên một tia hoàn toàn không thuộc về hắn tự thân thần thái thưa không bên trong minh hà có chút không hiểu nhìn xem dừng lại mà hai người thế nào là có phát hiện bạch trạch thật sâu gật gật đầu ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía đường tam táng nói tam táng đại sư ngươi cho rằng nhân tộc đế hoàng có tồn tại hay không vấn đề ai đường tam táng yên lặng thở dài một tiếng Kỳ thực từ tối sơ nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng trở thành tật đạo nhân nửa cái khôi lỗi. Thiên tử, thiên tử, có lẽ từ nhân hoàng hoàng vị vì thiên tử một khắc này bắt đầu, từ nhân tộc đế hoàng mỗi lần đăng ký đều cần khởi bẩm trời xanh một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đã có biến thành tật đạo nhân quân cờ khả năng. Bạch Trạch nhịn không được thở giải nói, lần này bọn hắn đi tới nhân tộc hoàng thành, không đơn thuần là vì tìm kiếm một ít chuyện chân tướng đáp án, kỳ thực ở mức độ rất lớn, cũng là một lần đối nhân tộc đế hoàng thăm dò, chính xác mà nói là đối nhân tộc đế hoàng sau lưng đạo nhân thăm dò. rất sớm phía trước đường tam táng liền đã có suy đoán tặc đạo nhân sẽ hay không ngượng nhờ nhân tộc đế hoàng miệng hướng hắn lộ ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức cho đến ngày nay hắn đã có thể xác định liên tiên đế bây giờ cũng đã trở thành tặc đạo nhân phối lỗi lại huống chi bị ngoại ma chỗ xâm nhân tộc đế hoàng đâu xui xẻo đế hoàng có lẽ hắn tự thân đều còn không rõ ràng hắn chán ghét nhất tên kia có thể tùy thời chủ đạo ý chí của hắn a tất nhiên nhân tộc đế hoàng có vấn đề như vậy bản cổ phiên sự tình bạch trạch nhịn không được nhắc nhở sắc mặt mang tới mấy phần khó coi Lời kia là từ nhân tộc đế hoàng trong miệng nói ra được, chính hắn còn lợi dụng thiên phú thần thông thêm để nghiệm chứng qua, đúng là có thể được. Vấn đề ngay tại, bây giờ tam táng đại sư xác định nhân tộc đế hoàng sau lưng có kẻ gian đạo nhân cái bóng, như vậy hắn cố ý báo cho biết tin tức, phải chăng có thể tồn tại một chút vấn đề lớn đâu? Tạc đạo nhân am hiểu nhất sắp đặt chính là lấy chỉ tốt ở bề ngoài tin tức tới lừa dối chúng sinh, từ đó để bọn hắn đi lên nhìn như chính xác kỳ thực khác nhau trời vực sai lầm con đường. Đường tam táng nghe vậy cũng là thật sâu như mày, trong lúc nhất thời cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhân tộc đế hoàng trên người vấn đề không giải quyết đó là không thể nào. có thể nếu là muốn giải quyết bàn cổ phiên liền trở thành nhiều không ra một cái điểm thậm chí liền hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế cũng đồng dạng là một cái vô pháp lách qua vấn đề nếu không thì nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút đầu xuất cung nội cái vị kia lão quân hắn có lẽ có thể cho chúng ta một chút đề nghị bạch trạch tính thăm dò đề nghị đến minh hà lão tổ nhưng là từ đầu đến cuối không nói một lời ân từ trước đến nay chỉ am hiểu chém chém giết giết hắn tại những phương diện này bên trên rất khó có cái gì tính kiến thiết đề nghị cũng chỉ có thể như thế ai hy vọng vị nào lão quân có thể vì chúng ta giải hỏa ca đường tam táng gật đầu bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía phương xa bây giờ chúng ta đi trước bãi phòng một chút vị nào thiên đình tư pháp thiên thần a không biết trên người hắn sẽ hay không tồn tại nguyên thủy thánh tôn sắp đặt nếu là có thể tìm được một chút dấu vết để lại xác định nguyên thủy thánh tôn hậu triều có lẽ chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm bên trên rất nhiều bạch trạch nghe vậy thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói hy vọng vị nào tư pháp thiên thần đại nhân đừng cho chúng ta thất vọng a thoại âm rơi xuống ba bó đội quang trước mắt đi xa phương hướng trực chỉ quán giang khẩu bốn chương sáu trăm tám thỉnh lão quân nhập diện chương sáu trăm tám thỉnh lão quân nhập diện Thiên đình đầu xuất cung, cầm trong tay phất trần, bình chân như vậy chờ đợi tại luyện đan lô cái khác lão đạo, không có thử một cái hướng đan lô phía dưới tăng thêm lấy tủi lửa. Không biết là ra sao nguyên do, hắn dưới trướng đồng tử tựa hồ cũng không tại đầu xuất cung nội. liền đầu kia thanh nữ cũng không tại lưu lan ở trong, không biết đi nơi nào. Sau một khắc, tiên tính chỉ có ta muội chân hỏa lốt bốt thiêu đốt đầu xuất cung nội. Một đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh, đột nhiên hạ xuống không biết là cái nào trận yêu phòng, cư nhiên đem lão nhân ra ngoài thổi đến ta nơi này. Lão quân mang theo chảo Phúng, không chút khách khí mở miệng, chẳng lẽ thiên đạo lại lần nữa suy yếu nhường lao nhân ra ngài rút ra nhàn rỗi dự định xuống tay với ta thiên đế đối mặt trào phúng mặt không đổi sắc từ đầu đến cuối chấn định nhìn chăm chú lên lao quân sau thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói đường tam táng đoán chừng sắp cầu đến trên người của ngươi ta không thể không phòng còn xin lão quân vì thiên đình ổn định nhập gì ta lão quân có chút ngây ngẩn cả người nhìn về phía thiên đế ánh mắt lần thứ nhất mang tới có chút rung động màu sắc nếu như có người ở này nghe nói thiên đế lời nói sợ rằng sẽ bị dọa đến tại chỗ ngu ngơ mấy năm vô pháp lấy lại tinh thần liền lao quân chính mình cũng là bộ kia chấn động vô cùng dáng vẻ lại huống chi ngoại nhân đâu nhập diện hai cái đơn giản chữ đối với bao nhiêu tiên phật mà nói nhưng là cũng sớm đã cách xa đồ vật hắn nhóm vì cái gì đau khổ tu hành vì cái gì không ngừng thôn vệ hương hỏa làm bản thân lớn mạnh nói đơn giản một chút chính là siêu thoát phạm tục sinh tử chi vây khốn nói dài xa một chút cái kia chính là vì không rơi vào thái kiếp thiên địa mục nát mà tiên phật bất hủ đương nhiên đó bất quá là tặc đạo nhân cho hắn nhóm vay ra bánh nướng mà thôi cái gọi là thai kiếp lựa kiếp không có chỗ nào mà không phải là trở thành tặc đạo nhân dùng ngăn được thiên địa thủ đoạn bất quá Dù là như thế, những thứ này không biết chuyện trở thành tặc đạo nhân quân cờ tiên phật nhóm, khoảng cách nhập diệt hai chữ cũng có vô cùng khoảng cách rất xa, ít nhất tại tặc đạo nhân chưa chân chính thôn thiên vệ địa phía trước, hắn nhóm đều vẫn là có không nhỏ tác dụng. Cho nên, tiên phật bất tử cũng là tạm thời không tính là lời nói dối. Thế nhưng chính vì vậy nhập diệt hai chữ này đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại thiên đình qua. Chớ đừng nhắc tới xuất hiện tại thiên đình ở trong cực kỳ trọng yếu đầu xuất cung nội. Xem ra lão nhân ra ngài là quyết định chuẩn bị tiếp nhận thiên đình bị thiên đạo phản vệ hạ trạng, cũng muốn để cho ta hồn về địa phủ. Nói đến đây lão quân dừng một chút. trên mặt đã lộ ra nụ cười dễ cận a đúng bây giờ còn ở đâu ra địa phủ dù cho thân tử đạo tiêu cũng đã sớm đoạn mất luân hồi chi lộ bất quá a lão sư ngươi liền định bằng vào cái này thiên đế chi thân đến đây làm ta nhập diện phải chăng có chút quá mức khinh thường bần đạo lão quân chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy trong tay phất trần nhẹ nhàng phất động mang theo từng trận gợn sóng không gian đâu xuất cung tựa hồ cũng tại cử động của hắn phía dưới vặn mèo biến hình thiên đình mọi người tiên vân tinh thần đều theo lão quân cử động mà ẩn ẩn phát ra chiến minh xem như thái thanh thánh tôn tốt thi, thực lực của hắn đã vô pháp dùng cái gọi là chuẩn thánh để hình dung ta nói lao sư ngươi nên sẽ không cho là ta hội bởi vì sợ đánh tan thiên địa này cũng không dám xuất thủ từ đó chỉ có thể bị ngươi tính toán nhập gì ta ha ha ha nhà mình tình huống nhà mình tin tưởng tương lai bông dưng một ngày ta vậy bản thể cuối cùng rồi sẽ bị ngoại ma ăn mòn chẳng lẽ lao sư hội chồng cậy vào trước lúc này chúng ta liền khuất phục tại ngươi thế giới hủy diệt hay không đối ta mà nói không phải trọng yếu như vậy nhưng nếu là có thể nhìn thấy ngươi thất bại vậy thì với ta mà nói rất trọng yếu lao quân từng chữ nói ra may may không che giấu trong con mắt hận ý trạm tam thi chém mất bản tôn tình cảm vì bản tôn không duyên cơ tăng thêm gò bó khiến cho chân chính đại đạo vô vọng bọn hắn cái này bị chém mất tăng thi nhau nhau kế thừa lấy bản tôn chấp nghiệm, tại hiểu rõ chân tướng sau đó làm sao có thể không hận? làm sao có thể không giận chi tiết hết thảy đều chậm đợi đến bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm địa phủ đều triệt để bằng diện thiên đạo đều bị tặc đạo nhân thôn phệ hơn phân nửa cái gọi là thiên đình càng là tật đạo nhân trong tay một khỏa vận dụng được thuận bổn xuôi gió quân cờ chỉ là dưới mắt xem ra tặc đạo nhân tựa hồ dự định tùy ý thiên đình khí vận suy sụp cũng muốn đem hắn vị này đầu xuất cung lão quân, chiếm giữ thiên đỉnh trọng yếu khí vận tồn tại tiêu diệt. Tặc đạo nhân ý nghĩ không có cái gì vấn đề, chỉ là nhường lão quân đều cảm thấy kinh ngạc là, chỉ dựa vào thiên đế cái này chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, cho dù là từ tặc đạo nhân tự mình cầm đao, cũng tuyệt không thể nào giết chết được hắn, hay là nói, liền trấn áp hắn đều khó khăn. Trừ phi tặc đạo nhân vận dụng thiên đạo đại thế, Tam Thanh Thánh Tôn cùng tặc đạo nhân ở giữa chiến lệnh, kỳ thực cho tới bây giờ đều không phải là đối nói cảm ngộ. Giữa bọn hắn kém, là hơn phân nửa thiên đạo. Luân Nội Tỉnh, Tam Thanh Thánh Tôn không thua tại bất luận nhân vật nào. Luân Tiên Phú, bọn hắn càng là số 1. duy nhất bại bởi tặc đạo nhân là tính toán còn có thời gian đối mặt Lao quân chảo phúng thiên đế trầm mặc không nói chỉ là yên lặng từ trong tay móc ra một kiện tiểu tiểu đồ vật Lao quân nhìn thấy cái kia đồ chơi nhỏ chỉ một thoáng ánh mắt đều sáng rất nhiều thỉnh Lao quân nhập diện ta liền đem này thần vật trả lại giữa thiên địa đây là giao dịch ngươi lại châm trước cân nhắc thiên đế lãnh đạm lưu lại một câu nói như vậy sau đó tùy ý cái kia đồ chơi nhỏ trôi nổi tại giữa không trung Lao quân trước mặt tiếp đó bước ra rời đi lưu lại lão quân trầm mặc không lời ngồi về tại chỗ thần xác vô cùng phức tạp nhìn xem phiêu phù ở bên cạnh thân giống như ấn tỷ đồng dạng đồ chơi nhỏ Hắn không có lựa chọn đi đụng bảo, đi nghĩ biện pháp cứ đi. Bởi vì bên trên có thuộc về thiên đạo đặc biệt vĩ lực, dù cho bảo bối đang ở trước mắt, lấy lao quân thực lực cũng là đoạt đi không được. Lao quân không nghĩ tới, tạc đạo nhân sẽ cùng hắn chơi một tay như vậy giao dịch. Trước mặt đồ chơi nhỏ không đặc biệt, chính là danh xưng có thể sắc phong nhân hoàng nhân tộc trí bảo, không động ấn. Bản tôn a bản tôn, hiện nay cũng cùng ngươi liên lạc không được, bần đạo lần này nên như thế nào chọn lựa a? Lao quân liên tục cười khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Trước đây tam thanh thánh tôn đồng loạt ra tay giúp đường tam táng diễn vừa ra vợ kịch ở trước đó, hắn xem như thái thanh thánh tôn tốt thì. Còn vẫn có thể cùng bản tôn ở giữa có chỗ liên hệ có thể từ đó về sau giới ngoại cùng trong giới hạn liên hệ liền triệt để đoạn tuyệt lao quân ngược lại là mười phần muốn cùng bản tôn thương nghị một chút sinh tử sự tình hắn cũng sớm đã không để ý hiện tại vấn đề ở chỗ lấy tự thân nhập diệt đổi lấy không động ấn trọng về thiên địa có bị đường tam táng nắm trong tay có thể cuộc mua bán này có lời a rất khó tính toán rõ ràng cho dù là lao quân dưới mắt cũng lâm vào xoắn suýt ở trong không động ấn tầm quan trọng không thể nghi ngờ nhưng hắn tự thân tầm quan trọng cũng là không thể thay thế lao sư thực sự là hảo thủ đoạn a lấy một cái khả năng Liên muốn đổi bần đạo triệt để nhập diệt, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Lão quân bất đắc dĩ thở dài, do dự không chắc phía dưới, hắn quả thật bị làm khó sáu. Chương 685, cừu hận không sẽ biến mất, chỉ có thể ẩn tàng. Chương 685, cừu hận không sẽ biến mất, chỉ có thể ẩn tàng. Một cái hy vọng, đổi lấy một tôn đỉnh tiêm sức chiến đấu, hơn nữa còn là chiếm cứ thiên đỉnh đông đảo khí vận tồn tại nhập diệt. Giá trị ngang nhau hay không, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là như vậy là giá. Dù sao, nhiều khi, sống sót mới có hy vọng. Lão quân chính là thái thanh thánh tôn lạc tử tại thiên đỉnh, rất là trọng yếu một vòng. có thể nói từ thiên đình tạo dựng lên một khắc này bắt đầu thái thanh thánh tôn tựa hồ cũng đã bắt đầu lập cho đến ngày nay cũng coi như là tại thiên đình bên trong lọt vào một khỏa vô pháp bị dễ dàng trừ bỏ cái đình. nhưng hôm nay lao quân rơi vào trầm tư ở trong thiên cơ hỗn độn lấy hắn đo lường tính toán trí năng cũng vô pháp thôi diễn ra nhiều thứ hơn lao quân chỉ có thể miễn cưỡng thôi diễn ra đường tam táng dưới mắt nhu cầu cấp bách không động ấn cái này thần vật hay tại chỗ thôi diễn phải chăng lại là lao sư ngươi của ý an bài đâu đường tam táng hoặc giả xác thực cần không động ấn không giả nhưng lao quân bất đắc dĩ thở dài liền trong lò đan tiên đan đều chẳng muốn xử lý. Lô hỏa dần dần dập tắt, lô bên trong dược dịch cuối cùng hóa thành một đoàn sơn đen đi hát than hình dáng vật, tán lạc tại lô bên trong. sâu tư khổ tưởng, như vậy lựa chọn thực sự quá khó mà làm ra. sinh tử đã sớm không tại lao quân bực này tồn tại trong phạm vi xem xét, nhưng hắn cần tự định giá là, chết có thể, nhưng nhất định phải lấy được tương ứng giá trị. sinh cũng có thể, đồng dạng được sinh tồn được có giá trị. thiên địa quỷ quyệt đến nước này, còn ôm trả thiên địa thanh minh cái ý niệm này bọn hắn, không thể không bứt bỏ dư thừa tình cảm, chỉ cân nhắc giá trị. cái này dù sao không phải là cái gì trong tiểu thuyết bằng vào cái gì hữu tình hoặc cái tình liền có thể dễ dàng bạo trùng tiếp đó đánh bại đại ma vương toàn gia sung sướng cố sự cái này thế giới là tăng khốc thiên đạo đều bị thôn tính thế giới quỷ quyệt một mảnh tình cảm thương thương sẽ trở thành vướng hữu sáu quán giang khẩu vị nào vi quang đang tư pháp thiên thần chỗ cư trú chuyên môn đã từng trải qua quán giang khẩu cũng là nhiều thiên thai nhân họa chi địa ân đại khái cũng cũng là bởi vì cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể nguyên nhân dẫn đến bị thượng thương trừng phạt mà thôi Ngược lại từ khi Tư Pháp Thiên Thần quy vị sau đó ở đây cũng liền một cách tự nhiên bình tĩnh lại một mảnh an cư lạc nghiệp an lành vô cùng bộ dáng chi tiết hiện nay quán giang khẩu ngược lại là có mấy phần năm xưa cảnh trí nhưng sớm đã không có chân chính sinh linh chỉ có ngoại ma vây quanh trong miệng không ngừng nguyền rủa cái gì phía chân trời ẩn thân hư không bên trong không có hiện hóa thân hình đường tam táng cùng minh hà bọn người lẫn nhau đưa cái ánh mắt sau đó cùng nhau hướng về quán giang khẩu bên trong tòa cung điện kia lặng yên không tiếng động tiềm đi tới tại không có cùng vị nào Tư Pháp Thiên Thần đạt tới trung nhận thức phía trước đường tam táng đồng thời không muốn bại lộ hành tung của bọn hắn tại những cái kia ngoại ma trong mắt. Dù sao, mỗi một cái ngoại ma tồn tại đều tương đương với tặc đạo nhân nhang tuyến. Bọn hắn có thể nhìn thấy, tặc đạo nhân tự nhiên cũng có thể. Lục Nhĩ bọn người bị phái đi ra chia ra hành động nguyên nhân, rất lớn một bộ phận cũng chính là ở hấp dẫn thiên đỉnh cùng phật môn ánh mắt. Tặc đạo nhân vô pháp thôi diễn đường tam táng hành tung, cái này cũng có thể thuận tiện đường tam táng hành động ai? Gâu gâu. Cung điện ở trong, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhiệt đao, mi tâm sinh ra dựng thẳng văn, một bộ hiện ra ngân khải giáp anh vĩ nam tử đột nhiên nộ quát một tiếng. Bên cạnh hắn đại hắc cầu cũng là lông tóc dựng đứng, gào thét. Nhưng mà một tầng sóng gợn vô hình. Từ Minh Hà lao tổ trên thân khuyết tán mà ra, tăng thêm đường tam táng lực ra chỉ, trực tiếp che giấu trong điện cùng ngoại giới bất luận cái gì cầu thông có thể. Sau một khắc đường tam táng ba người hiển hóa thân hình, Dương Tiễn Mi tâm mắt dọc trong nháy mắt mở ra, phóng ra vô lượng thật quang, giống như là muốn đem người trước mắt nhìn thấu đồng dạng. Chỉ tiếc, sau một khắc hắn liền nhíu mày. Một nhóm ba người, lấy hắn đại la đỉnh phong tu vi, vậy mà tất cả có thể được hắn nhìn thấu. Bên cạnh đại hắc cẩu dần dần gấp lên cái đuôi, thần sắc trở nên có chút e ngại. Ngay cảm vô cùng nó, rõ ràng cũng phát hiện khách không mời mà đến chỗ đáng sợ. Ba vị tới ta quán giang khẩu ý gì dương tiễn không có mảy may e ngại tam tiên lưỡng nhận đao trực chỉ đường tam táng lạnh giọng hỏi hắn là tư pháp thiên thần đại biểu cho thiên đạo trật tự cho nên hắn sẽ không sợ hãi cũng không thể sợ hãi vô luận địch nhân đến tột cùng cường đại đến mức nào đáng sợ không có cái gì cái khác ý tứ chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới phản thiên cách nhìn mà thôi đường tam táng thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề dương tiễn ba đại hắc Cẩu, ba liên minh hà lão tổ cùng bạch trạch đều bị vắng bọn hắn rất muốn hỏi một câu tam táng đại sư ngươi bình thường nói chuyện đều ngay thẳng như vậy sao ha, ha. ha ha ha phản ứng lại sau đó dương tiễn cất tiếng cười to trong tiếng cười mang theo 3 phần thê lương cùng với 7 phần trào phúng Phản Tiên. ngươi có biết ta thần vị chính là tư pháp thiên thần giữ gìn thiên đình trật tự tồn tại dương tiễn lanh khóc vô cùng hỏi lại toàn thân tản ra kinh người sát khí đương nhiên biết có thể thì tính sao đâu cái này cùng ta thảo luận Phản Tiên, có quan hệ gì đường tam táng đồng dạng hỏi lại dương tiễn hắn cảm giác mình giống như là cùng trước mắt hòa thượng hoàn toàn không còn trên một cái băng tần đồng dạng những vật kia kỳ thực cũng không trọng yếu không phải sao đối với ngươi dương tiễn mà nói chân chính trọng yếu là thân tình là ngươi đã từng mất đi độ vật đúng không đường tam táng chậm rãi mở miệng một câu lời nói đơn giản nhưng là kích thích lên vị này thiên đỉnh chiến thần trước nay chưa có sắc ý sắc ý như dòng lũ như băng lệnh lợi kiếm treo cách đỉnh đầu chỉ tiếc sắc ý này mặc dù đang sợ đối ở trước mắt ba người mà nói lại không ảnh hưởng toàn cục ngươi có biết ngươi tại nói chút cái gì dương Tiễn âm thanh càng băng lãnh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra mở miệng bần tăng rất rõ ràng đường tam táng không thể nghi ngờ trả lời loại kia bất lực cứu mình thân nhân cảm giác còn phải chấn áp ruột thịt mình mọi mọi cảm giác rất bất lực ca hắn càng ngày càng trêu chọc lấy dương tiễn cảm xúc hắn muốn làm cũng chính là kích phát ra dương tiễn nội tâm chân thật nhất tình cảm hận cùng với vô tận hối hận nhưng mà ngoài ý liệu là dương tiễn cả người sát ý ngược lại tiêu tan tản ra tam tiên lưỡng nhận đào cũng thu về khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng không nói một lời đường tam táng cũng cười cười rất tùy ý hắn tinh tưởng vô cùng bị thu là sát ý nhưng dương tiễn ở sâu trong nội tâm sát ý quả thật liền thu lại à? không đương nhiên không khắc cốt minh tâm hận thì sẽ không biến mất nhưng hận ý có thể bị ẩn tàng, bị cố ý làm bộ quên Có thể nó mãi mãi cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Phản thiên tiểu tổ, muốn ra nhập a. Có cơ hội, có thể một lần nữa nhờ người mất đi thân nhân lại hiện ra dưới ánh mặt trời a. Đường Tam Táng ném ra chính mình lớn nhất lợi dụng. Dương Tiễn vừa mới khôi phục chấn định thần sắc, trong chốc lát gần như bạo tẩu. Chỉ là một cái lắm mình, hắn liền xuất hiện ở Đường Tam Táng trước mặt, ánh mắt bên trong tâm tình chập trờn, vô luận hắn như thế nào áp chế, đều vô pháp tiêu tan sáu. Chương 686, thuyết phục Dương Tiễn. Chương 686, thuyết phục Dương Tiễn. keng. Tam Tiên lưỡng nhận đao cùng Phật quang sáng chói ngón tay va chạm. Tóe ra tiếng vang lanh lánh. bá, Dương Tiễn Mi tâm thần nhãn nở rộ vô lượng thần quang, hóa thành phai mở hết thể trùng sáng, khoảng cách gần bắn về phía đường Tam Táng đầu. Gần như vậy khoảng cách, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà tán, đường Tam Táng sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Vì thế trùng sáng do người, coi như đại la đón đỡ đều sẽ bị bị thương nặng trùng sáng. Tại đường Tam Táng một lời ở giữa, lặng yên tán loạn. Dương Tiễn con ngươi trong nháy mắt co lại như cây kim, một tia mồ hôi lạnh từ cái chán nhỏ xuống. Phanh, Phật quang sáng chói trời to, tại hắn hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống. Hung hăng đá vào trước ngực của hắn phút ba một ngụm máu tươi từ dương tiễn trong miệng phun ra ngoài thân thể của hắn càng là hung hăng nện xuống đất ông ô đại hắc cầu trong nháy mắt tỉnh ngòi gấp gáp lật đật chạy đến nhà mình chủ nhân trước mặt lộ ra một bộ bộ dáng không biết làm sao bần tăng là tới cùng ngươi nói chuyện còn xin thí chủ hơi lễ phép một điểm tốt đường tam táng bình tĩnh vô cùng phun ra một câu nói như vậy dương tiễn tức giận nhịn không được lại là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đại hắc cầu một mặt ông ô đại hắc Cẩu người vô tội kêu lên một tiếng rất là lo nghị chủ nhân trạng thái a ha, ha ha ha ha ha thê lương tiếng cười quanh quần tại cung điện ở trong lại bị kết giới ngăn cản vô pháp huyết tán đến ngoại giới làm người biết e rằng thế nhân rất khó tưởng tượng cao cao tại thượng tiên đình chiến thần thần uy vô lượng nhường vô số tiên phật cũng vì đó sợ hãi tư pháp thiên thần tại thế lương trong tiếng cười chạy xuống nước mắt đương nhiên cái gọi là thế nhân đã từ lâu không còn tồn tại chính là quả nhiên đúng là ta một cái phế vật một cái phế vật từ đầu đến chân ta cứu không được mẫu thân tùy ý nàng trở thành thiên đế lập y tại chúng sinh tiên phật công cụ ta cứu không được phụ thân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị tiên thần giết chết ta cũng cứu không được muội muội chỉ có thể tùy ý nàng bị trấn áp tiếp nhận vô tận dày vò luân hồi, ta là phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Vốn bã không gì bằng tâm chết. Dương Tiễn Tâm, sợ tại vô số tuế nguyệt trước đó liền đã chết đi. Hắn hiện tại, cùng cái sắc không hồn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Duy nhất phẫn nộ, cũng tại vừa mới bị triệt để đánh tan. Hắn vô pháp tiếp nhận, Đường Tam Táng lợi hắn chết đi thân nhân tới nói đùa, cho nên nén giận xuất thủ. Không sai, tại Dương Tiễn xem ra, Đường Tam Táng lời nói cùng nói đùa không khác, chỉ là không nghĩ tới, người tới mạnh đến đáng sợ. Dù cho hắn thu nạp chúng sinh hương hỏa, đã sớm xưa đâu bằng nay. nhưng tại hòa thượng trước mặt hắn đơn giản không đầy đủ giống là một cái hài đồng đồng dạng, căn bản bất lực phản kháng phế vật, cũng là không thể nói là ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bị khống chế thằng xui xẻo quân cờ mà thôi. Đường Tam Táng gật đầu, hủy bỏ đối phương bản thân phủ định Dương Tiễn, ta biết ngươi đấy lòng phẫn nộ từ đâu dựng lên, chỉ bất quá ngươi trước tiên đừng có gấp lấy tức giận, tiên lặng nghe bẩn tăng nói xong không tốt sao? Làm thành bây giờ bộ dáng này, ít nhiều có chút mất đi lịch sự. Đường Tam Táng mang theo nhạo báng mở miệng, nhường Dương Tiễn dần dần thanh tỉnh lại. Cùng lúc đó Đường Tam Táng sau lưng cùng tự thân không khác pháp tướng lặng yên hóa. pháp tướng trong tay tân sinh chi chủng tản mát ra đạo vận để cho người ta mê muội làm cho người trầm luân đây là dương tiên ánh mắt dần dần sáng tỏ đấy lòng giống như là sinh ra trước nay chưa có tên là hy vọng đồ vật cái này chính là tân sinh hạt giống toàn bộ thế giới tân sinh thời cơ chỗ đường tam táng trầm rãi nói đồng thời cái này cũng là người mất đi thân nhân có thể một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người duy nhất hy vọng cảm nhận được a đã từng chết đi địa phủ chúng sinh khí tức cùng với hậu thổ nương nương cùng lục đạo luân hồi khí tức đường tam táng âm thanh càng ngày càng hùng vĩ giống như hoàng trung đại lữ đinh thái nhược Dương Tiễn tâm linh bị xung kích càng ngày càng bị liệt, hắn song quyền nắm chặt, đã từng không dám sinh ra cảm xúc, tại lúc này gần như muốn nổ tung lên đồng dạng. Nắm giữ đệ tam thần mắt chính hắn, làm sao có thể không phát hiện được, cái tia hạt giống ở trong, tồn tại trước đây bị đích thân hắn tiêu diệt, địa phủ chúng sinh khí tức. Không sai, trước đây một trận chiến, tiêu diệt địa phủ một trận chiến, thân là thiên đình chiến thần chính hắn, làm sao lại không có tham dự trong đó? Dương Tiễn là một bộ khôi lỗi, một bộ dùng tốt lại tính sát thương cực mạnh khôi lỗi. Trước đây địa phủ chúng sinh, không biết có bao nhiêu, cũng là hao tổn tại thủ hạ của hắn. Bây giờ, hắn lại thiết thực cảm nhận được. đã từng chết đi tại trước mắt của hắn lạng yên trở về Dương Tiễn tâm tư như thế nào còn có thể tiếp tục tính bị xuống đạo vận tiêu tan Đường Tam Tăng thu hồi tự thân pháp tướng cùng tân sinh chi trùng Dương Tiễn ánh mắt có chút quyến luyến không muốn giống như là ở đó hạt giống bên trong thấy được chính mình đã từng chết đi thân nhân đồng dạng sau thật lâu hắn mới bình tĩnh lại âm thanh có chút khàn khàn mở miệng nói đi các người muốn ta làm cái gì thời gian đã không nhiều lắm thừa dịp ta còn có thể duy trì lấy tự thân thanh tỉnh nói một chút đi không có có dư thừa ngôn ngữ cũng không có thể thể biểu trung tâm các loại cử động làm ra lựa chọn dương tiễn liền sẽ như vậy đi làm hắn thấy bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là mềm yếu không có ý nghĩa chỉ có hành động mới là chân thực rất tốt bần tăng liền thưởng thức thí chủ dạng này quá quyết người đường tam táng Hải lòng nhẹ gật đầu tiếp đó nói rõ ý đồ đến chuyện làm thứ nhất giúp bần tăng đi tới thiên đỉnh, liên hệ đâu suất cung nội lao quân xem hắn phải chăng có biện pháp có thể từ thiên đế trong tay lấy đi không động ấn thứ yếu đi dương tiễn ngươi chính là tư pháp thiên thần người mang thiên đình đại khí vận càng quan trọng chính là ngươi có thể tại thiên đình quy tắc trật tự bên trong đối đồng bảo ra tay bần tăng bằng hữu đang tại chấp chưởng đồ đao đối những cái kia ngoại ma xuất thủ nhiên giữa thiên địa giả tạo nhân quả điều khiển thế giới hội làm bọn hắn không ngừng nên đón tiên phật đầy lúc. ở trong quá trình này bần tăng cần ngươi tại thiên đỉnh quy tắc trật tự bên trong đau ra tay độc các trả ngươi đã từng trải qua đồng bào dù sao cùng bần tăng mấy vị bằng hữu kia giao thủ trong quá trình hắn nhó mắt hẳn không thể nào không tổn thương hủy thiên địa không đồng dạng tác động đến những cái kia ngoại ma đường tam tăng trong mắt tinh quang lấp lóe hết thể suy tính sơ tại trước kia liền đã làm xong dự định tư pháp thiên thần chức vị này thật sự là quá tốt dùng thuyết phục dương tiễn đồng đẳng với trực tiếp tại Thiên Đình bên trong, Quan Minh Chính đại sắp xếp một con cờ. hết lần này tới lần khác Thiên Đình tự thân còn vô pháp giải quyết, bởi vì Dương Tiễn người mang Thiên Đình Đại Khí Vận, mặc dù so sánh lại không thể lao quân, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Thứ yếu, Dương Tiễn ý nghĩa tồn tại trên cơ bản đại biểu cho Thiên Đình trật tự cùng nguyên nghiêm, chỉ cần hắn tại trong quy tắc làm việc, dù cho là cái kia Tặc đạo nhân cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Vàng không mà nói, thiên đạo phản vệ, nhất định sắp giáng lâm. Bốn chương sáu sát lục bắt đầu chương sáu sát lục bắt đầu nhân quả khí vận thậm chí là thiên đình quyết định quy tắc trật tự, những vật này cũng là tặc đạo nhân dùng tính toán gò bó thiên địa chúng sinh tồn tại, nhân quả hư vô mờ mịn tồn tại hay không rất là huyền diệu. khí vận hội tụ ra thân, cùng vị trí thế lực cùng một nhịp thở đến nỗi thiên đình quyết định trật tự quy tắc đi. lúc trước còn vẫn vẹn vẹn chỉ là bị cưỡng ép thi hành điều lệ mà thôi, chuyện cho tới bây giờ lại là khác biệt. thiên địa nhân tam đạo cùng phản vệ tặc đạo nhân, hắn đã từng thiết lập đồ vật cũng sẽ bị lợi dụng tại gò bó hắn trong tay quân cờ đây là thiên địa phản kích, đồng thời không phải sức người có thể chống lại dương tiễn thí chủ, ngươi nghĩ như thế nào? nói ra kế hoạch của mình sau đó. Đường Tam Táng lại lần nữa dò hỏi. Thời khắc này Dương Tiễn, đệ Tam Thần mắt đã khép kín, máu tươi trên khỏe miệng cũng bị lau sạch sẽ, xế. chỉ là hiện ra ngân khải giáp trước ngực, cái thiết dấu chân to lớn, thật sự là có chút chói mắt chỉ những thứ này. Dương Tiễn vẫn như cũ lanh khốc, không có lời thừa thái, chỉ là phun ra như thế ba chữ tới đối, tạm thời chỉ chút này. Đường Tam Táng nghi nghĩ, xác định tạm thời không có cái gì ngoài định mức sự nghi sau đó, nhẹ gật đầu tốt, việc này không nên chậm trễ, tại hạ cái này liền lên đường. Dương Tiễn là một cái hành động phái, lúc này liền muốn đi trước Thiên Đình, đi giúp Đường Tam Táng tìm hiểu tin tức chậm đã. đường tam táng nhưng là ngăn cản đối phương hơn nữa chậm rãi lắc đầu liền như vậy đại đại liệt liệt tiền đến là không thể thực hiện được cũng rất dễ dàng tại gặp mặt lao quân phía trước bại lộ ngươi tự thân không hề nghi ngờ dương tiến ở nơi này quán giang khẩu chờ đợi nhiều năm như vậy thiên địa quỷ quyệt trạng thái sinh linh không còn cửu châu căn bản vốn không tồn tại làm trái thiên quy gia hỏa xuất hiện chính hắn đều nhớ không rõ đã bao lâu không có đi tới thiên đình qua hiện nay nếu là quả thật như vậy đại đại liệt liệt đột nhiên đi tới đừng nói tặc đạo nhân cho dù là thiên đình một bọn tiên nhân nhóm e rằng đều sẽ sinh ra hoài nghi tâm tư tới nghe điều không nghe tuyên mặc dù là một câu nói đùa nhưng cũng có thể cho thấy Dương Tiễn cùng Thiên Đế quan hệ trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu gác liệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Tiễn làm sao lại chủ động đi tới Thiên Đình, đi gặp vị nào che giết hắn thân nhân thân thích đâu? Vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Tiễn rất rõ ràng Đường Tam Táng ngăn cản hắn nguyên nhân ở đâu, dừng bước hỏi các loại. Đường Tam Táng khỏe miệng có chút dương lên, phun ra một chữ tới các loại. Dương Tiễn có chút mở mịt thí chủ quên, bần tăng những cái kia hảo hữu, đang tay cầm nguyên đồ, a tỷ hai thanh sắt kiếm, tàn phá bừa bãi cửu châu, chạm sát ngoại ma chẳng lẽ thí chủ cho là? Thiên Đỉnh sẽ đối với này ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho bọn hắn đến chạm sát những cái tia tặc đạo nhân trong tay quân cờ. Đây chính là lấy được Thiên Đạo công nhận sinh linh, có nhân quả của thân. Bần tăng hảo hữu, sát lục bọn hắn liền ngang ngửa với chủ động cùng Thiên Đỉnh. Phật môn sinh ra nhân quả dây dưa, cho bọn hắn chủ động cơ hội xuất thủ. Nói đến đây, Đường Tam táng dừng một chút, nhìn về phía Dương Tiện Ánh mắt mang theo vài phần treo tức thí chủ cho là, thân là Thiên Đỉnh chiến thần ngươi, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ngươi? Ngươi cùng Thiên Đế mâu thuẫn từ xưa đến nay, nếu như cần một cái chạm yêu trừ ma tiên phong, ai sẽ trở thành đầy tới đâu? Vấn đề như vậy vừa ra. dương tiến lập tức liền biết đường tam táng ý tứ nghe điều không nghe tuyên giá đỡ nhìn như rất lớn trên thực tế cái này lại dẫn đến hắn cùng với thiên đình chúng tiên nhà căn bản không thể nói là cái gì giao tình có thể nói thiên đình tiên gia lại lấy đã từng trải qua tiệt giáo lên bảng người vì nhiều bản thân giữa hai bên liền có thâm cựu đại hận hắn nhóm hận không thể trực tiếp đem dương tiến tiến lên trong đống lửa thiêu lúc đâu. cựu châu vấn đề một khi bộc phát đứng nuôi chịu xào người ngoại trừ hắn bên ngoài thiên đình thật đúng là liền không tìm được bao nhiêu nhân tuyển thích hợp tới làm cái này tiên phong tướng quân nguyên nhân đương nhiên cũng không chỉ chỉ là mâu thuẫn cùng cựu hận Dương Tiễn thực lực, tại đại la ở trong cũng là đứng đầu người nổi bật. Dùng thăm dò lục nhĩ bọn người, không thể nghi ngờ là tốt nhất, người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu là có thể chạm sát lục nhĩ bọn hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không phải có thể, cũng có thể lợi dụng Dương Tiễn thăm dò ra tân tây hành người thực lực sâu cạn. Cớ sao mà không làm đâu? Đại sư hảo hữu của ngươi, lúc nào có thể làm đến kinh động thiên đình, bức bách bọn hắn xuất thủ trình độ. Dương Tiễn hiếu kỳ hỏi nhanh, rất nhanh. Đường Tam Tàng cao thâm mặt chắc cười cười, liền không nói một lời. Trong cung điện, bầu không khí dần dần lâm vào trong an tĩnh. minh hà lao tổ cùng bạch trạch bình chân như vại xếp bằng ở giữa không trùng riêng phần mình không biết đang suy tư chút cái gì xấu cựu châu nhân tộc hoàng thành bên ngoài bắt đầu từ nơi này a chu bắt giới từ lục nhĩ trong tay tiếp nhận nguyên đồ sau đó sắc ý lan tràn âm thanh từ hắn trong miệng thốt ra cũng tốt lục nhĩ đồng dạng lạnh giọng mở miệng giết hòa thượng cùng nhiệt lòng nhưng là ở một bên thoáng có chút thấy thèm nhìn xem bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ tự mình động thủ tới bị diện tặc đạo nhân bày ra quân cờ nhưng bây giờ có thể không phải tùy tiện qua tay nghiện thời điểm mỗi giết dù là một cái đều liên lụy tới huyền diệu khó giải thích nhân quả. Lục Nhi cùng Chu bát Giới. là dưới mắt trong đội ngũ thực lực cường đại nhất hai cái, một cái kế thừa hỗn độn mà viên quả tạo, một cái nhưng là kế thừa chuẩn thánh đỉnh phong đại lao sát lục đại đạo, đồng thời mà lại hoàn mỹ phù hợp loại kia, bọn hắn có thể phát huy ra được sức mạnh đã vượt qua đại la đỉnh phong. Mặc dù không vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng cho dù là mặt đối chuẩn thánh, bọn hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Ngự Long đi, cứ việc huyết mạch tăng lên điên cuồng, có thể thực lực của hắn nhưng còn xa không có huyết mạch tinh luyện tới nhanh như vậy. Long tộc ý tứ chính là huyết mạch chuyển thừa, vội vàng bị tinh luyện sau đó, Long tộc quá nhiều máu mạch chuyển thừa sức mạnh đều vẫn còn chưa bị xong toàn bộ tiêu hóa trạng thái. cho nên tạm thời không sánh được lục nhi cùng chu bát giới đến nỗi giết hòa thượng hắn dù sao chỉ là đa bảo bố cục quân cờ bản thân thiên phú nội tình cũng là kém nhất duy nhất thắng ở chỗ không giống bình thường cũng chính là trên người hắn mang theo thiên địa khí vận chính là thiên mệnh tây hành người cái chủng loại kia hắn biết rõ điểm này cho nên cũng sẽ không khoe khoang ông Sắt kiếm tranh minh huyết hồng như là biển khuyết tán ra sắc ý lẫm nhiên nở rộ bị cấp túi ra ngoại ma cũng không có cái gì thực lực hay là nói cùng khi còn sống thực lực móc nối cựu châu đại địa đã từng dù cho tu sĩ si vô số bất quá chân chính có thể có đại tu vi người chứng đạo thành tiên người đã sớm vào thiên đình còn lại phần trăm chín mươi cựu đều vẹn vẹn chỉ là phạm nhân cùng với trong núi yêu vật tại hai tôn đại la đỉnh phong thực lực tồn tại nghiền ép phía dưới bọn chúng đánh gậy vô sinh cơ có thể nói gạt bỏ vẫn là gạt bỏ vẹn vẹn chỉ là mấy kiếm vung gia liền có vô biên vô tận ngoại ma bị tại chỗ ép trở thành bụi trần vô số sinh linh không thể phát giác điểm sáng cho dù là tiên phật cũng không có từ phát giác đồ vật mạn thiên phi vũ hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi đó là linh cũng là căn là tần sinh hy vọng hy vọng là không có hình thể không chân thiết lại cũng có thể tồn tại cho nên nó không thể xem, không thể nghe thấy, không thể nghe, chỉ có đường tam táng chỗ chấp trường nói mới có thể rõ ràng tiếp xúc đến. Thì vào năm chương 688, Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu người tuyển. Chương 688, Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu người tuyển. Túc sát chi khí ba phủ thiên địa một hồi huyết sắc thái hoạ giống như đang ở trong thiên địa khuyết tán ra. Chỉ bất quá sát lục giả chưa chắc là làm mắt người giữ gìn thiên đạo trật tự thiên đình, cũng chưa chắc đã là chân chính lương thiện người lục nhĩ cùng chu bắt giới phân biệt chấp trưởng nguyên đồ a hai thanh sát kiếm. Bằng vào giết người không dính nghiệp trướng châu đặc biệt chém ra vô số kinh thế kiếm mang lệ cái kia gần như vô cùng vô tận ngoại ma bị trắng trợn tán sát ở xa quán giang khẩu đường tam táng nhìn lên trước mặt trong nước gợn phản chiếu đi ra ngoài sát lục trắng cảnh khoe miệng của hắn mỉm cười một môn tiểu thần thông tên là huyền Quang kính có thể nhìn trộm thần nghĩ nhìn chi cảnh nếu là người bình thường động dùng đến muốn nhìn trộm đỉnh tiêm đại la vậy dĩ nhiên là không thể nào nhưng tại đường tam táng trong tay đi có được thiên địa nhân tam đạo bản nguyên chính hắn có thiên địa vĩ lực gia thân vận dụng thần thông hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác biệt mấy vị đệ tử thi hành hiệu suất còn lá rất cao Dựa theo tốc độ như vậy, bên cạnh Dương Tiễn, rất nhanh sẽ bị Thiên đỉnh triệu hồi đến lúc đó, mới là hết thẻ chân chính bắt đầu. Cũng là đường Tam Táng cùng Tạc Đạo Nhân ở giữa, chính diện đánh cờ bắt đầu. Một ngày này sớm muộn đều sẽ tìm đến, chỉ là bây giờ có Minh Hà lao Tổ khẳng khái giúp đỡ, hơi trước thời hạn như vậy một chút mà thôi sáu. Đông, Đông, Đông, chống trận lôi văng dội, thanh chấn cửu tiêu. Thiên Đình quân tiên không không kinh hoàng chạy tới Lang Tiêu Bảo Điện. Hắn nhóm thần sắc vội vàng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ sợ hãi, như không tất yếu, hắn nhóm bây giờ ước gì cách Thiên Đế càng xa càng tốt. từ lúc cựu châu bị thiên đế chọn còn tại thế giới sau đó người biết chuyện tự nhiên sẽ hiểu thiên đế đã không tại chỉ là một tôn khôi lỗi mà người không biết sự tình cũng phát giác thiên đế quỷ dị biến hóa cho nên đối vị này thiên đế hắn nhóm tự nhiên lòng sinh sợ hãi tận khả năng tránh tiếp xúc chi tiết thiên đình chống trận lôi văn rồi mang ý nghĩa biến cố nảy sinh dù cho dù thế nào không muốn đi tới lăng tiêu bảo điện kiến cũng đánh gây không thể nào tại thời khắc mấu chốt này như xe bị thua xích từng chúng nhoáng nhanh chóng hướng về trong cung điện hội tụ mà đi có được chính thần chi vị tiên nhân nhóm tại vẹn vẹn mấy hơi thời điểm liền hội tụ một đường chờ đợi cái kia kim long trên bảo tọa, chưa hiện thân thiên đế xuất hiện đông. Cuối cùng một tiếng tiếng trống quanh quần tại trong cung điện. Thiên đế thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện, uy nghiêm vô song, giống như thiên đạo trật tự hóa thân. Cặp kia thần quang phun trào trong con ngươi, nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hình như có tức giận cùng sát ý buộc lên các vị ái khanh, nhân dân có yêu nghiệt làm loạn, sinh linh đồ thán, không biết vị nào khanh ra nguyện ý đi tới, cầm xuống này hoạch loạn thiên địa chi yêu nghiệt. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trong cung điện chúng tiên Thanh âm đạm mạc tùy theo quanh quần trong điện. Bá. Lời ấy vừa ra, chúng tiên chỉ cảm thấy phía sau sống lưng trở nên lạnh lẽo. Cửu Châu đại địa bên trên chuyện đang xảy ra, hắn nhóm lại không biết. Mở cái gì nói đùa, Lục Nhĩ bọn người giống chống thua chiêng, chính là vì làm ra động tĩnh lớn đến cho Thiên Đình cùng Phật Môn nhìn. May may không có che giấu dưới tình huống, hắn nhóm làm sao có thể không phát hiện được. Nhưng, vì cái gì không có một cái lòng mang chính nghĩa muốn giữ gìn thiên đạo trật tự tiên nhân hạ giới? Tiến đến Hàng yêu Phục Ma, cũng là ngàn năm lão hồ ly, ai nguyện ý bước lên có thể sẽ thân tử đạo tiêu phong hiểm, đi đang đối mặt giao mấy người kia rõ ràng không đơn giản tây hành người. Cứ việc không có tận mắt chứng kiến Phật môn bị liên tiếp đánh mặt hiện trạng, cũng không ít tiên nhân nghe vẫn là người một chút phật môn bên trong tin tức từng cái rất tinh khôn nơi nào chịu hạ giới hàng yêu tại hắn nhóm xem ra làm như vậy phong hiểm không khác trước kia tiến đánh địa phủ ân uy nghiêm thiên đế phát ra thành âm nghi ngờ trong chàng chúng tiên trong nháy mắt hết sức sợ sệt quỳ giảm xuống đất vô số tuế nguyện tẩy lễ lệnh hắn nhóm tiên quốc sớm đã thành thói quen tại thiên đế trước mặt không đúng túi đầu liền bái càng là hắn nhóm quen dùng kỹ năng bình thường loại tình huống này phía giới liền nên có tiên nhân đứng ra thay thiên đế bảy mưu tinh kế không có nửa điểm do dự dù cho thiên đế đã đổi người Thái Bạch Kim Tinh cũng không thể không dưới tình huống như vậy, đứng ra thân tới khởi bẩm Thiên Đế, thần có mấy vị tiên gia để cử, có lẽ có thể xuất linh thiên binh thiên tướng, hạ giới chạm yêu trừ ma. Lời ấy vừa ra, chúng tiên nhà lập tức nhẹ nhàng thở ra đáy lòng yên lặng cho Thái Bạch Kim Tinh nhấn cái lai like đồng thời, còn nghĩ có phải hay không sau chuyện này, được sách rít đổ tiến đến thăm thăm Thái Bạch. Dù sao, xem như Thiên Đế bên người đại hờ người, hắn thực lực mặc dù ở vào trạng thái hế ẩm, có thể cái kia há miệng cũng rất là chí mạng. Nói, Thiên Đế không muốn nhiều lời, chỉ là lạnh lùng phun ra được một chữ tư pháp thiên thần dương tiễn, tháp thiên vương thân Tử na cha tam thái tử. cùng với nam cực trường sinh đại đế thoại âm rơi xuống trong cung điện chúng thiên nhà ngoại trừ na cha bản thân bên ngoài đều thở dài nhẹ nhõm dương Tiễn nghe điều không nghe tuyên cho nên không thèm để ý thiên đình bên trong phát sinh cái gì sự nghi đến nỗi vị nào nam cực trường sinh đại đế càng là thần long thấy đầu không thấy đô chủ vốn là xiển giáo nam cực tiên ông lạc tử tại thiên đình chia lại thiên đình khí vận tồn tại hắn địa vị siêu nhiên cũng sẽ không đem thiên đình sự nghi để ở trong lòng đồng dạng không có đến đây thái bạch kim tinh tiến cử ba vị tiên nhân ở trong cũng chỉ có na cha tam thái tử bây giờ hai mắt chứa hỏa gắt gao nhìn chằm chằm thái bạch kim tinh hắn không thể đem hắn nghiền xương thành cho nếu như không phải thiên đế trước mắt hắn chỉ định nảy dựng lên chỉ vào thái bạch kim tinh cái mũi mắng linh châu tử chuyển thế mà thành na cha chính là thiên sinh sát tinh cũng không phải cái gì chân chính trên ý nghĩa khả ái tiểu thí hải nhi chết ở hắn trong tay tiên nhân yêu ma vô số kể ân đã như thế liền do các vị tiên gia thương nghị từ ba ở trong ái hạ giới tiến đến trạm yêu hàng mà thôi thiên đế trực tiếp một tay vung hoa đại phát ân kỳ thực cũng tỉnh không phải vung hoa chỉ là bởi vì tạc đạo nhân thao túng khôi lỗi cũng không biện pháp khác Dưới mắt nhìn như ngoại ma bị chạm sát vô số, có thể bởi vì bọn họ thực lực cực kỳ bé nhỏ, tích lũy cái gọi là nhân quả, cũng liền vừa đúng miễn cưỡng có thể lệnh đại la cấp tiên gia xuất thủ. Những tên kia bị đường tam táng che đậy thiên cơ, cho dù là tác đạo nhân đều vô pháp đẩy coi như bọn họ dưới mắt thực lực đến tột cùng như thế nào. Chỉ có phái gia tiên nhân một trận chiến, mới có thể xác định điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bị phái đi ra ngoài tiên nhân, rất có thể sẽ bị hy sinh đi. Tư pháp thiên thần Dương Tiễn, cùng Na Cha Tam thái tử, chính là đại la ở trong người nổi bật, không người nào có thể xuất kỳ tả hữu cái chủng loại kia. cả hai cũng đều là xiển giáo xuất thân, nội tình phong phú. nam cực tiên ông cũng giống như thế, bất quá đi, cảnh giới của hắn đã sớm đột phá chuẩn thánh chi cảnh, cũng không phải là dưới mắt lương tuyển. theo lý thuyết, chân chính có thể được sai phái ra đi, chỉ có trong hai cái lựa chọn thứ nhất. mà một khi hắn nhóm bên trong một cái nào đó chiến bại bỏ mình, nam cực tiên ông tự nhiên cũng liền trở thành hậu bị nhân tuyển. cái này, chính là thái bạch kim tinh trí tuệ, cũng là đã từng trải qua thiên đế như vậy thưởng thức hắn nguyên do chỗ sáu. chương sáu trăm đáy lòng quỷ dị thanh âm. chương sáu trăm tám đáy lòng quỷ dị thanh âm. Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Nếu như có thể mà nói, Na Cha Tam thái tử bây giờ chắc chắn hóa thân điện báo viên, tất tất cơ đối thái bạch kim tinh tiến hành một lần, mười phần hữu hảo, từ mười đời, đời, phía sau đến mấy ngàn đời thân mật ân cần thăm hỏi. Chỉ tiếc, thiên đế trước mắt, hắn cũng không dám có chỗ lỗ mãng. Nhất là tại, chính mình còn bị theo dõi dưới tình huống. Na Cha trong lòng đắng, nhưng có khổ khó nói. Quen thuộc trắng cảnh, quen thuộc cố sự, nhưng kết cục, có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt. Từng có lúc, vị nào hầu tử đại náo tiên cung thời điểm, hắn đã từng tiến đến ngăn cả qua. Chỉ bất quá một lần kia hắn chỉ là buổi tiếp đối phương diễn diễn kịch hoàn thiện một chút tây hành quá trình mà thôi nhìn như đại náo thiên cung kỳ thực chúng tiên hy kịch khỉ con làm một hồi náo kịch cuối cùng lấy hầu tử bị chấn áp có thể kết thúc mà lần này kết cục còn có thể là giống nhau kết quả a na cha không biết cũng không muốn biết từ phong thần lượng kiếp kết thúc sau đó hắn lại càng phát cảm thấy giữa thiên địa biến hóa được không giống như là đã từng trải qua bộ dáng thiên đế thu về cựu châu tại thiên đình chấn áp luyện hóa thế gian sinh linh chết thì chết diệt diệt cựu châu quay về sau đó trong thiên địa sinh linh cư nhiên không thiếu một cái vẫn tồn tại như cũ chỉ là nhưng phạm là cái có chút kiến thức tiên nhân đều có thể biết những tên kia đã không còn là đã từng trải qua sinh linh cứ việc đồng dạng nhận được thiên điệu tán thành trên người của bọn hắn lại không giờ khắc nào không tại tản ra âm tạ như quỷ mị khí tức không sợ trời không sợ đất na cha bắt đầu từ lúc đó đáy lòng không hiểu sinh ra một nỗi sợ lớn cảm giác thử vong đối với hắn mà nói kỳ thực không có đáng sợ như vậy nhưng thiên địa quỷ quyệt hết thảy mọi thứ đều đang không ngừng biến lạ lẫm cái này rất đáng sợ cái gọi là hạ giới hàng yêu na cha cũng không có cái gì đáng sợ sợ nhưng hắn muốn biết chính là yêu thật là yêu a cái này cả sảnh đường tiên nhân lại thật là thiên a Bị Thái Bạch Kim Tinh chỉ đích danh phía trước, Na Cha đều muốn tiếp tục tiếp tục đần độn ngu nốc, ngược lại đã từ lâu như vậy vượt qua dài dằng dặc vô cùng tuyến nguyện, nhưng bây giờ lại không được. Hắn không biết mình nên vì cái gì mà chiến đấu. Liên địa phủ đều bị thiên đình tiêu diệt, lục đạo luân hồi sụp đổ không còn, thiên địa bản thân đều lâm vào suy yếu, lục thánh tôn dấu vết, ngoại trừ Tây Phương nhị thánh bên ngoài, chưa từng hiển hóa. Liên Thái thượng thánh tôn tốt thi lão quân cũng đều lại không từng đi ra đầu xuất cung, mê mang, hoang mang xâm nhập Na Tra trí. Thiên quang lượn lờ, vân chương vũ cuốn lăng tiêu bảo điện bên trong. Na Tra nhiên. Giống như là nghe được chính mình đấy lòng phát ra quỷ dị thanh âm, giao cho ta. Đem hết thảy đều giao cho ta a. Ngươi không biết, ta đều biết. Ngươi không thể làm, ta cũng có thể làm. Cho ta đi, đem hết thảy đều cho ta đi. Thanh âm kia giống như là mang theo thôi miên một dạng hiệu quả, lại nhường một tôn đại la thần tiên, ánh mắt đều có chút tan dã. Cũng may, nó cũng không có kéo dài quá lâu. Tình hồn lại na cha, nhưng là bước lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Không chỉ chỉ là bởi vì cái tiếng âm thanh quỷ dị, mà là bởi vì, thiên đế bây giờ vậy mà quỷ dị theo dõi hắn. Tiếp đó, thiên đế khỏe miệng vậy mà lộ ra nụ cười nhà nhạt. nhạt. Thái Khanh, ngươi có bằng lòng hay không vì Thiên Đình xuất chiến, hạ giới hàng yêu? Nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, thiên đế âm thanh liền vang lên theo. Tựa hồ tại che giấu cái gì, lại tựa hồ rất là bình thường khởi bẩm thiên đế, ta một người e rằng lực không bị kịp, không bằng mời đến Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, để cho ta cùng thương nghị, tiếp đó cùng xuất chiến không. Na Cha tinh thần nhanh nhẹn, nghĩ tới dây dưa chi pháp, lúc này hồi đáp. Thiên đế do dự một tiếng, hơi làm suy xét sau đó đáp lại nói, cũng tốt. Thoại âm rơi xuống, thiên đế thân ảnh từ kim long bảo tọa bên trên dần dần tiêu tan. lưu lại một mọi người cấp tiên gia hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút thất thần nata cũng lười để ý hội tránh né lấy hắn ánh mắt nhi thái bạch kim tinh trực tiếp lai like phong hỏa luân phi thân gia lang tiêu điện thẳng đến quán giang khẩu mà đi sáu tới đường tam táng quanh thân lượn lờ huyền diệu khí thế tán đi khoe miệng có chút dương lên khẽ cười một tiếng dương tiễn lập tức hứng thú hỏi tam táng đại sư có biết người đến là ai cũng coi như là lão bằng hữu của ngươi a nata như thế nào là hắn dương tiễn kinh nghi bất định bình thường tiên đế đến đây truyền chỉ nhiều nhất tới điểm thiên binh thiên tướng liệt kê truyền tin làm cho như hôm nay dạng này Còn quả nhiên là lần thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xảy ra một chút khúc nhạc giọng ngắn, nhường vị này Na Cha Tam thái tử cũng không thể không tham dự vào Cửu Châu đại địa bên trên, trận này vở kịch bên trong tới. Hắn có lẽ có ít mê mang cùng nghi hoặc, nguyên nhân định đến đây cùng người thương nghị. Dù sao, vị này không sợ trời không sợ đất chủ, nếu là còn có mấy phần linh trí lời nói, liền mới có thể cảm nhận được giữa thiên địa tích chứa đại khủng bố. Đường Tam tang thoại âm rơi xuống, dương cái hiểu cái không nhẹ ở đầu. Cùng lúc đó, phong luân trở hài đồng thân ảnh, cũng đã xuất hiện ở quán Giang khẩu bên ngoài Đạo hưu, tính xin mời vào một lần a. Dương Tiễn Đông thanh, từ trong cung điện chuyển ra. Cùng lúc đó, Đường Tam Táng cùng Minh Hà Lão tổ cùng với Bạch Trạch thân ảnh, nhưng là biến mất ở hư không ở trong. Na Cha đến đây, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Thiên Đế ánh mắt rất có thể hội nhìn trộm nơi đây. Nếu là đột nhiên phát giác, Quán Giang khẩu vậy mà nhìn không tấu đây, chẳng phải là rõ ràng xuất hiện vấn đề. Cho nên, xúi dục Na Cha cái gì, không thể gấp nhất thời. Trên thực tế, Đường Tam Táng cũng không xác định, phải chăng làm thật có thể xúi dục vị này trước đây sát tinh, phong thần lượng kiếp ở trong, đại chiến mở ra, cơ hồ cũng là bởi vì hắn mũi tên kia trở thành bắt đầu. Rất khó ngờ tới. na đến tột cùng là vị nào hoa hoàng lưu lại hậu chiêu vẫn là bị tặc đạo nhân tính toán sau đó sản phẩm vì lấy phòng ngừa vắng nhất đường tam táng cũng sẽ không cuốn cuồng lôi kéo càng nhiều đồng đạo huống hồ lúc này đồng đạo tương lai bỗng dưng một ngày cũng sẽ trở thành khi đó địch nhân chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi bây giờ còn có thể câu thông giao lưu thậm chí đối với hắn đem hết khả năng giúp đỡ nhưng đến lúc kia cũng chỉ có thể đủ chấp đao đối mặt lại không lưu tình đường sống đạo hữu vô số tuế nguyện chưa từng từng kiến hôm nay đến đây cần làm chuyện gì dương tiễn làm bộ hỏi một câu nhìn trước mắt hài đồng ánh mắt chỗ sâu hơi có vẻ phức tạp dù sao cũng là đã từng đứng tại trên một cái thuyền chiến hữu dương tiễn ngược lại là hy vọng hiện nay đối phương vẫn như cũ có thể cùng chính mình đứng chung một chỗ chỉ bất quá dưới mắt cũng không phải đàm luận những thứ đó thời điểm cửu châu đại địa bên trên như thế chi động tính cực liệt dương tiễn đạo hữu chẳng lẽ nói không có nửa điểm phát giác na cha cũng không đâu nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề động tính đương nhiên là nghe được bất quá thiên đế ý chỉ chưa chuyển đến ta tự nhiên không dám tự ý động dương tiễn cố ý biểu hiện ra chính mình không hỏi thế sự tư thái thiên đế ý chỉ, chỉ sợ là sẽ không tới coi như là ta tự mình đến đây truyền chỉ a na cha thở dài một tiếng ngồi xuống cùng dương Tiễn trước người thần sắc mang theo không có chút nào che giấu suy sụp tinh thần cùng mê man sáu chương 690, sâu trong nội tâm ma chương 690, sâu trong nội tâm ma trong cung điện dương Tiễn cùng na cha đối lập mà ngồi riêng phần mình thần sắc lâm nhiên hư không bên trong che giấu minh hà lão tổ mấy người nhưng là thần sắc bình hòa xem kỹ lấy phía dưới chỉ có đường tam táng lông mày có chút ngân lại nhìn về phía na cha ánh mắt có chút phức tạp tam táng đại sư thế nhưng là phát hiện cái gì vấn đề bạch trạch nhìn mặt mà nói chuyện mở miệng hỏi na cha tựa hồ bị một ít ảnh hưởng thể nội ngoại ma đã bắt đầu khôi phục Đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Đường Tam Táng Thần sắc nghiêm trọng, nếu như ngay cả giống như hắn tiên linh, thể nội bên ngoài Ma đô đã bắt đầu khôi phục, hơn nữa có xâm chiếm bản thể động tác, cũng liền mang ý nghĩa thiên địa biến đổi lớn, có lẽ càng phát tới gần. Ngoại Ma xâm thể, ta không phải ta, chính là Tặc đạo nhân phát động mọi mặt tan mòn thiên địa bắt đầu. Hắn biết rõ, Tặc đạo nhân sở dĩ còn đang từng bước đánh cờ lạc tử, mà không phải là lật ngược bản cờ trực tiếp dùng cuồng bạo nhất hành động tới giải quyết vấn đề, chính là bởi vì ngoại Ma đối tiên phật tan mòn còn chưa tới chân chính có thể triệt để thôn vệ bản thân, hóa thành Ma đạo tình cảnh. Tiên vật dù sao cũng là tiên vật, không phải cựu châu đại địa bên trên, những cái kia bị lượm gạt phạm tục sinh linh, hoặc trong núi yêu linh, thu vi cường đại, thâm hậu căn cơ, cũng là hắn nhóm có thể dây dưa ăn mòn tốc độ nguyên nhân, nhưng tương tự, cũng là hắn nhóm độc căn đâm sâu vào nguyên do, hương hỏa có độc, độc hại chúng sinh, gia tốc tiên vật trưởng thành đồng thời, cũng đem trí mạng độc, trùng tại hắn nhóm thể nội. Bây giờ, Na Tra thể nội độc liền có khuyết tán chi ý, đã bắt đầu ăn mòn hắn bản thân. Đường Tam Táng phải rơi xuống, Bạch Trạch cùng Minh Hà lão tổ nhưng là rơi vào trong chở mặc. có một số việc dù cho biết cũng không có cái gì tác dụng vô pháp sửa đổi nếu như có thể nói bọn hắn đương nhiên hy vọng dương tiễn cùng na cha loại tồn tại này có thể trở thành quân bạn mà không phải là địch nhân có thể hết lần này tới lần khác trời không tội lòng người đã phát sinh sự tình tuyệt đối không có sửa đổi có thể sáu tự mình truyền chỉ dương tiễn ra vẻ kinh ngạc dù cho cựu châu bên trên đại địa yêu vật quát tháo cũng không cần đến na cha ngươi tự mình đến đây đi nhỏ như vậy chuyện a a na cha nghe vậy lại là có chút buồn bã cười một tiếng Ánh mắt Trịnh Trọng nhìn về phía Dương Tiễn, ngươi cũng cho rằng, nhìn như tàn phá bừa bãi Cựu Châu Đại Địa mấy vị kia, là yêu vật, là đại hung. Dương Tiễn trầm mặc, hắn chỉ là tính thăm dò ngôn ngữ mà thôi. Đương nhiên biết được dưới mắt Cựu Châu Đại Địa bên trên tàn phá bừa bãi người là ai đây chính là thành công thuyết phục mình tăng nhân môn đồ. Đương nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, càng sẽ không là yêu vật, đại hung Na cha ngươi tựa hồ có chút tâm sự, có thể nói ra nghe một chút. Mặc kệ cái tiêu Cựu Châu cả vùng đất sinh linh là yêu vật, vẫn là thần thánh, tạm thời đều cùng ta không có liên quan. Ngược lại là ngươi, trạng thái tựa hồ rất là không đúng. Không ngại trước tiên giải quyết trên người ngươi vấn đề à?" Dương Tiễn đệ Tam Thần mắt lặng yên mở ra, không giữ lại chút nào nhìn rõ lên Na cha trạng thái. Vốn là xiển giáo môn hạ đệ tử, giữa bọn hắn cũng không có cái gì quá nhiều kiêng kỵ. Tiếp đó, Dương Tiễn tâm lý không hiểu sinh ra một cỗ trước nay chưa có kinh hãi chi tình. Đệ Tam Thần dưới mắt, hắn vừa rồi bừng tỉnh phất nhìn, lại giống như là từ Na cha trên thân, thấy được cái kia Na cha hướng chính mình âm trầm nợ nụ cười. Có thể trong ngay mắt, hết thảy giống như là cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Cho dù là Dương Tiễn dạng này đại la thần tiên, đều đúng một màn như thế. lòng sinh ý lạnh khủng hoảng vô cùng na cha là cái gì nhân vật từng có lúc phong thần lượng kiếp bắt đầu lấy hắn vì bắt đầu quán xuyên cả tràng lượng kiếp sát tinh lượng kiếp sau đó nhiều lần lắng đọng một bộ chứng đạo đại la về sau càng là trở thành đại la ở trong người nổi bật ít có người địch đang là như vậy một vị tồn tại trong cơ thể lại giống như là xuất hiện vấn đề lớn đại khủng bố đây là có chuyện gì dương tiễn vội vàng hỏi thăm có thể lời nói mới vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được cái gì đệ tam thần mắt ánh mắt chuyển hướng kiểu châu những cái kia lại nhài sinh linh nhóm dạ dĩ kế nhật nguyền rủa chửi rủa lấy bọn hắn chính là Tam Táng đại sư trong miệng ngoại ma. Dưới mắt Na trà tựa hồ. cũng đã vì ngoại ma chốt sâm. Dương Tiễn ngươi giống như là minh bạch cái gì? Trước khi tới trên đường, trong lòng ta cũng sinh ra vô số phỏng đoán, bây giờ lại nhìn biểu hiện của ngươi, ta đã minh bạch. Na Tra bây giờ cũng rất là bình tĩnh. Dù cho phong thần lượng tiếp bên trong, một đường giết đi ra ngoài giết vôi. Hắn vô cùng rõ ràng, có một số việc, cho dù là Đại La thần tiền cũng vô pháp thay đổi ngoại ma sâm thể, thậm chí vừa rồi tại Lăng Tiêu bảo điện nghị hội bên trên, ta nghe được ở sâu trong nội tâm cái kia thanh âm của ta. Hắn để cho ta từ bỏ chính mình. đem hết thể đều giao cho cho hắn tới trường khống cái kia âm thanh vang lên ngay mắt ta linh đài mưng ngội tam hoa hệ hoài tinh khí thần giống như là đều tất cả đều khô héo đồng dạng cơ hồ không có sức chống cự ta không biết đây là vì cái gì có lẽ là ta đã sớm bên trong một loại nào đó khó mà cởi ra độc hiện tại vấn đề ở chỗ cựu châu cả vùng đất trăm tỷ tỷ sinh linh chẳng lẽ cũng đều chúng đồng dạng độc tiên phật phải chăng cũng đều na cha không có tiếp tục nói hết mà là một lần nữa nhắc tới một vấn đề bên trên ai mới là yêu vật ai mới là ma tàn sát yêu vật cùng ngoại ma chính bọn họ lại đóng vai lấy cái gì dạng thân phận dương tiễn người ta chuyến này như đi quả nhiên là hàng yêu phục ma vẫn là nói chúng ta kỳ thực đã sớm trở thành chân chính ma trước đây địa phủ phá diện chúng ta trong lòng từ đầu đến cuối có vô số nghi vấn tồn tại không phải sao nhưng bây giờ chúng ta lại phải nhấc lên đồ đao đi chẳng yêu đi hàng ma dương tiễn không có trả lời làm từ na cha trên thân thấy được đáp án sau đó hắn liền đã minh bạch trong cơ thể của mình có lẽ không đúng là chắc chắn cũng có cái kia chính mình tên kia cũng là ma lại không ngừng thôn phệ chính mình thay thế chính mình ma cũng là bây giờ Dương Tiễn cuối cùng minh bạch, tam táng đại sư vì sao muốn nhường hắn đem đồ đao nhắm ngay mình đã từng trải qua các đồng bào, bởi vì hắn đã sớm biết, sớm muộn có một ngày, đầy trời tiên phật sẽ biến thành đáng sợ nhất ma. Đi thôi, nên đi thiên đình lĩnh mệnh. Dương Tiễn thu liêm hết thể biểu lộ, khôi phục được cái kia cao lãnh chiến thần tư thái. Na Tra thần sắc nhưng là có chút hơi kinh ngạc, không minh bạch đáng sợ như vậy vấn đề, vì cái gì Dương Tiễn còn có thể bình tĩnh như vậy quả thật muốn đi, muốn đi. Nhưng nếu như, không có nếu như, ta là tư pháp thiên thần, chạm yêu hàng ma là ta bản trước. Dương Tiễn trịch địa hữu thanh nói. nhìn xem dương tiễn cái kiệu kiên định thần thái na tra tựa hồ minh bạch cái gì nết miệng nở nụ cười đổ là có mấy phần đã từng liệt tính ngoan đồng bộ giáng tốt nghe lời ngươi chúng ta cái này chạm yêu hàng mà đi thoại âm rơi xuống hai thân ảnh không chế đội quang mà đi hư không bên trong đường tam táng cùng minh hà lao tổ mấy người thân ảnh lặng yên hiển hóa thăng nhân khỏe môi nhét lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt dương tiễn biết chân tướng nhưng như cũng lựa chọn đi làm đây là rất không dễ chân tướng thường, thường tàn khốc đáng sợ đấy có thể phá vỡ hết thảy nhưng chiến thần chính là chiến thần đáy lòng ngạo khí không cho phép hắn bị nội tâm ma đánh bại sáu Chương sáu trăm chín mươi một, Dương Tiễn gặp mặt Lão Quân, dứt khoát kiên quyết. Chương sáu trăm chín mươi một, Dương Tiễn gặp mặt Lão Quân, dứt khoát kiên quyết. Cựu Châu Đại Lục Thiên Vũ, tiên Khí Bồng Bềnh, Tường Vân đoá đoá đó là Thiên Đình, chúng tiên chỗ ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Điêu Lan Ngọc Triệt Đề, Lang Tiêu Bảo Điện càng là Thần Quang vô lượng, uy nghiêm và trượng. Dương Tiễn cùng Na Tra, không có có nhận đến mảy may trở ngại, liền nhẹ nhóm bước vào Thiên Đình bên trong. Tựa hồ chúng tiên nhà đã có đầy đủ ăn ý tại Na Tra rời đi Lang Tiêu Bảo Điện sau đó cũng đã trao đổi tin tức, lệnh hắn nhóm biết được, Na Tra cùng Dương Tiễn chính là muốn động thân hạ giới hàng ma người, cho nên. bọn hắn chạy tới thiên đình dọc theo đường đi cũng không có chịu đến mảy may trở ngại na cha ngươi tạm chờ ta phút chốc ta có một chuyện chỉ cần tạm thời rời đi sẽ không quá lâu chỉ cần phút chốc là đủ sắp tới gần lăng tiêu bảo điện thời điểm dương tiễn đột nhiên đứng vững hướng về phía na cha mở miệng nói tốt na cha cũng là không chút do dự đáp ứng xuống trong lòng của hắn dù cho có một ít ngờ tới nhưng cũng cũng không tính chủ động mở miệng hỏi thăm đối phương dương tiễn rời đi trong chốc lát đường tam táng bất chi bất giác lưu ở trên người hắn hậu chiêu lặng yên phát động na cha rõ ràng là đưa mắt nhìn dương tiễn rời đi nhưng lại không biết vì cái gì Phản phất chỉ là hoảng nhiên nháy mắt, Dương Tiễn thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên hắn thần giác, đều vô pháp khóa chặt đối phương vết tích. Xem ra, Dương Tiễn hắn là tìm được một đầu con đường hoàn toàn mới a. Na tra trong lòng càng suy đoán đứng lên, ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần chờ đợi, cũng không biết, con đường kia, phải chăng có thể ma diện chúng ta sâu trong nội tâm ma, nhường chúng ta có thể trở lại quỹ đạo đâu. Đấy lòng có chút vô lực thở dài. Từ sâu trong nội tâm ma thức tỉnh bắt đầu, Na tra liền đã cảm nhận được trong đó đại khủng bố. Loại kia bản thân ý thức mơ hồ, thân thể hoàn toàn không nhận chính mình trưởng không cảm giác đường đường đại la tiên nhân. vô số tiên gia đều kính sợ không dứt tồn tại lại ngay cả thân thể của mình đều vô pháp trừ khống nếu là truyền ra ngoài sợ rằng sẽ cười đi người giang hàm nhưng mà hết lần này tới lần khác đây chính là sự thực đáng sợ ngoại ma thức tỉnh bản thân ma diệt đây là tại không ngừng quá trình tiến lên tuần tự na cha thậm chí đã bắt đầu cảm nhận được tự thân một thứ gì đó cũng tại bắt đầu mơ hồ cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu tại hoàn toàn đọa ma chi phía trước ta có hay không có thể tự sát còn một thân linh vận ở thiên địa hai cái nghi vấn tại na Tra trong lòng sinh ra lập tức liền được câu trả lời phủ định em thầm sắp là người hao tốn như thế công phu làm bọn hắn dần dần lâm vào đọa ma một ngày há lại sẽ nhẹ nhom để bọn hắn lấy tự sát phương thức tới giải quyết vấn đề có lẽ thật coi bản thân kết thúc một khắc này ngược lại sẽ cho ngoại ma thừa lúc vắng mà vào cơ hội a tiên phật bản thân phai mờ đứng núi chịu sào chính là tự thân tinh khí thần tam hoa tam hoa tàn lụi nguyên thần sụp đổ chân linh tán loạn trong quá trình này tiên phật làm mất đi đối với ngoại giới khống chế đồng thời cũng sẽ mất đi đối với mình khống chế của ta rõ ràng đây không phải là một ý kiến hay a Na đứng sừng sững ở phía chân trời, rơi vào trong trầm tư đối với hấp thủ sau màn. Hắn rõ ràng cũng rất có mấy phần ý nghĩ bậy. Đầu xuất cung Dương Tiễn thân ảnh, tại chính hắn nhìn không được như nửa phần khác thường, nhưng tại thường nhân trong mắt hắn nhưng là đồng thời không tồn tại, đồng đẳng với một mảnh hư vô đường tam táng. Vì càng thêm thận trọng một chút, Tam đoan Dương Tiễn có thể cùng lão quân tương kiến, lưu lại một chút tiểu tiểu thủ đoạn ân. Lấy phòng nửa và nhất, dù cho bọn hắn không có ở quán giang khẩu lưu lại cái gì sơ hở, nhưng mà ai biết tập đạo nhân phải chăng có thể phát giác được cái gì đâu? Thận trọng một chút, lúc nào cũng không có sai tiểu gia hỏa, phong thần lượng tiếp sau đó. người bao lâu chưa từng tới lao đạo ta cái này đâu xuất trong cung làm khách dâu tóc hoa dâm tiên phong đạo cốt một bộ đạo bảo ra thân lão giả từ lúc thiên đế đến thăm rời đi sau đó lao quân đều không biết mình bao lâu không có lộ ra nụ cười Liên ngay bình thường thích nhất luyện đan lô tử bên trong cũng là cho bụi phốc phốc lại không năm xưa thần quang lưu chuyển dương tiễn gặp qua lao quân không kiêu ngạo không tự ti thi cái lễ mặt đối nhà mình sư tổ đại huynh tốt thi dương tiễn ngược lại cũng không lộ ra câu nệ là cái kia tiểu hòa thượng nhường ngươi đến đây a thời gian không hiểu nói thẳng hắn muốn nhường ngươi mang cho ta cái gì tin tức phải trang cùng cái này nhân đạo khí vận cùng một nhịp thở không động ấn có liên hệ lão quân bây giờ ngược lại là hơi có vẻ hơi gấp gáp, nhịn không được mở miệng hỏi cùng trong ngày thường không chút hoang mang dưỡng khí công phu so ra hắn giờ phút này hoàn toàn giống như là một cái lo lắng vãn bối hôn sự lao nhân như thế không có cách nào trong khoảng thời gian này cho dù là có được so với chuẩn thánh đỉnh phong còn muốn thực lực cường đại lão quân cũng là bị dày vò không động ấn tầm quan trọng hắn sao lại không biết vấn đề là hắn tự thân giá trị đối với cái tiêu tiểu hòa thượng mà nói cũng là rất là trọng yếu thiên đình cũng không phải là bền chắc như thế chính là bởi vì hắn trước đây ngăn được mới có thể cho đa bảo tại tây hành lượng kiếp bên trong nhiều lần sắp đặt cơ hội xuất thủ đầu xuất cung danh tiếng mặc dù không hiện nhưng cũng bị vô số tiên phật kính sợ người tên cây có bóng thái thanh thánh tôn trước đây cho tiên phật nhóm mang tới vô tận uy áp dù cho hiện nay cũng rõ muồn một trước mắt xem như thái thanh thánh tôn tốt thì lão quân cho tới bây giờ cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy Lao quân quả nhiên biết rất nhiều thứ thời gian xác thực không nhiều bằng không dương tiễn rất có hứng thú hướng ngài lính giáo một vài vấn đề dương tiễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu cưỡng ép đè nén nội tâm thất vọng lên tiếng lần nữa không động ấn Tam Táng đại sư cần không động ẩn, muốn muốn nhờ vào đó trọng trấn nhân đạo khí vận, lập nhân hoàng, thoát khỏi thiên tử chi gò bó. Tốt. lão quân trong mắt thần quang hiện lên, có đường Tam Táng cần sau đó, hắn đã biết chính mình nên làm như thế nào, đây là một cái cơ hội, một cái hắn vô pháp cơ hội cự tuyệt. Dù cho bỏ qua tự thân hết thảy, cũng nhất định phải tranh thủ cơ hội. Dương Tiễn, lão đạo bây giờ không có cái gì thời gian dư thừa cùng ngươi nói rõ ràng hết thảy, ngươi lại ghi nhớ ba điểm. Đệ nhất, lão đạo sắp quy tịch nhập diệt, đến lúc đó ngoại ma hội xâm chiếm thân thể của ta, khi đó ta đây, liền không còn là ta, nhớ lấy thời điểm gặp lại. định thời gian địch nhân không thể thủ hạ lưu tình đệ nhị lao đạo nhập diệt còn có cái quá trình tại trong lúc này đem hết khả năng cướp đoạt lao đạo trên thân trấn áp thiên đỉnh khí vận a hiện nay trên người ngươi khí vận càng là nồng hậu dày đặc có thể đối tiểu hòa thượng đưa đến trợ giúp cùng tác dụng cũng lại càng lớn đệ tam ta triệt để nhập diệt bị ngoại ma thay thế thời điểm không động ấn sẽ quay về cựu châu đại địa nhớ lấy căn dặn tiểu hòa thượng đem hết khả năng đi tìm lời nói đã đến nước này không cầu gì khác chỉ mong thiên địa còn có quay về thanh minh một ngày thoại âm rơi xuống nguyên bản khí thế hùng hồn sâu không lường được lão đạo người Sau một khắc liền lâm vào không thể nghịch chuyển suy bại trong quá trình. Hoa dâm lại thần quang lượn quanh râu tóc, cũng là một mảnh hôi bại sáu. Chương 692, lão quân nhập diệt, lão quân về. Chương 692, lão quân nhập diệt, lão quân về lão quân. Dương Tiễn thần sắc độc dung, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói chút cái gì định khí ngưng thần, tận khả năng cấp đi lao đạo chấn áp thiên đình khí vận. Dù cho chân chính lão quân sắp nhập diệt, hắn cũng vẫn như cũ đang nhắc nhở Dương Tiễn, đi làm việc nên làm, không nên bởi vì tự thân tử vong mà sinh ra dao động là. Dương Tiễn lại không tâm tư khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Sau đó thân thể của hắn mặt ngoài dạo dược ra mắt thường chỗ không thể nhận ra đại khí vận chi lực hóa thành một cái giữ tợn mãnh hổ không tận hướng về Lao quân nào tới chính xác mà nói không phải đánh về phía Lao quân mà là đánh về phía đỉnh đầu hắn đang không ngừng giật tản ra ngoài thiên đỉnh khí vận ầm ầm ba tiếng bang trầm nặng từ đâu xuất cung ngoài chuyển tới giống như là thần lôi va dội hoặc như là kinh khủng pháp lực đang liên quan đụng chạm đâu xuất ngoài cùng trận pháp thiên đế rời khỏi phẫn nộ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bị hắn tính toán đến xích sao địa lão quân cư nhiên còn có thể thừa cơ cứ vậy mà làm một màn như thế càng không có nghĩ đến dương tiễn cái này đã sớm tâm chết vô số tuế nguyệt gia hỏa cũng tới náo loạn một màn như thế lao quân nhất định phải sớm nhập diện cái này là có thể nhường thiên đế tiến thêm một bước trưởng không thiên đỉnh khí vận biện pháp tốt nhất nhưng mà trận này tính toán dưới mắt lại bị dương tiễn cho cơ mất mặc dù hắn không thể nào hoàn toàn thôn vệ hết lao quân trên thân vốn sẵn có đại khí vận thế nhưng cũng đã có thể cho dương tiễn bản thân mang đến đầy đủ đáng sợ tăng lên ít nhất tại dạng này tăng lên sau đó thiên đế còn muốn dễ dàng động đến hắn đã trở thành không thể nào sự tỉnh tại bên dưới điều kiện như vậy phản bội thiên đình đầu nhập đường tam táng một phương dương tiễn không hề nghi ngờ sẽ trở thành thiên đình một phương cực lớn lực cản. Cựu Châu bên trên đại địa đang tiến hành sát lục. Là tác đạo nhân có thể thừa cơ, lợi dụng tiên vận, đối đường tam táng phát động đánh lén lý do cùng cớ. Cũng chính là cái gọi là nhân quả. Nhưng muốn giải quyết bọn hắn, tất phải cũng sẽ phái ra đủ cường đại tiên Phật mới được. Nguyên bản, Dương Tiến là thí sinh tốt nhất một trong. Thiên đình chiến thần, xiển giáo môn đồ, đại la ở trong người nổi bật. Ba điểm này cũng là hắn xuất chiến lý do. Nhưng bây giờ, Dương Tiến có thể bị trực tiếp không rơi mất thiên đế đích xác có thể cưỡng ép lệnh Dương Tiến xuất chiến, đi hàng yêu phục mà không giả. Làm như vậy lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, đơn giản chỉ là một hồi giả đánh, tiếp đó trở về trên đường một câu thực lực không đủ mà thôi. Nhưng nếu là điều động những người khác tiến đến, chỉ cần chiến đấu dư ba hơi lan đến gần Cựu Châu đại địa bên trên, bây giờ Sinh Linh lập tức sẽ cho Dương Tiến đầy đủ lý do, trực tiếp đối đồng bào của mình ra tay. Đến lúc đó, cho dù là không đáng kể vấn đề, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp lên cao đến sinh tử phương diện. Đây mới là Thiên Đế tức giận nguyên do. Rõ ràng hết thảy tất cả tại trong khống chế. Dương Tiến sớm không xảy ra vấn đề, muộn không xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác ngay lúc này. Nộ, là khẳng định. nhưng tạc đạo nhân trong lòng tin tưởng trên thực tế từ đường tam táng sinh ra trưởng thành bắt đầu cục diện cũng đã bắt đầu từ từ không kiểm soát đây là thuộc về thế giới bản thân cứu vớt cũng là đến từ toàn bộ thế giới phản kích dù cho hắn gọi là thế giới đệ nhất tính toán cũng cuối cùng không thể nào tại đối mặt toàn bộ thế giới thời điểm làm đến không có sơ hở nào người đác đạo giúp đỡ nhiều thất đạo giả quả trợ ân câu nói này phóng tới đường tam táng cùng tạc đạo nhân trên thân cũng có chút hình tượng tạc đạo nhân bên này là tiên phật tại ta đường tam táng bên này nhưng là thiên điệu nhân tại ta một cái điều khiển thế giới bên trên tuyệt đại đa số cờ giả một cái nhưng là bị thế giới vĩ lực bản thân ủng hộ lấy đương nhiên, các đạo nhân bản thân cũng ăn mòn rất lớn một bộ phận thế giới vĩ lực. Tổng thể mà nói, các đạo nhân tựa hồ vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế ầm ầm ầm ầm 3. Nam, một tiếng tiếp theo một tiếng như sấm rền vang dội không ngừng truyền ra thiên đế điên cuồng oanh kích lấy đâu xuất ngoài cùng, sớm bố trí tốt trận pháp. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không làm lấy cái này mười điểm xuống giá cử động. Các đạo nhân bản thể hòa vào thiên đạo, ăn mòn thiên đạo. Dưới mắt thời khắc, thiên địa nhân tam đạo đều tại cùng ngăn được lấy hắn, hắn nếu là muốn điều động bản thể vĩ lực, liền phải trả giá cũng đủ lớn đánh đổi. mà đó không thể nghi ngờ sẽ để cho thế cục càng nhiều hơn biến. nhưng nếu là tùy ý đâu xuất cung nội lão quân, không chút kiên kỵ đem thiên đình khí vận chia lại cho dương tiễn, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. cũng may, trận pháp dù sao chỉ là trận pháp, hắn chủ nhân đã sắp nhập diện, bị hoàn toàn mới lão quân thay thế, trận pháp đã mất đi chủ nhân trường khống, cùng với năng lượng nơi phát ra, tự nhiên là chèo chống không bao lâu. lấy thiên đế thực lực, chỉ cần nhiều nhất không đến ba cái trong hô hấp, liền có thể đem đánh vỡ. dương tiễn nhớ lấy, lão đạo bị thay thế thời điểm, chính là không động ấn quay về thiên địa thời điểm, nhất định phải đem tin tức đưa tới. thân ngươi phụ thiên đình đại khí vận. lại cướp đoạt lao đạo khí vận sau đó thực lực chắc chắn tiến thêm một bước đến lúc đó dù cho là thiên đế cũng đem không thể làm gì ngươi ít nhất tại dưới mắt giai đoạn hắn không thể động vào ngươi tranh thủ tranh thủ tại thời gian có hạn bên trong phát huy ra đầy đủ tác dụng Lao quân di không có đối với thế giới lưu liên không rời ngược lại là mãi đến kết thúc đều tại dặn dò dương tiễn dương tiễn im lặng không biết mình nên nói chút cái gì chỉ có thể dưới đấy lòng yên lặng làm ra làm không đáng giá tiền hứa hẹn cái này chính là hắn duy nhất có thể làm được sự tình Giang giác Giang giác đâu xuất ngoài cùng gia tan cảnh âm thanh sau một khắc ông ba, một tiếng chấn minh, toàn bộ đâu xuất cung đều tại thiên đế lửa giận phía dưới hóa thành cho bụi. dương tiễn roi mắt nhìn lại, vô số tiên nhân đều ở vào cực độ chấn kinh trạng thái, xa xa xem chừng hắn nhóm hoặc là không hiểu, hoặc là sợ hãi đánh giá nơi đây. trái lại thiên đế hắn thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, nhìn về phía dương tiễn thần sắc đơn giản giống như là đối đãi người chết đồng dạng ân. đột nhiên dương tiễn tâm thần khẽ động, lúc này chớp mắt đi xa, một mực lơ lửng tại đâu xuất cung nội không động ấn, giống như là thoát khỏi cái gì gò bó đồng dạng, sông lên trời. dù cho dương tiễn dù thế nào phản ứng cấp tốc. cũng hoàn toàn không có cách nào đem hắn bắt lấy. Thiên đế chỉ là lạnh lùng nhìn sang, hoàn toàn không có cần ngăn cản không động ấn ý tứ đó là thuộc về thế giới vĩ lực, quyết định khế ước đổi ý là không có khả năng. Lão quân nhập diệt, không động ấn có thể chiếm được quay về thiên địa đây là tật đạo nhân cùng lão quân giao dịch, cũng là cùng thiên địa giao dịch. Dương Tiễn dừng một chút, ngoái nhìn liếc mắt nhìn đầu xuất cung, chỉ một cái liếc mắt, đáy lòng của hắn lại giống như là rơi vào vạn cổ giữa hàn đàm. Bản đang không ngừng suy bại lão quân, khí thế cơ hồ là trong chốc lát liền quay về đỉnh phong. Tiêu tán mà ra thiên đình khí vận cũng là bị chớp mắt hết thảy lôi kéo trở về. Tấm tiêu đã từng giàn mua trên khuôn mặt hòa ái, bây giờ mang theo cái đản mà nụ cười quỷ dị. Nhìn một cái, làm cho người phát sợ sấu. Chương 693, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chương 693, thành bại nhất cử ở chỗ này. Dương tiện ánh mắt, cùng trở lại đỉnh phong lão quân, ở giữa không trung đụng đụng vào nhau. Một cái nội tâm kinh hãi, sợ hãi. Một cái. Ông trầm tà dị, hào không một chút chính thống tiên nhân phong phạm độn quang lại một lần nữa ra tốc, không phải là vì tiếp tục truy tìm cái kia không động ấn mà đi, chỉ là đơn thuần vì thoát đi, đây giống như yêu ma miệng một dạng thiên đỉnh. Liền mặc cho hắn rời đi như vậy. lão quân mới mở miệng, chính là ma khí xâm sâm, hình như có ngàn vạn yêu ma hội tụ ở hắn thể nội, điên cuồng dít lên không phải vậy đâu. Thiên đế lạnh lùng nhìn lướt qua lão quân trong lòng phẫn uất cảm xúc vẫn như cũ không có thể tiêu tan. Dương Tiễn phản bội, chân chính lão quân trước khi chết còn đem Thiên đỉnh khí vận độ cho hắn không thiếu. Nếu là muốn giải quyết Dương Tiễn cái phiền toái lớn này, Thiên Đình dưới mắt sẽ trả giá giá lớn hơn. Đừng nhìn lão quân lặng yên nhập diện, tiếp đó bị thay vào đó. Trên thực tế âm thầm cho Thiên Đình khí vận mang tới ảnh hưởng, nhưng là vô cùng tỉ liệt. Thiên đạo chí cao, giám sát thiên địa. Thiên Đình hết thể biến hóa, vốn là căn cứ vào thiên đạo quy tắc cụ hiện. Lão quân tử vong tân sinh cho Thiên Đình khí vận mang đến đả kích là không thể xóa nhòa. Nếu như tại dưới mắt quan khẩu lại đối Dương Tiễn ra tay, Thiên đỉnh tự thân có lẽ sẽ trước tiên xa vào đến dung chuyển bất an bên trong. Đây không phải là Tặc đạo nhân có thể tiếp nhận hiện trạng, Thiên Đình cùng Phật môn cũng là rất là trọng yếu con cửa. Lập tức cục diện, Tặc đạo nhân tuyệt đối không cho phép hắn có điều mất lão quân á khẩu không trả lời được. May may không có có thân là chuẩn thánh đỉnh trên đỉnh sức chiến đấu tiêu ngạo đối mặt Thiên Đế ngược lại là lộ ra sợ hãi ruột rề. Hắn là ma, Tặc đạo nhân chỗ thúc dục sinh ra ma, sinh tử hết thảy đều tại Tặc đạo nhân trong khống chế, phản kháng. cái kia là hoàn toàn không thể nào chạy tới cựu châu tìm kiếm không động ấn dấu vết không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem nó một lần nữa đoạt lại trong tay cuối cùng trầm mặc sau một hồi lâu thiên đế lãnh đạm phun ra một câu nói như vậy sau đó quay người rời đi lão quân nhưng là có chút chắc tay lấy đó đáp ứng ơn. nhìn như thiên đế cử động có chút nào thiếu trên thực tế đây cũng là hắn kế hoạch ở trong không thể thiếu một bộ phận cứ việc đích sắc có chút làm chuyện vô ích dáng vẻ thậm chí còn đem không động ấn cho lưu lạc đến cựu châu bên trên đại địa nhưng lão quân nhập diệt đối với dưới mắt thiên đình mà nói có vô cùng tác dụng trọng yếu hắn chiếm cứ thiên đình khí vận thật sự là quá mức nồng nặc chỉ cần chân chính lao quân tại thiên đình một ngày như vậy thiên đế liền từ đầu đến cuối sẽ phải chịu nhất định gò bó vô pháp chân chính buông tay hành động lao quân nhìn như ngày bình thường từ đầu đến cuối cuộn mình tại đâu xuất cung nội không hỏi thế sự nhưng tặc đạo nhân rất rõ ràng hắn kế thừa thái thanh thánh tôn loại tính cách này nhìn như thanh tĩnh vô vi kỳ thực không động thì thôi động như lôi đỉnh. tặc đạo nhân cũng không hy vọng tại hắn bô cục thời điểm bị lao quân tại thời khắc mấu chốt cho hành đúng một tay cho nên lao quân phải chết dù là không tiếp đại giới lấy không động ấn làm ngồi nhử nam phía chân trời, đột quang rơi vào quán giang khẩu, dương tiễn cơ hồ là một đường chạy trốn về. dù là đã từ na cha trên thân, biết được ngoại ma ăn mòn, có thể lão quân ở ngay trước mặt hắn, tại chỗ bị bóp méo chuyển biến, loại kia kinh hãi, đơn giản nhường dương tiễn đấy lòng hàn khí ưa ra, lão quân còn vô pháp nhận được chân chính tịch diện sau khi chết sẽ bị ngoại ma thay thế. như vậy bọn họ đâu? quán giang khẩu cung điện muôn phía trước, dương tiễn trong lúc nhất thời lại có chút ngừng chân không tiến thêm, hắn có chút không biết, tự mình lựa chọn đứng tại tam táng đại sư một phe này, đến tột cùng là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu, bởi vì. Lão quân đều bị dễ dàng chuyển hóa, hắn cái gì thời điểm cũng sẽ biến thành bộ kia kinh khủng bộ dáng đâu. Người rút lui, sợ hãi. Đang lúc Dương Tiễn do dự thời điểm, đường Tam Táng âm thanh từ trong phòng chuyển đến, vẫn là như vậy bình tĩnh Tam Táng đại sư, chẳng lẽ ta không phải cảm thấy sợ hãi sợ à? Trong cơ thể của ta, tự nhiên còn có cái kia, tùy thời đều có thể sẽ đem tự thân cho thay thế ngoại ma. Thậm chí, ta cũng không biết, cái gì thời điểm bắt đầu, ta liền không còn là ta. Càng đáng sợ hơn chính là, không chỉ chỉ là ta, đầy trời tiên Phật đều là như thế, thế giới cũng đã biến như thế quỷ quái xa lạ. Dương Tiễn ngữ khí mười phần hoang mang. Ánh mắt bên trong thần thái đều biến mở đi rất nhiều thì tính sao đâu. Đường Tam Táng hỏi lại, quanh thân tràn ngập ra phật quang, dần dần mang tới u minh màu sắc. Thần thông kim trung cháo hiển hóa, cũng dần dần từ kim quang lóe lên tư thái, chuyển hóa thành quỷ khóc sói gạo, u minh gió nổi lên giống như cảnh tượng. Như ngươi thấy, bần tăng chỗ làm cho cũng không phải thuần chính phật môn chi lực, thậm chí sen lẫn nhường thường nhân chỗ sợ hại u minh chi lực. Như vậy bần tăng liền đại biểu lấy ác ga. Đường Tam Táng khẽ khẽ lắc đầu, nói tiếp: các ngươi thể nội, mặc dù đã có ngoại ma sinh ra, nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời, liền có thể đem các ngươi hoàn toàn ăn mòn thay thế. cuối cùng trong thời gian còn lại quyền lựa chọn lực trong tay chính các ngươi khát vọng còn thiên địa một mảnh thanh minh khiến cho quay về quỹ đạo vẫn là bảo trì không lên tiếng an tính nên đón tử vong đến đều nhìn chính các ngươi lựa chọn như thế nào bần tăng sẽ không cưỡng cầu ngươi ngươi bây giờ cũng đã biết được hết thảy đáp án muốn làm gì chính ngươi định chính là dương tiến cười khổ đối mặt tam táng đại sư lời nói này hắn biết rõ trong đó thâm ý quyền lựa chọn hoàn toàn chính xác tại chính mình không giả nhưng nếu như tam táng đại sư thất bại như vậy mẹ của hắn phụ thân còn có thể trở về a đáp án rất rõ ràng không thể Tặc đạo nhân mục tiêu là vì cắn nuốt thiên địa, đến lúc đó, có lẽ hết thảy đều không tồn tại. Chỉ có Tặc đạo nhân chiếm giữ thế giới, hóa thành hắn đạo thân. Còn nói cái gì nhường phụ mẫu một lần nữa trở về? Dù cho Tặc đạo nhân vẫn như cũ lệnh thế giới bên trong không ngừng diễn sinh ra sinh linh, để bọn hắn từng bước một tu luyện trưởng thành. Nó mục đích, cũng chỉ có thể là lưu làm giao hệ không ngừng thu hoạch mà thôi. Tại loại này trong hoàn cảnh, phụ mẫu một lần nữa trở về ý nghĩa làm sao tại? Một lần một lần lĩnh hội sinh tử ở giữa đại khủng bố a. Lão quân trước khi chết, để cho ta đem hết khả năng trợ giúp Tam Táng đại sư, ta sẽ không nuốt lời. thời gian rất ngắn ngủi bên trong dương tiễn liền một lần nữa nhặt lên kiên định tín niệm đồng thời còn đem không động ấn đã chạy vào cựu châu đại địa tin tức cũng cáo chi đối phương thời cơ cuối cùng đến đường tam Táng có chút híp mắt lại bạch ngọc cà xa không gió mà động bay phất phới nhân đạo khí vận thành bại cơ hồ thì ở lần hành động này được không động ấn không thiên tử mà nói trọng lập nhân hoàng thành thì lại nhân đạo hương thịnh bại thì lại bước đi liên tục khó khăn minh hà tiền bối chúng ta cũng là thời điểm nên áo ra một chút đại động tác tới lục nhĩ bọn hắn bên kia đánh hừng hực khí thế chúng ta cũng không thể yếu đi trận thế a Hùng chi Có chút lạc tử, cũng phải bắt đầu phát huy ra tác dụng vốn có. Đường Tam Táng trong mắt tinh quang lấp lóe, quanh thân Ô Kim hỗn hợp Phật quang, nổi lên tầng tầng gợn sóng sáu.